Chương 249, ánh mắt lâu dài, chương 249, ánh mắt lâu dài. Tào Phong đề nghị đám người bỏ vốn tổ kiến Liêu Tây Thương Hành, thắng được đám người nhiệt liệt hưởng ứng. Đặc biệt là Tào Phong nói lên tổ kiến cổ đông đại hội cùng quản lý tư, nhường hai mắt của mọi người đổi mới hoàn toàn. Dương Hạc chờ một nhóm cùng Tào Phong quan hệ thân cận địa phương gia tộc. Tại chỗ liền tỏ thái độ, bỏ vốn mấy ngàn trí thượng vạn lượng bạc, muốn đầu tư Liêu Tây Thương Hành. Bọn hắn cùng Tào Phong quen biết thời gian mặc dù không lâu, có thể Tào Phong đã thắng được bọn hắn tán thành, cảm thấy Tào Phong là dựa vào được người. Bọn hắn bằng lòng mạo hiểm một lần. Cho dù phát ra đi bạc trôi theo dòng nước, vậy thì tạm thời coi là thuận nước dòng thuyền, đưa cho Tào Phong. Còn có một số gia tộc lo lắng trung điệp, vẫn còn ngắm nhìn trạng thái. Thứ nhất bọn hắn ngay tại chỗ đích thật là có danh vọng, là nhân vật có mặt mũi. Nhưng bọn hắn trong nhà ngoại trừ thổ địa chính là chức viện, muốn bọn hắn một mạch móc ra hơn ngàn lượng hiến ngân, rất có độ khó. Còn có một số người thì là đối Tào Phong không tín nhiệm. Bọn hắn cùng Dương Hạc bọn người không giống. Tào Phong đối Lăng Vân bảo có ân cứu mạng, nhưng bọn hắn cùng Tào Phong trên thực tế cũng không quen thuộc. Cái này tiếp xúc mấy lần xuống tới, cảm giác cái này tiểu hầu gia làm người cũng không tệ lắm. Có thể cái này còn không đáng đến bọn hắn cầm lên ngàn lượng bạc đi mạo hiểm. Cái này hơn ngàn lượng bạc đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải một số lượng nhỏ. Cứ việc không ít người đang do dự quan sát, có thể tại chỗ tỏ thái độ bỏ vốn người hay là có không khuất. Tao Phong đối đám người biểu thị ra một phen cảm tạ sau, lại cùng người khác người thương thảo một phen Liêu Tây thương hành thành lập chi tiết vấn đề sau, đám người lúc này mới tản đi. Dương Hạc một đoàn người ra Liêu Tây thành sau, hắn lúc này đem Dương ra Ngũ Hổ một trong Dương võ gọi tới trước mặt. "Tiểu Vũ, lần này kiếm ngân lượng sự tình, Ta giao cho ngươi đi làm. Ngươi lập tức trở về." nhận đi phòng thu chi lánh 6000 lượng hiện ngân, cần phải tự mình đưa đến tiểu hầu ra trong phủ." Dương Hạc Dương Võ phân phó nói, "Tiểu hầu ra đối chúng ta Lăng Vân bảo có ân, chúng ta đến duy trì tiểu hầu ra. Dương Võ nghe vậy, nhíu nhíu mày, "Gia chủ, đây chính là 6000 lượng hiện ngân nha." Dương Võ đối với gia chủ Dương Hạc nói, "Chúng ta là không phải suy nghĩ thêm một chút, ta thế nào cảm giác chuyện này không đáng tin cậy đâu." Dương Võ có chút bận tâm nói, "Ta luôn cảm thấy cái này tiểu hầu ra là muốn mượn cơ vờ vẹt chúng ta bạc." 6000 lượng bạc đối với Lăng Vân bảo mà nói, giống nhau không phải một số lượng nhỏ. Hiện tại cứ như vậy móc ra đi, Dương Võ trong lòng có lo lắng, hắn cảm thấy nhà mình ra chủ tuổi tác cao, chớ để cho kia tạo phong lăn lư. Dương Hạc nghe vậy, trừng mắt liếc Dương Võ, "A Vũ, ngươi nói nói gì vậy?" Dương Hạc dặn dạy Dương Võ nói, "Tiểu hầu ra nếu là để mắt tới nhà chúng ta bạc lời nói, hắn trực tiếp cho chúng ta gắn một cái thông đồng với địch hoặc là phản nghịch đồng đảng tội danh, trực tiếp xét nhà chẳng phải là dễ dàng hơn? Vậy hắn cần gì phải lại như thế lớn phí chắc trở, muốn chúng ta ra bạc tổ kiến cái này liêu tây thương hành." Dương Hạc nói, "Ngươi không cần lấy bụng tiểu nhân đo lòng cố tử. Gia chủ, ta chỉ là trong lòng không nỡ, cũng không phải là phản đối việc này." Dương Võ lúc này giải thích, dù sao 6000 lượng bạc đối với chúng ta Lăng Vân bảo mà nói, giống nhau không phải số lượng nhỏ. Chúng ta Lăng Vân bảo hiện tại cũng không giàu có, tất cả đến cẩn thận mới là. Dương Hạc sắc mặt hòa hoãn một chút, hắn chậm rãi nói, cẩn thận là đúng, nhưng là cũng muốn điểm người, tiến hành cùng lúc đợi. Dương Hạc sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta vị này Tiểu Hầu ra mặc dù tuổi trẻ, có thể các ngươi không thể coi thường hắn. Ta tinh tế quan sát, cái này Tiểu Hầu ra hẳn là có chí lớn hơn người. Hắn mới sẽ không vì một chút ba dưa hai táo, thanh danh của mình đâu. Hắn lần này kéo chúng ta cùng một chỗ tổ kiến Liêu Tây thương hành. Mục đích thực sự là muốn đem chúng ta cùng hắn hoàn toàn buộc chặt cùng một chỗ. Dù sao cùng một chỗ kiếm bạc, có lợi ích liên lụy. Lúc này mong muốn phân rõ giới hạn cũng khó khăn. Dương Hạc đối Dương Võ bọn họ nói, chúng ta cùng hắn cùng một chỗ ném bạc làm Liêu Tây thương hành. Cái này có thể không thể kiếm bạc không nói trước. Ít ra tại ngoại giới trong mắt, chúng ta địa phương gia tộc là ủng hộ hắn. Nếu không cũng sẽ không chủ động xuất ra vàng dòng bạc trắng ném tới Liêu Tây thương hành đi." Dương Hạc nói, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Hắn đến Liêu Tây lúc này mới ngắn ngủi 1 tháng. Không chỉ đánh bại phản quân, quét sạch phản đối thế lực, còn tình hợp địa phương dân chúng biên là 36 đường. Hiện tại lại có chúng ta những địa phương này ra tộc đại lực cùng hộ và ủng hộ, ra bạc làm Liêu Tây Thương Hành. Cái này từng tiện sự tình tính không được cái gì cái gì, nhưng nếu là toàn bộ cộng lại, vậy thì không giống như vậy. Tại triều đình cùng hoàng thượng xem ra, cái này tiểu hầu ra vậy chính là có người có bản lĩnh, sẽ càng thêm coi trọng hắn. Dương Hạc, một phen, nhường Dương Võ, Dương Hưng bọn người bừng tỉnh hiểu ra. Bọn hắn giờ mới hiểu được cái này tiểu hầu ra làm những chuyện này dụng ý. Nhìn như không có liên lụy, trên thực tế lại vòng vòng đan xen. Bất luận là tiêu diện phản quân, chen ép địa phương phản đối thế lực Vẫn là đằng sau trình hợp địa phương dân trá kéo đám người cùng một chỗ làm Liêu Tây thương hành không thể nghi ngờ là hướng ngoại giới cùng triều đình triển lộ chính mình thủ đoạn cùng năng lực cho mình gia tăng quyền nói chuyện hiện tại hắn không chỉ tại Liêu Tây đứng vững còn thắng được bọn hắn những địa phương này ra tộc thế lực duy trì triều đình cũng đem đối tiểu hầu ra thay đổi hoàn toàn cái nhìn gấp đôi n năngg đỡ nói tóm lại Liêu Tây làm tốt vậy cũng là vị này tiểu hầu ra thành tích thăng quan tiền 4 Dương Võ bọn người trước kia không hiểu trải qua Dương hạc một fan phân tích sau bọn hắn cũng thu hồi đối vị này tuổi trẻ tiểu hầu ra lòng kinh thị A Hưng Cái này Tiểu Hầu ra trong khoảng thời gian ngắn, giải quyết dứt khoát, nhường thế cục dung chuyển Liêu Tây biến tốt. Triều đình này nhất định đối với hắn nhìn với con mắt khác. Lấy vị này Tiểu Hầu ra bản sự cùng thủ đoạn, tiền đồ bất khả hạn lượng. Dương Hạc đối Dương Hưng nói, ngươi bây giờ là thứ nhất đường dân cháng hào soái. Cái này về sau lớn nhỏ sự tình, nhất định phải lấy Tiểu Hầu ra như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe hắn phân phó. Ngươi cùng hắn phái tới Tào Hồng cũng muốn giữ gìn mối quan hệ. Cái này Tào Hồng là Tiểu Hầu gia đường đệ, quan hệ không ít. Chúng ta Dương gia trước kia bất quá là Tây một góc tiểu thị. Chưa hề có cơ hội tiếp xúc cái loại này hiện hách nhân vật, như hôm nay ban thưởng cơ hội tốt, chúng ta nhất định phải một mực nắm chắc. Dương Hạc đối tương lai tràn đầy ướm mơ. Chúng ta Dương ra đời đời kiếp kiếp đều tại Liêu Tây Lăng Vân Bảo một mô ba phần đất, cái này mặc dù không lo ăn uống, lại tựa như hết ngồi đáy giếng đồng dạng, chưa từng va chạm xã hội. Ra Lăng Vân Bảo, ai cũng không biết chúng ta. Nước chạy chỗ chúng, người thường đi chỗ cao. Chúng ta Dương ra cũng không thể đời đời kiếp kiếp đều vùi ở Lăng cái này địa phương lớn bằng bàn tay. Dương Hưng cùng Dương Võ đều nhẹ đầu. Trước đó vài ngày phản quân vây công Lăng Bảo, Dương gia kém một gì Mặc dù chuyển uy thanh an, nhưng bọn hắn cũng ý thức được, bọn hắn Dương gia quá yếu đất. Bọn hắn nhất định phải ôm chặt lấy tiểu hầu ra gốc cây này lại tụ, để bọn hắn Dương gia cũng cường đại lên. Dương Hạc bọn người trở về Lăng Vân bảo sau, ngắn ngủi mấy ngày liền kiếm 6000 lượng hiện ngân đưa đến Liêu Tây thành. Ngoài trừ Dương gia bên ngoài, còn có trấn Viện Bảo, Hắc Hương bộ rơi, Thanh Điểu bộ rơi chờ cũng đại lực duy trì Tào Phong. Thời gian nửa tháng, 10 vạn lượng bạch ngân liền có góp. Vì góp góp những này, không ít gia tộc có thể nói là móc rông vô Đương nhiên, vẫn có một ít người tại quan sát do dự. Tàu Phong cũng lười đi để ý tới bọn hắn. Cơ hội hắn đã cho, có thể hay không bắt lấy, vậy thì xem bọn hắn bản thân. Bạc gồm góp sau, Liêu Tây Thương Hành cũng chính thức thành lập. Trải qua các nhà cổ đông mấy ngày bàn bạc họp, rốt cục định ra một loạt điều lệ, quản lý tư cũng cấp tốc thành lập. Tao Phong biểu đệ Trương Vĩnh Hảo thì là đảm nhiệm Liêu Tây Thương Hành quản lý tư cục trưởng. Chương 250, Quân đội hộ tống, chương 250, quân đội hộ tống. Liêu Tây, Tào phủ, từng người từng người hỏa kế đang đem từng vỏ từng vỏ biệt kiến tốt Liêu Tây rượu theo trong khu phòng chuyện ra, lắp đặt xe ngựa. Chầm một chút, một chút. Cũng đừng ná. Cái này một vỏ rượu có thể giá trị 10 lượng bắt đầu. Liêu Tây Thương hành quản lý tư thị trưởng Trương Vĩnh Hào đứng tại cổng. Hắn liên tục dặn dò chuyện rượu hóa kế, sợ một cái sơ sẩy, vỏ rượu liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tào Phong làm ra chứng cất rượu, đặt tên Liêu Tây rượu. Danh tự này mặc dù thổ lý thổ khí, có thể Tào Phong lại có dụng ý của mình, muốn tiện thể đem Liêu Tây danh khí cũng mang theo đến. Liêu Tây ở chết một góc, rất nhiều người đều không biết rõ tại cái gì phương vị, chớ nói chi là đến đây đầu tư nghiệp. Trước kia nơi này là kim trưởng Hàn Quốc cùng đại kiên một chỗ giảm sóc khu vực, nghèo rất cùng tươi. Nhưng hôm nay nơi này đã trở thành hắn Tào Phong địa bàn. Hắn muốn nơi này phát triển, vậy thì nhất định phải có người. Có thể người bên ngoài đối với chỗ này không hiểu rõ, lại thế nào khả năng chuyển nhà ở đây đâu. Cái này Liêu Tây rượu tất nhiên sẽ bán chạy. Kia Liêu Tây cũng chắc chắn vì mọi người chỗ biết rõ. Chờ bên ngoài người hiểu Liêu Tây tình huống sau, hắn đến lúc đó lại tuyên truyền một đợt, nhất định có thể hấp dẫn không ít người đến đây. Hiện tại Liêu Tây hổ nhân cùng đại kiện nhân số mắt không sai bị lắm, đại kiện người còn chiếm theo một chút thế yếu. Đây cũng là nơi đây dung chuyển căn nguyên một trong. Nơi này có tang tiền hạ, có đại lượng đất đai phì nhiêu, hoàn toàn có thể lại nạp mấy chục vạn người sinh hoạt có thể thì ra bởi vì thế cục rung chuyển, hồ nhân thế lực lớn, dẫn đến đại kiện người không nguyện ý đến, ngược lại không ngừng đảo vòng. Hàn Tạo Phong mong muốn ngay tại chỗ đứng bưng gót chân, kia nhất định phải đại lượng đại kiện người duy trì. Nhân khẩu nhiều, liền có thể khai hoang trồng trọt, nguồn mộ lính cũng liền có chỗ cam đoan. Nói tóm lại, Tạo Phong hy vọng mở rộng Liêu Tây, về sau hấp dẫn càng nhiều đại kiện bạch tính đến nơi đây định cư. Chỉ cần có người, kia tất cả liền dễ làm. Trương Vĩnh Hào lần này lấy Liêu Tây thương hành danh nghĩa, tổ kiến một chi thương đội đi Dương bên kia nhập hàng. Bọn hắn lần này cũng muốn mang theo Tây rượu, các loại lâm sản, ngựa đi Liêu Dương bên tiểu bán. Trương Vĩnh Hào không thích chém chém giết giết. Tào Phong nhường hắn quản Liêu Tây thương hành, hắn là rất mận ý. Lần này đơn độc dẫn đội đi Liêu Dương, hắn cũng rất hưng phấn. Đạp đạp, có tiếng bước chân vang lên. Trương Vĩnh Hào ngẩng đầu liền thấy tại mọi người chen trúc hạ đi tới Tào Phong. "Đại ca." Trương Vĩnh Hào lúc này nên đón chào hỏi. Tào Phong khẽ bước cẩm, xem như đáp lại. Tào Phong nhìn toán qua ngay tại vận chuyển Liêu Tây rượu hóa kế. Hắn hỏi Trương Vĩnh Hào, chuẩn bị đến như thế nào? "Đã chuẩn bị thỏa đáng, những rượu này chứa lên xe sau, liền có thể xuất phát." Chúng ta Liêu Tây Thương đội lần này vận chuyển về Liêu Dương có 30 chiếc xe lớn các loại hàng hóa, tùy hành còn có hơn 200 tớ ngựa thồ. Chúng ta chuẩn bị theo Liêu Dương bên kia chọn mua một chút chúng ta Liêu Tây cần thiết nuôi ăn, vải vóc, nông cụ, lao chần rẫm, kim khâu chờ bách tính cần thiết hàng hóa. Tào Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu. Người có thể trong thời gian ngắn kéo như thế một chi thương đội, đúng là khó được, không cho ta mất mặt. Trương Vĩnh Hảo tạm thời cởi ngựa nhận chức, đảm nhiệm Liêu Tây Thương hành quản lý tư cục trưởng. Bây giờ lập tức liền tổ chức như thế lớn một chi thương đội, Tào Phong đối với hắn năng lực vẫn là công nhận. Trương Vĩnh Hảo gãi đầu một cái, lộ ra cười ngây ngô. Ta có thể cấp tốc tập kết này thương đội, toàn bằng đại ca ngài hy vọng, các nhà đều bởi vì mặt mũi của ngài, nhao nhao hết sức giúp đỡ." Tào Phong vô vũ trương vĩnh hào bạ vai, căn giả nói, "Làm rất tốt. Liều Tây tri địa, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, thương nghiệp chi phục hưng, cấp bách. Chúng ta tùy vào phủ Thông Bạch tính mình mở tiệm làm ăn, không biết rõ muốn năm nào tháng nào. Chúng ta liều Tây thương hành nhất định phải trước mang tốt đầu, liên quan đến Bạch tính sinh hoạt cần thiết các loại hàng hóa, nhất định phải cam đoan cung ứng. Tiến đến hàng hóa nhiều, nơi đó hàng hóa giá cả khả năng đè xuống. Chỉ có như vậy, trăm họ phương có thể rõ ràng cảm nhận được lợi ích thực tế." Tiền tới đối với chúng ta sinh lòng cảm kích, hết sức ủng hộ. Cái này Bạch Tính có thể hay không mua được dầu muối tương giấm trà, có thể hay không có cơm ăn, cái này liên quan đến Liêu Tây ổn định." Tao Phong đối Trương Vĩnh Hảo nói, "Ngươi cái này trên bờ vai gánh không nhẹ nha." Trương Vĩnh Hảo cũng không nghĩ đến Liêu Tây thương hành còn có trọng yếu như vậy tác dụng. Hắn sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. "Đại ca yên tâm, ta nhất định làm rất tốt, không cho ngươi thất vọng." "Ừm." Tào Phong nhẹ gật đầu. "Liêu Tây thương hành hiện tại đi bên ngoài chọn mua hàng hóa, nhưng lại đây không phải kế lâu dài." Tào Phong đối Trương Vĩnh Hảo đề nghị nói, "Ngươi là Liêu Tây thương hành quản lý tư thị trưởng." Ngươi rằng ngoài sau, thật lực nhiều chiêu mỗi chút người có nghề tới Liêu Tây an cư lập nghiệp. Tỉ như thợ mộc, thợ rèn, thợ hồ, tạo giấy, dệt vải những người này đều có thể hấp dẫn tới. Đến lúc đó Liêu Tây thương hành có thể thiết lập dậy vải, in mực, tạo giấy chợ tất phường. Kể từ đó, không chỉ có thể khiến cho dân chúng địa phương có thể đi những này tất phường chế tác, tranh một chút bạc, còn có thể để chúng ta làm cũng có thể sản xuất một chút hàng hóa, tránh cho thứ gì đều từ bên ngoài mua. Chúng ta Liêu Tây muốn phồn vinh, thương nghiệp nhất định phải làm. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút những sự tình này hạng, gặp phải khó khăn liền đến tìm ta. Trương Vĩnh Hảo nghe xong Tào Phong một lời nói sau, càng phát rắc trên người mình gánh rất nặng. Lúc trước hắn căn bản liền không muốn nhiều như vậy, hắn chỉ là đem Liêu Tây thương hành xem như buôn bán hàng hóa một cái thương hội, không nghĩ tới đại ca còn có như thế lâu dài dự định, cái này khiến hắn mặc cảm, bởi vì rất nhiều chuyện hắn nghĩ cũng nghĩ không ra. Đúng rồi, Tào Phong nói, đem một phong tự tay viết thư giao cho Trương Vĩnh Hạo, "Ngươi lần này đi Liêu Dương buôn bán hàng hóa, lớn như thế thương đội, khẳng định sẽ làm người khác chú ý, nói không chừng liền có người làm khó các ngươi. Đây là ta cho Liêu Dương quân chủ trấn đem tự tay viết thư." Ta sẽ để cho hắn chiếu cố nhiều chiếu cố các ngươi." Tào Phong thấm thía căn dặn Trương Vĩnh Hào nói, "Ngươi chuyến này liêu dương, hàng đầu sự tỉnh chính là đi tiếp chu trấn Đêm, cần phải cùng hắn thành lập quan hệ tốt đẹp, đây đối với chúng ta tương lai làm việc rất có ích lợi." Chu trấn Đêm cái này người tuy có chút khéo đưa đẩy, nhưng người không xấu. Gặp phải đồng dạng sự tỉnh, hắn hẳn là sẽ hỗ trợ." Là." Trương Vĩnh Hào trịnh trọng kỳ sự thu hồi Tào Phong tự tay viết thư, vẻ mặt kiên định ứng xuống. "Đúng rồi, Tào Phong bổ sung nói, Liêu cũng mang hai vỏ, không cần tay không đi tiếp." "Đại ca, ta nhớ kỹ." "Ừm." Phong nhẹ gật đầu. Hắn càng không yên lòng, hắn lại hỏi, các người lớn như thế thương đội, hộ vệ có bao nhiêu? Trương Vĩnh Hào trả lời, các nhà ra một chút dân tráng, tạm thời gây dựng một chi hộ vệ đội, ước chừng có hơn 300 người. Tào Phong nghe vậy, không khỏi khe khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Chúng ta mới tới Liêu Tây, mới đứng bưng gót chân. Tào Phong đối Trương Vĩnh Hào nói, hiện tại Miễn Cương khống chế được mấy huyện cùng một vài gia tộc địa bàn, có thể hương dã thảo nguyên cùng sơn lâm đa số địa khu còn không tại chúng ta trong tay. Bây giờ Mã Tạc Sơn cũng không nghe lời địa phương thế lực còn rất nhiều. Các ngươi lớn như thế một chi thương đội, một khi bị người đè mắt tới, Hơn 300 dân trắng không dùng được nhi. Trương Vĩnh Hào cũng mặt lộ vẻ khó xử. Chúng ta Liêu Tây Thương hành đội vàng tổ kiến, còn đến không kịp chiêu mộ nhân thủ tổ kiến tiêu cục. Chờ sau này có Liêu Tây tiêu cục, hộ vệ nhân thủ liền có thể thật to tăng cường. Trương Vĩnh Hào nói, lần này chúng ta Liêu Tây Thương hành đánh đại ca ngại cơ hiệu, theo lý thuyết hẳn không có người dám can đảm nghi cách. Tào Phong lên đầu. Ta Tào Phong gây thù hằn đông đạo, các ngươi lấy danh nghĩa của ta, không những vô dụng, ngược lại khả năng hoàn toàn ngược lại. Nhưng những hộ vệ kia lưu tại liều Tây, ta tự sẽ phái quân đội hộ tống. ngâm sau, quay đầu kết thân vệ Đường Hạ phân phó ngươi lập tức đi một chuyến binh doanh. Nhường hãm trận doanh chỉ uy sứ Trương Hồ Thần suất linh 200 tướng sĩ, theo Liêu Tây thương đội đi một chuyến Liêu Dương, tạm thời làm một lần hành quân thao luyện. Trương Vĩnh Hào nghe vậy, rất cảm động. Đa tại đại ca, có 200 tướng sĩ tùy hành, trong lòng ta liền an tâm. Trương Vĩnh Hào chợt lo Âu nói, đại ca, lấy quân đội hộ tống thương đội, phải chăng sợ để người mệt cớ. Tao Phong lúc này liền cười, không cần sợ, chúng ta chính là muốn làm như vậy. Về sau không chỉ các ngươi Liêu Tây thương đội, phàm là đến chúng ta Liêu Tây làm ăn cái khác thương đội, chỉ cần bằng lòng ra bạn, quân đội chúng ta ra người hộ tống. Bảo đảm không có mã Tặc Sơn phỉ dám can đảm có ý đồ với bọn họ. Tang Phong làm như vậy ngoại trừ nhường quân đội nhiều một phần thu nhập bên ngoài, cũng nghĩ cho các phương người làm ăn cảm giác an toàn. So với những cái kia không đáng tin cậy tiêu cục, quân đội rất hiển nhiên càng thêm đáng tin. Chương 251, Kim Hổ Bộ, chương 251, Kim Hổ Bộ. Liều Tây Bạch Vân Luyện, Kim Hổ Bộ. Một chỗ rộng rãi liều vải lớn bên trong, một cái đun sôi dê béo đang bốc lên bừng bừng địa nhiệt khí. Kim Hổ Bộ tộc trưởng A Cổ Lạc mấy cái bộ dưới đất chiến lệnh, mặt là nụ cười. Chư vị Hôm nay ta muốn để các ngươi nếm thử trên đời này uống ngon nhất rượu." A Cổ lặp lời nói nhường mấy tên thủ lĩnh đều là nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn thân làm kim hội bộ thủ lĩnh, nhiều loại rượu ngon món ngon sớm đã từ không nhìn quen. Tộc trưởng nói như vậy, cũng là khơi gợi lên hứng thú của bọn hắn. Tộc trưởng A Cổ lặp lời còn chưa dứt, liền ra hiệu bọn thủ hạ đem một vò bịt kín rượu ngon khai phòng, cẩn thận từng ly từng tí cho mỗi vị thủ lĩnh rót đầy một bát. Nhìn thấy kia thanh tỉnh trong rượu, cái này mấy tên thủ lĩnh cũng đều mở to hai mắt. Bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua giống như nước thanh tỉnh đồng đậm mùi thơm, để bọn hắn không được muốn nhấm nháp một phen. Cầm ngươi nếm thử, hương vị như thế nào?" A Cổ lạc mỉm cười nhìn qua mấy tên nghi hoặc không hiểu thủ lĩnh, ra hiệu bọn hắn có thể nhấp nháp. Một gã thủ lĩnh nửa tin nửa ngờ bưng chén lên, uống một hớp lớn. T. Rượu trượt vào huyết hầu, một cỗ trước nay chưa từng có thuần hậu cảm giác trong nháy mắt sông lên đầu, này danh đầu người trên mặt không khỏi lộ ra khó có thể tin sợ hãi lẫn vui mừng. Mấy tên khác thủ lĩnh cũng đều nhau nhao bưng chén lên uống. Tôn Kính Phúc trưởng, đây chẳng lẽ là thiên thần ban cho rượu ngon sao? Ta chưa bao giờ uống đến qua như thế rượu ngon, đây quả thực không phải là vật. Cái này rượu ngon tên gọi là gì? Ta nhất định phải lấy về cho nhà ta bên trong người đến thử. Bọn hắn uống Liêu Tây say rượu, chấn kinh đến nói không ra lời. Càng có thủ lĩnh hoàn toàn không để ý hình tượng nâng lên bắt rượu, từng ngực từng ngực liền uống số miệng lớn. Ha ha ha. Tô Lan, cái này rượu ngon tuy tốt, thật là sẽ say lòng người, không thể như thế uống, quá trà đạp, nhất định phải chậm ra uống. Kim Hổ bộ tộc trưởng A Cổ Lạp cười ngăn trở uống từng ngụm lớn rượu một gã thủ lĩnh. Một gã thủ lĩnh bưng lấy bắt rượu, nhìn về phía A Cổ Lạp, tôn kính trưởng, cái này rượu ngon ra sao chỗ có được? Đây là Liêu Tây quân tạo phong tiểu hầu ra ban cho rượu ngon của ta. A cổ lạm có chút tự hào nói, chỉ có thể có gánh nhậm hào đẹp trai người, mới có thể có tới như thế một vò rượu ngon. Những người khác liền xem như căm bạc, cũng không mua được. Tiểu Hầu ra cho rượu ngon đặt tên, Liêu Tây rượu. A cổ lạp tán dương nói, đây chính là trên đời này tốt nhất rượu ngon, trước kia chúng ta uống vậy cũng là nước tiểu ngựa. Biết được cái này rượu ngon gọi Liêu Tây rượu, chỉ lần này một vò, bọn hắn càng thêm chân quý chén này bên trong Liêu Tây rượu. Tôn Kính tộc trưởng, ngài có thể hay không đi Tiểu Hầu ra bên kia, đi cho chúng ta đòi hỏi một vò. Đời này có thể uống như thế rượu ngon, chúng ta cho dù chết cũng không tiếc. Ha, ha, ha. A Cổ Lạp cười ha ha, các ngươi yên tâm đi, các ngươi chỉ cần thật tốt là tiểu hầu gia hiệu lực, về sau khẳng định cũng có thể hàng ngày uống Liêu Tây rượu. A Cổ Lạp lời nói nhường tất cả mọi người tâm động không thôi. Chúng ta Kim Hổ bộ dũng sĩ bây giờ đã bị biên là Liêu Tây dân tráng thứ 20 đường, tiểu hầu gia ban cho chúng ta cơ hiệu. A Cổ Lạp đối đầu mọi người nói, về sau chúng ta đều muốn nghe theo tiểu hầu gia điều khiển. Mấy ngày nữa, tiểu hầu gia sẽ còn điều động một gia giáo đầu tới chúng ta bộ lạc đến, hiệp trợ chúng ta thao luyện binh mã. Đến lúc đó các ngươi cùng giáo đầu nhất định phải thân cận hơn một chút. Hắn chỉ cần trở về tại tiểu hầu ra bên kia nói tốt vài câu, các người nói không chừng đều có thể thu hoạch được rượu ngon ban thưởng. A cổ lạp một phen, thủ lĩnh nhóm đều hưng phấn không thôi. Đến, để ăn mừng chúng ta chiếm đoạt xích hổ bộ, chúng ta bộ lạc thực lực lại lớn mạnh, làm cái này một chén rượu. A cổ lạp giơ lên bắt rượu. Mấy tên thủ lĩnh cũng liền bận bịu giơ chén rượu lên, cao hứng uống một hơi cạn sạch. Làm A cổ lạp cùng mấy tên thủ lĩnh tại trong chướng đồng nhậu nhẹt thời điểm. Tại kim hổ bộ cách đó không xa trên thảo nguyên, đại đội đại đội hổ nhân đã đang nhanh chóng tới gần. Hơn 10 tên kim hổ bộ ngay tại chăn thả dân chăn nuôi cảm nhận được đại địa rung động. Bọn hắn liếc nhìn nhau sau, vội vàng đứng lên, hướng phía nơi xa nhìn quanh. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy số lớn kỵ binh hướng phía bọn hắn mãnh liệt mà đến. Nhìn thấy những cái kia hồ nhân đánh cờ hiệu sau, những này dân chăn nuôi trên mặt lộ ra nghi hoặc, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua kia treo lên một cây đào cờ hiệu. Khả năng lại là một nơi nào đó toát ra mã tặc. Bọn hắn cuống quýt trở mình lên ngựa, lòng nóng như lửa đốt muốn thoát đi nơi đây, chạy về bộ lạc báo tin. Hưu, Thật là cái này hồ nhân kỵ binh tới rất nhanh. Những dân mới đi ra ngoài không đến một dặm liền bị đội kịp. Mấy mã tiến thì xuyên thấu thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn từng cái bắn giết, theo trên lưng ngựa lăn xuống. Những này xuất hiện hồi nhân cũng không có để ý tới kia mấy ngàn bị hoàng sợ dế. Hỗ nhân kỵ binh không chút lưu tình dục ngựa trà đạp qua dân chăn nuôi thi thể, móng ngựa giơ lên bụi đất, nương theo lấy chấn thiên anh minh, bọn hắn như là cuồng bạo hùng lưu, hướng phía Kim Hổ bộ doanh địa bộ nhà mà đi. O o, rất nhanh. Kim Hổ bộ trinh sát tuần hành liền phát hiện số lớn địch nhân tới đánh, Tại trong cổ người chính đại ăn ngon ăn thịt, Đột nhiên dự cảnh tiếng kèn được khởi, trên mặt của bọn hắn trong nháy mắt hiện đầy nghi hoặc cùng bất an. Bọn hắn không biết là người nào, vậy mà dám can đảm đến tìm bọn hắn Kim Hổ bộ phế toái. Phải biết bọn hắn Kim Hổ bộ gần nhất vừa chiếm đoạt không nghe tiểu hầu ra điều kiện xích hổ bộ. Bây giờ bọn hắn Kim Hổ bộ nắm giữ bộ hạ hơn 3000 người, có thể chiến dung sĩ liền có 7800. A Cổ lạc uống cạn trong chén rượu một điểm cuối cùng rượu sau, mang theo đao cung liền ra lều vải. Kim Hổ bộ bộ lạc trong địa đã là một mảnh hỗn hoàng cảnh tượng. Những cái kia người già trẻ em nhóm đang thất kinh hướng nhà mình trong lều vải trốn. Một chút bộ lạc dũng sĩ đang tay cầm dao cùng từ các nơi đổ tới Kim Hổ bộ đại kỳ hạ tập kết. Tôn kính tộc trưởng, có một cỗ thân phận không do kỵ binh đột kích. Bọn hắn có ít nhất mấy ngàn chi chúng. Một ga trinh sát tuần hành dục ngựa vọt tới A Cổ Lạp bên cạnh, gấp rút quát to lên. A Cổ Lạp biết được đối phương có mấy ngàn chi chúng, lập tức kinh hãi. Bình thường, đại quy mô mã tặc đội bất quá 1-200 người, nhiều nhất cũng bất quá 3-400 chi chúng. Liêu Tây các bộ hắn cũng đều quen thuộc, nhiều nhất bất quá hơn ngàn có thể chiến chi binh mà thôi. Hiện tại bỗng nhiên toát ra mấy ngàn người, A Cổ Lạp sắc mặt biến đến vô cùng ngtrọng. A Cổ Lạp trở mình lên ngựa, lớn tiếng hỏi, "Bọn hắn từ cái kia phương hướng tới?" Từ hướng Tây Bắc xuống tới. Lam Á Cổ Lạp thời gian hỏi chuyện. Nơi xa đã vang lên đột kích địch nhân hô to gọi nhỏ cùng không kịp trốn về doanh địa bộ lạc tộc nhân sắp chết trước tế thảm. Khẳng định là Vũ Văn nhà người, chỉ có bọn hắn mới có như thế thực lực. Khi biết đối phương có mấy ngàn chúng thời điểm, Á Cổ Lạp lúc này trong lòng liền có phán đoán, có thể kéo lên nhiều như vậy kỵ binh xuất động, cũng chỉ có lân cận bọn hắn kim Hán quốc bộ sở thuộc Vũ Văn bộ. Một gã thủ lĩnh mặt lộ vẻ bối rối chi sắc, hỏi, "Chúng ta cùng bọn hắn làm không tụ án?" Dùng cái gì bỗng nhiên hướng chúng ta phát động công kích, ta cũng không biết. A Cổ Lạp tâm tình vào giờ khắc này rất là bực bội. Đi, đỡ một chút bọn hắn. A Cổ Lạp lúc này rủ ngựa hướng phía phương hướng Tây Bắc mà đi. Tính ra hàng trăm tụ hợp lại bộ Lạc Kỵ binh cũng đều theo sát A Cổ Lạp hướng phía địch đến phương hướng mà đi. Rất nhanh, Song phương ngay tại doanh địa bên ngoài chạm mặt. Bắn tên, ngăn trở bọn hắn. A Cổ Lạp ra lệnh một tiếng. Phía sau hắn bộ Lạc Kỵ binh nhặt cái tên, siêu siêu siêu hướng phía địch nhân tới đánh phương hướng mà tới. Đại đa số tiến thị đều đâm vào trong đất bùn. Hỗ nhân kỵ binh như mây đen tiếp cận, tại khoảng cách một tiễn tri địa chỗ đột nhiên siết cương, móng ngựa giơ lên ngùn lứt, song phương như vậy tạo thành dương cung bạc kiếm thế giằng co. Các ngươi là ai? Vì sao muốn công kích chúng ta Kim Hồ bộ? A Cổ Lạp ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, lớn tiếng hô lên: "Chư vị nếu là chỉ là dọc đường nơi đây, ta A Cổ Lạp nguyện tặng cho các ngươi trăm con dê béo, nguyện chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, kết giao bằng hữu." Hắn vừa dứt lời, đối phương liền bạo phát ra một hồi cười vang. Chương 252, tổn thất nặng nề, chương 252, tổn thất nặng nề. Vũ Văn Bộ, Vũ Văn Hà lên roi ngựa, Một đám hổ nhân lúc này mới đình chỉ cười vang. Vũ Văn Hà lạnh lùng liếc nhìn Kim Hổ Bộ bộ trưởng A Cổ Lạp, mặt mũi tràn đầy đều là khinh miệt. "A Cổ Lạp, thân làm thảo nguyên thiên thần hậu duệ, ngươi lại hướng làm người không đúng, thật sự là mất hết mặt của chúng ta." Vũ Văn Hà lớn tiếng nói, "Hiện tại ngươi hướng thiên thần phát tệ, từ đây cùng làm chó phân rõ giới hạn. Các ngươi Kim Hổ Bộ quy thuận chúng ta Vũ Văn nhà, vậy ta hôm nay liền bỏ qua ngươi." Vũ Văn Hà hung ác giọng nói, "Nếu không, ta tất nhiên thế thiên thần nghiêm trị ngươi cái này phản đồ, chém thành muôn ném tại trong bầy sói." A Cổ nghe này, sắc mặt đột biến. Điều đây là đại kiện thổ địa, chúng ta Kim hội bộ là đại kiện thần dân. Ta nếu là cùng đại kiện phân do giới hạn, cái kia chính là phản bội đại kiện triều đình, là vì bất trung bất nghĩa." A Cổ Lạp cảnh cáo Vũ Văn Hà nói, "Chúng ta đại kiện cùng các ngươi Kim chướng Hán quốc trước sau như một nước giếng không phạm nước sông. Ngươi bây giờ xuất lĩnh binh mã tiến vào ta đại kiện khu vực, ngươi đã là phá hư quy củ. Ta khuyên ngươi lập tức xuất lĩnh binh mã lui về, nếu không cái kia chính là có ý định bốc lên hai nước chúng ta chiến tranh. Đến lúc đó các ngươi muốn gánh chịu hậu quả." A Cổ Lạp lời nói Vũ Văn Hà lập tức biến vô cùng âm "A Cổ Lạp, thật sự là không biết tốt xấu." Ngươi thân là thiên thần con dân, lại phản bội thiên thần, nhận giặc làm cha. Bây giờ còn ở nơi này phát luôn mưa bãi, cùng chúng ta là địch, ta hôm nay tất nhiên san bằng các ngươi kim hổ bộ." Vũ Văn Hà trợn mắt tròn xoe, thanh âm như sấm rền nộ vang, giết đi qua, đem những này phản bội thiên thần phản đồ chặt thành khối thịt nuôi sói. "Giống, giống." Vũ Văn Hà ra lệnh một tiếng, phía sau hắn số lớn hổ nhân kỵ binh phát ra từng đợt quái khiếu, dùng ngựa phát khởi công kích. Thấy cảnh này, kim bộ tộc trưởng A Cổ lập sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới Vũ Văn nhà vậy mà như thế phách lối. Phải biết Song Phương tại biên cảnh vùng trộm ma sát không ngừng, có thể thật lâu không có công nhiên bộ phát xung đột. Vũ Văn Nhã ngang nhiên xuất động binh mã xâm lấn bọn hắn Liêu Tây, tiến công bọn hắn Kim Hổ bộ. Bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ gây nên đại quy mô chiến tranh sao? Tộc trưởng, làm sao chúng ta xử lý? Nhìn thấy số lớn Vũ Văn Nhà kỵ binh hướng phía bọn hắn phát khởi công kích, Kim Hổ bộ cả đám cũng đều mặt lộ vẻ bối rối. Thực lực của hai bên cách xa, đánh khẳng định là đánh không lại. Lập tức phái người đi hướng Tiểu Hầu gia cầu viện. Liên nói Kim bộ sở thuộc toàn lực lượng, tiến công ta Kim Hồ bộ, thỉnh Tiểu Hầu xuất tiếp viện. A Cổ Lạp ngứ khí gấp rút hô lớn, "Mấy người các ngươi trở về, mang theo bộ hạ đi Bạch Vân huyện chính lẽ." Là, có mấy tên hổ nhân quay đầu ngửa lại, vội vã rời đi. A Cổ Lạp hít sâu một hơi, rút ra trường đao dơ lên thật cao. "Kim Hổ bộ các dũng sĩ, đánh lui những kẻ địch tới đánh, bảo hộ bộ lạc của chúng ta cùng đồng cỏ." A Cổ Lạp giống to đồng thời, dụ ngựa đón nhận đánh thẳng tới Vũ văn nhà Kỷ Bình. Bọn hắn hiện tại cần cùng đối phương đánh một trận, là bộ lạc người già trẻ em chuyển di tranh thủ thời gian. ZA. Từng người từng người Kim Hổ bộ Kỷ Bình rút đao, dụ ngựa nghênh đón tiếp lấy. Hiu hiu. Hiu hiu hiu. Song Vương đều là cung ngựa thành thảo hạ người, còn không có tiếp xúc, giao thiết tiến thị liền hướng phía đối phương bao phủ tới. Mạnh mẽ tiến thị đem từng người từng người kỵ binh theo trên lưng ngựa là tung, tiếng đều thảm thiết thay nhau nổi lên. Oen. Song phương kỵ binh tại trên thảo nguyên đụng vào nhau, phía trước mười mấy tên kỵ binh người ngã ngựa đổ, hỗn loạn tương mừng. Zà. A, A Cổ lạc mang theo đao tử giết tiếng vào Vũ Văn kỵ binh trong đội ngũ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem gặp qua một gã địch nhân kỵ binh xuống dưới ngựa. Khen. Lại một gã địch nhân kỵ binh chớp mắt là tới, A Cổ Lạp vung chặn bổ về chính mình cái cổ trường đao. Song Phương thác thân mà qua trong chốc lát, á cổ lạm trôi đao đánh tới hướng gọ má đối phương. Kêu kỵ binh địch muốn trốn tránh, đáng tiếc hắn trốn tránh dùng sức quá mạnh, thân thể tại trên lưng ngựa đã mất đi cân bằng, đang sợ hãi bên trong rơi xuống dưới ngựa. Hắn một chân tốt treo ở bàn đạp bên trên, phi nhanh chuyến mã kéo lấy địch nhân này kỵ binh thân thể hướng phía nơi xa chạy vội. Trong chớp mắt công phu, tao nội chiến ngựa lôi kéo kỵ binh địch binh liền đã mất đi ý thức. Song Phương kỵ chạm vào nhau, không ngừng có người bị trường đao sạch cánh tay, tiêu bay thủ cấp. Chiến mã minh, bay. Bịch, bịch nặng rơi xuống đất âm thanh không ngừng vang lên. A cổ lập xuất lĩnh mấy trăm tên kim hổ bộ kỵ binh cùng đối phương hôn chiến một hồi, có thể xong quyền nan địch tứ thủ, vẹn vẹn một cái công kích, A cổ lập bọn hắn người liền tổn thất một hai trăm người. Cái này khiến A cổ lạp lòng đang nhỏ máu. Cái này đều là bọn hắn A cổ lạp thanh niên trai tráng, tổn thất một cái liền thiếu đi một cái. Giết. Số lớn địch nhân kỵ binh quay đầu ngựa lại lần nữa đánh giết mà đến. Trước mắt là đen nghị quân địch kỵ binh, như là mây đen tiếp cận. Phía sau hắn là những cái kêu mỏi mệt không chịu nổi, vết máu loang lổ sĩ, tiếng thở dốc của bọn họ lộ ra phá lệ nặng nề. A cổ lập suy tư một lát sau, cuối cùng vẫn lựa chọn bảo tồn thực lực. Đi. A Cổ Lạp không có tiếp tục dẫn người cùng đối phương đối sông, hắn gìm lại dây cương, hướng phía nơi xa mà đi. Phía sau hắn Kim Hổ bộ kỵ binh cũng đều nhao nhao quay đầu ngựa lại, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhìn thấy A Cổ Lạp chạy chối chết, Vũ Văn Hà phái ra một đội kỵ binh truy kích. Những người còn lại đi tóm lấy bọn hắn bộ hạ. Tuân mệnh. A Cổ Lạp vốn là muốn dẫn ra những địch nhân này thị binh, thật là rất nhanh hắn liền phát hiện, vẹn vẹn chỉ có một bộ phận kỵ binh đuổi theo. Phần lớn kỵ binh thì là nhào về phía bộ lạc của bọn hắn địa, cái này khiến hắn một trái tim chìm đến đáy cốc. Tộc trưởng, bọn hắn hướng phía chúng ta doanh địa xuống tới. Nhìn thấy địch nhân kỵ binh xông về bọn hắn doanh địa, không ít Kim Hổ bộ kỵ binh đều lo lắng không thôi. Cha mẹ vợ con của bọn hắn, nô lệ, tài sản cùng dê bò đều tại trong bộ lạc đâu. Một khi doanh địa bị địch nhân chiếm lĩnh, mang ý nghĩa bọn hắn làm mất đi tất cả. Bọn hắn người nhiều lắm, chúng ta là đánh không lại bọn hắn. Á cổ lạp trên mặt cũng đầy là không cam tâm. Hắn đôi dưới trướng chúng nhân nói, chúng ta bây giờ trở về, chỉ có thể bị bọn hắn giết chết. Chúng ta trước giữ được tính mạng, chờ cơ hội lại đoạt lại thuộc về chúng ta thân nhân, dê bò. Kim Hổ bộ cả đám cũng biết, song phương thực lực cách xa, cho dù bọn hắn vạn phần không cam tâm, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn số lớn địch nhân xông vào bọn hắn doanh địa, đem nguyên bản thứ thuộc về bọn họ chiếm thành của mình. A cổ Lạp xuất lĩnh dưới trướng thanh niên trai tráng kỵ binh vừa đánh vừa lui, không ngừng mà dùng ngựa cùng bắn giết đuổi theo tới địch nhân. Bọn hắn nguyên một đám đầy coi lòng lấy tử hận, đem từng người từng người đuổi theo tới địch nhân bắn giết. Song phương tại trên thảo nguyên truy đuổi chém giết hơn nửa ngày. Truy kích địch nhân của bọn hắn tại bỏ ra 1200 người tổn thất sau, cuối cùng từ bỏ đối A cổ đám người giảo sát. Tại một vòng lại một vòng kịch liệt truy đuổi cùng mưa tên sen lẫn bên trong, A cổ Lạp các dũng sĩ cũng là thương vong trọng. Bọn hắn chỉ còn lại hơn 400 người. Bọn hắn không có giữ vững bộ lạc của mình, tựa như chó nhà có tang đồng dạng, phá lệ bề bại. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bây giờ, trong tay bọn họ nằm chắc chỉ có nhỏ máu trường đao cùng dấu tuyết túi được tên, trừ cái đó ra, không, có gì cả. Bọn hắn thậm chí liền một cái đặt chân chi địa cũng không có. Chúng ta đi tìm tiểu hầu ra. A Cổ Lạp nhìn xem sĩ khí sa sút một đám kỳ bình, cuối cùng quyết định đi tìm Tảo Phong tìm kiếm trợ giúp. Bọn hắn Kim Hổ bộ tuy là hổ nhân, nhưng lại là đại kiện con dân. Trong lòng bọn họ duy nhất khát vọng, bất quá là vượt qua yên ổn an bình thời gian mà thôi. Hiện tại Kim tướng Hàn Quốc Lam Bộ Vũ Văn nhà bỗng nhiên xuất binh tiến đánh bọn hắn, chiếm đoạt bò của bọn hắn về cùng tiền hàng. Đối mặt địch nhân cường đại, bọn hắn không có sức chống cự, chỉ có thể gửi hy vọng tìm nơi nương tựa Liêu Tây quân trung Lang tướng Tào Phong, chờ đợi hắn có thể vì bọn họ Kim Hổ bộ mở rộng chính nghĩa. Bọn hắn Kim Hổ bộ bây giờ thật là Liêu Tây 36 đường dân tráng một trong, hắn Á cổ lạp vẫn là thứ 20 đường hào soái. Chương 253, đánh quân côn, chương 253, đánh quân Tây phủ thành, Lữ phủ. Liêu Tây quân chữ Sơn doanh chỉ Kiện lấy tư thế thoải mái nằm tại trên ghế sô Mấy tên cô nương trẻ tuổi ngay tại cho hắn vỏ vaiông chân Ôi! tiểu Hương Hương người cái này ăn cái gì lớn lên người tay này thế nào dáng dấ trắng như vậy nó đâu lữ kiện bắt lấy một gã cô nương trắng non hai tay đặt ở trong tay của mình vớt ve xoa nó lên tay bị Lữ kiện nắm lấy vớt ve cái này trẻ tuổi cô nương lập tức mặt mũi tràn đầy màu ứng đỏ đến nhưng tiểu hầu ra nhìn xem người cái này địa phương khác có phải hay không cũng trắng như vậy non lữ kiện một tay lấy nàng kéo vào trong trongực một đôi ma chảo liền phải hướng trong quần áorối đặc đạp, đạp tiếng bước chână lên một gã thân tín vội ã mà đến thấy có người đến Cái này trẻ tuổi cô nương tựa như mèo nhỏ bị hoảng sợ như thế theo lưu kiện trong lực chánh thoát lữ kiện bị quá giày nhá hứng lập tức trên mặt không có nụ cười tiểu hầu ra thân tín này hứng thú bừng bừng nhanh chân đi hướng lữ kiện người không tới âm thanh đã đến phanh lữ kiện nắm lên giày trực tiếp là tới đối mặt đánh tới hướng giày của mình kia thân tín bận bịu tránh khỏi mặt mũi tràn đầy một bức hắnsứ sợ tại nguyên chỗ không biết rõ đã xảy ra chuyện gì đem giày nhà tới lưu kiện trừng mắt liết thân tí này lúc này mới lạnh lùng mà miệng là thân tín vội công lương đem lữ kiện giày nhận lên đưa qua Lữ Quyện tức giận cảnh cáo Thân Tín nói, "Về sau qué giày nữa ta nhã hứng, chính mình bất chính mình miệng." Thân Tín nhìn thoáng qua đứng ở một bên sắc mặt tường đỏ cô nương, mới chợt hiểu ra. Hắn liền nói, "Tiểu Hầu ra thế nào đỗng nhiên hướng chính mình ném giày đâu?" Nguyên là chuyện như thế. Hắn bận bịu kinh sợ nói, "Tiểu nhân lần sau cũng không dám nữa." "Hừ." Lữ kiện hừ lạnh một tiếng. Hắn lúc này mới chừng lên mí mắt hỏi, "Vội vội vàng vàng như thế tới, có chuyện gì?" Thân Tín bước lên trước một bước nói, "Tiểu Hầu ra, cái này tạo phong phái gia hãm trận doanh hộ thần, xuất lĩnh 200 quân sĩ hộ tống thương đội đi Liêu Lữ Quyện nhíu nhíu mày dùng quân đội hộ tổng tướng đội. Đối, Thân Tín vội mở miệng nói, cái này Tào Phong hiện tại là càng thêm khoa trương. Cái này Liêu Tây quân là ta đại kiền Liêu Tây quân, cũng không phải hắn Tào Phong tư binh. Hắn hiện tại là một cái Liêu Tây thương hành, vậy mà phái quân đội hộ tổng, cái này hoàn toàn là công khí tư dụng. Ta cảm thấy có thể nhờ vào đó vạch tội hắn một bản. Lữ Quyện nghe vậy, trừng mắt liếc Thân Tín. Vậy ngươi còn không nhanh đi chuẩn bị bút mực giấy niên? Là, tiểu nhân đi luôn. Thân Tín bận bịu đi lấy tới bút mực giấy niên. Lữ kiện bút chấm mực, lại bắt đầu viết vạch tội Tào Phong số gấp. Đây đã là hắn đoạn thời gian gần nhất thứ 5 phong vạch tội tạo phong số gấp. Lúc trước bao quát tạo phong tung binh tàn sát bắt tính, kích thích dân biến. Tạo phong tự tiện giết địa phương hào soái, tạo phong ép buộc địa phương gia tộc hiến cho bạc các loại tội danh. Nói tóm lại, Lưu kiện hiện tại liền nhìn chằm chằm tạo phong nhất cử nhất động. Một khi phát hiện có vấn đề gì, lập tức liền viết sổ gấp về tội. Đang lúc Lưu kiện tại viết sổ gấp vạch tội tạo phong vị này tiểu hầu ra thời điểm, một gã lính liên lạc xuất hiện ở cổng. Lữ Trị Huy làm, nhà ta tiểu hầu gia tuần sát binh doanh. Hắn phát hiện ngài tự ý vị trí, Yêu cầu ngài thời gian một nén nhang bên trong đuổi tới binh doanh đi, nếu không quân pháp xử lý. Lữ Quyện nghe xong, lập tức mí mắt nhảy một cái, dự cảm được một tia không ổn. Tào Phong tử không phải vội vàng làm cái gì Liêu Tây thương hội sao? Thế nào đỗng nhiên đi binh doanh? Nhanh, nhanh đi đem ta áo giáp mang tới. Lữ Quyện không lo được viết vạch tội sổ gấp đâu. Hắn ném xuống bút, lúc này gấp giọng thúc dục, nhanh đi chuẩn bị ngựa. Hắn là chữ Sơn doanh chỉ huy sứ, Tào Phong là Liêu Tây quân trung Lang tướng. Đây chính là chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Cái này trị chính mình một cái tự ý rời vị trí tội, kia không thể thiếu lại là dừng lại quân côn. Lữ Quyện vội vã mà mặc giáp trụ chỉnh tề, cưỡi ngựa chạy tới ngoài thành chữ Sơn Doanh. Lam Lữ Quyện đến chữ Sơn Doanh binh doanh thời điểm, chữ Sơn Doanh 1800 danh tướng sĩ đã xếp hàng tập kết ở trường trên trận, một mảnh nghiêm lặng. Lữ Quyện liếc mắt liền thấy được đứng tại trên điểm tướng đài trung lang tướng Tào Phong, mới nhậm chức quân pháp tuần sát sứ đoạn thừa tông bọn người. Lữ Quyện tung người xuống ngựa, thở hổn hộc chạy tới trên điểm tướng đài. Bái kiến Tào trấn tướng. Đứng đứng sau, không Tà Tà qua Kiện, không vui. Lữ chỉ Huy Lãm. Phong đối Lữ Quyện nói, ta ba khiến năm thân các doanh chỉ huy sứ muốn cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ, muốn ở tại trong binh doanh, để tại thời điểm nắm giữ quân đội, đốc xúc thao luyện. Có thể những người công nhân chống lại quân lệnh, đã mấy ngày không có tới binh doanh điểm danh, tự ý rời vị trí, ngươi có biết tội của ngươi không? Tào Phong vừa lên đến liền cho Lữ Kiện chụp một cái chống lại quân lệnh, tự ý rời vị trí tội danh. Cái này khiến Lữ Kiện rất là khó chịu. "Tao trấn tướng." Lữ Kiện lúc này mở miệng phản bác. Binh doanh vừa rơ vừa loạn, Phong ở bốn phía gió, căn bản liền không có cách nào ở. Lữ Kiện nói, nhìn thoáng qua Tào Phong, lại nói, "Ngươi muốn chúng ta cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ, thật là ngươi đây" Ngươi trong thành mua tòa nhà lớn, còn tìm nữ nhân chăn ấm. Dựa vào cái gì ngươi có thể thư thư phục phục ở trong thành, lại muốn ta ở ngoài thành ở đại thông trại, chịu lạnh bị đông? Cái này không công bằng." Lữ kiện nói, nhìn về phía xếp hàng một đám chữ Sơn Doanh tướng sĩ. Hắn lớn tiếng nói, "Chư vị tướng sĩ, các ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Nào có hắn hưởng thụ phú quý, để chúng ta chịu khổ, ngược lại lao tự khâm phục?" Lữ kiện ý đồ kích động chữ Sơn Doanh tướng sĩ, đáng tiếc chữ Sơn tướng sĩ lại không có đáp lại hắn. Chữ Sơn Doanh kia là Tào Phong lập nghiệp binh mã, là hắn chính. Trước kia chữ Sơn doanh thiếu áo thiếu lương thực, còn thường xuyên bị cắt xén khất nợ của lương, vô cùng thế thảm. Tào Phong từ khi làm chữ Sơn doanh chỉ huy sứ sau, nhờ chữ Sơn doanh tướng sĩ từng ngày trở nên tốt hơn. Cho dù là bọn họ không có tham gia liều Châu thành chi chiến, Tào Phong vẫn là ngoài định mức lấy ra một bộ phận bạc phát cho bọn hắn, cùng một chỗ phú quý. Nói tóm lại, chữ Sơn doanh tướng sĩ đối Tào Phong là tràn ngập cảm kích. Nếu là không có Tào Phong, liên đối với bọn họ hôm nay ngày tốt lành. Theo bọn hắn nghĩ, Tào Phong vị này tiểu hầu gia thụ, kia hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thật là ngươi lư luyện bằng cái gì nha? Chữ Sơn doanh tướng sĩ không có phản ứng, cái này khiến Lữ Kiện có vẻ hơi xấu hổ. Chữ Sơn doanh chỉ huy Tào Dương lúc này mở miệng. "Chư vị tướng sĩ, chúng ta chỉ huy sứ không nghe quân lệnh, không nguyện ý cùng chúng ta đồng cam cộng khổ, làm như thế nào trừng phạt? Đánh quân côn. Đánh quân côn." 1800 chữ Sơn doanh tướng sĩ phát ra chỉnh tề thanh âm. Lữ Quyện dọa đến một cái dần mình. Người, các người. làm cản. Hắn là chữ Sơn doanh chỉ huy sứ, người phía dưới lại muốn đánh hắn quân côn, cái này, đây là Phạm thượng." Tào Phong cười như không cười nhìn thoáng qua bất bất an Lữ Quyện. Ngươi cũng nghe tới, ngươi trái với quân lệnh, tự ý rời vị trí, các tướng sĩ đều yêu cầu đánh ngươi quần quân đầu. Tào Phong quay đầu đối quân pháp tuần sát sứ đoạn thừa tông phân phó, kéo xuống, đánh 30 quân côn. Tuân mệnh. Tào Phong, ngươi, ngươi dám? Tại sao không dám? Tào Phong cười nói, mang xuống, đánh. Mấy tên như Lang như hộ quân sĩ phun lên trước, đem lư kiện cho nhấn tại trên ghế đầu. Lữ kiện thân vệ thấy thế, muốn đi cứu. Thật là Tào Phong trừng mắt liếc bọn hắn, bọn hắn dọa đến lập tức không dám núp núp. 3 3 Quân pháp tuần sát sứ đoạn thừa tông tự mình ôm một cây quân côn, trước mặt mọi người liền đánh lên lữ kiện quân côn. "Tào Phong, ngươi đây là công báo tư thủ, ta và ngươi không xong." "A! Đau, đau chết lao tử." "Ba!" "Ôi, 30 quân côn xuống dưới, đánh cho lư kiện cái mông ra chóp thì bong." "Đương nhiên, đây là quân pháp tuần sát sứ đoạn thừa tông thủ hạ lưu tình kết quả. Như thật thực sự 30 quân côn, lư quyển đầu này mạng nhỏ sợ là đều khó giữ được." Lữ kiện vừa mới bắt đầu còn ngao ngao gọi, đằng sau chỉ còn lại hừ hừ. Tào Phong đi đến thấp giọng rên rỉ trước mặt. Tào Phong tiến đến hắn bên hai thâm giọng cảnh cáo, về sau lại để cho ta biết ngươi viết sổ gấp tố cáo ta, ta còn đánh ngươi quần côn." Lữ kiện trong lòng giận mình. Cái này Tào Phong Tử làm sao biết chính mình viết sổ gấp vạch tội Hàn Ba? Xem ra sau này đến càng cẩn thận e rẻ hơn mới là. Chương 254, kỵ binh địch đột kích, chương 254, kỵ binh địch đột kích. Liêu Tây, Bạch Vân huyện. Trung Dũng doanh chỉ huy sứ Tần Xuyên đang mang theo một đám tướng sĩ tại sửa chữa rách dưới tường thành. Liêu Tây trước kia thế cục dung chuyển. Nơi này xem như kim Quốc khu vực, Triều đình cũng không Đưa đến kết quả chính là các nơi con đường, thành trại lâu năm thiếu tu sửa, rã rớp. Bạch Vân huyện tường thành mấy đoạn đều đổ sụp giấy mất, đã mất đi năng lực phòng ngự. Thật là nha môn không có bạc, hữu tâm vô lực. Địa phương gia tộc vào xem lấy tu nhà mình bảo trại, cũng không nguyện ý tu thành lại tường. Tao phong phái Trung Dũng doanh chỉ uy sứ Tần Xuyên xuất lĩnh 2000 tướng sĩ đóng giữ Bạch Vân huyện. Tần Xuyên tiến vào chiếm giữ Bạch Vân huyện sau, lúc này bắt đầu tu kiến binh trị thành. Thật là thành này lâu năm thiếu tu sửa không nói, còn lũ kinh chiến loạn, mong muốn chữa trị độ khó tương đối chi lớn. Triều đình bây giờ không có trách các bạn Tần Xuyên bọn hắn chỉ có thể thao luyện nửa ngày, mà khác nửa ngày đi đào đất trước đem đồ sộ địa phương nền vững chắc. Về phần bên ngoài bao gạch đá, vậy cũng là về sau suy nghĩ thêm sự tình. Việc cấp bách là đem những cái kia đồ sụp địa phương chắn, ít ra có thể phòng ngừa mã tắc sơn phỉ tập kích. Làm Tần Xuyên bọn người bận rộn đầu đầy mồ hôi thời điểm, có trinh sát tuần hành rục ngựa chạy nhanh đến. Chỉ Huy sứ, xảy ra chuyện rồi." Trinh sát tuần hành tại đồ sộ tường thành bên ngoài ngựa tất, Xuyên tiếng Xuyên đứng người lên, xoa mồ hôi trán. Hắn theo giúp thoại, đi tới kia trinh sát tuần hành trước mặt. Hắn mở miệng hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Chính sát tuần hành cấp báo, kim tướng Hàn Quốc Lam Bộ Vũ Văn Nhã, phái binh hơn 3000, tập kích thứ 20 đường hào xoái A cổ câu lạc bộ. Á cổ lạc bọn người lực chiến không địch lại, vứt bỏ đại lượng dê bỏ cùng bộ hạ, một mình trốn thoát. Chính sát tuần hành đối tần xuyên nói, Á cổ lạc phái người cấp báo, hắn nói Vũ Văn Nhã kỵ binh đã hướng phía chúng ta Bạch Vân huyện mà đến. Tần xuyên nghe vậy, sắc mặt có biến. A cổ lạc người ở nơi nào? Chính sát tuần hành trả lời, bọn hắn một đường đảo mã hao hết thể lực, tại chúng ta trạm chút chỉnh đốn sau liền chạy tới. Ta trước một bước trở về báo đi hỏi thăm một chút cái khác địch sau, Thần sắc cũng biến thành phá lệ ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, Kim Trướng Hàn Quốc Vũ Văn Bộ vậy mà dám can đảm coi trời bằng vùng, xuất binh công kích bọn hắn đại kiển. Phải biết, trước kia song phương tuy có một chút ma sát, vậy cũng là tại dưới đáy bàn xóa chiêu. Lần này Vũ Văn Bộ công nhiên xuất binh tiến đánh đại kiển Kim Hồ bộ rơi, cái này tính chất liền không giống như vậy. Thần xuyên lúc này gọi một gã quân sĩ. Hắn nhanh chóng đem tình huống hướng tên này quân sĩ giảng thuật một lần. Người lập t Tần Xuyên sau khi nói xong, lại đối kia chính sát tuần hành nói, ngươi lập tức trở về, nhường A Cổ Lạp mau chóng tới Bạch Vân Huệ đến, ta muốn biết Kim Hổ bộ gặp tập kích tình huống càng kẽ. Tuân mệnh. Truyền lệnh xuống. Các đội binh mã lập tức đình chỉ sửa chữa tường thành, đình chỉ thao luyện, toàn bộ khoá, tập kích chờ lệnh. Tần Xuyên ra lệnh một tiếng, vội vàng tu doanh trại, tu thượng thành trung dũng doanh tướng sĩ cấp tốc đình chỉ trong tay việc. Bọn hắn bay trở về thời, giáp, chuẩn bị chừng 1 giờ sau, A Cổ Lạp mang theo mọi mệt không nổi hơn 400 kỵ đã tới Bọn hắn đã mất đi bộ hạ cùng dây bỏ, nguyên một đám vũ vũ, khí khí rất thấp. Nhìn thấy vết thương trọng chất kim hồn bộ đám người, Tần Xuyên một trái tim cũng chìm đến đáy cốc. Kim hồn bộ xem như Liêu Tây 36 đường địa phương hảo cường binh mã một trong, sức chiến đấu thật là có thể xếp tới hàng đầu. Nhưng bây giờ bọn hắn đều tao ngộ thảm như vậy bại, đủ thấy sự mạnh mẽ của kẻ địch. A Cổ Lạp tộc trưởng, Tần Xuyên tự mình đón nhận vũ vũ túi đầu A Cổ Lạp. Tình huống ta đã biết được một chút, ta đã trông thành an bài cho các ngươi cơm canh. Tần xuyên đối A Cổ Lạp nói, ngươi để nguyên người ăn cơm trước nghỉ ngơi, lại cho ta kỹ càng giảng một chút tình. Cậu Lập nghe Tần Xuyên đã chuẩn bị cơm canh, cảm động đến rơi nước mắt. Bọn hắn Kim Hổ bộ trên danh nghĩa là đại kiện quân dân, có thể trước bất luận là Liêu Châu Lư Thị, vẫn là các nhà môn còn lại. Đối bọn hắn những này hổ nhân, luôn luôn đều là tương đối bài xích, thậm chí còn có thể gây khó khăn đủ đường. Nếu không phải Bạch Vân huyện là bọn hắn Kim Hổ bộ quê hương, không bỏ được rời đi. Bọn hắn đã sớm chuyển sang nơi khác chân thả, không nhận nha môn tức giận. Bọn hắn trước kia gặp phải khó xử, phần lớn chỉ có thể dựa vào chính mình. Lần này Tào Phong tiến vào chiếm giữ Liêu Tây, làm việc coi như công đạo, hắn lúc này mới bằng lòng nghe theo Tào Phong tất cả phân công. Nói cho cùng, Hắn chỉ là muốn qua chính mình thắng này. Bây giờ bộ lạc bị công kích, hắn kiên trì tới cầu cứu, thật sự là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nhưng không có nghĩ đến Tần Xuyên vị này Trung Dũng doanh chỉ huy sứ chẳng nhưng không có đem bọn hắn cử tuyệt ở ngoài cửa, còn ăn bài cường canh. Cái này khiến A Cổ Lạp trong lòng cảm kích không thôi, trong lòng có một chút lòng cảm biến. A Cổ Lạp phân phó những cái kia nói đến ngực gián đến lưng bộ hạ, đi theo Trung Dũng doanh tướng sĩ tiến về dùng cơm cũng làm sơ chỉnh đốn. Chính hắn đã mất đi chính mình bộ hạ cùng giấy bỏ, hiện tại thật sự là không đối bụng. Lần này tập kích chúng ta là Vũ Văn nhà, bọn hắn thuộc về kim chướng Hán quốc Lam bộ. A cổ lão đem những gì mình biết tình huống một năm một 10 nói cho Tần Xuyên. Tần Xuyên nghe xong A cổ lão kỹ càng tự thuật, sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, cau mày. Rất hiển nhiên, lần này Vũ Văn Bộ giống trống khua chiên tập kích Kim Hổ Bộ, rất có cho bọn họ Liêu Tây quân một hạ mã uy ý tứ. Kim Hổ Bộ vừa tiếp nhận bọn hắn Liêu Tây quân trình hợp, trở thành 36 đường địa phương hảo cường binh mã một trong. Bây giờ lập tức liền tao nộ công kích, dây bỏ cùng bộ hạ toàn bộ bị bắt đi. Tin tức này nếu là truyền đi, Tây không ít mọc đầu tưởng, tất nhiên sẽ lung lay. Bọn hắn nói không chừng sẽ lần nữa đạo hướng Kim Trường Hắc Quốc, đứng tại bọn hắn Liêu Tây quân mặt đối lập đi. Bọn hắn Liêu Tây quân đừng nhìn hiện tại có hơn vạn tướng sĩ, nhưng trên thực tế có thể chiến chi binh chỉ có nguyên chữa Sơn Doanh, Hồ Y Doanh cùng Chung Dũng Doanh bộ phận tướng sĩ. Còn lại 5, 6 phần 10 đều là tiến vào Liêu Tây trước tạm thời chiêu mộ tân binh. Trái lại lần này địch nhân tới đánh, vậy cũng là cung ngựa thành thạo hộ nhân kỷ binh. Cho dù bọn hắn Liêu Tây quân chủ lực dốc toàn bộ lực lượng, cũng không nhất được đối phương. Nhưng bọn hắn Tây một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn thật vất vả mở ra Tây cục diện, rất dễ thất bại trong căn cấp. Lâm Tần xuyên ngay tại hiểu rõ địch tình thời điểm, có bên ngoài tới lui trinh sát vội vã trở về. "Chỉ huy sứ, ước chừng hơn 2000 người hộ nhân kỵ binh, ngay tại hướng chúng ta Bạch Vân huyện mà đến." Khi lấy được cái này một địch tình sau, Thần Xuyên thần sắc nghiêm trọng. Thần Xuyên trầm ngâm sau hạ lệnh. "Truyền ta quân lệnh, Trung Dũng doanh lập tức rút khỏi Bạch Vân huyện, hướng Hồng Hà huyện phương hướng rút lui." "Cái gì? Rút lui?" Đối mặt Tần Xuyên quân lệ, cùng một cùng đội đều không hiểu chút nào. "Chỉ huy sứ. tiểu hầu gia phái chúng ta Trung đóng giữ Bạch Vân nói, "Hiện tại địch nhân chưa đến." chúng ta liền dọa đến nghe ngóng rồi chuẩn, cái này tiểu hầu ra trách tội xuống, chúng ta không tiện bàn giao nhà. Đúng vậy a. Hỗn nhân phần lớn là kỵ binh, bọn hắn không sở trường công thành. Chúng ta không bằng thủ vững chờ cứu viện. Đối mặt đám người không hiểu, Thần Xuyên sắc mặt nghiêm túc. Bạch Vân huyện thành rất nhiều địa phương đều đổ sụp còn chưa chữa trị. Tần Xuyên trầm giọng nói, chỉ dựa vào chúng ta cái này khu khu 2000 tướng sĩ, làm sao có thể giữ vững cái này thủ trăm ngàn lỗ Bạch Vân huyện thành. Tiểu hầu gia đã từng nói, giữ người mất đất, nhân địa đều tồn. Giữ đất mất người, nhân địa đều mất. Hiện tại thừa dịp địch nhân còn không có đánh tới, chúng ta chủ động lui còn có thể bảo toàn thực lực, về sau còn có thể tìm cơ hội đoạt lại Bạch Vân huyện. Nếu như giờ phút này trần chờ không đi, đợi cho quân địch thiết kỵ vây kín, khi đó chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Đối mặt tần xuyên lý do, thạch Đôn tử bọn người có thể hiểu được, nhưng vẫn là không dám hạ quyết đoán. Thật là ném thành mất đất, không đánh mà chạy là tội lớn. Tần xuyên dứt khoát quyết định nói, như tiểu hầu ra trách tội xuống, ta tự nhiên một vai gánh vác, tuyệt sẽ không để các ngươi nhận mấy may lên lụy. Ta là trung dũng doanh chỉ huy sứ, ta không thể để cho 2000 tướng sĩ chịu chết. Chương 255, gió nổi mây phun, chương 255, gió nổi mây phun Chu Dũng doanh chỉ huy sứ tần xuyên trong lòng rất rõ ràng. Dưới tay hắn cứ như vậy một chút binh mã, đại đa số cũng đều là đi bộ đội chưa tới nửa năm tân binh. Nhưng bọn hắn đối mặt thật là Vũ Văn Bộ kỵ binh. Những kỵ binh này tới lưu như gió, chiến lược dũng mãnh. Tại giá ngoại bọn hắn xác định vững chắc không phải là đối thủ. Theo thành mà thủ còn có thể tự vệ. Có thể Bạch Vân huyện tường thành rách tung toé, rất nhiều nơi đều đổ sụp sụp đổ mất. Một khi Vũ Văn Bộ kỵ tới, đối thành, hắn khẳng định thủ không được. Thành phá sau, cái chính là thiên vệ một bên sát. Tiểu Hầu Gia đem cái này 2000 tướng sĩ si giao cho hắn cũng không phải nhường hắn đánh nó cẩm, để bọn hắn chịu chết. Chỉ Huy sứ chúng ta nếu là rút lui, kia thành nội Bạch Tính làm sao bây giờ? Chung Dũng doanh chỉ Huy Thạch Đôn Tử lo lắng thành nội Bạch Tính an nguy. Tần Xuyên nói, yên tâm đi, Vũ Văn Bộ những này hồ nhân sẽ không lạm sát Bạch Tính. Còn sống Bạch Tính có thể so sánh chết Bạch Tính đáng tiền nhiều. Bọn hắn nhiều lắm là cướp bóc tiền hàng, sau đó đem những người dân này bắt về cho bọn họ chăn dê. Tần Xuyên vu Vũ Thạch Đôn Tử bả vai nói, một ngày kia chúng ta đánh bại Vũ Bộ, lại đem những người dân này nghĩ cách cứu viện trở về chính là. Tốt Thạch Đôn Tử nói. Vậy ta đi nói cho thành nội Bạch Tính một tiếng, chúng ta muốn rút lui, để bọn hắn có thể chạy liền chạy. Đi, người nhanh đi. Nhung Bạch Tính đi nông thôn tránh một chút, thật sự là tránh không xong bị bắt đi. Để bọn hắn cũng đừng phản kháng, đi bên kia nên làm việc làm việc, nên chăn dê chăn dê. Tần Xuyên lời thề son sắt nói, không ra 2 năm, ta Tần Xuyên nhất định tự mình đánh bại Vũ Văn Bộ, đem bọn hắn cấp cứu trở về. Được thôi. Thạch Đôn Tử vội vã mà đi. Tại Tần Xuyên mệnh lệnh dưới, Chung Dũng tướng sĩ liền nhân cái bóng cũng còn không thấy được, liền chạy cũng dường như rút ra Bạch Vân huyện, thẳng đến Hồng Hà huyện phương hướng. Liêu Tây quân trung dụng doanh như thế vừa rút lui, Bạch Vân huyện thành nội Bạch Tĩnh cũng luống cuống. Trước kia nơi này có đại tiền nham môn, cũng có lưu gia bảo đẳng địa phương gia tộc che chở. Bất luận là hồ nhân vẫn là mã tặc, cũng còn không có can đảm tiến công Bạch Vân huyện huyện thành. Nhưng bây giờ đại cổ kim chướng Hán quốc hồ nhân giễu tới, Liêu Tây quân không đánh mà chạy. Cái này khiến Bạch Vân huyện Bạch Tĩnh tiếng mắng một mảnh đồng thời, nhao nhao thu thập tế nhân nằm mệt. Khung hoàng tại Bạch Vân, huyện, tràn, mang mang người trốn đi Bạch Có một ít thông minh Bạch thấy thế không ổn, vẹn, vẹn liền mất. Còn có một số Bạch Tĩnh cái này cũng không đỡ. Vậy cũng không nỡ. Bọn hắn xong trảo chun vài thu thập đường này. lúc này mới vừa đi ra Bạch Vân huyện cửa thành, chỉ thấy nơi xa bụi mù cuộn cuộn, số lớn hổ nhân kỵ binh đã đến. Chạy mau a! Hộ nhân đánh tới. Trong đám người có người hô một tiếng nói, chen Trúc tại trên đường lớn Bạch Tính tựa như con thỏ con bị giật mình đồng dạng, chạy từ phía. Tại hôn loạn chen chúc bên trong, Bạch Tính mang theo những cái kia xong trảo chun vài ném đi đầy đất đều là một mảnh hỗn độn. Ầm ầm. Tiếng chân như sấm. Hơn ngàn tên hộ nhân kỵ binh tựa như một mảnh mây đen đồng dạng đè tới, khí thế người. Nhìn thấy những cái kia chạy tứ phía đại kiến mắt Tính, Hổ Nhân Tiên Kỵ trưởng khắp khuôn mặt là tham lam sắc. Đây chính là tốt nhất nô lệ. Bất luận là giữ lại chính mình dùng, vẫn là buôn bán tới những bộ lạc khác đi, vậy cũng là cửa tốt. Bắt sống. Hổ Nhân Tiên Kỵ trưởng ra lệnh một tiếng, hô to gọi nhỏ hổ nhân liền bay lại. Đối mặt dục ngựa phi nhanh hổ nhân kỵ binh, kinh hoàng chạy trốn bách tính càng thêm cùng hoàng. Bọn hắn hoảng hốt chạy bừa, ý đồ theo hổ nhân dưới mí mắt chạy trốn. Có thể hai chân chạy thế nào qua được chiến mã bốn chân đâu. Cũng không lâu lắm, lấy ngàn mà tính bạch Vân, Thánh, tính bừng bừng chặt. Dừng lại, lại chạy liền giết các ngươi. Hỗ nhân nhóm mang theo phong lợi trường đao, khắp khuôn mặt là hưng quang. Dẫn chúng khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng sợ hãi, rất nhiều người hai chân như nhũ ra, đứng đều đứng không yên. Tại Hồ nhân đao phong bức bách hạ, ít ra mấy ngàn bách tính tại chỗ liền biến thành Hồ nhân tù binh. Nhìn thấy một mạch bắt nhiều tù binh như vậy, Hồ nhân tiên kỵ trưởng cao hứng không ngậm miệng được. Lần này có thể kiếm đại phát. Một gã hỗ nhân kỵ binh từ đằng xa phi nhanh mà tới. "Thiên kỵ trưởng đại nhân." Cái này hỗ nhân kỵ binh tại trên lưng ngựa lớn tiếng bẩm báo, làm chó đều đã chạy hết. "Chạy hết?" Hỗ nhân tiên kỵ trưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lưu Gia bảo người cho bọn họ cung cấp tin tức, đóng giữ tại Bạch Vân huyện có ít nhất 2000 Liêu Tây quân. Hắn lần này xuất bộ hành quân gấp xuống lại, chính là muốn đánh đối phương tập kích, chuẩn thế cướp đoạt Bạch Vân huyện. Vừa rồi hắn phái người bắt mạch tính đồng thời, cũng phái người tiến công Bạch Vân huyện. Bây giờ lại nói cho hắn biết, thành nội Liêu Tây quân đã chạy. Thiên quỹ trưởng đại nhân, ta hỏi qua bắt được mấy tính. Bọn hắn nói những này, Liêu Tây quân biết được chúng ta đánh tới tin tức sau, không chút do dự liền chạy. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Tây quân đã sớm chạy mất nhi. Thiên quỹ trưởng tại kinh sau, nhịn không được cười lên ha ha. Xem ra là ta xem trọng những này làm chó. Ta còn tưởng rằng phải có một trận ác chiến đâu, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà nghe ngóng rồi trồn. Xem ra Tạo Phong dưới tay binh cũng bất quá như thế, chẳng qua là một đám mua danh chụp tiếng hèn nhát mà thôi. Bọn hắn liền một trận chiến dũng khí đều không có, bọn hắn không xứng làm đối thủ của chúng ta. Lúc trước Tạo Phong tại Liêu Châu liên chiến liên tiếp, thanh danh truyền xa. Bọn hắn vụ Văn nhà tự nhiên cũng hiểu biết Tạo Phong đại danh, biết hắn đánh trận rất lợi hại. Lần này bọn hắn xuất động mấy ngàn kỵ binh tiến Tây, đối Tây có chút coi trọng. Nhưng bây giờ Liêu Tây quân không đánh mà chạy, cái này khiến tập kích Bạch Vân huyện hội nhân vô Cái này khiến bọn hắn rất kinh ngạc đồng thời không khỏi đối Liêu Tây quân tràn đầy xem thường. Bọn hắn cảm thấy Liêu Tây quân không gì hơn cái này. Này danh đầu rất vặn vòi, có thể cái này thật đánh trận tới, chạy so với ai khác đều nhanh. Tần Xuyên cùng với Chung Dũng doanh tướng sĩ hèn nhát biểu hiện, không chỉ có khơi dậy bách tính oán giận cùng chửi mắng, càng làm cho hổ nhân theo trong đáy lòng đối bọn hắn khịt mũi coi thường, ý khinh thường lộ rõ trên mặt. Và thành, hổ nhân tiên kỳ trưởng cao hứng hạ lệnh, phái người nói cho vạn kỵ trưởng đại nhân, chúng ta đã không đánh mà chiếm lĩnh huyện. Một nhân mặt mũi tràn đầy vui mừng, vội vã tiến đến hướng vạn trưởng đại nhân Lâm hộ nhân không cần tốn nhiều sức chiếm lĩnh Liêu Tây Bạch Vân huyện, bắt làm tù binh đại lượng Bạch Tính thời điểm. Tại Mục Mã huyện phía bắc Hồ Khiếu Lĩnh, một chỗ mã tộc trong sơn trại vang lên cái mọ âm thanh. "Các huynh đệ, đại đường gia có lệnh, đều tới tụ nghĩa đường đi." Có mã tộc đang lớn tiếng la lên. Hàng gái lũ mã tộc nghe được tiếng hô hóa sau, cũng đều nhao nhao hướng phía tụ nghĩa đường tiến đến. Rất nhanh, tụ nghĩa đường liền tụ tập ước chừng 1200 người mã tộc. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, từng cái mặt vẻ quang, toàn ra túc sát chi khí. Tựa như giống như điện khôi ngô đại xuất hiện, lập tức đưa tới chúng mã động. Cưng đệ. Mã Tặc Đại Dương Gia nhìn chung quanh một vòng tụ tập mã tặc, ánh mắt sắc bén. Cái này Liêu Tây Quân Tào Phong cho chúng ta hạ tối hậu thư, muốn chúng ta ngày quy định giao ra binh khí, trở về chổng chọt. Đại Dương Gia lời nói vừa ngồi xuống đất, mã tặc trong đội ngũ liền bộ phát ra một hồi đỉnh thai nhức góc cười vang, phản phật muốn đem toàn bộ hàng nhái đều lật tung đồng dạng. Cái này Tào Phong sợ là đầu bị lửa đá Lao tử nếu là muốn chổng trọn lời nói, đã sớm đi về nhà. Tại trại bên trong ngọ thì lớn, lớn khoái, làm gì trở về chịu kia khí. Đúng vậy à. Cái này Tào Phong cũng quá đem mình làm bản thái. Lão tử liền không quay vẻ, hắn có thể đem lão tử thế nào? Có Mã Tặc Tiêu gào nói, hắn nếu là có thể quỳ xuống gọi ta một tiếng cha, ta liền nghe hắn. Ha ha ha ha. Lời ấy lại đưa tới lũ Mã Tặc càng lớn cười vang. Một đám Mã Tặc vậy cũng là không sợ trời không sợ đất nhân vật. Biết được Tạo Phong Hạn làm bọn hắn giao ra binh khí trở về sinh hoạt, bọn hắn cảm thấy chính là một chuyện cười. Đối mặt trách trách hô hô lũ Mã Tặc, một gã mới vừa vào băng không lâu Mã Tặc thì là duy trì trầm mặc, không có lên tiếng. Hắn không nghĩ tới Tạo Phong vậy mà xuất lĩnh binh mã tới Tây. Chương 256, mật báo, chương 256, mật báo. Tào Phong là đại kiền Liêu Tây quân trung lang tướng, đối với phổ thông bách tính mà nói, kia là đại nhân vật. Nhưng đối với những cái kia liếm máu trên lưới đao mã tặc mà nói, bọn hắn còn không có đem Tào Phong để vào mắt. Lũ mã tặc căn bản liền không có đem Tào Phong lời nói coi là chuyện to tát. Im lặng. Mã tặc đại đương ra để ép, ép tay, đánh chống gieo hở lũ mã tặc lúc này mới an tính lại. Cái này Tào Phong không biết trời cao đất rộng, vậy mà chạy đến chúng ta Liêu Tây đến Dương Ai. Đại đương ra ánh mắt bén nhọn quét qua một đám mã tật, trong lời nói tràn đầy sát khí. Hiện tại có người mở ra bản giá. Phạm là có thể lấy Tào Phong thụ cấp người, có thể đạt được thưởng ngân một và lượng. T. Lời vừa nói ra, lũ ma tặc hô hấp đều biến rồn dập lên. Giết Tào Phong, nhưng phải một vạn lượng bạch ngân. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, thật là một cái hấp dẫn cực lớn. Thật là nghĩ đến Tào Phong dưới tay có nhiều như vậy binh mã, cái này khiến bọn hắn lại bình tĩnh xuống dưới. Cái này trắng bóng bạc, cũng không phải dễ dàng như vậy tới tay. Làm không tốt sẽ đem mạng nhỏ góp đi vào. Trừ cái đó ra, nếu ai có thể đánh vào Liêu Tây phụ thành, cũng có thể cầm tới một vạn lượng bạch ngân thưởng. Đại đương gia lời nói nhường một đám mã đều là châu đầu ghẻ thay, nghị luận. Cái này bất luận là giết Tào Phong, vẫn là đánh vào Liêu Tây phủ thành, Vậy nhưng đều không phải là bọn hắn tài giỏi. Để bọn hắn cướp bóc vẫn được, đi tiến công đại quân đóng giữ liêu tây phụ thành, bọn hắn cũng không có bản sự kia. Chỉ dựa vào lấy chúng ta một nhà, vậy khẳng định là người xin nói ngộng. Đại đương gia đối chúng mã thật nói, nếu là các nhà đều liên thủ lại, chuyện này liền dễ dàng. Đại đương gia dừng một chút. Hắn mở miệng cười nói, bây giờ kim trướng Hán Quốc bên kia đã xuất thủ. Bọn hắn sắp xuất hiện binh tiến công Bạch Vân Huyện, Hồng Hà Huyện đẳng địa, Ta đã cùng các nhà thương lượng xong, lần này chúng ta cùng một chỗ tiến công Liêu Tây phủ thành. Cái này Liêu Tây phủ thành bên trong có chồng chất như núi lương thực, còn có các nhà nhà giàu vàng bạc tài bảo. Đến lúc đó ai cướp được chính là của người đó. Đại đương ra lời nói ngừng lúc mã tặc nguyên một đám hưng phấn hô to gọi nhỏ. Đánh Liêu Tây thành, đoạt lương thực đoạt đàn bà. Tào Phong binh mã chú đóng ở Liêu Tây phủ thành, bọn hắn tự nhiên không có lá gan đi đánh. Hiện tại Tào Phong nếu là binh mã bị điều đi, vậy bọn hắn nhất định có thể đánh vào đi. Liêu Tây phủ thành đây chính là Liêu Tây giàu có nhất địa phương, các nhà nhà giàu đều đưa có chuyện việc. Vàng bạc của bọn hắn tài bạo rất lớn, một bộ phận cũng đều cất giữ trong Liêu Tây thành bên trong đâu. Một khi đánh xuống, mang ý nghĩa bọn hắn có thể đại phát một phen phát tài. Nói không chừng còn có thể đoạt mấy cái mượn mà tiểu nương môn trở về đâu. Đối mặt hưng phấn một đám mã tặc, đại đương ra trên mặt cũng đầy là nụ cười. Chúng ta vây lại Tào Phong đường lui, đoạt bọn hắn lương thực cùng tiền tài. Tào Phong nhất định quân tâm đại loạn. Đại đương ra nói với mọi người, đến lúc đó chúng ta lại cùng kim trướng Hán Quốc giáp công Tào Phong bộ đội sở thuộc, tranh thủ đem hắn một lần hành động đánh tan. Đánh bại Tào Phong, đến lúc đó người người đều có thể đổi một cái vừa tay binh khí, người người đều có thể đổi một thân tốt giáp. "Giống, giống, giống." Đại đương ra một phen, nhường lũ mã tắc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. "Giết bại Tào Phong, Liêu Tây chính là chúng ta thiên hạ." Đại đương ra hướng mọi người nói, "Về sau chúng ta cũng không cần chiếm cứ tại cái này hổ Khiếu Lĩnh. Cái này Mục Mã huyện sau này sẽ là chúng ta nhà. Cái này cả huyện liền về chúng ta quản. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể hưởng hết vinh hoa phú quý, mỗi người đều có thể có kiểu thê mỹ quyến làm bạn tà hữu." "Các huynh đệ có chịu không?" "Tốt." Đại đương gia và Tuế Ha ha ha ha. Đối mặt hô to gọi nhỏ mã tặc, đại đương gia cũng đúng tương lai tràn đầy ước mơ. Lần này không chỉ có riêng là bọn hắn đoạn đường này, mã tặc xuất động đối phó Tào Phong. Kim tướng Hàn Quốc cũng biết xuất binh đối phó Tào Phong. Bọn hắn đánh bại Tào Phong sau, mục mã huyện sau này sẽ là thế lực của bọn hắn phàm vi. Kim tướng Hàn Quốc chính là chỗ dựa của bọn họ. Bọn hắn không còn là chiếm cứ hồ khiếu linh mã tặc, mà là sẽ trở thành thủ hoàng đế. Nghĩ đến tương lai tốt đẹp, đại đương gia miệng liền không nhịn được lên. Cầm vũ khí, đánh liều Tây phủ thành đi. Tại đương gia chào hỏi hạ, hơn 200 mã cơ lấy khí, trở mình lên ngựa lao thẳng tới Liêu Tây phủ thành mà đi. Tại Mã Tặc trong đội ngũ, một gã mới nhập bọn không lâu Mã Tặc cũng đi theo trong đội ngũ. Trạm vạng tối thời điểm, bọn hắn chiếm lĩnh một cái tiểu thôn trang, tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn. Sau bữa cơm chiều, đóng lửa bên cạnh, một gã Mã Tặc tiểu đầu mục thôn lô đạt một cức đang có các tại nơi hẻo lánh nghỉ ngơi trung niên Mã Tặc. Lưu Đại Đầu, ngươi tối nay trực đêm. Là, chương gia. Trung niên Mã Tặc bận bịu đứng người lên, đáp ứng xuống. Cái này tiểu đầu phân phó một tiếng sau, trực tiếp tiến vào một cái nông gia tiểu viện đi nghỉ ngơi. Tên là Lưu Đại Đầu trung niên Mã thì là mang theo một thanh trường đao. Đi đến ngoài thôn đi đứng gác cánh gác. Bây giờ thời tiết đã trở nên ẩm áp. có thể sớm tối như cũng lạnh bớt. Lũ Mã tắc bởi vì muốn đi tiến đánh Liêu Tây phụ thành, cho nên đều nắm chặt thời gian muốn nghỉ ngơi. Lưu đại đầu kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến trời tối người yên, yên lặng như tờ thời điểm, hắn mới lặng lẽ sở đến thôn phía đông. Hắn tìm tới chính mình ngựa sau, Lên lén dắt ngựa, tại màn đêm mị mộng hạ, thoát đi tiểu thôn trang. Tại dắt ngựa rời đi thôn có một khoảng cách sau, hắn lúc này mới trở mình lên ngựa, dùng ngựa hướng phía Liêu Tây phủ thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Hôm sau buổi chiều, Lưu lại đầu lúc này mới đã tới Tây phủ bên ngoài. Hắn đem ngựa buộc tại một mảnh lâm tử lý nó kỹ, lúc này mới trang phục thành một cái ăn xin người, chuẩn bị mạo hiểm tiến Liêu Tây thành. Dừng lại, hắn vừa đi bên trên đại lộ, liền có một đội Liêu Tây quân chính sát tuần hành phát hiện hắn, cấp tốc xuống tới. Đối diện với mấy cái này đỉnh nón trụ mặc giáp Liêu Tây quân chính sát tuần hành, Lưu Đại Đầu vội vàng gật đầu với người. Lưu Đại Đầu vội nói: "Quân gia, ta là ăn xin, ta không có bả." Cái này một đội Liêu Tây quân chính sát tuần hành quan sát tỉ mỉ lấy Lưu Đại Đầu, chỉ thấy áo quần hắn lũ, toàn thân có bẩn, một bộ chán nản bộ ráng. Bọn hắn tiến hành một phen đơn giản để ra nghi vấn, Lưu Đại Đầu đều ứng phó tới. Đi, một cái thối này ăn mày mà thôi, nhường hắn đi thôi." Trinh sát tuần hành một gã thập trưởng đối Lưu Lại Đầu nói, "Hiện tại Liêu Tây đã giới nghiêm, bốn môn đóng chặt, ngươi vào không được thành. Ngươi tới nơi khác xin cơm đi thôi." Lưu Đại Đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Quân gia, cái này Liêu Tây thành vì sao đại môn đóng chặt, không cho Bạch tính ra vào à?" "Muốn đánh trận." Kim tướng Hàn Quốc bên kia xuất binh tiến đánh Bạch Vân huyện. Phong ngựa có thám tử của địch nhân lẫn vào nội, hiện tại dân chúng tầm không được ra vào thành. "Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, đi nhanh lên." "Tuốt, tuốt." Lưu Lại Đầu đành phải quay đầu đi trở về. Khi hắn trở về đã đi chưa bao lâu, sau lưng lại vang lên tiếng võ ngựa. Chỉ thấy vừa rồi cái kia trinh sát tuần hành thập trưởng lại dụ ngựa đuổi theo. Lưu Đại Đầu căng thẳng trong lòng, bật đựu nghiêng người nhường tại bên đường. Ai biết cái này thập trưởng lại tại bên cạnh hắn gỳ ngựa tới. "Trái đội phó, ngươi chạy thế nào nơi này tới?" Cái này thập trưởng tung người xuống ngựa, nhìn về phía Lưu Đại Đầu. Lưu Đại Đầu trong lòng giật mình, quay người muốn đi gấp. "Ngươi nhận là người?" Cái này thập trưởng lúc này kéo lại Lưu Lại Đầu. "Trái đội phó, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi báo quan. Chúng ta ở chung được hơn 10 năm, cách làm người của ta ngươi hẳn là tin tưởng." Tạ Bân mắt thấy không dối gặt được, lúc này mới ngẩng đầu lên. Cái này Trinh sát tuần hành thập trưởng không phải người khác, chính là chữ Sơn doanh giáp đội xuất thân một gã huynh đệ. Hắn cùng Tạ Bân cùng một chỗ ở Trung được hơn 10 năm. Vừa rồi hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Ngụy Trang thành tên ăn mày Tạ Bân, chỉ là không có tại chỗ điểm phá. Dù sao Tạ Bân tại Liêu Dương thời điểm, là người nhà báo thủ, một mạch giết không ít người. Hắn đã bị liệt là đang lẫn trốn nghi phạm. Một khi bị nha môn bắt lấy, đây chính là muốn kéo ra ngoài chém đầu. Lời này nói rất dài dòng. Lần này ta mạo hiểm qua, là có chuyện quan trọng. Ta hiện tại có quan trọng tin tức muốn nói cho tiểu hầu gia. Còn làm viện viện ngươi chuyển cáo một tiếng. Cái này thập trưởng nói, ngươi nếu là sớm đến một ngày, ta còn có thể thay ngươi chuyển đạt. Nhưng bây giờ không được. Tiểu Hầu gia đã tại hôm qua dẫn binh đi tiếp viện Bạch Vân huyện bên kia, bây giờ không có ở đây thành nội. Tạ Bân nghe xong, lập tức trong lòng trầm xuống. Chuyện xấu. Tạ Bân lo lắng nói, bây giờ các lộ mã tặc đang theo lấy Liêu Tây Thành mà đến, muốn thừa dịp Liêu Tây Thành phòng giữ không đủ, tiến công Liêu Tây Thành chương 257, biến cố, chương 257, biến cố. Dạ trầm. Hoàng sâu, dã thú tiếng liên tục không ngừng, quanh quần Liêu Tây phủ thành thông hướng Bạch Vân huyện trên quân đạo, một đầu trông không đến đầu bó đuốc trưởng long ngay tại nhanh chóng hướng phía Tây Bắc hướng di động. Tào Phong giờ khắc này ở mười mấy tên đỉnh nón trụ mặc giáp, uy phong lẫm lẫm kỵ binh chen chúc bên trong, dẫn lĩnh đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng Bạch Vân huyện xuất phát. Kim tướng Hàn Quốc Vũ Văn Bộ dũng nhiên xuất binh tiến công Kim Hồ bộ, công chiếm Bạch Vân huyện. Tin tức truyền về, Tào Phong cũng khiếp sợ không thôi. Đại kiên chỉ là phương là mặt bản so chiêu, lẫn nhau lôi kéo Nhưng lúc này đây Vũ Văn Bộ công nhiên xuất binh, còn chiếm nhận Bạch Văn Huệ. Bây giờ Vũ Văn Bộ hồi nhân kỵ binh còn tại hướng phía xung quanh thành trấn Tiên Công. Cái này để người ta khó hiểu đồng thời, cũng khơi dậy tạo phong lửa giận trong lòng. Hổ nhân như thế trắng trợn xâm lấn. Chính mình tân làm đại kiền Liêu Tây quân trung lang tướng, hổ nhân cử động, hoàn toàn là đối với hắn cái này trung lang tướng khiêu khích. Kim Hổ bộ là chính mình vừa chỉnh biên tứ 20 đường hào soái binh mã. Bây giờ lập tức liền tao ngộ kích, toàn Mình nếu là không xuất binh, mạnh mẽ đả kích những kẻ ngang ngược cản rỡ nhân Lại như thế nào có thể ở cái này, Liêu Tây chi điệu dựng nên uy tín, mọi người tin phục. Chính mình thật vất vả mở ra Liêu Tây cục diện, đứng vững gót chân, cũng không muốn bởi vì hổ nhân bỗng nhiên xâm lấn, dẫn đến cục diện lần nữa mất khống chế. Tào Phong nhận được tin tức sau, lúc này chọn ra ứng đối cử động. Hắn một phương diện phái khoái mã hướng tọa trấn Liêu Châu trấn quốc công Lý Tín bẩm báo kim tướng Hán Quốc xuất binh xâm lấn đi tình. Cùng lúc đó, Hán Tập Kết Trú đóng ở Liêu Tây phủ thành Tây lực, tốc Tây nào tốc bộ, tuyến, tỏ rõ thái độ của mình. Nếu không một khi hộ nhân kỵ binh xâm nhập Liêu Tây nội địa trắng trận đốt sát kết cướp, kia Liêu Tây tình huống sẽ biến càng thêm hỏng bét. Dù là hắn biết lần này địch nhân tới đánh có 3 4000 kỵ binh, hắn Liêu Tây quân không nhất định là đối thủ. Có thể hắn gánh vác bảo cảnh an dân chi trách, hắn vẫn là đến kiên trì chống đi tới, chuẩn bị cùng đối phương viện biện lại cổ tay. Tiểu hầu ra, lấy bộ quân giao đấu hộ nhân kỵ binh, ta là ở vào thế yếu. Huống hồ lần này hộ nhân có chuẩn bị mà đến, ta cảm thấy chúng ta càng thêm nên cẩn thận làm việc. Thủ tịch phụ tám mạnh học văn trên mặt đều là ngưng trọng sắc. Hắn thuyết phục Tào Phong nói: "Chúng ta bây giờ vội vội vàng vàng như thế tiến đến tiền tuyến, rất dễ dàng nửa đường tao ngộ hội nhân đại cổ kỵ binh vây công. Cái này hồ nhân chơi diệu chiến pháp rất là lợi hại. Bọn hắn không cùng chúng ta trực tiếp tiếp xúc, vẻn vẻn rục ngựa chạy bắn, cũng đủ để cho chúng ta sổ đổ. Hỗ trợ chúng ta lần này dốc toàn bộ lực lượng, lưu thủ Liêu Tây thành chỉ có chữ Sơn doanh một doanh binh mã. Vạn nhất hội nhân phái người dò xét chúng ta đường lui, vậy chúng ta đại quân liền sẽ lâm vào hai mặt tụ địch của diện. Bây giờ địa phương thế lực bên ngoài nghe chúng ta, chỉ khi nào đụng phải trận đánh ác tác chiến, bọn hắn khả năng lâm vào quan sát." Đến lúc đó khả năng chỉ có chúng ta Liêu Tây quân một mình tác chiến. Tao Phong trước kia cùng Liêu Châu hổ nhân đánh trận, hơn nữa hai trận chiến toàn thắng. Một trận chiến là bọn hắn vận lương đội tao ngộ hơn 200 hổ nhân kỵ binh tập kích, dẫn đến lương thảo dân phu đều bị đoạt. Tao Phong thu nạp binh mã theo sau đi lên, đánh hổ nhân một cái trở tay không kịp, chém đầu hơn 200. Một lần khác thì là Kim Sương huyện chi chiến. Tao Phong lợi dụng thành nội chật hẹp địa hình, đóng cửa đánh chó, đại bại hổ nhân, chém đầu rất chúng. Hắn chính là dựa vào cái này hai lần công lao, lúc này mới thanh danh dội, thắng được trấn lý tín coi trọng. Hắn dựa vào cái này, mấy lần chiến công từng bước một trở thành chữ Sơn doanh chỉ huy sứ, Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ. Cuối cùng càng là dựa vào Liêu Châu thành tập kích chiến, đại phá phản quân, nhường hắn trực tiếp thăng lên làm Liêu Tây quân trung lang tướng. Trên thực tế hắn chiến trường kinh nghiệm vẫn là tương đối không đủ. Hắn tới Liêu Châu sau, đánh mấy cầm vậy cũng là binh đi nước cờ hiểm, dựa vào xuất kỳ chế thắng. Hiện tại mạnh học văn một phen nháp nhở, Dương Tào Phong đại náo cũng bình tĩnh lại. Từ lúc đi đến Liêu Châu sau, hắn đều đi được quá thuận, đến mức sinh ra khinh địch cảm xúc. Hắn chưa ý thức được sự kiêu ngạo của mình tự mãn cùng khinh địch tâm tính. Hắn thậm chí muốn đi cùng hội nhân đánh một trận, vị vị lại cổ tay. Hắn căn bản liền không muốn thất bại vấn đề. Bây giờ thủ tịch phụ tám mạnh học văn một phen nhắc nhở, cái này khiến Tào Phong ngứa ra mồ hôi lạnh. Chính mình lần này theo đạt được địch tình thông báo, lại quyết đoán xuất binh, quyết đoán quá mức tại qua loa, thậm chí rất mạo hiểm, vẫn là ồm tâm thái chờ may mắn. Điều binh khiển tướng cùng một chút bố trí có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Một khi cái nào đó khâu xảy ra vấn đề, vậy mình và Liêu Tây Quân đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Thiên sinh coi là trước mắt như thế nào làm việc. Tào Phong ý thức được chính mình khinh sau, lúc này Trưng Cầu mạnh học văn ý kiến Mạnh Học Văn học thức uyên bác, trải qua thay đổi rất nhanh sau, càng lộ vẻ trầm ổn. Thấy nhà mình Tiểu Hầu ra khôi phục tỉnh táo, nguyện ý nghe nói, Mạnh Học Văn trong lòng rất anủi. Tiểu Hầu ra, hiện tại địch tình không rõ, thế cục không rõ ràng, chúng ta làm chậm dần hành quân bộ pháp. Mạnh Học Văn đề nghị nói, thứ nhất có thể nhường các tướng sĩ thể lực có thể bảo tồn một chút. Thứ hai cũng có thể mấy người các lộ hào soái binh mã đến đây hội hợp, tăng cường thực lực của chúng ta. Ba thì có thể tiến một bước làm rõ ràng Bạch Vân huyện, Hồng Hà huyện tình, để điều chỉnh chúng ta bố trí. Tào Phong nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy Mạnh Học Văn nói rất có đạo lý. Chính mình cho tới nay đều sôi gió suối nước, bất chi bất giác liền sinh ra khinh địch cảm xúc. Hiện tại lô mãng đi vào tiền tuyến, ngược lại dễ dàng ăn thiệt thòi. Chiến lệnh, các bộ binh mã ngay tại chỗ chỉnh đốn, sau khi trời sáng lại xuất phát. Bọn hắn đã hành quân gấp hơn một ngày, tướng sĩ mỏi mệt không chịu nổi. Tào Phong cho dù nguyên địa chỉnh đốn, lấy nghỉ ngơi dưỡng sức. Đường Hạo, Người tự mình mang mấy đội trinh sát trước ra, cần phải tiến một bước điều tra tình tưởng Hồng Hạ huyện, Bạch Vân huyện Cảnh, Nội, học đề nghị, đối trước mắt bố trí tiến hành một phen điều chỉnh, lại phái người đi thúc thúc dục thanh địa bộ. Hắc ứng bộ chờ hảo soái binh mã, muốn bọn hắn bình minh ngày mai trước cần phải đuổi tới nơi đây cùng ta đại quân hội hợp. Tuân mệnh. Lại có kỵ binh trở mình lên ngựa, biến mất tại trong đêm tối. Tào Phong bọn hắn cũng tìm một cái quan đạo cái khác tiểu thôn trang, tạm thời an rúc xuống tới. Sau nửa đêm, Tào Phong liền bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Ngoài cửa vang lên chính mình biểu đệ Trương Vĩnh Võ thanh âm. Trương Vĩnh Võ bây giờ đi theo tại Tào Phong bên người, phụ trách tham tán quân vụ. Đại ca, Tào đại ca phái người đến, có khẩn cấp địch tình bẩm báo. Tàu phong nghe vậy, trong lòng giận mình Liêu Thủ Liêu Tây phủ thành chính là Liêu Tây quân chữ Sơn doanh, bây giờ có được bình tướng 1.800 người. Chữ Sơn doanh trên danh nghĩa là thuộc về chỉ huy sứ Lữ huyện tổng lĩnh, trên thực tế lại là từ chính mình Đường Đệ Tào Dương không chế. Hiện tại Tào Dương phái người mà nói có khẩn cấp dịch tình, chẳng lẽ lại hồ nhân chép hắn đường lui đi. Tào Phong liền vội vàng đứng lên, mở cửa. Chuyện gì xảy ra? Tào Phong trong lòng rất là thất vọng. Cái này Liêu Tây phủ thành có thể tuyệt đối đường xảy ra chuyện. Lương thảo của bọn họ quân giới cùng gia quyến có thể toàn bộ đều tại Leo Tây phủ thành đâu. Đây chính là bọn hắn Liêu Tây quân bây giờ đại bản doanh. Một khi bên kia xảy ra chuyện rồi, bọn hắn Liêu Tây quân nhất định quân tâm đại loạn. Bởi vì không ít Liêu Tây quân gia quyến của tướng sĩ cũng theo quân, bây giờ liền an trí tại Liêu Tây phủ thành đâu. Đại ca, Trương Vĩnh Võ vẻ mặt nghiêm trọng, bẩm báo nói, chữ Sơn doanh thảo đại ca tin gấp truyền đến, nói có số lớn mã tặc Sơn Phỉ ngao ngoe muốn động, hướng phía Liêu Tây phủ thành xung quanh tập kết, ý đồ tập kích bất ngờ Liêu Tây phủ thành. Hắn nói có người cho hắn bẩm báo, Sơn tặc động, là bởi lớn, dù cho bọn thủ, ngờ sau. Tàu Phong nghe vậy, mặt trầm xuống. Hắn lúc trước đang chuẩn bị thu thập Mã Tặc Sơn phỉ đâu. Cái này Kim Trướng Hán Quốc Vũ Văn Bộ liền xâm lấn. Bây giờ Mã Tặc Sơn phỉ cùng Kim Trướng Hán Quốc bên kia cấu kết với nhau, ngo ngoe muốn động, vậy mà muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đối mặt biến cố bất thình lình, Tào Phong trong lòng không khỏi siết chặt. Chương 258, Trì Bình, chương 258, Trì Bình. Hiện tại Vũ Văn Bộ dõng nhiên tập kích Liêu Tây Kim Hổ Bộ, đồng thời chiếm lĩnh Bạch Vân huyện, Binh Phong trực chỉ Hồng Tây. Đối mặt đột nhiên khẩn trương thế cục, Tào Phong cũng cảm thấy chuyện tương đối khó giải quyết. Hán đoạn đường này đi tới, giống như người mù sờ voi, từng bước tìm tòi, thêm nữa bản thân khuyết thiếu hành quân đánh trận kinh nghiệm thực chiến, trong lòng càng là lo lắng bất ăn. Đối mặt đột phát biến cố, nói không hoàng hốt kia là giả. Có thể chuyện này nếu là xử trí không tốt, vậy mình lúc trước tất cả cố gắng đều đem hóa thành hư không? Đến lúc đó ném thành mất đất, triều đình hỏi tội. Chính mình những cái kia cựu nhân đoán chừng cũng biết đi theo bỏ đá xuống giếng. Tào Phong ép buộc chính mình trấn định lại, suy tư đối sách. Tào Phong hít sâu một hơi, phản phất muốn đem trong lồng ngực bực bội toàn bộ phun ra. Sau đó chậm rãi thở ra, cố gắng để cho mình suy nghĩ trở về bình tĩnh. Hắn hỏi Trương Vĩnh Võ, "Tào Dương là thế nào biết Sơn Tặc muốn tập kích bất ngờ Liêu Tây Thành? Tin tức này sát thực sao?" Đối mặt Tào Phong hỏi thăm, Trương Vĩnh Võ lúc này trả lời, "Tào Dương đại ca nói, là Mã Tặc chủ động mật báo." "Ân? Chủ động mật báo?" Đối. Trương Vĩnh Võ nói, "Có một gã Mã Tặc gọi Tạ Bân, trước kia tại Liêu Châu quân chữ Sơn doanh nhiệm chức." Tào Phong lập tức giật mình. còn sống?" Trương Vĩnh Võ nói bổ sung, "Chính là mấy tháng trước giết lือ ra hơn 10 người cái kia Hắn không biết sao trở thành khiếu lĩnh mã đội một gã Mã tập. Khi biết Mã Tặc tập, tập Kết muốn công kích Liêu Tây Thành thời điểm, hắn chủ động tới Liêu Tây Thành mật báo. Lúc trước Tạ Bân là Tào Phong chữ Sơn doanh người. Đằng sau bởi vì cảm niệm Tào Phong đệ bạc tri ẩn, tại thời điểm mấu chốt không muốn nghe Lưu Gia phân phó ám sát Tào Phong. Hắn tao ngộ Lưu Gia trả thủ, cả nhà bị giết. Tạ Bân giới cơn nóng giận, giết chết nguyên chữ Sơn doanh chỉ huy sứ Lư Thông 10 hơn người, biến thành hung thủ giết người. Dưới triều đình Đạt Hải Bộ văn thư, bốn phía truy na Có thể giết người sau, như vậy Mai nhận tích, sống chết không rõ. Hiện tại đột nhiên nghe được tin tức, cái này khiến Phong rất là ngoài ý muốn. Biết được hắn còn sống. Tào Phong trong lòng cũng cảm giác được không hiểu cao hứng. Dù sao Tạ Bân không phải cái gì cùng hung cử các người, tại chữ Sơn doanh giáp đội thời điểm thật là hắn phụ tá đắc lực. Hắn cảm thấy Tạ Bân vẫn là có điểm mấu chốt, có lương tri. Hắn đối lưu ra triển khai điên cuồng trả thủ, vậy cũng là có nguyên nhân. Cho dù ai cả nhà bị tàn khốc sát hại, đều nuốt không trôi khẩu khí này. Nếu là nuốt giận vào bụng, kia ngược lại không có huyết tính. Nói tóm lại, Tào Phong đối Tạ Bân cái này đã từng bộ hạ tao nộ là tràn ngập đồng tình. Hiện tại chủ động vì hắn báo, càng làm cho Tàu Phong cảm thấy vẫn là lấy trước kia bên cạnh dù hắn lưng hơn 10 cái nhân mạng, Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, kia phần lương tri cùng dằn giới cuối cùng vẫn như cũ chưa từng mất diệt. Về phần hắn đầu nhập mã tác đội ngũ, sợ là sinh hoạt bức bách. Tào Phong truy vấn, "Tạ Bân bây giờ tại nơi nào?" Trưởng Vĩnh Vo trả lời, "Tạ Bân lo lắng có người bắt hắn thủ cấp đi lĩnh hưởng, cho nên tại truyền tin tức sau, không có dám lưu lại, trực tiếp đi, không biết đi hướng phương nào." Tào Phong nghe vậy, nhìn không được oán trách lên, "Cái này Tạ Bân cũng thật là. Ngay cả ta cũng tin không được sao?" Tào Phong tức giận hừ một tiếng, nói, "Ta Tào Phong há lại loại kia không rõ đúng sai, không phân biệt chung ra người. Hắn trả thù lưu ra giết hơn 10 người." Ta là có thể lý giải hắn, tuyệt đối sẽ không bắt hắn đi lĩnh thường. Tào Phong hoãn trách vài câu sau, cũng thở dài một tiếng. Đứng tại Tả Bân trên lập trường, có như thế lo lắng là bình thường. Dù sao hắn nhưng là triệu đình truy nã người, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Như hắn Tào Phong không niệm tình xưa đem hắn bắt, vậy hắn sợ là chỉ có một con đường chết. Phân phó. Về sau nếu là gặp lại Tả Bân, mang câu nói cho hắn. Tào Phong đối Trương Vĩnh bỏ nói, lưu Thị Phạm thượng làm loạn, phạm vào tội ác tại trời tội lớn. Hắn lúc trước giết những cái kia Lư Thị người, cũng phần lớn tội ác từng đống, đáng chém. Hắn giết đều là người đáng chết. Muốn hắn không cần trốn đông trốn tây, hắn chỉ cần trở về, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn tẩy thoát tội danh, thủy bộ lệnh truy nã. Tào Phong nói bổ sung, hắn sau khi trở về, ta Liêu Tây quân có một chỗ của hắn. Là. Trương Vĩnh Võ lúc này đáp ứng xuống, nếu là người khác mật báo, hắn Tào Phong khả năng sẽ còn bù trừ lẫn nhau hơi thở nơi phát ra sinh ra hoài nghi. Lần này là Tạ Bân tặng tin tức, hắn cảm thấy sẽ không có giả. Lập tức truyền lệnh, nhanh người mạnh tiên sinh cùng Trư vị chỉ huy sứ đến đây sự. Hiện tại dịch bệnh có biến hóa, Tào Phong cũng không lo được nghỉ ngơi, lúc này triệu tập đám người một lần nữa điều chỉnh bố trí. Rất nhanh Chỉ huy xử lý phá giáp, Chu Loan, Chư hộ thần cùng thủ tịch phụ tá Mạnh Học Văn liền lần lượt chạy đến. Hơn nửa đêm bỗng nhiên bị tiêu lên, bọn hắn cũng đều ý thức được xảy ra chuyện rồi. Mạnh Học Văn trước tiên mở miệng hỏi thăm, "Tiểu hầu gia, đã xảy ra chuyện gì sao?" Tào Phong đem lưu thủ Liêu Tây phủ thành chữ Sơn doanh chỉ huy Tào Dương tin giao cho đám người truyền đọc. "Đại quân chúng ta rời đi Liêu Tây phủ thành, số lớn mã tặc sơn phỉ đã tại hướng Liêu Tây phủ thành phương hướng tập hội, thành, nghe nói như thế sau, đều biến phá trọng. Những này ghê tởm đến cực điểm Mã Tặc Sơn Phỉ, quả nhiên là gan to bằng trời. Phủ Thành cũng dám tiến đánh, không sợ khám nhà diệt tộc sao? Bây giờ ta Liêu Tây tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn hắn vậy mà dám can đảm loạn phía sau, đáng chém. Những này Mã Tặc Sơn Phỉ cũng không có gì lập trường. Bọn hắn cũng không nghe Kim trưởng Hàn Quốc lời nói, cũng không nghe chúng ta đại kiện lời nói. Bọn hắn chỉ để ý tiền lương nữ nhân. Ai cho chỗ tốt, bọn hắn liền cho người đó bán mạng. Đối mặt Mã Tặc cử động, đám người lòng đầy căm phẫn, nhao nhao Phong đè ép, ép tay, nhường đám người yên tĩnh. Liêu Tây thành là đại bản doanh của chúng ta. Vô số tiền lương cùng gia quyến đều tại Liêu Tây thành. Hiện tại Liêu Tây thành chỉ có chữ Sơn doanh 1800 tướng sĩ, đại đa số cũng đều là đi bộ đội không đủ nửa năm tân binh. Tao phóng hướng mọi người nói, ma tộc nhưng đều là cùng hung cực các hạ người, tâm ngoan thủ loạn. Một khi để bọn hắn đánh vào Liêu Tây thành, Liêu Tây thành sợ là tiêu rồi tới tàn sát của bọn họ. Trên thực tế ma tộc Sơn phỉ đối với những cái kia lớn thành trấn, ổ bảo luôn luôn đều nhìn chằm chằm. Đáng tiếc những địa phương này phần lớn chú có trọng binh hoặc là có thực lực cường đại địa phương hào soái tọa trấn. Lũ ma Tạc liền xem như có cái kia tâm, cũng không cái kia gan. Bọn họ đích xác là muốn chỗ tốt, thế nhưng không muốn để cho chính mình mất mạng. Nhưng lúc này đây không giống. Mã Tạc Sơn Phỉ nhõng đạt được kim chướng Hán Quốc cơm thầm duy trì, cho bọn hắn chỗ tốt. Huống hồ lần này không phải một đường Mã Tạc Sơn Phỉ, mà là rất nhiều người cùng một chỗ hành động. Chỉ cần đánh vào Liêu Tây Thành, ở trong đó tiền lương nữ nhân tùy ý bọn hắn đánh cướp. Đối mặt to lớn như vậy dụ hoặc, Mã Tạc Sơn Phỉ cuối cùng là khó chống đỡ tham nghiệp, quyết định buông tay đánh cược một lần. Mã Tạc Sơn Phỉ để mắt tới Thành, cái này khiến tất cả mọi người lo lắng. Mạnh Học Văn chủ động hỏi thăm, không biết tiểu hầu gia nhưng có cách đối phó. Tao Phong nói, Liêu Tây Thành là đại bản doanh của chúng ta, không cho sơ thất. Ta quyết định dẫn binh hồi viện, trước đánh lui mã tặc. Mạnh Học Văn liền nói ngay, thật là ta nhóm một khi hồi sự cứu viện Liêu Tây Thành, kia hộ nhân kỵ binh tất nhiên sẽ đại quân xuất động, kiểm chế chúng ta. Một khi chúng ta cùng hộ nhân kỵ binh lâm vào giá chiến, chúng ta đến lúc đó mọi mệt không chịu nổi, sợ gây bất lợi cho ta. Tao Phong cũng cân nhắc tới điểm này. Hắn tiếp tục nói, cho nên chúng ta muốn chia binh. Trì binh? Đối. Tao Phong nói, ta tập kết tất cả kỵ binh, hành quân gấp trở về tiếp viện Liêu Tây phủ thành. Các ngươi thì là xuất lĩnh bộ quân, tiếp tục đi tới, chạy tới Hồng Hà Huyền Thành. Hỗn nhân lần này cùng Mã Tặc cấu kết, ý đồ khiến cho chúng ta lâm vào khốn cảnh. Các ngươi tiếp tục đi tới, có thể mê hoặc hỗn nhân. Để bọn hắn nghĩ lầm, chúng ta còn không biết Liêu Tây tình huống. Bọn hắn hẳn là sẽ án binh bất động, chờ Liêu Tây thành bị Mã Tặc công hãm, chúng ta quân tâm đại loạn thời điểm, bọn hắn mới có thể phát động tiến công chương 259, Lâm trận bỏ chạy, chương 259, Lâm trận bỏ chạy. Già khí đều Chữ Sơn doanh chỉ huy Tạo Dương toàn thân quát, ngay tại giò xét thành phòng, thần sắc phá lệ nghiêm trọng. Trên đầu thành, vô số chữ Sơn doanh tướng sĩ cùng dân phu đang tựa như giống như con kiến đang bận rộn lấy. Trên mặt của bọn hắn viết đầy sợ hãi cùng bất an, trong ánh mắt lóe ra đối không biết sợ hãi. Mã Tặc muốn tới tập tin tức đã truyền ra. Tạo Dương quả quyết hạ lệnh, đem ngoài thành binh doanh bỏ trống, mệnh lệnh chữ Sơn doanh toàn thể tướng sĩ cấp tốc leo lên đầu thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng lúc đó, Tạo Dương càng là điều động hơn 1000 tráng hiệp trợ thủ thành. Có thể ngay cả như vậy, Tạo Dương như cũng lo lắng. Theo trước mắt điều tra tin tức nhìn, Có ít nhất 1 2000 mã tặc đã tụ tập tại Liêu Tây thành trung quanh, bọn hắn tựa như trốn ở chỗ tối ác lang đồng dạng, đã lộ ra giang nan, giờ phút này liền nhìn chằm chằm Liêu Tây thành, tùy thời chuẩn bị nhào lên gặp bọn hắn một ngủm. Còn có càng nhiều sơn tặc mã phỉ đang từ bốn phương tám hướng tụ đến. Về phần mã tặc sơn phỉ cụ thể số lượng, Tào Dương hiện tại cũng không làm rõ ràng được, khả năng có mấy ngàn, cũng có thể là có hơn bạn. Hắn đã phái người khẩn cấp hướng Đại Ca Tào Phong đưa tin cầu viện, nhưng hôm nay người mang tin tức còn chưa có trở lại, không biết nên tin phải chăng đưa đến. Hiện tại Leo Tây thành thủ ngự trọng trách toàn bộ rơi vào Tào Dương trên thân. Áp lực cực lớn như là cự thạch ngàn cân, chiếu nặng đặt ở trong lòng của hắn, nhường hắn cơ hồ ngạt thở, khó mà thở dốc. Thật là đại ca tạo phong trước khi đi giao phó cho người tại thành tại. Tại hắn xuất lĩnh đại quân chưa có trở về trước, muốn hắn nhất định phải bảo vệ tốt Liêu Tây thành. Lại đi chuyển một chút trên tảng đá thành. Các ngươi, đi đem gỗ lăn dây thường chói bên chắc, đừng lề mà lề mệ. Năm chặt thời gian đem tiến thị mang lên đến. Ma tắc sau đó sắp đến, một khi thành phá, đến lúc đó đều phải chết. Chữ Sơn doanh tướng sĩ cùng dân phu tiếng nào nhường đầu tường náo động khắp nơi. Tàu dương vị này chữ Sơn doanh chỉ tâm tình rất là bực bội. Ngay vào lúc này, sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tào Dương quay đầu nhìn lại, một gã quân sĩ đang đẩy chân nước bùn nhanh chân mà đến. "Tào Chỉ Huy." Cái này quân sĩ đi đến Tào Dương trước mặt, thanh âm gấp rút nói, "Lữ Chỉ Huy làm muốn theo Tây Môn ra khỏi thành." Trần Đô dám sắp ngăn không được. Tào Dương nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Hắn hỏi, "Lữ kiện hắn hiện tại ra khỏi thành đi làm gì?" Quân sĩ trả lời, "Hắn nói hắn muốn đích thân trở về Liêu Châu thành đi về binh." Tào Dương trên mặt lóe lên một vệt chán ghét sắc. Hắn đã phái người mang tin tức đi về binh. Lữ Quyện một cái đường đường chữ Sơn doanh chỉ uy sứ, ở thời điểm này nghĩ ra thành đi với binh, lừa gạt quỷ đâu. Cái này Lữ kiện quả nhiên là cho trấn Tây hầu phủ mất mặt. Lữ Quyện thân làm trấn Tây hầu phủ thế tử, bây giờ chữ Sơn doanh chỉ uy sứ. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hắn vậy mà muốn lâm trận bỏ chạy, theo luật đáng chém. Đi, đi xem một chút. Bất luận Tào Dương đối Lữ kiện cơ nào không thích, nhưng đối phương là chữ Sơn doanh chỉ uy sứ. Bây giờ trên danh nghĩa Liêu Tây thành nhất cao thống lĩnh. Sơn Tặc còn không có tới hắn liền nghe ngóng rồi chuẩn, này sẽ cực đại ảnh hưởng quân coi giữ sĩ khí. Cao Dương vội vã chạy tới Tây Môn phương hướng. Mà giờ khắc này tại Tây Môn, Chữ Sơn Doanh Đô giám Trần Đại Dũng ngay tại ngăn cản muốn ra khỏi thành Lữ Kiện. "Trần Đại Dũng, ngươi cho ta lần đi." Đối mặt ngăn trở đường đi Trần Đại Dũng, Lữ Kiện sắc mặt khó coi. "Lữ Chỉ Huy làm, hiện tại ngoài thành nguy cơ tứ phía, ngươi bây giờ ra ngoài quá nguy hiểm. Chúng ta đã phái ra mấy bát người mang tin tức đi viện binh, không cần Lữ Chỉ Huy làm tự mình đi cầu viện." Trần Đại Dũng đối Lữ Kiện nói, còn mời Lữ Chỉ Huy làm trở về công sở, tọa trấn Địch. Lữ Kiện thân làm Chữ Sơn Doanh chỉ huy là một cái khối lỗi, nhưng cũng biết Chữ Sơn Doanh chiến lực như thế nào. Chữ Sơn doanh là tạo phong dòng chính không giả. có thể trải qua một vòng mở rộng, lão binh cốt cán đã sớm phân tán tới hạm trận doanh, kỷ binh dụng nhanh doanh trở dần đi. Bây giờ chữ Sơn doanh đại đa số đều là đi bộ đội không đến mấy tháng tân binh, có thể có cái gì chiến lực. Mã Tặc Sơn phỉ vậy cũng là tâm ngoan thủ lạt hạng người, dựa vào bọn này tân binh tuyệt đối là không ngăn nổi. Hiện tại lưu tại thành nội, cái kia chỉ có một con đường chết, cho nên hắn nhất định phải thừa dịp Mã Tặc Sơn phỉ không có vây trước, thoát đi cái này địa phương nguy hiểm. Tốt, ta không đi viện binh. Lữ Quyện hận, hận nói, hiện tại ta muốn ra khỏi thành đi điều tra tình. Trần Đại Dũng khinh thường nhếch miệng, trong mắt tràn đầy khinh miệt chi ý, lạnh lùng chừng lư Kiện một cái. Điều tra địch tình tự nhiên có trinh sát thám ma đi, không cần đến Lữ Chỉ Huy làm tự thân đi làm. Lại nói, cái này ra khỏi thành nói không chừng liền sẽ gặp phải Mã Tắc Sơn phỉ, nguy hiểm vô cùng. Lữ Chỉ Huy làm thân làm ta chữa sơn doanh chỉ huy sứ, hà có thể đặt mình vào nguy hiểm. Trần Đại Dũng lạnh lùng nói, còn mời Lữ Chỉ Huy làm quay đầu ngựa lại, trở về công sở. Lữ Kiện thấy Trần Đại Dũng vẻ mặt kiên quyết, không chút nào chịu bộ, trong lòng không dâng lên một nộ khí. Trần Đại Dũng, ta lệnh cho ngươi tránh ra. Lữ Uyển sắc mặt âm trầm Đang đằng sát khí quát, ngươi như lại không tránh ra, chính là công nhân chống lại quốc lệnh, ta nhất định phải chém ngươi." Trần Đại Dũng mặt không đổi sắc nói, Lưu Chỉ Huy làm muốn ra khỏi thành, trừ phi theo ta Trần Đại Dũng trên thi thể dâm lên. "Tút, tút." Lữ kiện sắc mặt xanh xám. Chính mình đường đường chữa sơn doanh chỉ huy sứ, chẳng lẽ còn không thu thập được một cái nho nhỏ đồ dám? Người tới a, đem Trần Đại Dũng bắt lại cho ta, chém." Lữ Quyện ra lệnh một tiếng, phía sau hắn thân vệ lúc này liền muốn tiến lên. "Ta xem ai dám." Trần Đại Dũng thấy Lữ Quyện thật sự quyết tâm, trong mắt lập tức hiện lên một vẻ sắc bén trí sắc, không sợ hãi chút nào nhìn nhau. Suất, trong chốc lát, mười mấy tên chữ Sơn doanh tướng sĩ nhao nhao đào kiếm ra khỏi vỏ, giống như tường đồng vách sắt giống như ngăn khuất Trần Đại Dũng trước người. Thấy cảnh này, Lữ Quyện thân vệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Đại Dũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Quyện nói, "Lữ Chỉ Huy làm, hiện tại xin ngươi trở về. Ta hôm nay nhất định phải ra khỏi thành không thể." Lữ Quyện lúc này rục ngựa hướng về phía trước, muốn cưỡng ép ra khỏi thành. Lữ Quyện đột nhiên rút ra bên hông trường đao, khàn cả giọng mà quát, "Ai dám ngăn trở, chết bất tội." Lâm Chẩn bỏ chạy, chằm. Trần Đại Dũng tiến tới một bước, nghị quát thao, "Đang lúc phương dương cung bạc kiếm tại điểm, Trên đường phố vang lên tiếng vó ngựa, Tào Dương mang theo mấy tên thân vệ xuyên qua màn mưa, dùng ngựa chạy nhanh đến. Nhìn thấy Tào Dương đến, Trần Đại Dũng thở dài một hơi. "Tào Chỉ Huy." Trần Đại Dũng ôm quyền hướng Tào Dương bẩm báo, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Lữ Chỉ Huy làm muốn lâm trận bỏ chạy. Lữ Quyện nghe xong lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng, dường như bị liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng. Thả nguyên nương cho má. Lữ Kiện cố gắng định, lớn tiếng nói, "Ta là ra khỏi thành đi điều tra đi tình, ngươi đừng chầm chầm qua, đối mở miệng Trần Đại Dũng khoát tay háo. Lữ Trị Huy làm không để ý ngoài thành nguy cơ từ phía, muốn tự mình ra khỏi thành điều tra dịch bệnh. "Đáng quý, tao Dương liền nói ngay, ngoài thành Mã Tặc Sơn phỉ đông đảo, còn mời Lữ Trị Huy làm hành sự cẩn thận. Nếu như điều tra không đến cái gì dịch bệnh, cũng không cần bậy mạnh. Dù sao Lữ chỉ Huy làm chính là ta chữa Sơn doanh chủ soái, xảy ra điều gì được rẽ, ta cũng không tốt cho tiểu hầu ra bản giao. Tào Dương sau khi nói xong, đối Trần Đại Dũng phân phó, "Các ngươi tránh ra, không cần ngăn cản." Trần Đại Dũng đứng tại chỗ không hề động. "Tào Chỉ Huy, tránh ra." Trần Đại Dũng cực không tình nguyện dẫn người đường. Lữ Quyện nhìn thoáng qua Tào Dương, Lúc này vung lên roi ngựa liền hướng phía ngoài thành phóng đi. Mười mấy tên thân vệ cũng theo sát phía sau, cũng như chạy trốn theo Tây môn ra khỏi thành. Nhìn thấy lưu kiện vị này chữ Sơn doanh chỉ huy sứ thân ảnh biến mất tại tầm mắt bên trong, Tây môn thủ vệ tướng sĩ đều là tâm tình phức tạp. Tao Chỉ Huy, hắn rõ ràng là lâm trận bỏ chạy. Ngươi vì sao muốn thả hắn đi?" Trần Đại Dũng trợ phì phò nói, "Hắn là Chỉ Huy sứ, hắn đều chạy, thành này còn thế nào thủ? Không có hắn, chẳng lẽ chúng ta còn không tuân thủ thành?" "Ý của ta là hắn là Chỉ Huy sứ, hắn vừa chạy, quân tâm thế tất chịu ảnh hưởng." Tàu Dương cười cười Hiện tại Mã Tặc Sơn Phỉ đã ở ngoài thành nhìn trộm, ngươi cảm thấy hắn chạy ra ngoài sao? Trần Đại Dũng lập tức minh bạch. Trần Đại Dũng chửi bới nói, nếu là hắn chết tại Mã Tặc Sơn Phỉ trong tay cho phải đây, hèn nhát như thế người, không xứng làm chúng ta chữ Sơn doanh chỉ huy sứ. Chương 260, bị tập kích, chương 260, bị tập kích. Nặng nề màn mưa bên trong, tiếng vó ngựa lộn xộn. Lữ kiện tại mười mấy tên thân vệ chặt chẽ hộ vệ dưới, ra sức cơ giòi ngựa, dọc theo lầy lội không chịu đạo, xuống, nước ra. các Sơn Bọn hắn muốn thừa dịp Liêu Tây thành phòng giữ trống rỗng, xông vào thành nội trắng trợn tàn sát cướp bóc một phen. Đối mặt tử vong nguy hiểm, Lữ Quyện không chút do dự ném xuống chứa sơn doanh cùng toàn thành Bắc Tính, một mình đào vong. Hắn là trấn Tây hầu thế tử, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này cảnh hoang dã chi địa. "Tiểu hầu ra, chúng ta cứ như vậy chạy, vạn nhất kia Tào Phong tử cáo trạng ngài Lâm trận bỏ chạy làm sao bây giờ? Đến lúc đó triều đình trách tội xuống, cũng không tốt bàn dao." Lữ Quyện mệnh, thân thì là lo lắng. Hồ nhân quy mô tiên lại dò đường của hắn. Tàu phong tử đến còn sống mới có thể đi cáo ta trạng." Lữ Quyện xoa xoa trên mặt nước mưa, hận hận nói, hắn lần này tám thành là sống không được nữa. Đối mặt hồ nhân cùng Mã Tặc gia công, hắn bên trong bất lực lực, bên ngoài không ai giúp quân. Hắn lần này chết chắc. Thân vệ đặng tiền nói, hắn cho dù là chết, còn có những người khác cũng hiểu biết tiểu hầu ra ngài Lâm trận bỏ chạy. A, bọn hắn dám can đảm cáo lao tử trạng, tiểu ra ta chẳng lẽ liền không có giải miệng sao? Ta chết không thừa nhận, bọn hắn có thể làm gì được ta? Lại nói, cha ta là trấn Tây hầu, cùng lắm thì Triệu đem ta mất trước, ta tóm lại là không chết được. Lữ Quyện quay đầu nhìn thoáng qua đã mơ hồ không rõ Liêu Tây thành. Hắn ngư khí biến kiên định. Ta nếu là không trốn, nhất định là phải chết ở chỗ này. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Ta dựa vào cái gì lưu lại chịu chết. Toàn thanh bách tính cùng chữ sơn danh cùng ta lại có cái gì liên quan. Lữ kiện mắng, chỉ có tào dương loại kia ngu xuẩn, mới có thể nói cái gì cùng thành cùng tồn vong. Bọn hắn tào ra đều là ngu xuẩn, ngu xuẩn. Bọn hắn muốn lưu lại chịu chết, vậy liền để bọn hắn chịu chết tốt. Tiểu ra ta còn có nhiều như vậy tiểu thêm mỹ thiếp, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Lữ Quyện không chút do dự lựa chọn đào vong, hiện tại vẫn không quên đối những cái tên thủ vương thành trì Tào Dương bọn người châm chọc khiêu khích, gọi bọn họ là thật quá ngu xuẩn ngu xuẩn. Cái này khiến không ít tùy hành thân vệ trong lòng đều có chút không thoải mái. Nhưng ai nhường Lữ kiện là trấn Tây hầu thế từ đâu? Đám người bọn họ dọc theo quan đạo dục ngựa đi vội. Bọn hắn không có phát hiện, tại quan đạo cái khác lâm tử lý, có từng đôi lạnh lùng con ngươi nhìn chăm chú lên bọn hắn. Có mã tắc trong con ngươi đều là tham lam sắc. Đại đâu ra? Cái này một đội người xem bộ dáng là theo Liêu Tây thành chạy ra quý nhân. Tất cả đều là ngựa tốt, tốt giáp. Đại đương gia nhìn chằm chằm hướng phía nơi xa chạy trốn lưu kiện một bọn người, trên mặt lóe lên lánh cốc sắc, cầm vũ khí, đem bọn hắn chặn giết. Đại đương ra ra lệnh một tiếng. Dấu kín tại Lâm tử lý mấy trăm tên mã tặc lúc này trở mình lên ngựa, hướng phía lưu kiện đám người phương hướng đuổi theo. Trên thực tế để mắt tới lưu kiện một đoàn người không chỉ chỉ có một cô mã tặc. Tại mặt khác một nơi, có mã tặc thám tử ngay tại hướng một gã đầu mục bẩm báo. Báo ra, có vài chục tên Tây quân che chở một người trẻ tuổi hướng phía chúng ta tới bên này. Báo ra sau khi nghe, trong con ngươi lóe lên tình quang. Đại con quan nhi, đối, coi bộ dáng có chút tuổi trẻ, chắc là nhà ai nhà giàu từ đệ. Giàu quai nó đệ. Báo ra trong lòng hơi động, lên tham nghiệm. Chặt đứng bọn hắn. Báo ra hạ lệnh, người tuổi trẻ kia muốn để lại người sống, nói không chừng có thể yêu cầu tới không ít tiền chuộc đâu. Là, trung quanh dấu kín lũ mã tặc lúc này hành động lên. Liêu Tây trước kia thế cục rung chuyển, triều đình bất lực quản hạt nơi đây, dẫn đến nơi này trở thành tàng ô nạp cấu chi địa. Không chỉ địa phương gia tộc và hồ nhân bộ lạc lâm lập, càng là có vô số mã sơn phỉ chiếm tại Liêu Tây. Cụ thể số lượng không có ai biết, nhưng lại ít ra cũng có mấy trăm cô mã tặc sơn phỉ tồn tại. Rất nhiều tại nơi khác phạm án hung đồ đao khách tại cái khác địa phương không chỗ đặt chân, cũng đều sẽ chạy trốn tới nơi này ổn thân. Cái này trong lúc vô hình tăng cường nơi đó Mã Tặc Sơn Phỉ thực lực. Lần này Tào Phong xuất lĩnh đại quân lái hướng tiền tuyến đi chống cự xâm lấn hồ nhân binh mã. Đến mức Liêu Tây thành chống giống. Cùng Kim Trướng Hãn Quốc cấu kết Mã Tặc Sơn Phỉ nhỏ nghe tin lập tức hành động, hướng phía Liêu Tây thành tụ tập. Chỉ là tụ tập tại xung quanh những này Mã Tặc Sơn Phỉ cũng không có hành động suy nghĩ. Bọn hắn tựa như là ẩn như rắn đang lẳng lặng chờ đợi lấy cơ hội xuất thủ. Dù sao Liêu Tây có một doanh binh mã đồng dự, ai cũng không nguyện ý dẫn đầu trước kết quả để tránh bị những người khác nhặt được tiền nghi. Các lộ mã tặc sơn phỉ đều giấu kín tại Liêu Tây Thành bên ngoài các nơi, bọn hắn đang chờ đợi những cái kia đại cổ sơn tặng hành động. Chỉ cần có người dẫn đầu, bọn hắn liền sẽ ùa lên, đem Liêu Tây Thành gầm đến không còn sót lại một chút cạn Bây giờ Liêu Tây Thành có quý nhân chỗ tới, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Một trận mưa xuân nhường đường đường biến vô cùng vũ bùn cái này cho ra chốn lữ kiện bọn người mang đến phiền thoái rất lớn. Bọn hắn toàn thân đẫm đẫm, quần áo kẻ sắt lằn ra, bùn nhão như điểm lấm tấm giống như điểm trên đó, mỗi một bước đều nặng nề mà chật vật. Bọn hắn không lo được mệt dùng ngựa phi nhanh Mong muốn mau chóng thoát đi Liêu Tây cái này địa phương nguy hiểm. Bỗng nhiên, mấy tên dục ngựa chạy ở trước mặt thân vệ kỵ binh người ngã ngựa đổ. Trên lưng ngựa kỵ binh bỗng nhiên mất đi cân bằng, như là giống như diều đất dây bị hung hăng vùng ra, trùng đẹp rơi xuống tại vũng bùn bên trong, tóe lên một mảnh đục ngầu bọt nước. Hiu liu liu, hiu liu liu. Cơ hội cùng lúc đó, có mạnh mẽ tiến thị theo con đường một bên bắn trụm mà đến. Phốc a. Tiễn thị như mưa rơi rơi xuống, nhưng phần lớn bị đám thân vệ nặng nghề lại cản, phát ra đinh, đinh đương đương tiếng vang, dù chưa bên trong yếu hại, nhưng cũng làm người ta kinh ngạc sợ nhưng vẫn là có mấy tên xui xẻo thân vệ tiêu thảm rơi xuống dưới ngựa. Có mai phục. Đột nhiên tập kích nhường lư quyển bọn người sắc mặt đã biến. Rút đao. Bảo vệ tiểu hầu ra, lao ra. Thân vệ đặng kiệt rút đao cản bay mấy chi tiến thị, gào thét lớn hạ lệnh. Còn sót lại thân vệ cũng đều nhao nhao rút đao, vây quanh lữ quyển xông về phía trước. Vừa lao ra mấy chục bước, lại có hơn 10 tên thân vệ chiến mã bị từng gạt ngựa con ngựa, tiêu thảm ngã nhào xuống đất. Chiến mã tê minh, tiến vị này phủ tiểu hầu gia chiến mã dấy cường, sắc mặt trắng bệnh. Bát sống. Có vài chục danh mãnh mặt giữ tận mã tặc theo bên đường nhảy ra ngoài, nào về phía lữ kiện bọn người. Hưu, hưu. Mấy tên lữ kiện thân vệ Trương cung liền bắn, bọn hắn không chạy một tên. Tại chỗ liền có mấy danh mã tặc bắn thủng thân thể, tiêu thảm ngã nhào xuống đất. Còn sót lại mã tặc cũng đều hùng hùng hổ hổ chiến nẻ, cũng có người Trương cung bắn trở về. Thân vệ đặng tiệt bọn người không lo được những cái kia xuống ngựa người, che chở lực kiện liền phải xông ra ngoài, lo lắng bị cuốn lấy. Thật là bọn hắn vừa lao ra không xa, đối diện liền thấy ít ra mấy trăm tên mã tặc đã dụ lên đón. Nhìn thấy những cái kia mặt mũi tràn đầy giữ tợn Mã Tặc, lực quyện dọa đến toàn thân phát run. Hắn đầu góc trống rỗng, như thế nào cho phải, như thế nào cho phải. Thân vệ Đặng Kiệt cấp tốc liếc nhìn bốn phía, chỉ thấy bóng người đông đảo, Mã Tặc như là trong đêm tối âm hồn, không ngừng có người theo chỗ tối thoát ra, hướng phía bọn hắn bổ nhào mà đến. Tiểu hấu ra, xông về phía trước không đi ra, chỉ có thể trở về chạy. Không chờ lực kiện quyết đoán, Đặng Kiệt đã quát to lên. Quay đầu, về Liêu Tây thành. Còn sót lại thân vệ không chút do dự quay đầu ngựa lại, chăm chú che chở lực quyện, dọc theo lúc đến con đường liều mạng chạy trốn. Bọn hắn trong chớp mắt đã đến vừa rồi gặp tập kích địa phương. Chỉ thấy lũ mã tặc đang vây quanh những cái kia xuống ngựa thân vệ tại loạn đao chém vào. "Tiểu hầu ra, cứu ta." Một ga thân vệ nhìn thấy lưu kiện bọn người xông trở lại, tại trong tuyệt vọng tiêu cứu. Phốc. Một ga mã tặc trường đao rơi xuống, cái này toàn thân bước lên máu thân vệ liền đầu rơi xuống đất. Mắt thấy cảnh này, lưu Kiện dọa đến toàn thân run rẩy, trong con ngươi tràn đầy bất lực lại tuyệt vọng. "Tiểu hầu ra, đi mau." Đặng tay mắt lênh lếch, một đao bổ về phía đánh tới mã má tặc, máu bắn tung tóe. Sau đó, hắn khàn cả giọng đối ngây người Lữ Kiện hô một tiếng nói, đánh tức sợ hãi vạn phần Lữ Kiện. Zạ. Mấy tên thân vệ rút đao dẫn đầu liền sông ra ngoài. Một gã mã tặc bị phi nhanh ngựa đột nhiên độ bay, không trung sẹt qua một đường vàng cùng, nương theo lấy làm người sợ hai tiếng sướng gãy. Phốc. A. Trường đao chém vào, có mã tặc đầu rơi xuống đất. Âm âm tiếng vó ngựa vang lên, Đặng Kiệt quay đầu nhìn lại, mấy trăm tên mã tặc đã cơ trường đao, theo phía sau bọn họ chen trúc vào tới. Chương 261, chật vật trốn bể. chương 261, chật vật trốn bể. Lũ mã tặc cấp tốc về đi lên, cái này khiến thân vệ lòng như lửa đốt, nổi gần xanh lên. Tiểu Hầu gia, đi mau. Vinh Hoàng Tất Chố trấn Tây Hầu Thế tử Lữ Quyện nhìn thấy những cái kia điên cuồng trùng sát mã đến mã tặc, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa, chiến mã bị đau, tê minh lấy bốn vó tung bay, trong nháy mắt xông ra trùng đi. Không cần ham chiến, đi. Đặng Kiệt giơ tay chậm xuống, một gã mã tặc hét lên rồi ngã gục, hắn thừa cơ hô to, muốn hôn vệ môn tranh thủ thời gian chạy. Đám tân vệ đều là trấn Tây Hầu phụ xuất thân tinh huệ, chuyên môn phụ trách bảo hộ lực Bọn hắn người mặc giáp, cái này phòng hộ của bọn hắn so không ít. Có thể một phen chiến, vẫn là có gần nửa đến được tân vệ chết thảm tại chỗ. Còn sót lại thân vệ thấy thế, không dám ham chiến, nhau nhau quay đầu ngựa lại, hướng phía Lữ Kiện thoát đi phương hướng chạy như điên. Truy! Lũ mã tắc tựa như bị chọc giận ra thú, đỏ hừng mắt dục ngựa truy kích. Thật là vừa đuổi theo ra đi không xa. Liền thấy Lưu Kiện bọn người bị mạc khắc một cô mã tắc vây quanh, song phương ngay tại hồn chiến chém giết. Mẹ nó. Vậy mà theo lão tử miệng bên trong rảnh ăn nhi, chơi hăm nhỏm. Thấy có người muốn hái quả đào, này sơn tắc đại đương ra giận tím mặt. hô to gọi nhỏ đánh đi lên. Lữ Quyện đám người đã lâm vào chúng đây, vốn đã không phá vòng vây hy vọng. Có thể hai cố mã tặc vì cướp đoạt lữ kiện cái này có tin, vậy mà tại chỗ liền đánh nhau. Chỉ thấy mã tặc hồn chiến trùng sát, dẫn mang tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đi. Toàn thân đẫm máu đặng kiệt cùng may mắn còn sống sót thân vệ che chở lữ kiện, mạnh mẽ giết ra một đường máu, liền sông ra ngoài. Thật là bọn hắn trở về Liêu Tây thành đường xá cũng không thuận lợi. Không ít nghe tiếng mà đến mã tặc đã để mắt tới bọn hắn. Con đường hai bên không ngừng có tên bắn lén phóng tới. Còn có không ít mã tặc từ các nơi vây giết. Tình vạn phần nguy cấp. Nếu không phải đặng kiệt thân vệ liều chết lực chiến, lữ kiện vị này trấn Tây phụ thế tử đã rơi vào lập tức tặc trong tay. Làm lữ Quyện bọn người một mạch liều chết trốn về tới Liêu Tây thành bên ngoài thời điểm, nguyên bản mười mấy tên thân vệ, bây giờ còn sót lại rải rác mấy người, còn lại đều đã ngã vào trong vũng máu, hoặc bị mũi tên xuyên tim, hoặc bị phân thân muôn mảnh, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Lữ Quyện vị này lúc trước muốn chạy trốn Liêu Tây trấn Tây hầu thế tử, giờ phút này toàn thân lấm đấm trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ sắc. Phía sau bọn hắn, còn có không ít mã tặc theo sau mà đến. Những này mã tặc không nguyện ý con vịt đã đun sôi bay. Hắn không nghĩ tới ngoài thành như thế nguy hiểm. Nhanh vào thành, nhanh vào thành. Lữ Quyện một nhóm mấy người chật vật không chịu nổi vọt tới ngoài thành. Đối với đầu tường hô to. Ôi, đây không phải Lữ Chỉ Huy làm sao? Ngươi không phải muốn đi viện binh sao? Thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Cứu binh có thể chuyển về tới. Trên đầu thành đô giám Trần Đại Dũng, mắt thấy Lữ kiện một đoàn người như chó nhà có tang giống như trật vật trở về, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, trong ngôn ngữ đều là mỉa mai cùng chế giễu. Trần Đại Dũng, mau mau mở thành a. Mã Tặc đuổi tới. Mã Tặc hô to gọi nhỏ đánh giết mà đến, cái này khiến Lữ kiện gấp đến độ sắc khóc. Lữ Chỉ Huy khiến cho ngươi thật là chấn tây hầu thế tử. Chỉ là mấy cái mã Tặc sợ cái gì? Ngươi đem bọn hắn chết giết, vậy cũng là một phần công lao. Tiếng vó ngựa không ngừng tới gần, lực kiện vị này chấn tây hầu thế từ giờ phút này tuyệt vọng tới cực điểm. "Trần Đại Dũng, Trần Đô dám, ta sai rồi, ta không chạy, nhanh mở thành cứu ta a. Cứu mạng a." Trần Đại Dũng cười nói, "Mở thành có thể, thật là ta gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, muốn hướng lưu chỉ huy làm mượn một chút bạc tiêu xài một chút. 100 lượng, ta cho ngươi mượn 100 lượng." "Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ." "Ta nói ta cho ngươi mượn 100 lượng." "Hưu hưu, hưu. thị bay tới, dựa đến lư quyển thẳng giúp đầu. "Ngươi nói nhiều ý tới. 1 lượng, cho ngươi 1 lượng." "Ai?" Cái này còn tạm được. Các minh đệ, mở thành. Trần đại dũng nhìn Lữ Quyện bằng lòng cho 1000 lượng bạc, lúc này mới hạ lệnh mở cửa thành. Mấy tên may mắn còn sống sót thân vệ che chở Lữ Quyện, chật vật không chịu nổi chạy đến Liêu Tây thành. Đại đội mã tập theo sát phía sau, giết tới Liêu Tây thành bên ngoài. Hiu lulu, hiu lulu. Đầu trường mấy vòng mũi tên bay đi, mười mấy tên mã tập tại chỗ liền bị bắn thủ thân thể, ngã vào trong vũng máu. Mã tập cũng không có lực Kiện thân vệ tốt như vậy bảo giám, thì đối bọn hắn uy hiếp rất lớn. Lũ mã tặc hùng hùng hổ hổ chửi mắng têu gạo sau một lúc, quằn xuống một chỗ thi thể, lúc này mới lại biến mất tại màn mưa bên trong. Đầu tường trận địa sẵn sàng đón quân địch chữ Sơn doanh tướng sĩ lúc này mới thở dài một hơi. Làm Trần đại dũng hạ đầu tưởng. Nhìn thấy lưu kiện đang nhào vào một cỗ thi thể bên trên góc khóc. Thi thể này không phải người khác, đúng là hắn tín nhiệm nhất thân vệ Lạc Kiệt. Đang kia toàn thân đâm mấy chi tiễn thỉ, tiễn thỉ xuyên thấu qua bảo giáp, chui vào thân thể. Trừ cái đó ra, còn có mấy vết dao chém, vết thương cốt cốt ra bên ngoài bốc lên máu. Vừa rồi hắn gượng chống về đến. Vào thành sau lại cũng chống đỡ không nổi, tại chỗ tắt thở. Lữ kiện trước kia đối vị này thân vệ cũng không thèm để ý. Có thể vừa rồi nếu không phải đặng Kiệt bọn người liều chết chúng sát, hắn đã chết. Giờ phút này nhìn thấy đặng Kiệt chết ở trước mặt mình, Lữ kiện vị này trấn tây hầu thế từ khóc ròng ròng. Đặng hộ vệ, ta hại ngươi a. Ta có lỗi với ngươi. Nhìn thấy đặng Kiệt chết ở chỗ này, còn sót lại mấy tên hộ vệ cũng đều vết thương trầm chất. Trần Đại Dũng hận không thể đi lên đạp Lữ kiện mấy cước. Nếu không phải hắn khăng khăng mong muốn thoát đi Tây, hộ vệ của hắn cũng sẽ không chết thảm nhiều như vậy. Trần Đại Dũng nhắc nhở gào khóc Lữ kiện. Lữ Chỉ Huy làm bắt đầu. Lữ kiện ngẩng đầu, trong con ngươi đỏ lên. "Trần Đại Dũng, ngươi còn có đồng tình tâm sao? Đang kiệt chết, ta cũng kém một chút chết, ngươi còn tại muốn bạc. Ngươi không có lương tâm, ngươi là Vương Bắt Đạn. Ngươi biết không, ta kém một chút chết, kém một chút chết." Lữ Quyện Quỷ Môn quan bên trên đi một lượn, giờ phút này tức hồn hẹn, đối Trần Đại Dũng chửi ầm lên lên. "Trần Đại Dũng, đúng ngươi đây không phải em đẹp sao? Thế nào, ngươi muốn trốn nợ?" Trần Đại Dũng tức giận nói, "Lữ Chỉ Huy làm, ngươi nếu là quỵt nợ lợi nói, đến lúc đó mã giết vào thành, ta cũng mặc kệ ngươi." "Lan, Lan!" Tiểu gia ta không muốn nhìn thấy ngươi." Lữ Quyện từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu, tức hổn hển ném về Trần Đại Dũng. Trần Đại Dũng cười mỉm xoay người nhặt lên ngân phiếu, ước chừng có 23000. "Đa tạ Lữ chỉ huy sự." Lữ Quyện xoa xoa nước mắt, cùng mấy tên vết thương chồng chất thân vệ mang theo đặng kiệt thi thể trở về phủ. Nhìn qua Lữ Quyện kia thất hồn lạc phách, chật vật không chịu nổi bộ dáng, Trần Đại Dũng trong lòng tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Cùng bọn hắn tiểu hầu so sánh, Lữ kiện cái này tử ngày đó bọn hắn tiểu hầu gia tự mình xách tử ra trận, lúc giết người ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Cái này Lữ kiện ngày bình thường cũng là uy phong, thật là gặp phải sự tình, một chút đảm đương đều không có. Hắn như không phải muốn chạy trốn Liêu Tây thành, hộ vệ của hắn cũng sẽ không chỉ còn lại như thế mấy cái. Hắn đều thay những cái kia Lữ kiện chết đi hộ vệ không đáng. Theo như thế một cái tham sống sợ chết đồ bỏ đi, chết quá không có lời. Lữ kiện trốn về Liêu Tây thành không lâu, ngoài thành liền vang lên mã tặc hô lên cùng tiếng kèn. Không ít mã tặc xuất hiện ở ngoài thành, hướng phía thành nội nhìn trộm. Chuẩn bị lên chiến, chuẩn bị lên chiến. Đầu tường vang lên cái mã âm thanh, lính gác đang lớn tiếng dự cảnh. Liêu Tây thành bầu không khí đột nhiên biến khẩn trương lên. Trần Đại Dũng vị này, đô giám cũng gấp vội vàng trên mặt đất đầu tường, chuẩn bị thủ vệ Liêu Tây thành. Chương 262, mượn lương thực, chương 262, mượn lương thực. Màu xám trắng tầng mây như trọng loan giống như buông xuống, đem Liêu Tây thành đầu bao phủ tại một mảnh trong sự một ngạn. Nước mưa tí tách, khiến cho đầu tường càng lộ vẻ ẩm ướt lộc mà nặng nề. Hơn 300 danh sơn chữ doanh tướng sĩ siết chặt trong tay binh khí, thần kinh căng cứng mà nhìn chằm chằm vào ngoài thành. Bọn hắn cái này 300 danh tướng sĩ phụ trách Tây môn cái đó ra, có mấy trăm dân tráng ở bậc thăng chuẩn bị tiếp Đầu tư nguyên tính, một mảnh túc sát chi khí. Tào Phong xung quân Liêu Châu quân trước hiệu lực thời điểm, ngay tại chữ Sơn doanh nhiệm chức, đảm nhiệm đội trưởng. Hiện nay chữ Sơn doanh đã trở thành hắn nghệ trọng nhất dòng chính binh mã. Lần này hắn xuất lĩnh Liêu Tây quân gấp rút tiếp viện Bạch Vân huyện, Hùng Hà huyện. Cố ý đem tín nhiệm nhất chữ Sơn doanh lưu tại Liêu Tây thành, phụ trách trấn thủ phía sau giữ nhà. Cốc cộc, cốc, cốc cốc. Ngoài thành vang lên tiếng vó ngựa. Trần Đô giám. mã tới. Có luận quan sát lớn tiếng nhắc nhở. Trần Đại Dũng đem nửa người ở lỗ châu mai phía sau, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành, chỉ thấy mấy tên mã tặc từ xa mà đến gần xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Ô, ba tên mã tặc tại một tiễn tri địa bên ngoài gì ngựa tớt, hướng phía đầu tường nhìn ra xa. D lát, một gã mặt mũi tràn đầy giữ tợn mã tặc gần cổ lên bắt đầu gọi hàng. Đầu tường người nghe, mã tặc la lớn, "Ta là Hắc Vân lính quạ đen." Lời vừa nói ra, đầu tường không ít người biến sắc. "Kết thúc, kết thúc." Có trốn ở thành bậc thang chỗ dân tráng, sắc mặt tái nhật, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, dường như đã tiên đoán được sắp đến tàn sát. đen đã từng đổ ba cái thôn, trên tay dính cái nhân mạng. Hắn để mắt tới chúng ta Liêu Tây Thành chúng ta Liêu Tây sợ là muốn máu chảy thành sông. Còn sót lại dân chúng ngay vậy, sắc mặt đổi biến, trong lòng sinh ra sợ hãi, khủng hoàng như là ôn dịch giống như cấp tốc trong đám người lan tràn ra. Đỗ Giám Trần Đại Dũng quay đầu trừng mắt liếc dân chúng nhóm. Im lặng. Đối mặt Trần Đại Dũng trách móc, khung hoàng sao động dân chúng nhóm lúc này mới an tĩnh lại. Đại danh của ta chắc hẳn các người đều nghe nói qua. Mã Tặc Quạ đen gân cổ lên hô, mấy tháng qua tuyết lớn ngập núi, ta hắc thời gian trôi qua gọi là một cái khổ không thể tả. Hôm nay chuyên tới để Liêu Tây Phong tiểu hầu ra mượn một thực vài vóc. Đầu thương hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có quả đen thanh âm tại Tây Môn Quân Quần, ta cũng không nhiều mượn, 500 thạch lương thực, 300 tất vải thô, muối ăn 300 cân, bạc 1 ngàn lượng. Những vật này xem như chúng ta hắc vân lĩnh mượn, chúng ta nhớ tạo phòng tiểu hầu gia ân. Trần Đại Dũng được nghe đối phương lại công phu sư tử ngoạm, yêu cầu nhiều như vậy tài vật. Hắn không khỏi cau mày, trong lỗ nuôi phát ra một tiếng khinh miệt hừ lạnh. Trần Đại Dũng đáp lời nói, nhà ta tiểu hầu gia không ở nhà, các ngươi ngày khác trở lại a. Biết các ngươi tiểu hầu Giá không ở nhà. Quả đen lớn tiếng nói, có thể ta biết đệ, đệ của hắn Tào Dương trong thành, nhương Dương đem đồ vật cho chúng ta mượn, chúng ta lập tức liền đi. Trần Đại Dũng cười lạnh. Chúng ta nếu là không ngựa đâu. Không mượn. Ha ha ha ha. Quả đen nhịn không được cười ha ha. Ngươi có biết, chúng ta Hắc Vân lĩnh bên trên, khoảng chừng hơn 300 hào hán. Quả đen đằng đằng sát khi nói, các ngươi nếu là không chịu cùng nhóm ngựa, ta Hắc Vân Linh các huynh đệ liền đánh vào Liêu Tây Thành, tự mình đến lấy. Khẩu khí thật lớn. Ngươi nói chuyện cũng không sợ gió đau đầu lưỡi. Trần Đại Dũng mắng, ngươi làm lao tử là dọa lớn sao? Chúng ta chữ Sơn doanh đi theo tiểu hầu gia Kim Sương huyện một trận chiến, chém giết hổ nhân gần 2000. Hổ nhân đầu đều chồng chất thành nhỏ. Trần Đại khinh thường nói, Các ngươi hơn 300 người tính là cái gì chứ? Tới một cái lao tử giết một cái, đến hai cái lao tử giết một đôi. Vừa vặn bắt các người đầu đi tranh công xin thưởng. Trần Đại Dũng vừa dứt lời, mười mấy tên chữ Sơn doanh lão binh liền đánh trống reo họ. Có loại, liền cứ viết tới. Ra ra vận hạ đầu của các ngươi làm cái bô. Mẹ nó. Lao tử tay đang ngửa đâu? Phóng ngựa tới, Lao tử không phải giết đến các người đầu người quần quần không thể. Chữ Sơn doanh lão binh bốn là Liêu Châu quân chính quy xuất thân, bây giờ sắp xếp Liêu Tây quân. Bọn hắn cũng không phải những cái kia chưa từng va chạm xã hội chim non. Bọn hắn nắm giữa Kim Sương huyện chém giết gần 2000 hồn nhân lóa mắt chỉ tích. Có thể nói bọn hắn đều là trải qua cảnh tượng hành tráng chiến trận chém giết, căn bản liền không có đem chỉ là mấy trong danh mã tặc để vào mắt. Quả đen nghe được đầu tường kêu gào nhục mạ sau, sắc mặt âm trầm như nước. Các ngươi coi là thật không mượn. Quả đen nổi giận đùng đùng nói, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Nếu là chúng ta tấn công vào thành đi chính mình lấy, vậy liền không phải do các ngươi. Cái này đến lúc đó giết đến máu chạy thành sông, các ngươi cũng không nên khóc cầu xin tha thứ. Đô Trần Đại đối mặt Quả đen uy hiếp, nhịn không được cười ha ha. Nếu muốn mượn lương thực mượn vải, đều không có. Nếu muốn mượn có chút lớn phân, ta cái này liền cho ngươi tìm chút nóng hồi đến." Trần Đại Dũng lời nói nhường đầu tường các lão binh cũng đi theo cười lên ha ha. Hãn Vân Lĩnh Mã Tặc thì là tức giận đến giận sôi lên. Bọn hắn lần này đích thật là cùng Kim Trướng Hãn Quốc thông đồng, muốn đánh bại Tào Phong, vừa bại Liêu Tây. Nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý mình đã bị tổn thất quá lớn. Cái này Liêu Tây thành xem như Liêu Tây phủ thành, thành tường cao dày không nói, còn có sông hộ thành. Bọn hắn những này mã tặc tại dã ngoại tung hoành ngang rất hại, có thể công thành thật đúng là không phải bọn hắn sở trường. Một công thành tổn quá lớn, làm không tốt liền sẽ bị mã sơn phỉ Vì thế Hắc Vân Linh Quả đen muốn tiên lễ hòa bình. Nếu là có thể theo Liêu Tây thành làm một chút chỗ tốt, chuyển biến tốt liền đi, không cần thiết đem chính mình góp đi vào. Nhưng bây giờ thành nội một chút chỗ tốt cũng không cho bọn hắn, còn thái độ lớn lối như thế. Cái này khiến hắn giận không tìm được. "Tốt, các ngươi chờ lấy. Đối lại chúng ta công phá Liêu Tây thành, nhất định đem các ngươi đầu cắt bỏ, ném vào trong hầm phân." Hắc Vân Linh Quả đen bản tính thất bại sau, tức hổn hển mang sau một lúc, lúc này mới mang theo người hầm hực mà đi. Ngoài thành lờ mờ mã tặc cũng rất nhanh biến mất tại Trần Đại Dung trong tầm mắt của bọn họ. Mã đi Cái này ngược lại là nhường thủ vệ Tây môn tướng sĩ tâm tư càng thêm chịu nặng. Bọn hắn biết, Mã Tặc không có mò được chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, làm tốt đề phòng, riêng phần mình bảo vệ tốt vị trí của mình, không được tùy ý chạy loạn. Phong ngừa Mã Tặc tập kích. Tuân mệnh. Trần Đại Dung cũng không dám chủ quan, tăng cường Tây môn đề phòng. Cùng lúc đó, hắn đem bên này Mã Tặc tình huống hướng chỉ huy Tạo Dương thông báo, muốn bọn hắn cũng để cao cảnh giác. Tước chừng thời gian một nén nhang sau, lại có mấy tên Mã Tặc tới Tây môn bên ngoài. Cùng vừa rồi Hắc Vân Mã Tặc như thế, bọn hắn cũng không muốn cứng đối cứng tiến đánh Bọn hắn hy vọng Liêu Tây thành cho bọn họ một chút tiền lương vài vóc, bọn hắn liền đi. Có thể Trần Đại Dũng rất rõ ràng, cái miệng này tử không thể lái. Đến lúc đó các lộ mã tặc đều đến yêu cầu này nọ, vậy bọn hắn liền xem như đem nhà kho đồ vật toàn bộ đều đưa ra ngoài, sợ là đều không thỏa mãn được khẩu vị của bọn hắn. Bọn hắn cùng mã tặc sớm muộn là muốn đánh một trận, không cần thiết cầm tiền lương vài vóc giúp bình dân. Liên tiếp mấy thuốc ngựa tặc đều tới Liêu Tây thành bên ngoài gọi hàng cầu tiền lương, đều không ngoại đều bị coi giữ từ chối Bọn hắn Liêu Tây quân là đại kiện quan quần. nếu là bị mấy cái tiền lương bảo đảm bình an. Vậy bọn hắn về sau còn mặt mũi nào gặp người? Trạm vạng tối thời điểm, Trân Đại Dũng bọn hắn vừa thổi qua cơm, chính xác tuần hành liền thổi lên địch nhân tập kích tiếng gèn. Cầm vũ khí, Trân Đại Dũng đột nhiên để chén cơm xuống, một thanh rút ra bên hông trường đao, sải bước bước ra thành lâu. Cơ hội cùng lúc đó, chữ Sơn doanh tướng sĩ cũng đều nhao nhao rút đao, ẩn thân tại lô châu mai phía sau, hướng phía ngoài thành quan sát tình huống. Chỉ thấy ngoài thành tiếng ngựa ầm ầm, số lớn mã lên nước mãnh liệt mà mã đến. Chương 263: Cùng chung mối thù, chương 263: Cùng chung mối thù. Tiếng chân như sấm, nước bùn vẩy ra. Mã Tặc hướng phía Tây môn mãnh liệt mà đến, thanh thế kinh người. Chân Đô Dám, Mã Tặc nói ít cũng có 6, 700 người. Đầu tướng thủ vệ chữ Sơn doanh tướng sĩ đối mặt kia chạm mặt tới cảm giác các bác, không ít người hô hấp đều biến dồn dập lên. Chân đại dũng vị này chữ Sơn doanh Đô Dám thần sắc cũng biến thành phá lệ nghiêm trọng. Cái này ngoài miệng nói không sợ Mã Tặc, có thể nội tâm của hắn bên trong vẫn là có mấy phần hốt hoảng. Trước kia gặp phải chuyện gì, đều có tiểu hầu ra đương chủ tâm xương. Hắn chỉ cần nghe theo phân phó liền có thể. Có thể lần này hắn một mình xuất 300 chữ Sơn doanh tướng sĩ thủ Tây môn, có thể nói là một mình đảm đương một phía. Sơn Tặc Tâm Loan thủ loạn, chiến lực không tầm thường. Trần Đại Dung cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Hiu liu liu, hiu liu liu. Lũ mã tặc dọc theo sông hộ thành dục ngựa bố đậu, từng nhánh tiến thì hướng phía Tây môn đầu tường bắn trụm. Nam Thuẫn. Trần Đại Dung nghe được kia chói tai tiếng xé gió, gân cổ lên quát to lên. Trên thực tế không cần Trần Đại Dung mệnh lệnh, không ít chữ Sơn Vênh lá binh đã đem thân thể ở lỗ châu mai cùng phía sau. A. Một gã chữ Sơn doanh tân binh, động tác hơi chút chần chờ, một chi như hắc xạ giống như tấn bánh tiến thị liền xuyên thấu cánh tay của hắn, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trên bảo. Tiếng kêu thảm thiết lập tức hấp dẫn trung quanh tướng sĩ chú ý lực. Bọn hắn quay đầu nhìn lại. Cánh tay kia chúng tên chữ Sơn doanh tân binh nằm trên mặt đất, thống khổ kêu dây lên. Mau đem hắn kéo qua đến. Một ga chữ Sơn doanh thập trưởng hô to. Hai tên lão binh lúc này liền mèo eo muốn đi đem tân binh này kéo đến tấm phía sau. Phốc phốc. Bọn hắn còn không có vọt tới trước mặt, lại có mấy chi tiến thị đâm vào tân binh này thân thể. Tân binh này toàn thân co quắp mấy lần, miệng bên trong muốn gọi hô, lại phun ra miệng lớn máu tươi. Kêu hai tên lão binh níu lại cánh tay của hắn, đem hắn kéo tới tấm chắn phía sau. Có thể tân binh này, miệng bên trong phát ra hà hà thanh âm, chớ mắt bất khí. Phốc. A. Ngoài thành Mã Tặc đang rục ngựa chạy bắn, một đợt lại một đợt tiến thì hướng phía đầu tường bao phủ mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có hơn 10 tên tân binh chúng tiến thì tại chỗ chết ba cái. Tử vong nhường đầu tường bầu không khí càng thêm trọng, có binh co tại lỗ châu mai hạ, toàn thân run như run Tào Phong xuất lĩnh binh mã đi đến Liêu Tây trước, đột kích tiêu mộ một nhóm tân binh bổ sung đến trong quân. Bọn hắn nguyên bản chỉ có 3000 người, bây giờ binh mã hơn vạn. Nhưng bọn hắn Liêu Tây quân nhìn như binh cường mã tráng, trên thực tế rất nhiều tân binh không có trải qua chiến trận chém giết. Bất luận là chiến trường chém giết kinh nghiệm, vẫn là ý chí chiến đấu, bọn hắn cùng lao binh so sánh, đều khác rất xa. Nếu không có thành này tường hòa sông hộ thành bảo hộ, đối mặt gần ngàn mã tập tập kích, bọn hắn sợ là đã sớm quay người chạy tán loạn. Nhưng bây giờ mã tập chạy vẫn là cho thủ vệ các tân binh tạo thành áp lực rất lớn. Là mã tập chạy lúc bắn, Còn có không ít mã tặc khiêng thang mây tới sông hộ thành bên cạnh. Bọn hắn đem thang mây đánh ngã, gắt ở sông hộ thành bên trên. Từng người từng người khiêng cánh cửa mã tặc đem cửa tấm trải tại thang mây bên trên, muốn xông qua sông hộ thành tới dưới thành. Trần Đại Dũng nhìn thấy những cái kia mã tặc động tác sinh sơ, trong lòng thở dài một hơi. Lúc mã tặc không có hạng nặng khí giới công thành. Đây đối với bọn hắn mà nói, là một cái khó được tin tức tốt. Lũ mã tặc hướng phía đầu tường thả mấy vòng tiền, Mắt thấy đầu tường không có nửa điểm phản ứng, bọn hắn cũng lớn vọt tới thêm gần địa phương. Trần Đại Dũng chú ý tới, rất nhiều mã chưa khoác áo giáp tập năm top 3 chen chúc tại sông hộ thành bên cạnh, lộ ra không có chút nào phòng bị. Chân đại dũng khắp khuôn mặt là lánh cốt sắt. Cung thủ, bắn trở về. Chân đại dũng ra lệnh một tiếng. Hơn 30 danh sơn chữ doanh cung thủ trương cung cải tên, nhắm ngay ngoài thành mã tặc tiến hành ném bắn. Hu lu lu lu, hu lu Mạnh mẽ tiến thị đem từng người từng người chủ quan mã tặc bắn rơi dưới ngựa. Không ít ngay tại trại cầu mã tặc cũng bị bắn thủng thân thể, tiêu thảm thành bên trong. Khoảnh khắc sau công phu, sông hộ thành bên trong liền nhẹ nhàng hơn 20 cô mã thi thể, máu hướng phía bốn tán, một mảnh bừng. Bán tên, Bán tên, bắn chết bọn hắn. Mã Tặc trong chớp mắt liền tử thương 20-30 người, cái này khiến Mã Tặc các đầu mục tức hoàn hẹn. Lũ Mã Tặc cũng đều trương cung cải tên, đối với đầu tưởng tiến hành hai vòng tiễn thị lễ bán. Lần này ngoại trừ mấy tên chữ Sơn doanh tân binh bị Mã Tặc bắn bị thương bên ngoài, quân coi giữ không một bộ bình. Trần Đại Dũng thấy thế, lớn tiếng hô lên, Mã Tặc không gì hơn cái này. Trên thực tế quân coi giữ tâm tình khẩn trương đã hóa giải không ít. Mã Tặc không có thời điểm tiến công, bọn hắn khẩn trương đến muốn chết. Nhưng mà, là Mã chân khởi sướng giống như thủy Triều tiến công lúc. Còn coi giữ nhóm lại ngoài ý muốn phát hiện, chính mình lại không có lúc trước như vậy e ngại. Trấn Đại Dũng đối những cái kia cung thủ phân phó, nhắm ngay bắn, bắn những cái kia cầu gỗ bên trên sân tặc. Đầu tường cung thủ nhóm cũng đều tự mình lựa chọn bắn giết mục tiêu. Trong không khí tràn ngập tiếng thỉ vạch phá không khí bén nhọn gào ghét, liên miên bất tuyệt. Không ngừng có sơn tặc tiễn thỉ bắn tới đầu tường, vào thành lâu cây cột, đinh vào thành hốc tường khe hở. Đầu tường cũng không cam chịu yếu thế, bắn tên phản kích. Thỉnh phẩm có mã tặc chúng tên, tiếng thảm thiết liên tục không ngừng. Chữ Sơn danh tướng sĩ mặc giáp mặc không bằng Hồ Uy doanh cùng Chung Có thể tạo phong vẫn là theo Liêu Châu một trận chiến bên trong tịch thu được giáp trụ bên trong xuất ra một bộ phận cho bọn họ. Trần Đại Dung xuất lĩnh 300 danh sơn chư doanh tướng sĩ thủ vệ Liêu Tây phủ thành Tây môn. Vẹn vẹn mặc giáp chư sơn doanh tướng sĩ liền nhiều đến 50 người. Dạng này mặc giáp xuất phóng nhãn đại kiền các quân, vậy cũng là đứng hàng đầu. Chư sơn doanh tướng sĩ khoác lên giáp, mã tặc tiến thị đối bọn hắn uy hiếp thật to giảm tiểu. Rất nhiều tiễn thỉ cho dù bắn trúng bọn hắn, cũng khó có thể làm bị thương hắn may. Ngược lại là bọn hắn tiễn ra ngoài, không chết thì bị thương, phương chiến tổn so hoàn toàn không giống. Lãnh Tây Môn tao ngộ gần ngàn doanh mã tặc công kích thời điểm, cái khắc khắp nơi cửa thành cũng vang lên chấn thiên tiếng la hét. Lũ mã tặc có lẽ là thương lượng xong, theo từng cái phương hướng đồng thời triển khai tiến công. Còn có một số 30, 50 người mã tặc đội ngũ, dùng ngựa đi khắp tại Liêu Tây thành bên ngoài. Bọn hắn đang nhìn trộm quân coi giữ địa biểu, mong muốn chẻo thành tập kích bất ngờ. Liêu Tây thành Bắc Môn, tu tập mã tặc sơn phỉ nhiều nhất, khoảng chừng 2, 3000 người. Lũ mã thành trên đáp mấy cái cầu tạo, một lần tới dưới thành. Chữ sơn doanh chỉ huy túc, trong chuẩn bị, nhắm chuẩn kia vài lần đại kỳ dưới mã Tào Dương ra lệnh một tiếng, ba cái trọng nỏ tại Bắc Muôn Trú bị dân chúng nhóm đồng tâm hiệp lực đột nhiên kéo ra. Cái này trọng nỏ cần 10 thành sức kéo khả năng kéo ra, lực sát thương cũng rất kinh người. "Thả!" Tào Dương ra lệnh một tiếng. Giao Thiết nỏ mũi tên liền hướng phía tụ tập tại đại kỳ dưới mã tặc bắn trụm mà đi. Một chi nỏ mũi tên dễ như trở bàn tay xuyên thấu một gã mã tặc đầu mục thân thể, lại uy thế không giảm lại xuyên thấu hạng hai mã tặc thân thể. Cái này một chi nỏ mũi tên liên tục xuyên thấu 3 ba tên mã thân thể, lúc này mới đã mất đi lực lượng bất lực rớt xuống đất. Ba tên bị xuyên thấu thân thể mã tặc cả người đều bị mạnh mẽ lực đạo tung. Trên thân xuất hiện đáng sợ lỗ máu. Mặt khác hai chi nọ mũi tên giống nhau đem mấy tên mã tặc tại chỗ bắn giết, uy lực kinh người. Trung quanh mã tặc nhìn thấy kia bị thân thể bị nọ mũi tên xuyên thủng đồng bạn thảm trạng, dọa đến linh hồn đều bốc lên. Bọn hắn không nghĩ tới Liêu Tây thành lại còn có uy lực như thế to lớn nọ mũi tên. Cái này ba chi nọ mũi tên tạo thành mấy tên mã tặc sơn phỉ tử vong. Điểm này thương vong đối với nhân số đông đảo mã tặc sơn phỉ mà nói, tính không được cái gì. Có thể cái kia đáng sợ lực sát thương, lại cho mã sơn phỉ tạo thành to lớn tâm lý chấn động. Đặc biệt là có một gã bị xuyên thủng thân thể mã tặc là một gã đầu mục. Cái này không nghi ngờ gì trầm trọng hơn lũ mã tặc khủng hoảng cảm xúc, khiến cho bọn hắn càng thêm bối rối vô phương ứng đối. "Đi mau, đi mau." Đầu tướng có trọng nỏ. Lũ mã tặc nhao nhao quay đầu ngựa lại hướng phía nơi xa chạy, hy vọng chạy ra trọng nỏ phạm vi bắn giết. Những cái kia đã vọt tới dưới thành mã tặc cũng đều nhao nhao quay đầu trốn. Tại chen chúc cùng trong lúc bối rối, không ít người trượt chân đã rơi vào băng lãnh sông hộ thành bên trong, chỉ tới kịp bay nhảy mấy lần, liền vô vô tức chìm vào đáy sông. Đầu tướng trọng lại bắn một vòng, mấy tên chạy sơn bị tại chỗ bắn nát thân thể, té nhào vào bùn nhão bên trong. Liêu Tây Quân và thắng Liêu Tây quân phạt thắng, chữ Sơn doanh Duy Vũ. Nhìn thấy mấy ngàn mã Tặc Sơn phỉ nhóm chạy chối chết, đầu tường bạo phát ra núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Chương 264, ác chiến, 1. Chương 264, ác chiến, 1. Liêu Tây thành bắt môn, tiếng kều rít rầm trời. Lũ mã Tặc tức hỗn hẹn, dùng ngựa phi nước đại, tiến như mưa xuống, không ngừng đánh chúng đầu tường. Dù là thủ vệ chữ Sơn doanh tướng sĩ có bạo giáp cùng tấm chắn phòng hộ, thỉnh thoảng vẫn là có người bị mạnh mẽ tiến thị bắn tung thân thể, đã mất đi chiến lực. Mã Tặc triển khai toàn diện công. Liêu Tây không khí đột nhiên biến khẩn trương lên. Không ngừng có nhỏ cố mã tặc xuyên qua sông hộ thành, đã tới dưới thành, ý đồ đánh vào thành nội. Cái này khiến quân coi giữ áp lực đổ nổ tăng. Quân coi giữ liền hơn 1800 người, muốn phòng thủ lớn như thế phụ thành, binh lực giật gấu và vai. Không ít dân tráng cũng đều điều tới đầu tường, hiệp trợ tác chiến. Lũ mã tặc các hiện khả năng. Có mã tặc không biết rõ từ chỗ nào lấy được mấy chiếc thuyền đánh cá, lái vào sông hộ thành sau. Bọn hắn thừa dịp quân coi giữ phần lớn lực chú ý đều bị đại cổ mã tặc tiến thời điểm, lên lén lén tây nam. Có ám leo theo thành cái góc thành lên, dùng treo ở đầu tường. Từng người từng người mã tặc theo dây thừng bỏ lên trên đầu tượng. Có mã tặc sở lên tới. Có mấy tên phụ trách tuần tra dân trang nhìn thấy những cái kia mặt mũi tràn đầy hung quang mã tặc, kinh hô hô to. Những này dân trang trong tay cũng đều phối phát binh khí. Nhưng bọn hắn cuối cùng không phải quân chính uy. Bọn hắn thực chất bên trong đối mã tặc liền trong lòng còn có e ngại. Chạy mau. Nhìn thấy mười mấy tên mã tặc hướng phía bọn hắn đánh tới, bọn hắn dọa đến xoay người chạy. Vù vù. Nhưng bọn hắn mới đi ra ngoài hơn 10 bước, mạnh mẽ tiến thị liền rõ ràng mặc vào thân thể của bọn hắn. Bọn hắn thân thể nặng nề mà ngã nhào xuống đất, còn tại dãy rủa. Mã tặc sở lên tới. Cứu mạng a. Mắt thấy Mã Tặc vung đao tới gần, thủ thương dân tráng hoảng sợ kêu cứu. Một gã mặt mũi tràn đầy dữ tợn Mã Tặc một cước giẫm tại dân tráng trên lưng, đem hắn giẫm trên mặt đất. Mã Tặc trường đao mạnh lư đầm, dân tráng trên thân trong nháy mắt thêm ra 10 cái huyết động. Phụp. A. Mấy tên khác dân tráng không có lực phản kháng chút nào liền bị Mã Tặc đêu đầu, máu tươi vãi đầy mặt đất. Cướp đoạt cửa thành, thả những người khác tiến đến. Dẫn đầu Mã Tặc xoa xoa rơi xuống nước ở trên mặt thủy, khắp khuôn mặt là hưng phấn sắc. Hắn mang theo người thẳng đến cửa thành mà đi. Bọn hắn muốn cướp cửa thành, đem lại cổ Mã bỏ vào thành nội. Trấn đô giám Có một lũ mã tặc theo gốc Tây Nam bỏ lên, bọn hắn hướng phía chúng ta bên này rết tới đây. Một gã dân trắng lảo đảo chạy vội tới Trần Đại Dũng trước mặt, khắp khuôn mặt là sợ hai sắc. Hắn vừa rồi tận mắt thấy cùng thôn mấy cái dân trắng không có lực phản kháng chút nào bị mã tặc chém giết. Hắn thấy tình thế không ổn, xoay người chạy. Trần Đại Dũng nghe vậy, sắc mặt đại biến. Hắn gọi hỏi, bỏ lên nhiều ít mã tặc?" "Ít ra hơn 10 người." Trần Đại Dũng trong lòng trầm xuống. Tây Môn Hạ, 3, danh mã tặc phá cửa. Nếu để cho cái này, mười mấy tên mã lại thuận thế chém tới, kia vô cùng có khả năng thất thủ nơi này giao cho ngươi. Trần Đại Dũng đem Tây Môn phòng thủ giao cho chữ Sơn doanh một gã đội trưởng. Hầu tử, mang 30 tên huynh đệ cùng đi theo. Giáp đội dân tráng cũng đổi theo ta. Là. Trần Đại Dũng cố đến không không được ngoài thành thỉnh thoảng gào thét mà đến tiến thị. Hắn mang theo hơn 30 danh sơn chữ doanh tướng sĩ cùng hơn 100 dân tráng vội vã hướng lấy góc tây nam đánh tới. Bọn hắn đi ra ngoài không có bao xa, liền thấy mười mấy tên dân tráng xoạt tan tác dưới. Tại những này dân tráng sau lưng, còn có mười mấy tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn mã bên trên còn tại nhỏ máu. Bảy trận Nhanh. 30 danh sơn chữ doanh tướng sĩ cấp tốc xếp thành 3 hàng. Đao thuẫn binh hàng thứ nhất, trường nô binh hàng thứ hai, cung thủ hàng thứ ba. Tại nguy cấp này thời điểm, Tào Phong ngày bình thường đối chữ Sơn doanh nghiêm ngặt thao luyện tác dụng hiện lộ rõ ràng không bỏ sót. Nếu là đặt ở trước kia, bọn hắn nhất định bối rối không thôi. Nhưng bây giờ Trần Đại Dũng ra lệnh một tiếng. Bọn hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng, biết được chính mình nên làm như thế nào. Cho dù là bọn họ trong lòng cũng rất sợ hai bối rối, nhưng bọn hắn vẫn là cấp tốc hoàn thành xếp hàng. Bàn tên. Nhìn thấy hô to gọi nhỏ đánh tới mã tặc, Trần Đại Dũng hô hấp nặng nề. Mấy tên cung thủ trương cung cải tên, đem sông vào phía trước mấy tên mã tặc bắn té xuống đất. Thiến lên. Đừng sợ. Mã tặc đầu mục cơ trường đao đang lớn tiếng la lên. Lũ mã tặc nguyên một đám tựa như điên cuồng đồng dạng, vượt qua thi thể nhanh chân sông về phía trước. Vù vù. Lại có mấy tên mã tặc bị tiến thì là tung, máu tươi nhuộm đỏ xiêm y của bọn hắn. Còn sót lại mã tặc cũng thừa cơ vọt tới Trần Đại Dũng bọn hắn trước mặt. Phen. Ken. Mã tặc đao đúa hung hăng chém vào trên chắn, bị gắt chặn. Đâm. Hơn 10 chi trường mâu đồng loạt đâm ra, đâm nát hàng phía trước mã thân thể. Lũ mã tặc che lấy bước lên mỏ vết thương, sủi lưng ngã xuống đất. Phía sau mã tặc còn tại hô to gọi nhỏ sông về phía trước. Chương 264, ác chiến 2, chương 264, ác chiến 2. Đâm. Lại một vòng trường mâu đâm ra, lại có hơn 10 danh mã tặc trên thân xuất hiện lỗ máu. Mau lui lại. Nhìn thấy bọn hắn không có sông mở chữ Sơn doanh trận liệt, ngược lại là trong chớp mắt thương vòng hơn 20 người. Còn sót lại mã tặc mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, hai chân như nhũ ra, nhao nhao thất kinh hướng lui lại đi. Liêu Tây quân các tướng sĩ. Giết. Trần Đại Dũng một tay cầm đao một tay cầm thuần dẫn đầu hướng phía mã tặc triển khai phản công. Lũ mã tặc đánh thuận gió cầm thời điểm một cái so một cái hung hác, chỉ khi nào thế cục bất lợi, sụp đổ tốc độ cũng vượt mức bình thường. Chạy mau. Lũ mã tặc nhìn Trần Đại Dũng xuất lĩnh hơn 100 người mãnh liệt đánh giết mà đến, bối rối trở về chạy. Phụp. Trần Đại Dũng cất bước đuổi theo, một đao bổ vào một gã mã tặc trên lưng, cái này mã tặc kêu thảm một tiếng nặng nề mà quằn lăn trên mặt đất. Không chờ Trần Đại Dũng một tên khác chữ Sơn doanh quân sĩ liền một trường mâu đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Chữ Sơn doanh các tướng sĩ xông vào phía trước, hơn 100 dân tráng theo sát phía sau, đối thủ thương mã tặc bổ đao. Trong lúc nhất thời, lũ mã tặc tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, vang tận mây xanh. Chỉ một lát sau công phu, mười mấy tên vụng trộm leo lên thành đầu mã tặc liền bị trận đại vũ dẫn đội giết một cái sạch sẽ. Cuối cùng mấy cái mã tặc mấy cái hoảng hốt chạy bừa, theo trên tường thành nhảy xuống, sống sợ sờ, sờ nga chết. Lũ mã tặc tâm ngoan thủ lạn, nhưng bọn hắn khuyết thiếu hữu hiệu tổ chức tính cùng tính kỷ luật. Đối mặt chữ Sơn doanh quân coi giữ cùng dân chúng nhóm hợp lực mấy ngày, nhưng trừ thương vong thảm trọng bên ngoài, không tiến triển chút nào có thể sơn tập theo từng cái phương hướng tiến công, cũng cho quân coi giữ tạo thành không nhỏ áp lực cùng tương vong. Tới gần cửa thành nhà dân bên trong, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Các thương binh nằm tại chiếu rơm bên trên, kêu rên rên rỉ không ngừng. Mấy tên tạm thời mời tới lang trung luôn quấn tay chân, trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, lộ ra dị thường khẩn trương. Bọn hắn không có trải qua trận thế như vậy. Trước kia nhiều lắm là cho người ta bắt mạch kê đờ thuốc. Bây giờ lại muốn nghe lấy cách đó không xa tiếng la giết, lâm trận cứu chữa những này thụ thương quân sĩ. Cái này khiến áp lực của bọn hắn cũng rất lớn. A, đau, đau trên mắt. Có lang Trung cho một gã thương binh vết thương băng bó, người thương binh này đau đến ngao ngao gọi. Hắn nhấc chân liền đem Lang Trung đạp một cái trùng vó, giận mắng liên tục, người muốn đau chết ta sao? Đối mặt táo bạo quân sĩ, cái này Lang chung dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thở mạnh cũng không dám. Ngay vào lúc này, Lý Ninh Nhi xuất hiện ở nhà dân cổng. Nàng tiến lên đem kia Lang Trung dịu dắt lên. Không có bị thương chứ? Lang chung lắc đầu, hắn đối Lý Ninh Nhi nói, Ninh tiểu thư, ta, ta thật sự là trị không được thương thế của bằng hắn, ta, ta muốn trở về." Lý Ninh Nhi trừng mắt liếc vừa rồi động thủ người thương binh kia. "Các tướng sĩ vị thủ thành, bị thương" tâm tình bực bội, còn mời nhiều hơn thông cảm. Nàng trấn an cái này Lang Trung nói, "Ngươi yên tâm, bọn hắn nếu là dám động thủ nữa đánh ngươi hoặc là nhục mạ ngươi, ta quay đầu hướng tiểu hầu ra bẩm báo, trị tội của bọn hắn. Hiện tại các tướng sĩ cần các ngươi trị thường, còn xin các ngươi cần phải lưu lại. Ta sẽ ngoài định mức cho các ngươi mỗi người 10 lượng bạc xem như thủ lao." Lý Ninh Nhi là thảo phu người, nàng mở miệng, Lang Trung nhóm mất đắc dĩ bằng lòng lưu lại. Lý Ninh Nhi nhìn xem những cái kia thủ tướng sĩ cùng dân tráng. Nàng ngữ trọng tâm chừng nói, "Chư vị làm thủ vệ Liêu Tây thành, cùng mã tác dục huyết phấn chiến, ta Lý Ninh Nhi trong lòng tính nể vật vần." Cấp ngươi mặc dù bị thương, lại chính là Liêu Tây thành anh hùng, chính là có loại hảo hán. Có thể các ngươi phát cáo đánh người, sẽ chỉ làm người xem nhẹ các ngươi. Ta sẽ tìm người cứu chữa các ngươi, cũng biết cho các ngươi đưa cơm đưa nước chăm sóc các ngươi." Lý Ninh Nhi đối bọn hắn nói, "Ta cũng hy vọng các ngươi những này hảo hán không cần phát cáo, không cần cho chữ Sơn doanh mất mặt, không cần cho Liêu Tây quân mất mặt. Lang chung cho các ngươi trị thường, đây là vì các ngươi khỏe, kia là cứu các ngươi mệnh. Các ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Nếu như giờ phút này có ai dám can đảm gây chuyện, ta chắc chắn báo cáo tao chỉ huy, nghiêm trị không tha, lấy đang quân kỷ. Lý Ninh Nhi một phen nghĩa chính ngôn tử. Dương Phương kia mới còn nổi giận đùng đùng, động thủ đánh người quân sĩ, lập tức xấu hổ không chịu nổi, túi đầu. Ninh tiểu thương, ta không phải cố ý, thật sự là quá đau. Lý Ninh Nhi cổ vũ nói, nam tử hán đại trợ phu, điểm này tổn thương tính là gì? So với những cái kia đã chết đi tổn sĩ, các ngươi vẹn vẹn tụ thường, hẳn là cảm thấy may mắn mới là. Lý Ninh Nhi sắc mặt dịu đi một chút, đối bọn hắn nói, sau đó, ta sẽ an bài nhân thủ, cho các ngươi đưa lên một chút nước chè cùng trứng lấy tư thăm hỏi. Hy vọng chư vị tướng sĩ an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương, mọi thứ đều nghe lung trùng không được trái với quân kỷ, hỏng thanh danh của mình. Chương 265, ổn định lòng người, chương 265, ổn định lòng người. Mã Tặc Sơn phỉ vây thành thời điểm, Lý Ninh Nhi liền không có nhà rỗi. Nàng ra mặt mời lang trung là thụ thương các thương binh trị thương băng bó. Nàng còn động viên thành nội đông đảo cháng phụ, tổ chức các nàng là đầu tưởng dục huyết phấn chiến các tướng sĩ thổi lửa nấu cơm, tự đại hóa giải đầu bếp binh nhóm đánh vác. Cùng lúc đó, nàng buôn tẩu khắp nơi, trấn an lòng xem như phong nữ nhân, thành thời điểm nàng không có chạy trốn. Hiện tại nàng liên tiếp xuất hiện tại các nơi, không nghi ngờ gì nhuộm thành nội bạch tính cùng tướng sĩ đều an tâm không ít. Đối với Lý Ninh Nhi mà nói, nàng lúc trước bị xét nhà, một lần biến thành nô lệ. Nếu không phải nô lệ con buôn muốn đem nàng bán một cái giá tốt, sợ là nàng đã bị tao đạp. Mã Tặc Vây Thành, nàng cũng không muốn lại rơi vào những cái kia cùng hung cực các mã tặc trong tay. Chữ Sơn doanh chỉ huy Tào Dương, đô giám Trần Đại Dũng bọn người xuất linh binh mã tại đầu tường đâm máu chém giết. Nàng xem như tạo phong nữ nhân, không có lý do gì trốn ở trong phủ. Vì thế chủ động đứng ra giúp làm một chút đủ khả năng sự tình, lấy chia sẻ quân coi giữ áp lực. Lý Ninh Nhi dịu dàng trấn an những cái kêu bởi vì đau sốt mà rên rỉ các thương binh, sau đó vừa vội vội vàng chạy tới kế tiếp căn nàng địa phương. Các nàng giơ lên nóng hôi hồi cơm canh chuẩn bị hướng thành Tây tặng thời điểm, chỉ thấy phía trước trên đường phố, đột nhiên vang lên nam nhân kêu rên cùng nữ nhân tiếng cầu xin tha thứ. Đám người dừng bước, lập tức thần kinh căng thẳng lên. Lý Ninh Nhi các nàng ngẩng đầu hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Chỉ thấy trên đường phố nằm mấy tên bạch tính thể, máu tươi chảy Mấy tên nhân bắt lấy một gã nhân tóc, đang hướng phía một chỗ trong phòng lôi kéo. Mấy tên nam tử bên hông lấy hàn quang loẻo trên vai nặng một bộ hung thần ám sát bộ dáng. Nhìn thấy cái này mấy tên nam nhân động tác, Lý Ninh Nhi lúc này minh bạch thân phận của những người này. Nhất định là Liêu Tây thành bên trong một chút Du Côn, thừa dịp bây giờ Mã Tặc công thành, nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, đi tìm đội tuần tra. Lý Ninh Nhi quay đầu đối một gã thiếu niên nói, "Nhanh đi." "Là?" Thiếu niên này quay đầu phi nước đại rời đi. Lý Ninh Nhi thì là nhặt lên một bộ đòn đánh, nhanh chân hướng về phía trước. Dừng tay. Lý Ninh Nhi lớn tiếng trách móc kia mấy tên bên đường giết người đoạt tiền hiếp nữ nhân Du Côn. Cái này mấy tên du côn lừng lôi kéo nữ nhân, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ninh Nhi các nàng. Nhìn thấy bọn hắn là một đám cho thủ thành quân sĩ đưa cơ người, thở dài một hơi. "Lan, Bất lo chuyện người, không phải liền các ngươi cùng một chỗ giết. Một gã du côn cơ trong tay lấy búa, mặt mũi tràn đầy hung quang. Lý Ninh Nhi sau lưng trắng phủ nhóm dọa đến mặt như màu đất, hai chân như run rẩy giống như run rẩy, có mấy cái thậm chí nằm rồ, cũng không quay đầu lại trốn. Lý Ninh Nhi lại lâm nguy không sợ. Nàng bước tiến lên, nghiêm nói, "Ta là tiểu hầu gia phủ trợ người, các ngươi nhanh chóng dừng tay, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Cái này mấy tên du côn trong lòng giận mình, không nghĩ tới nữ nhân này lại là tiểu hầu gia tạo phong phụ thượng người, khó trách không sợ bọn họ. Lao tử chẳng cần biết người là ai." Cút nhanh lên. Cái này mấy tên du côn cơ trong tay lợi khí, đi hướng Lý Ninh Nhi bọn hắn, muốn đem bọn hắn dọa đi. Lý Ninh Nhi sau lưng, hơn 10 tên thiếu niên cấp tốc cơ lấy đòn đánh, đưa nàng chăm chú bảo hộ ở ở giữa. Màu tới người a, có người ở chỗ này làm loạn." Dẫn đầu thiếu niên Triệu Trường Phong gân cổ lên quát to lên. Lời vừa nói ra, mấy tên du côn lập tức mặt lộ vẻ bối rối sắc. "Đi." Cái này mấy tên du côn liếc nhìn nhau sau, xoay người chạy. Dừng lại, đừng chạy. Kiến Giải Du côn dọa đến quay người muốn trốn, Triệu Trường Phong ra lệnh một tiếng, mang theo hơn 10 tên thiếu niên đột nhiên đuổi theo. "Trường Phong, không cần vội mạnh." Nhìn thấy Triệu Trường Phong bọn hắn hơn 10 tên thiếu niên liền sông ra ngoài, Lý Ninh Nhi trong lòng giận mình, vội vàng nhắc nhở. Ninh tỷ, không cần lo lắng, lại xem chúng ta cầm nã bọn hắn." Triệu Trường Phong bọn người tựa như ngao ngao kêu tiểu lão hổ đồng dạng, hô to gọi nhỏ đuổi kịp Mấy tên du côn nhìn Triệu Trường Phong bọn hắn đuổi đến gốc, cũng gấp mắt. Bọn hắn cơ lợi khí, quay người muốn đem cái này hơn 10 tên thiếu niên đánh lui. Đánh bọn hắn có thể triệu trường phong lại không chút nào sợ, mang theo đòn gánh liền nên đón tiếp lấy. A, hắn nhất biển gánh đập vào một cái ú trên đầu, đất này Du Côn ôm đầu ngao ngao gọi. Trên chiến trường một tấc dài một tấc mạnh. Du Côn cầm trong tay lưỡi búa cùng đòn đao, ngược lại là không chiếm được lợi lộc gì. Các thiếu niên đều là Tào Phong thu dưỡng cô nhi. Tào Phong đối bọn hắn ngày bình thường yêu cầu nghiêm ngặt, là dựa theo quân đội thao luyện tiến hành huấn luyện. Bọn hắn hiện tại cầm trong tay đòn gánh, vậy mà cùng mấy tên Du Côn đánh chó có đến có về. Làm xong phương hỗn chiến thời điểm, một đội hơn 20 người cờ đen sẽ huynh đệ vội vã chạy đến. Bọn hắn gánh vác thành nội tồn tra biết được bên này có người thừa dịp loạn giết nhân kết tại, lúc này chạy tới. Dẫn đầu mấy tên cờ đen Saveinh đệ trong tay còn mang theo đao tử, bắt bọn hắn lại. Hơn 20 tên cờ đen biết huynh đệ tham chiến, mấy tên du côn rất nhanh liền bị bao bọc vây quanh. Đồ chó hoang. Triệu Trường Phong cánh tay bị phong lợi đoạn đao xẻ qua, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, máu tươi cấp tốc nhuộm dần hắn y phục, lộ ra phá lệ chứng mắt. Hắn dẫm lên một gã bị ấn xuống côn, đưa tay đối với hắn trên mặt liền phanh, phanh mấy, mấy người cũng đội vàng chạy tới. Nhìn thấy mọi trừ Triệu Trường Phong cánh tay thụ thương bên ngoài, Còn sót lại thiếu niên đều lông tóc không tổn hao gì, nàng lúc này mới thở dài một hơi. Lý Ninh vội vàng cấp thiếu niên Triệu Trường Phong băng bó vết thương. "Để ngươi không cần phải mạnh, ngươi nhìn ngươi, đều thụ thương. "Đau a." Lý Ninh nhi cau mày, mang theo trách cứ oán trách thiếu niên Triệu Trường Phong vai câu. "Không đau." Triệu Trường Phong đau đến thẳng hút khí lạnh, còn mặt miệng. Lý Ninh nhi tức giận nói, "Đều bị thương thành dạng này, còn không đau? Các người nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, ta nhưng không cách nào cho tiểu hầu ra bàn dao. Tiếp theo về cũng không thể xúc động như vậy. Không phải ta cần phải không cho các ngươi nấu nước chảy uống?" Triệu Trường Phong chờ thiếu niên đều khéo léo đáp ứng xuống. "Linh tiểu thư, xử trí như thế nào bọn hắn?" Cờ đen sẽ dẫn đội đội đầu đem mấy tên bắt lấy dù côn ngũ hoa lớn buộc, xoay đưa đến Lý Ninh Nhi trước mặt. Lý Ninh Nhi lánh mâu quét qua, mấy tên du côn mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Sắc mặt của nàng như xương, hàn ý bức người. Chữ Sơn doanh tướng sĩ nhóm tại đầu tường cùng mã tặc đẫm máu chém giết. Nàng nghiêm nghị ra dạy, "Các người những người này không đi hỗ trợ thì cũng tôi đi, còn tại thành người cướp tiền nhân. Quả nhiên là bại bên trong đại hoại." Lý Ninh Nhi quay đầu đối cờ đen biết đội đầu nói, "Người loại này nên chém thủ thị chúng." lấy trấn nhiếp những cái kia du côn ác bá. Được nghe Lý Ninh Nhi muốn lấy tính mạng bọn họ, mấy tên du côn dọa đến hồn phi phách tán, hai chân như run rẩy giống như run rẩy, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. "Giết đi, có người nếu là hỏi đến, ta một mình gánh chịu." Lý Ninh Nhi lại sát phạt quả đoán, kiên quyết yêu cầu giết chết cái này mấy tên du côn. "Nghe Ninh tiểu thư, đem bọn hắn giết." Cơ Đen biết đội đầu không chút do dự rút đao, đem cái này mấy tên du côn bên đường giết chết. Gỡ xuống bọn hắn thủ cấp, trong thành các nơi đường đi thị chúng. Lý Ninh Nhi phân phó, nếu ai dám can đảm thừa cơ giết người cướp bóc, bọn hắn chính là kết quả. Là Gordon biết huynh đệ chém xuống cái này mấy tên du côn thủ cấp sau, lúc này mang đến thị chúng. Lý Ninh Nhi xử lý xong cái này mấy tên du côn sau, vẻ mặt nghiêm túc nhắc lên cương canh, xài bước chạy tới đầu tường. Ninh tiểu thương, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Lý Ninh Nhi tự mình mang theo người đưa cơm tới đầu tường, Đô giám Trần Đại Dũng bọn người đỡ sùng ái mà lo sợ. Nơi này quá nguy hiểm, các ngươi nhanh xuống dưới. Lý Ninh Nhi mặc dù không có cái gì danh phận, nhưng lại là tạo phong người bên bênối. Trần Đại Dũng cũng không dám nhường Lý Ninh Nhi có cái gì sơ suất. Trần Đô giám, các ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì? Lý Ninh Nhi nhẹ nhàng xốc lên cái sọt cái nắp, từng sợi nhiệt khí nương theo lấy bánh mì mùi thơm nước nuôi mà đến. Các ngươi mau thử dị văn nóng, nếu là không đủ, sau đó chúng ta lại cho một chút đến. Lý Ninh Nhi tự mình đưa cơm, nhường Trần Đại Dũng cảm động không thôi. Các huynh đệ, Trần Đại Dũng la lớn, Ninh tiểu thư tự mình cho chúng ta đưa cơm, mau tới đây ăn cơm nha. Chúng ta dưỡng đủ khí lực, đến lúc đó giết nhiều mấy cái mã tặc. Lý Ninh Nhi mang theo người, tự mình cho thủ thành tướng sĩ cùng dân người ăn tức ăn nóng hồi, gia tăng. Chương 266, viện quân đến. Chương 266, viện quân đến. Liêu Tây thành phương hướng tây bắc. Đại đội Liêu Tây quân kỵ binh ngay tại một tòa phá miếu trung quanh trình đón, cho chiến mã cho ăn cỏ khô. Tại mờ tối phá miếu bên trong, Tào Phong cùng mọi người ngồi vây quanh cùng một chỗ, sưởi ấm trông, liền thu giáp lưng khô, yên lặng bổ sung thể lực, là sắp đến chiến đấu làm chuẩn bị. Trước đây không lâu, kim tướng Hàn Quốc Vũ Văn Bộ Hổ nhân đỗng nhiên vi phạm tiến công, tiền tuyến báo nguy. Tào Có thể đi tới đường liền được, số lớn mã hướng sau Liêu Tây thành Tào Phong lúc này quyết định chế binh. Chỉ huy sứ Chu Huyên, chương hộ thân bọn người xuất lĩnh Liêu Tây quân đại đội bộ quân tiếp tục đi tới đến Hồng Hà huyện cố thủ, lấy hấp dẫn hồi nhân chú ý lực. Hắn thì là xuất lĩnh kỵ binh dũng mãnh doanh 600 kỵ binh cùng hắc cưng bộ, thăng địa bộ, Lăng Vân Bảo mấy người các lộ hào soái kỵ binh trong đêm hội viên Liêu Tây thành. Bọn hắn ngày nghỉ đêm đi, một đoàn hành quân gấp chạy trở về Liêu Tây thành. Cốc cốc. Phá, phá vị trí, hắn tới bên cạnh nướng một nướng. Tào Phong đưa cho Cổ Tháp một cái nướng đến nóng hầm hợp bánh bột nô. Liêu Tây Thành tình huống như thế nào? Tào Phong bọn hắn một đường gắng sức đuổi theo, lúc này mới chạy trở về Liêu Tây Thành bên ngoài. Hiện tại Liêu Tây địch tình không rõ, bọn hắn tạm thời tại cái này phá miếu chung quanh tạm thời trình đốn, đồng thời phái ra Cổ Tháp xuất lính mấy đội chính sát tiến đến điều tra dịch tình. Cổ Tháp gặp một cái nóng hầm hợp bánh bột nô sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng. "Tiểu hầu gia, Tây Thành còn tại trong tay chúng ta." Lời vừa nói ra, đám người nghe vậy đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt hơi chậm. Mã Tặc còn không có công h Liêu Tây Thành. Đây đối với bọn hắn mà nói, là một cái cực lớn tin tức tốt. Mã Tặc nhân mã đông nào, bọn hắn đại đa số đều vây quanh ở Liêu Tây thành trung quanh, ngày đêm công kích không ngừng. Cũng may chúng ta Lưu thủ chữ Sơn doanh huynh đệ đánh cho rất kiên quyết, Mã Tặc không có chiếm được tiện nghi gì. Trừ cái đó ra, còn có nhỏ Cố Sơn Tặc không có tiến công Liêu Tây thành, mà là tại xung quanh thôn chấn cấp bóc. Ta nhìn thấy rất nhiều thôn đều có người bị Mã Tặc giết, dán tại cửa thôn. Cổ tháp tiếng nói vừa dứt, Lăng Vân bảo hảo xoáy dương hưng sinh vẫn Những này bị trời phạt Mã ta nhất định phải giết đến bọn hắn không trời mạnh giáp, là chết đi bách tính Dương Hưng xuất thân lăng văn bảo, chính là Liêu Tây dân bản xứ. Hắn nhất căm hận chính là những cái kia lạm sát kẻ vô tội Mã Tặc sứ vị. Đại đa số người ngược lại là không có Dương Hưng oán giận như vậy, ngược lại là thành thói quen biểu lộ. Mã Tặc nếu là không lạm sát kẻ vô tội, vậy thì không phải là Mã Tặc. Cổ Tháp vội vàng mấy ngụm đem trong tay bánh bột ngô nhấm nuốt hoàn tất, lại vội vàng rót một chén nước nóng, từ từ từ uống một hơi cả sạch, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn lau miệng. "Tiểu Hầu gia, ta còn có một tin tức tốt." "Tin tức tốt?" Tào Phong tỏ hỏi, "Tin tức gì?" Cổ Tháp đối Tào Phong nói, công gia phái tới viện quân đã đến." Ơ. Tào Phong trên mặt lộ ra kinh ngạc sắc. Viện quân tới nhanh như vậy? Lúc trước biết được Kim Trướng Hãng Quốc xuất binh Liêu Tây thời điểm, hắn trước tiên phái người hướng tọa trấn Liêu Châu trấn quốc công Lý Tín cầu viện. Tào Phong không nghĩ tới viện quân đến đến nhanh như vậy. Ta đi tìm hiểu mã tác động tính thời điểm, gặp một đội thần võ quân chính xác. Bọn hắn cũng tại Liêu Tây trung quanh tìm hiểu mã tác cùng Liêu Tây thành động tĩnh, chúng ta kém một chút đánh nhau. Cổ Tháp đối Tào Phong bẩm báo nói, may mắn chúng ta kịp thời hiệu, lúc này mới tránh khỏi hiểu lầm. Bọn hắn nói, bọn hắn chính là phi hắn gấp rút Phong vậy, đại hĩ Cái này phi kỵ doanh chính là nguyên là Long Cất Cao quân sở thuộc. Chính mình lúc trước tố giác định Vũ Hầu Tống Thụy lạm sát bách tính, vu oan giá họa một án. Đại kiên hoàng đế thuận thế liền miễn rơi mất định Vũ Hầu Tống Thụy thần võ quân đô đốc chức, lấy hồi phụ diện bích hối lỗi. Tào Phong làm mắt nhân, mà hoàng đế thì mượn cơ hội này, dễ như trở bàn tay lột một cái tay cầm trọng binh hầu ra quyền lực, thu hoạch tương đối khá. Đây đều là Tào Phong về sau mới tính toán lại. bị miễn sau, nhóm lớn quân tướng lĩnh không ít người bị Cùng lúc đó, hoàng đế lại từ Long Cất Cao bộ điều không ít quân tướng đi thần võ quân bổ sung vị long kết cao quân phi kỵ doanh chỉ huy sứ Chu Chính Nghị bởi vậy thu hoạch, có thể thăng nhiệm thần võ quân đô chỉ huy sứ. Dưới trướng hắn phi kỵ doanh cũng cùng nhau điều nhập thần võ quân, trở thành thần võ quân một bộ phận. Nửa tháng trước, Chu Chính Nghị càng là bởi vì tại Liêu Châu đại phá phản quân, đánh cho phản quân đánh tới bầy, bắt được hơn vạn chi trúng. Hắn bình định có công, có thể thăng nhiệm thần võ quân Tạ Lăng Đem. Nhất làm cho Tạo Phong cao hứng là, cái này Chu Chính Nghị cùng mình phụ thân tạo hệ không chính mình điểm, vẫn chính tương trợ Bây giờ kỵ doanh tới Liêu Tây, vậy khẳng định là Chu Chính Nghị vị này thần võ quân Tạ Lang đem thủ bút. Phi kỵ doanh có 3000 rưỡi, trang bị tinh lương, chiến lực dũng mãnh, chính là đại kiện hiệu rõ tinh nhuệ kỵ binh bộ đội. Vọng hắn đến, Tào Phong trong lòng cao hứng không thôi. Chính mình cuối cùng không cần một mình phân chiến. Tào Phi vội hỏi, phi kỵ doanh lần này là ai lãnh binh? Cổ Tháp trả lời, là thần võ quân Tạ Lang đem Chu Chính Nghị tướng quân. Biết được lần này là Chu Chính Nghị tự mình lãnh binh, Tào Phong càng là vui mừng quá trước vây lấy phỉ, hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. dù trải qua mấy lần mở rộng, Nhưng binh lực như cũ giật gấu và vai, miễn cưỡng quên góp đủ hơn 6.5. Tăng thêm thanh điệu bộ hô diễn dọn, bóng đen bộ mộ dung thú, Lăng Vân Bảo chờ hào đẹp trai kỵ binh, cái này cộng lại không tới 2000 người. Cái này 2000 kỵ binh chiến lược cao thấp không đều. Hỗ nhân kỵ binh chiến lực hơi mạnh một chút, nhưng trang bị quá kém, giáp trụ đều không có. Lăng Vân Bảo cũng liền hơn 30 tên kỵ binh mà thôi, chiến lực càng là không được. Nói tóm lại, bọn hắn cái này 2000 người kỵ binh là tây đấu. phó những cái cực tặc, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Dù sao ma tộc lần này khí thế hung, hung. Cơ hồ Liêu Tây các nơi mã tặc sơn phỉ đều thèm nhỏ dãi Liêu Tây thành bên trong tiền lương nữ nhân. Bọn hắn lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Hiện tại có phi kỵ doanh trợ chiến, vậy cái này một trận liền tốt đánh. Tào Phong biết được Chu Chính Nghị xuất lĩnh phi kỵ doanh tới, hắn lúc này bình tướng ngựa giao cho Lý Phá Giáp nắm giữ. Chính mình tự mình mang theo hô Diên Dọn, Mộ Dung thủy, Dương Hưng, Cổ Thác bọn người đi nên đón. Trạc vạng tối thời điểm, Tào Phong bọn hắn một nhóm tại nam phương hướng một cái nhỏ, gặp được Thần quân tạ đem Chu Chính Nghị. Chu Thúc, chúc mừng, chúc mừng a." Phong nhìn thấy Chu Chính Nghị sau, lúc này liền ôn quyền nói chúc Chúc mừng Chu Thúc vinh thăng thần võ quân tạ lang đem. Đối mặt Tào Phong khách tặng, Chu Chính Nghị cười mắng, "Ta đều thăng quan hơn một tháng, ngươi bây giờ mới đến chúc mừng, có phải là quá muộn hay không chút?" Tào Phong cười giải thích nói, "Chu Thúc cái này nói gì vậy, ta đã cho Chu Thúc chuẩn bị tốt hạ lễ, nguyên bản chuẩn bị tự mình đến nhà chúc mừng đâu." Nhưng mà ai biết Liêu Tây không yên ổn, Kim Trướng Hán Quốc hổ nhân làm ở Mỹ, Mã Tặc cũng không yên tĩnh. Ta đã phải đệ đệ ta Trương Vĩnh Hảo mang theo hạ lễ đi tìm ngươi, để cho ta thay chúc mừng, các ngươi trên đường không có đụng phải sao?" Chu Chính mắt nhìn, "Đụng cũng là đụng phải, có thể hắn không cho ta hạ lễ a." Ai nha, càng định là tiểu tử này làm quên. Tạo Phong liền nói ngay, quay đầu ta mang hắn dừng lại, trọng yếu như vậy sự tình sao có thể làm quên đâu. Ta thật là lập đi lập lại đã thông báo. Ta nói chú Thúc, vậy nhưng thật sự là ta đại ân nhân, đối ta tạo Phong mà nói, quả thực là tái sinh phụ mẫu a. Nếu không phải Chu Thúc xuất thủ tương trợ, ta chỉ sợ đã sớm bị Định Vũ Hầu Tống Thủy Vu Hoan háng hại, thân bại danh liệt. Nếu không phải cha ta không đồng ý, ta đều muốn bái Chu Thúc làm nghĩa phụ bốn. Tốt tốt, ngươi cũng đừng cho ta mang mũi cao. Chu Chính Nghị cười mắng, tiểu tử từ ngươi từng ngày không yên Ta cái này vừa đánh xong phản quân đang chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày đâu. Ngươi đổ chó hoang ngược lại tốt, một tờ cầu viện, đem ta thật xa bị điều đến Liêu Tây cái này, chim không thèm ị chỗ ngồi tới. Không biết rõ còn tưởng rằng ta là bộ hạ của người đâu. Chu Chính Nghị nhìn về phía Tạng Phong, nói một chút, hiện tại tình huống gì a? Chương 267, quan quân tập kích, chương 267, quan quân tập kích. Liêu Tây thành đông một chỗ trong thôn, khói bếp lở lở. Một cố ước chừng hơn trăm người Mã tộc chiếm cứ ở chỗ này. Các lộ Mã tộc đạt được kim chướng Hán quốc duy trì, muốn đánh vào Liêu Tây thành, cướp bóc tiền lương nữ nhân. Có thể làm sao bọn hắn đối mặt thành tường cao dày Liêu Tây thành, có lòng không đủ lực? Bọn hắn liên tiếp vây công 5 6 ngày, nhưng trừ quẳng xuống vô số thi thể bên ngoài, không thu hoạch được gì. Một gian nhà tranh bên trong, phản loạn vây lô ăn cháo, nóng hôi hổi, không sai mặt lộ vẻ vẻ li bại. Đại Đô ra. cái này Liêu Tây Thành quan binh rất lợi hại. Chúng ta liên tiếp đánh nhiều ngày như vậy, đều không đánh vào được. Bây giờ chúng ta mang theo lương thảo đã không nhiều, lại như thế rông rải, chúng ta sợ là đều muốn đói bụng đánh trận. Nếu không chúng ta về a. Bọn hắn chậm chạp không cách nào đánh vào Liêu Tây Thành, cái này khiến không ít mã tặc động phải Chúng ta mấy ngày nay hao tổn hơn 30 tên hảo thủ. Dưới tay huynh đệ đã không muốn đánh. Cái này đừng đến lúc đó không có cấp được tiền lương nữ nhân, ngược lại là đem chúng ta mạng nhỏ đều góp đi vào, vậy thì không đáng." Cái này Mã Tặc lời nói, lập tức đưa tới những tên Mã Tặc khác phụ họa. "Đại đương gia, ta cảm thấy lão nô nói không sai, Liêu Tây thành bên trong đích thật là có tiền lương nữ nhân, có thể không đáng lấy mạng đi liều. Chúng ta huynh đệ nếu là liều Sạch, kia đến lúc đó liền nhà đều thủ không được." Mã Tặc các đầu một ngươi một lời ta một câu, biểu đạt ý tứ đều rất rõ ràng. Bọn hắn không muốn đánh. Bọn hắn lần này đến Liêu Tây thành là vứt chỗ tốt, nhưng bây giờ chỗ tốt không có mò được, ngược lại là hao tổn không ít hảo thủ. Máu đội cùng tử vong để bọn hắn ý thức được, Liêu Tây Thành là một khối sương cứng, không phải bọn hắn có thể gặm đến động. Cho dù còn có vô số mã tặc sơn phỉ vây thành, có thể trải qua những ngày này giao thủ, bọn hắn cũng đã nhìn ra, bọn hắn mong muốn tấn công vào Liêu Tây Thành đi, khó như lên trời. Nhìn qua thủ hạ các huynh đệ trong mắt lộ ra lùi bước chi ý, Mã Tặc Đại đương ra trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Lần này bọn hắn thật xa chạy tới, cái gì đều không có màu được, ngược lại hao tổn hơn 30 hảo thủ. Chúng ta đến đều tới, cũng không thể tay không trở về. Cái này chạy bên trong còn có nhiều người như vậy trở lấy chúng ta đoạt tiền lương trở về nhét đầy cái bao từ đâu. Đại đương ra kiểu nói này, Lục Mã Tặc đều mặt lộ vẻ khó xử. Đại đương gia, ta nhìn nếu không chúng ta đi Thương Nguyên huyện bên kia đi dạo. Có Mã Tặc đề nghị nói, cái này Lăng Vân Bảo đại đa số người đều đi theo Tạo Phong đi, Lăng Vân Bảo hiện tại phòng giữ cũng rất trống rỗng. Không bằng chúng ta đi đánh Lăng Vân Bảo, vạn nhất có thể tấn công vào đi, cũng không đến nỗi tay không mà quay về. Lăng Vân Bảo? Đại đương gia nghe vậy, mặt lộ vẻ e ngại sắc. Ta nhìn vẫn là tôi đi. Lăng Vân Bảo dương gia có thể lợi hại đâu? Ta đại ca liền chết tại Lăng Vân Bảo hạ lại không muốn đi rủi ro. bọn hắn đã từng đi đánh qua Lăng Vân Bảo, đáng tiếc thảm bại mà về. Đến mức Mã Tặc đại đương gia đối Lăng Vân Bảo hiện tại cũng rất kiên kỵ. Dạng này, đại đương gia trầm ngâm sau nói, chúng ta ở chỗ này đợi thêm mấy ngày, nghỉ ngơi một phen. Nếu là có cái khác hảo hán có thể đánh vào Liêu Tây Thành, chúng ta cũng thuận thế xông đi vào đoạt một khoản. Như thực sự khó mà đánh hạ, chúng ta liền hướng đông tiến lên, tìm kiếm đường đi, có lẽ có thể cướp đến chút tiền lương nữa nhân. Mã các đầu mục nghe vậy, cuối cùng đều nhẹ đầu. Nói thật ra, muốn bọn hắn hiện tại đi, bọn hắn cũng có chút không cam tâm. Đợi thêm mấy ngày Quan sát quan sát tình huống, vạn nhất có cái khác hảo hán vận khí tốt giết tiến vào Liêu Tây thành, vậy bọn hắn cũng có thể đi vào kiếm một trận canh. Đang lúc Lũ Mã Tặc bởi vì Liêu Tây thành đánh lâu không xong mà đậy mặt vẻ u sầu lúc, đại đội Liêu Tây quân kỵ binh đã lặng yên không một tiếng động tiếp cận chỗ này, Mã Tặc tạm thời chiếm cứ tiểu thôn trang. Mấy tên Mã Tặc trinh sát tuần hành đang ngồi vây quanh một đống lửa bên cạnh, nướng săn tới một cái vị hoang. Cốc cốc. Cách đó không xa nhiên lên tiếng vó Có người tới. Lũ Mã nghe được tiếng vó ngựa sau, lúc này cảnh giác tay vịn đứng lên. La Quan Quân. Khi bọn hắn nhìn người tới người mặc đại kiện quân đội chế thức bảo giáp sau, sắc mặt đại biến. "Đi mau." Bọn hắn cũng không nghĩ đến ở ngoài thành lại còn có quan quân tồn tại. Cái này mấy tên mã tặc vội vội vàng vàng chạy về phía ngựa của mình, muốn về thôn báo tin. Hừ. Một ga mã tặc còn không có vọt tới ngựa mình thoát trước mặt, tiễn thị liền gào thét mà đến. Phụp. Một chi phong lợi tiễn thị như là trong đêm tối tiềm điện, từ phía sau tinh chuẩn không sai lầm xuyên thấu mã tặc tráng kiện cái cổ. Bịch. Cái này mã tặc thân thể hướng về phía trước quán tính lại chạy mấy bước sau, lúc này mới một đầu vừa ngã vào bùn nhão bên trong. Cổ Tháp bắn giết một gã mã tặc sau, rút tiến lại bắn. Hiu. A. Hắn không chạy một tên. Lại một gã vừa bò lên trên lưng ngựa mã tặc kêu thảm một tiếng nga xuống, bị hoảng sợ ngựa hướng phía nơi xa chạy trốn. Còn sót lại mấy tên mã tặc đã sợ đến linh hồn đều bốc lên. Bọn hắn buông xe ngựa, tứ tán hướng phía lớn đất hoang bên trong chạy trốn. Phốc. A. Kỵ binh dụng văn doanh kỵ binh dục ngựa đuổi theo, một đao một cái, đem bọn hắn tại chỗ chém thôn, một tên cũng không để lại. Cổ Tháp bọn hắn giết chết mấy tên mã chính xác tuần sau, ngựa đến cách đó không xa thôn. Khi bọn hắn đến thôn thời điểm, mấy tên mã tặc đang chạm mà tới. Bọn hắn nghe được vừa rồi chém giết động tính, chủ động đến đây điều tra tình huống. Khi bọn hắn nhìn thấy cổ tháp bọn người sau, sắc mặt có biến. Quan quân đánh tới. Quan quân tới. Cái này mấy tên mã tặc quay đầu liền chạy, gân cổ lên lớn tiếng hướng trong thôn mã tặc dự cảnh. Trong thôn mã tặc nghe được bên ngoài tiếng hô hoán, như là chim sợ cánh cong, trong nháy mắt xô trào, loạn cả một đoàn, chạy trốn từ phía. Ở đâu ra quan quân? Có mã tặc còn rất nghi hoặc. Quan tâm đến nó làm gì ở đâu ra, cầm vũ khí, mau đem ngựa dắt qua đến. Lũ mã tặc đang kinh hoàng bên trong chợ mình lên ngựa, hướng phía ngoài thôn phóng đi. Phốc phốc. A. Bọn hắn vừa vọt tới ngoài thôn, đối diện chính là một vòng tiến thị rơi xuống. Nương theo lấy kêu đau cùng kêu thảm, hơn 20 người mã tặc bị tiến thị vô tình bắn rơi, chật vật lăn lộn trên mặt đất. Nhìn thấy chính diện có ít nhất 1-200 tên quan quân kỵ binh, mã tặc đại đường ra mặt mũi đại biến. Đi mau. Bọn hắn cuống quýt thúc dụng ngựa, ý đồ mượn hỗn loạn khe hở phá phốc phốc. Lại một vòng tiến rơi xuống, 30 danh mã tặc thân thể, kêu thảm xuống ngựa. Tây quân vẫn thắng. Cổ Tháp không trệ một tên, liên tiếp bắn rơi ba tên mã tặc sau, lúc này mới thu hồi ngựa cung. Hắn rút ra trường đao, dùng ngựa truy sát đi lên. Đối mặt đột nhiên xuất hiện quan quân kỷ binh, lũ mã tặc như là bị hoảng sợ thọ rừng, chạy từ phía, hoảng hốt chạy bừa. Tách ra chạy. Nhìn thấy cổ Tháp bọn hắn theo đuổi không bỏ, lũ mã tặc cũng rất gà tặc. Bọn hắn lúc này nguyên điệu tản ra, hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn. Nhưng bọn hắn một chiêu này rất hiển nhiên không dùng được, bởi vì rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, mấy cái phương hướng đều xuất hiện quan quân kỷ binh. Cái này khiến cho bọn hắn không thể không lại quay đầu hướng phía những phương hướng khác chạy. Cái này chạy trước chạy trước, vậy mà lại chạy đến cùng một chỗ đi. Đáng chết. Đối mặt đột nhiên xuất hiện đại lượng quan quân Kỵ binh, lũ mã tặc trong nội tâm đang má mẹ. Những quan quân này Kỵ binh là nơi nào xuất hiện ba? Nhưng bây giờ bọn hắn đã không có thời gian đi làm rõ ràng chuyện như vậy. Bọn hắn việc khẩn cấp trước mắt chính là đồng bệnh. Lũ mã tặc hướng phía không có quan quân phương hướng bỏ mạng chạy trốn. Rất nhanh lại có cái khác mã tặc đội ngũ tao nộ quan quân Kỵ binh chuẩn sát, theo hướng khác chạy trốn mà đến. Hai cỗ mã liếc nhìn nhau sau, trong con ngươi đều lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Phía sau của chúng ta có quan quân. Chúng ta cùng tao ngộ quan quân tập kích. Song Vương tại đơn giản tương thông báo địch tình sau, quan quân kỵ binh lại xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Bọn hắn không dám ở lâu, tiếp tục rục ngựa làm bệnh. Chương 268, gây ông đập lưng ông, 1, chương 268, gây ông đập lưng ông, 1. Liêu Tây thành bên ngoài. Đông đảo Mã Tặc vẫn tại ồn ào náo động bên trong ra sức hướng phía Liêu Tây thành tấn công mạnh. Quan quân tới rồi. Quan quân đánh tới rồi. Nơi xa đột nhiên truyền đến Mã Tặc hoảng sợ tiếng hô hoán. Có thể ngoài thành giờ phút này tiếng tiêu to lớn tiếng nào liền nghe rất nhanh Liêu Tây quân kỵ binh dũng mãnh doanh chỉ huy sứ Lý Pha Giáp xuất lĩnh hơn 600 kỵ binh xuất hiện tại cách đó không xa. Kia đỉnh thai nhấc góc tiếng vó ngựa dần dần che dấu trên chiến trường ồn ào náo động, nhưng Lũ Mã Tặc chú ý tới sau lưng đột tĩnh. Lũ Mã Tặc nhao nhao hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn quanh. Khi bọn hắn thoáng nhìn kia từng mặt đón gió pháp phối kỳ phi lúc, sắc mặt đổi biến. Quan quân 3. thế nào có như thế nhiều quan quân kỵ binh? Lý Pha bọn hắn ra đại kỷ, quân quân kỷ, kỷ doanh doanh cái ra, các đội còn chính mình cờ đội. mắt nhìn tới quả nhiên là tinh kỳ pháp phối. Đao thương như rừng, hơn 600 tên kỵ binh đã bảy trận, giống như xôi chảo mảnh liệt sóng cả, quần quần hướng về phía trước, thế không thể đỡ. Quan quân đánh tới. Chạy mau a. Mã tặc trong đội ngũ, có người phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Vừa rồi còn lớn hơn hô gọi nhỏ công thành lũ mã tặc tựa như con thỏ con bị giật mình đồng dạng, lão đạo chạy về phía ngựa của mình. Bọn hắn là mã tặc, thực chất bên trong đối quan quân có một cô e ngại cảm giác. Lần này cả gan tiến đánh Liêu Tây Thành, kia là các lộ mã tặc Sơn Phì Tế tụ. Bọn hắn người đông thế mạnh, Tây Thành coi giữ ít, cái này không nghi ngờ gì để bọn hắn lá gan mạnh lên. Nhưng bây giờ số lớn Liêu Tây quân kỵ binh xuất hiện tại phía sau bọn họ. Biến cố bất tình lình, Dương Lũ Mã Tặc như là kiến bò trên trào nóng, lập tức bối rối đến chạy trốn từ phía. Rít a. Kỵ binh dũng manh doanh chỉ huy sứ Lý Phá Giáp nhìn thấy những cái kia kinh hoàng thất thố mã tặc, phát ra như dã thú tiếng gầm gừ. Rít Hơn 600 tên kỵ binh dũng manh doanh bọn kỵ binh dục ngựa hướng về phía trước, tựa như mở cổng hồng lưu lẫm dạng, thế không thể đỡ. Hu hu hu. hành chạy bán. Từng lớp từng lớp hướng mã tặc phủ tới. Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, tiến thị giống như tử thần liêm đạo, không ngừng tu gặt lấy mã tặc sinh mệnh, đem bọn hắn nguyên một đám lật tung xuống ngựa. "Chạy mau a! Đi mau!" Quan binh giết trở lại tới. Dù là hung hắn nhất mã tặc, giờ phút này cũng sợ hãi không thôi. Bọn hắn cũng không có cùng quan binh chống lại tiền vốn. Bọn hắn nếu là thương vong thảm trọng, kia không chỉ có mang ý nghĩa bọn hắn làm mất đi bảo hộ trại năng lực, càng đem đứng trước bị cái khác nhìn chằm chằm mã tặc thừa cơ chiếm đoạt to lớn phong hiểm. Thương vong quá nhiều, mang ý nghĩa sức chiến đấu của bọn họ hạ xuống, về sau cũng không đủ thực lực đi cấp bốc lớn thành trại. Nói tóm lại, quan binh thương vong một nhóm lập tức liền có thể lại chiêu mộ một nhóm. Chiêu đình tài đại khí thô, không quan tâm tương vong. Nhưng bọn hắn những sơn tặc này không giống, bọn hắn thương vong quá nhiều, làm không tốt liền sẽ nguyên điệu tan ra thành từng mảnh. Cho dù không nguyên điệu giải thể, kia đại đương gia huy vọng cũng biết cấp tốc giảm xuống. Cảm thấy hắn không có năng lực, này sẽ nhường đại đương ra vị trí ngồi không vững. Bọn hắn chống cự nguy hiểm năng lực trên thực tế là rất thấp, lúc nào cũng có thể đứng trước giải thể phong hiểm. Hiện tại Lý Phá Giáp bọn hắn nắm giữ 5600 kỵ binh. Thật là tụ tập tại Tây Môn bên ngoài 1 2000 mã vậy mà không có một trận chiến xứng khí. Bọn hắn ném xuống những cái kia tạm thời chế tạo khí giới công thành, ném xuống liều vải, tiền lương những vật này. Bọn hắn như chim sợ cành cong, nhao nhao dục ngựa phi nước đại, ý đồ thoát đi cái này địa phương nguy hiểm. Thật là đối mặt gào thét tiến thì, không ngừng có mã tặc bị tiến thì xuyên thấu thân thể, chết thảm tại Liêu Tây thành bên ngoài. Lý Pha giáp bọn người bỗng nhiên giết trở lại Liêu Tây thành, cái này khiến quân coi giữ vui mừng quá đỗi. Tào Phong xuất lĩnh đại quân gấp rút tiếp viện tiền tuyến, đến mức Liêu cho có đến có về. Nhưng hắn một mực căng thần kinh, không dám có bất kỳ chủ quan. Bọn hắn có thể ngăn cản Mã Tặc 10 ngày, 20 ngày. Có thể Mã Tặc không lùi, bọn hắn cũng không dám thư giãn. Một khi Mã Tặc giết vào thành, vậy bọn hắn lúc trước tất cả cố gắng đều sẽ hóa thành hư không. Viện quân trở về. Chương 268, gây ông đập lưng ông 2, chương 268, gây ông đập lưng ông 2. Kỵ binh dụng ban doanh giết trở lại tới. Rống. Rống. Đầu thường chữ Sơn doanh tướng sĩ cùng dân tráng nhóm cơ binh khí, phát ra núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Bọn hắn những ngày này đi ngủ đều mở to một con mắt, thừa nhận áp lực rất lớn. Hiện tại viện quân trở về. Mạc Ý nghĩa Liêu Tây thành nguy cơ giả trừ. Cái này khiến quân coi giữ không để ý mọi mệt hưng phấn lại hô lại nhẹ, Liêu Tây thành bao phủ tại tiếng hoan hô to lớn bên trong. Phái người vào thành, nói cho Tào Dương chỉ huy, tiểu hầu ra tự mình xuất lĩnh 2000 kỵ binh hội viên. Thần võ quân 3000 kỵ binh cũng đã đến Liêu Tây thành. Mời Tào Dương chỉ huy xuất bộ ra khỏi thành, giáp công mã tặc. Lý Pha giáp không trệ một tên, 3 ba tên mã tặc hét lên rồi náo cục, hắn thở dốc chưa định, liền đã gấp xiết dây cương. Tây tây sau, ma đao dẫn đội hướng phía chạy tán loạn mã tặc truy sát mà đi. Lam Lý Pha Giáp bỗng nhiên công kích Tây Môn Mã Tặc thời điểm. Hồ Diên Dọn, Dương Hưng, Mộ Dung Thụy chờ hào soái cũng xuất lĩnh bản bộ kỵ binh, đối cái khác các nơi mã tặc triển khai tập kích. Quan binh rét trở lại tin tức cấp tốc chuyển ra. Các lộ mã tặc nghe hơi mà chạy. Lúc trước tiêu gào đánh vào Liêu Tây Thành, ba ngày không phong đao lũ mã tặc giờ phút này tựa như chó nhà có tang đồng dạng, mong muốn chạy khỏi nơi này. Thật là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, từng cái phương hướng đều có quan binh thân ảnh, cái này càng thêm trầm trọng hơn bọn hắn cùng hoàng Bọn hắn hoảng hốt chạy bừa hướng lấy không có quan binh phương hướng chạy trốn, một khắc cũng không dám dừng lại. Tại Liêu Tây thành phía bắc, trấn Bắc Hầu thế tử, Liêu Tây quân trung lang tướng Tào Phong cùng thần võ quân Tạ Lang đem Chu Chính Nghị đang rục ngựa đứng lặng tại một tòa nhỏ thổ cương vị bên trên. Cái này nhỏ thổ cương vị nguyên là một tòa đóng giữ bảo, đáng tiếc không biết rõ nguyên nhân gì sao lặng đi. Đứng tại nhỏ thổ cương vị bên trên ở trên cao nhìn xuống, tầm mắt vô cùng tốt. Tào Phong bọn hắn có thể tính tưởng xem tới. Một đang xuyên qua xóm cùng ruộng, bị xua bọn hắn trước mảnh chợt khu vực. Báo, một kỵ danh trinh sát từ đằng xa lao vụt tới. Thướng quân, số lớn Mã Tặc đã bị xua đuổi tới dự định địa vực." Chu Chính Nghị cùng Tào Phong liếc nhìn nhau sau, trên mặt lộ ra nụ cười. "Cái này cùng bọn hắn dự liệu không sai bị lắm. Những cái kia Mã Tặc sơn phỉ, không có chỗ nào mà không phải là lẫn yếu sợ mạnh, tham sống sợ chết chi đồ. Liêu Tây thành phòng giữ suy yếu, bọn hắn liền dám can đảm công kích Liêu Tây thành. Một khi nhìn thấy tình thế không ổn, bọn hắn nhất định chạy so với ai khác đều nhanh. Đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện đại kiền quan quân, bọn hắn chỉ dám có đầu rút cổ chạy trốn, căn bản không dám chính diện giao phong. Mã chạy tứ tán, đến lúc đó muốn đuổi theo đều đuổi không kịp." Bởi vậy Tào Phong định ra cái này đua đổi sức lực. Trinh thủ đem mã tặc xua đuổi tới bọn hắn dự định trên trường, Tranh thủ một trận chiến đánh băng bọn hắn. Lý Pha Giáp, Cổ Tháp, Hồ Diên dọn mấy người các lộ Liêu Tây quân cùng địa phương hảo soái binh mã theo từng cái phương hướng tiến hành cố ý xua đổi. Mã tặc không ngoài sở liệu, không có ý thức được bọn hắn đã tiến vào cả ấy Bọn hắn chỉ biết là hướng phía không có quan quân phương hướng chạy trốn, nhưng lại không biết Phi Kỵ Doanh 3000 tinh đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Câu trúc Chu thúc đại phá mã tắc, lại lập mới công. Tào Phong ánh mắt nhìn về phía một bên Chu Chính Nghị, đối với hắn dẫn đầu ôm quyền nói vui. Chu Chính Nghị nét miệng cười một tiếng, Những này Mã Tặc Sơn Phỉ gặp phải tiểu tử ngươi, coi như bọn họ không may. Cái này là ngươi ra." Chu Chính Nghị đối tạo Phong nói, "Công lao ta muốn, đến lúc đó tịch thu được binh khí áo giáp những vật này, toàn bộ về ngươi xử trí." "Chu thúc, chúng ta làm gì như vậy xa lạ, ngươi gấp rút tiếp viện Liêu Tây ta đã vô cùng tăng kích, ngươi nên đều cầm lấy đi." Chiến sự còn không có kết thúc, hai người đã nghĩ đến như thế nào chia cắt chiến lợi phẩm. Nếu là Mã Tặc Sơn Phỉ nghe được, nhất định tức giận đến tổ huyết. Ta ngược lại thật ra đều muốn cầm, nhưng nếu truyền đi, còn nói ta ức hiếp bối. Lại nói, các ngươi Tây quân mới thành lập, đang thiếu những binh khí này bảo giáp không cần từ chối nữa. Chu chính nghị giải quyết dứt khoát nói, chuyện này quyết định như vậy đi. Hắn không chờ tạo phong từ chối nữa, hắn quay đầu hạ đạt quân lệnh. Truyền ta quân lệ. Các bộ xuất động, rảo sát mã tặc. Tuân lệnh. Hơn 10 danh truyền khiến binh lúc này dục ngựa chạy vội mà ra, có lính kèn cũng o o thổi lên tiếng công kẻ lệnh. Dấu kín tại các nơi phi kỵ doanh kỵ binh nguyên một đám nhảy tốt lên ngựa, hướng phía chạy trốn mã tặc vây kín đi lên. Chương 269, vây giết. Chương 269, vây giết. 1. Hung hồn tuyệt, cái này chạy trốn sơn phỉ biến. Phía bắc có quan quân Kỵ binh, phía tây cũng có quan quân Kỵ binh. Đáng chết, từng cái phương hướng đều có quan quân Kỵ binh. Chúng ta bị bao vây. Nhìn thấy từng cái phương hướng tuân ra thần võ quân Kỵ binh, lũ Mã Tặc liềm chặt ngựa đất, loạn cả một đoàn. Vừa rồi bọn hắn còn có thể tìm khe hở hướng phía không có quan quân phương hướng chạy trốn, nhưng bây giờ từng cái phương hướng đều xuất hiện quan quân, cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời rối loạn tức lòng, không biết nên hướng nơi nào trốn. Lục Mã ở vào chiến trường, khó mà nhìn trộm tới chiến trường toàn bộ diện mạo. Trên thực tế từng cái phương hướng quan quân Kỵ binh binh mã cũng không nhiều, đỉnh bảy tám trăm Có thể những quan quân này đánh lấy rất nhiều kỳ phiên, chiến mã tung hoành ngang dọc. Cái này cho Mã Tắc Sơn phỉ nhỏng tạo thành một loại ảo giác, cái kia chính là quan quân binh mã đông đảo. Không ít mã tặc trên mặt trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc, tuyệt vọng như là mây đen giống như bao phủ tại trong lòng của bọn hắn, ánh mắt trống rỗng mà mê mang. Ta liền nói không nên tới lối vũng nước đục này. Cái này nhất định là quan quân âm mưu, mong muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Hiện tại kết thúc, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Hiện tại không nên ồ đoán, nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian lao ra. Nếu không một khi quan quân vây kín, chúng ta cũng phải chết ở nơi này cấp nơi đều là quan quân, thế nào sông. Lúc trước ta không nguyện ý đến, ngươi cưỡng gian luôn chúng ta tới, nói có mạc đại chỗ tốt, ngươi hại chết chúng ta. Sao có thể trách ta đây, ta lại không ép buộc các người đến. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, cái này khiến lũ mã tộc cũng lẫn nhau ván trách, thậm chí cái lột. Có một đại cổ mã tộc cũng là rất có vài phần huyết dũng. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi quan quân vây kín, bọn hắn cũng phải chết ở nơi này. Hướng bắc sông, giết ra một đường máu. Tại cái này một cỗ mã tộc xuất lĩnh dưới, mấy trong tên mã tộc ngựa, hướng phía phía bắc đi. Xuất hiện tại phía Bắc Quan quân là Thần Uy quân một gã chỉ huy sứ xuất lĩnh 78 Bắc Quan quân. Bọn hắn trên thực tế so cái này một cỗ mã tặc binh lực chênh lệch không xa. Như mã tặc toàn lực phá vây, bọn hắn nhất định là ngăn không được. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện qua quân. Đối mặt giống như thủy triều vọt tới mã tặc, quan quân cười lạnh một tiếng, dùng ngựa chính diện lên chiến. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Song phương còn không có tiếp xúc, mấy đợt tiến thì liền đem từng người từng người mã tặc theo trên lưng ngựa bắn rơi. đây chính là đại phải đến kỵ tinh nguyện, trang bị tinh lương, cung ngựa thành thảo. Đối mặt dày đặc công kích ma tặc, bọn hắn mỗi một đợt tiến thì đều có thể cho ma tặc cực lớn sát thương. Ma tặc cũng tại trương cùng bắn tên. Nhưng mà, ma tặc tiến thì chỉ có thể ở phi kỵ doanh tướng sĩ giáp trụ bên trên lưu lại đinh đinh đường đường tiếng vọng, căn bản là không có cách xuyên thấu kiên cố phòng ngự. Mắt thấy đồng bạn bên cạnh nguyên một đám bị bắn giết, bọn hắn lại không làm gì được đối phương. Cái này khiến lũ mã tặc vô cùng tuyệt vọng. Nhìn thấy phía trước phi kỵ doanh tướng sĩ rút đào, một mảnh sáng như tuyết đao quang lũ ma sợ hãi. Còn không có vọt tới trước mặt liền đã bị bắn giết một 200 người. Trong lòng bọn họ đã sinh khí ý, lại không cùng phi kỵ doanh tướng sĩ chính diện giao phong thú khí. Quay đầu, theo phía tây chạy. Dẫn đầu mã tặc thay đổi phương hướng, hướng phía phía tây mà đi. Còn sót lại mã tặc như là bị hoảng sợ bởi chim, hoảng hốt chạy bừa, nhao nhao quay đầu ngựa lại hướng tây chạy trốn. Đối mặt chạy trốn mã tặc, phi kỵ doanh tướng sĩ cũng không có cắn lên đi dò sức. Bọn hắn lại bắn một đợt tiến thì, đem mười mấy tên mã tặc lật tung tại bùn nhau bên trong. Bọn hắn không vội không chậm hướng đẩy về trước tiến, không mà cắt chặt vòng vây. Cái khác từng cái phương hướng phi kỵ doanh tướng sĩ cũng đều tại làm chuyện giống vậy. Rất nhanh Đứng tại nhỏ thổ cương vị bên trên tạo phong bọn hắn liền thấy, số lớn mã tặc liền bị áp thúc tại một mảnh nhỏ khu vực bên trong, lâm vào tiến thoái lưỡng nan của diện. Phi kỵ doanh tướng sĩ thì ổn tỏa vòng vây bên ngoài, dục ngựa dỡ roi, tiến thị như mưa rơi bắn về phía trong vòng vây mã tặc. Từng nhánh gào thét tiến thị hướng phía mã tặc bao phủ tới, mỗi thổi mỗi khắc đều có mã tặc chúng tên mà chết. Mã tặc bốn phía, phi kỵ doanh tướng sĩ dục ngựa phi nhanh, tiếng vó ngựa, gốc, võ ngựa, nơi, hỏi, ngựa đổ, tục tiêu thăng mới đầu các lộ mã tặc còn vẫn có thể ở riêng phần mình đại đương ra xuất lĩnh dưới tác chiến dũng mãnh. Chương 269, Vây giết 2, chương 269, Vây giết 2. Có thể theo mấy lần phá vây thất bại, các lộ mã tặc hoàn toàn lộn xộn. Riêng phần mình đầu mục đã đã mất đi đối bộ hạ cấp tốc. Tất cả mã tặc đều từng người tự chiến, muốn đơn độc chạy đi, có thể đối mặt chúng quanh dục ngựa chạy bắn phi kỵ doanh tướng sĩ. Mã tặc còn không có vọt tới trước mặt, liền bị tiến thỉ xuyên thấu thân thể, chết thảm tại chỗ. Sợ hãi cùng tuyệt vọng cấp tốc tại mã ở dơ tán, liền những cái kia lão luyện tội phạm giờ phút này cũng chân tay luống tâm loạn như ma, bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh. Bất luận từ chỗ nào một cái phương hướng phá vây, đều sẽ có vô số tiến thị hướng phía bọn hắn chút xuống mà đến, làm xông vào phía trước mã tặc chém giết hơn 10 người sau, còn sót lại mã tặc lập tức giải tán lập tức, lập tức quay đầu đổi phương hướng. Như thế lập đi lặp lại vọt lên mấy đợt. Bọn hắn chẳng nhưng không có lao ra, ngược lại là tổn thất nặng nề. Máu tươi văng khắp nơi, thương vong thảm trọng, mã tặc trận doanh lâm vào trong một mảnh cùng những cẩu quan này quân mạng. Có mặt mũi tràn đầy hung quang mã lĩnh hơn người hướng về một phương hướng Bọn hắn đón vô số thỉ, không để ý thương vong mong muốn giết ra một đường máu. Nhưng bọn hắn lập tức tao ngộ vô số tiến thị ba phủ. Rất nhiều mã tặc liền người mang mã đô bị bắn thành cái sảng. Thật vất vả có hơn 20 người mã tặc xung phá tiến thị cấu trúc tử vòng khu vực, vọt tới phi kỵ doanh tướng sĩ trước mặt. Có thể đối mặt những trang bị kia tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện phi kỵ doanh tướng sĩ. Cái này hơn 20 người mã tặc trong chớp mắt liền bị giết một cái sạch sẽ. Nhìn thấy cái này hơn trăm danh mã tặc một lát sau liền toàn quân bị diệt, càng làm trong vòng vây những tên mã tặc khác lâm hắn trước đối phó đều là một chút tay không tất sát bát tính, hay là vài chỗ hào đẹp trai dân tráng. Bọn hắn vào tâm ngoan thủ lạc đến mức các phương không dám đắc tội bọn hắn, cho dù một chút ẩu bảo đánh cho Mã Tặc, cũng biết cho một chút tiền lương để bọn hắn rời đi, không đến mức hoàn toàn bị mặt. Cái này Cổ Vũ lập tức tặc nhóm phách lối khí diễm, đến mức để bọn hắn cảm thấy bọn hắn vô địch thiên hạ. Trên thực tế, những ngày Mã Tặc bất quá là một đám chưa huấn luyện quân lính tàn mạn, không chịu nổi một kích. Ưu hiệp ư hiệp bách tính cùng những trang bị kia rất kém cỏi địa phương thế lực còn có thể. Một khi tao ngộ đại kiền tinh nhuệ quan quân, bọn hắn yếu liền lộ rõ, lập tức phân cao thấp. Nếu là đại chính quy tao với kính, tướng khẳng định tụ tập bên trong tất cả binh mã hướng về một phương hướng xuất kích, ra một đường máu. Nhưng bây giờ các lộ mã tặc lại không có cái này dũng mộ. Đã lâm vào tuyệt cảnh, bọn hắn như cũ từng người tự chiến. Bọn hắn đều không muốn đến vọt tới trước, trở thành kẻ chết hay. Vừa gặp phải tiễn thỉ đả kích, lập tức liền lui xuống tới, không cảm tử chiến. Bọn hắn đều chờ đợi những người khác xông ra một đường vết rách, bọn hắn tốt thuận thế ra bên ngoài chạy. Khả quan nhìn do dự để bọn hắn đánh mất sau cùng một tia cơ hội phá vòng vây. Chu Chính Nghị xuất lĩnh 3000 phi kỵ doanh tướng sĩ vây quanh vòng vây mã tặc ngựa chạy bắn. Từng lớp từng lớp cho mã thành tường vòng cực lớn cùng cùng hoàng. Trên chiến trường khắp nơi đều là chiến mã cùng mã thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất sen gãy tất chém. Đã bắn mấy mũi tên thần võ quân Tạ Lang đem Chu Chính Nghị nhìn lũ Mã Tặc đã tuyệt vọng. Hắn thu hồi ngựa cùng, rút ra sáng như tuyết mã đao. Vừa rồi dục ngựa chạy bắn phi kỵ doanh bọn kỵ binh lúc này chuyển đổi trận hình. Bọn hắn lấy hơn trăm người làm đơn vị, cấp tốc đối lâm vào vòng vây Mã Tặc triển khai đột kích cắt chém. Giết a! Sông ra ngoài. Lũ Mã Tặc dục ngựa sông ra ngoài, phi kỵ doanh tướng sĩ thì là theo bên ngoài hướng bên trong sông. Song phương thắt thân mà qua, không ngừng có chặt đứt cánh tay, trường lớn hai mắt đầu lâu bay lên cao cao. Phi kỵ doanh cấp tướng sĩ trên người bảo giáp rất tốt bảo hộ bọn hắn. Vừa đối mặt công kích, lũ mã tặc không ngừng bị chém xuống dưới ngựa, phi kỵ doanh tướng sĩ thương vong cơ hội có thể không cần tính. Ngoại trừ một chút thằng xui xẻo bị mã tặc đánh rơi dưới ngựa chết mất bên ngoài, đại đa số mã tặc công kích đều bị tinh lương bảo giáp chặn. Nhưng bọn hắn mỗi một lần công kích, cũng có thể làm cho mã tặc không chết cũng bị thương. Mã tặc vải thô quần áo phòng hộ tựa như là giấy đồng dạng, dễ như trở bàn tay bị trường đau mở ra. Chiến trường hiện ra thiên về một bên tàn sát. Bất luận mã như thế nào dả sức công kích, bọn hắn đối phi kỵ doanh tướng sĩ sát thương đều là tương đối có hạn. Phi kỵ doanh đợt tiến lên, Sau lưng liền bày khắp vô số mã tặc tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Phi kỵ doanh từng cái tiểu đội qua lại xen kẽ, lặp đi lặp lại xung kích. Lũ mã tặc tựa như chín mùi lúa mạch đồng dạng, từng góc bị thu gặt, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chương 270, thái độ chuyển biến, 1. Chương 270, thái độ chuyển biến, 1. Đại kiền, đế kinh. Phàn. Trong ngự thư phòng, hoàng đế Triệu Hãn đem một phần biên quan cấp báo nặng nghề mà đập vào trên thư án. Lẽ nào lại như vậy? Cái này kim tướng Hàn Quốc ngang nhiên xuất binh xâm nhập ta đại kiền Tây địa. ta thành trì, đồ ta bãi tính. Đây là đối ta đại kiện khiêu khích. Cái này một phần biên quan cấp báo là trấn quốc công Lý Tín Dâng lên tới. Nội dung cụ thể thì là viết kim chướng Hán Quốc Lam Bộ sở thuộc Vũ Văn Bộ rơi ra binh xâm nhập Liêu Tây. Cái này khiến Triệu Hán trong lòng hỏa khí vụt vụt ra bên ngoài bốc lên. Hắn vào chỗ đã 4 năm, đã dần dần nắm giữ triều đình thực quyền, ngồi vững vàng vị trí của mình. Lần này Tào Phong tố giác Liêu Châu Lưu ra thời điểm, hắn thuận thế thu thập Liêu Châu Lưu gia. Cũng Lưu thị cùng kim chướng chút ít quan hệ. Hắn đã sớm còn không tại Liêu Châu Hiện tại là liên chiến liên tiếp. Bây giờ, làm Loạn Hổ Nhân cùng Lư Gia đã như, như gió thu quét lá rụng tan tác, Liêu Châu phản loạn lẳng lại ở trong tầm tay. Có thể Triệu Hãn tuyệt đối không ngờ rằng, Kim Trướng Hãn quốc lại vào lúc này xuất binh xâm nhập bọn hắn Liêu Tây chi địa. Cái này tự nhiên ngưỡng Triệu Hãn khó mà dễ dàng tha thứ. Kim Trướng Hãn quốc xuất binh tiến vào đại kiền, chỉ là đánh hắn mặt. Nhanh Triệu Nội cất chúng thần tới đây nghị sự. Triệu Hãn ra lệnh một tiếng, lúc này liền có tiểu thái chạy vội mà ra. Rất nhanh. Nội các sinh viên Phi, hang, Tiền mấy người vội vã tới Ngự thư phòng. Đây là trấn quốc công hiện lên tặng cấp báo. Trư vị Ái Khanh chức nhìn một cái. Triệu Hãn ban thưởng ghế ngồi sau, đem trấn quốc công lý tiến hiện lên tặng cấp báo đưa cho đám người nhìn. Bọn hắn nhìn Triệu Hãn mặt mũi tràn đầy sức lạnh, cũng không lo được hình tượng, cùng tiến tới nhìn lại. Kim trướng Hàn Quốc quá phết lối. Nội các đại học sĩ Điển Hồng Phi giận không tìm được, bọn hắn dám can đảm xuất binh sông nhập ta Liêu Tây chi địa, bọn hắn muốn làm gì? Muốn dẫn phát hai nước chúng ta chiến sự sao? Nội các đại học sĩ Tiền Duệ cũng nổi giận đùng đùng nói, Kim trưởng Hàn Quốc cử động lần này chính là đối ta đại kiện khiêu khích. Si khả nhận tục bất khả nhẫn. Nếu là chúng ta ngồi nhìn mặc kệ, vậy bọn hắn chỉ có thể làm trầm trọng thêm. Vì thần khẩn cầu hoàng thượng hạ chỉ, điều binh xuất chiến, đem xâm lấn chi địa toàn bộ giảo sát, đồng thời yêu cầu kim tướng Hán quốc làm ra giải thích. Nếu bọn họ không cho chúng ta một hợp lý giải thích, làm ra bồi thường, vậy chúng ta tuyệt không từ bỏ ý đồ. Đương Kim nội cấp tất cả mọi người là triệu Hán vào chỗ sau, từng bước để bạt vào bên trong các. Bọn hắn đối Dương Kim hoàng thượng trong lòng đã sớm phỏng đoán đến rõ ràng và bạch. Kim tướng Hán quốc các bộ cùng bọn hắn đại kiền tại bên cảnh nhiều lần có ma sát, xung đột nhỏ không ngừng. Cái này người chết vậy cũng là chuyện thường xảy ra. Không sai mỗi lần đều lấy chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không chấm dứt, vẹn vẹn khiến lễ bộ đi sứ kháng nghị mà thôi. Đại kiên các châu phủ Bạch Tính thậm chí cũng không biết biên cảnh cùng hội nhân có xung đột sự tình. Triệu Hãn lúc kia vừa vào chỗ, vị trí đều không có ngồi vững vàng. Đại kiên nội bộ sự tình đều không để ý tới tòa đâu, tự nhiên không có tinh lực đi cùng Kim tướng Hãn Quốc vào tay. Loại này biên cảnh xung đột, hắn đều là áp xuống tới, phong tỏa tin tức, tránh cho dẫn phát nội bộ bất mãn cùng rung chuyện. Nhưng bây giờ không giống như vậy, hắn đã ngồi vững vàng hoàng vị, đã giành tay. Hắn cũng nghĩ tại chính mình làm hoàng đế mặc cho bên trong, làm ra một phen thành tích, tên giữ lại sự sách. Theo Kim tướng Quốc trong tay đoạt lại đã từng cắt nhường thổ địa, thì là trở thành tốt nhất công tích. Kim Trướng Hãn Quốc hoàn toàn như trước đây ngang ngược càn rỡ, động một tí xuất binh vi phạm, cái này cho bọn hắn xuất binh lý do. Hiện tại hoàng thượng đem bọn hắn toàn bộ triệu tập lại nghị sự, kia dụng ý không cần nói cũng biết. Lần này không thể như dĩ vãng như vậy chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có. Hoàng thượng không nghi ngờ gì muốn nhờ vào đó cơ hội tốt, phát động một trận chiến sự, đoạt lại mất đi thổ địa, tìm về đại kiện mất đi tôn nghiêm. Không đến mức trăm năm về sau, bị người nói thành là tầm thường vô vi quân chủ. Cho nên bọn hắn tỏ thái độ thời điểm, đều là yêu cầu chủ chiến. Triệu Hãn nhìn nội các tất cả mọi người đối Kim Trướng Hãn Quốc thái độ cứng ngạnh, hắn rất hài lòng lòng ngươi có thể dùng. Kim chướng Hàn Quốc nhiều lần vấy nhiễu ta đại kiền biên cảnh, giết ta dân vùng biển dưới, cướp ta tiền lương. Triệu Hàn đối một đám nội các đại thần nói, lần này càng là làm trầm trọng thêm, xâm chiếm ta Liêu Tây chi địa. Chương 270, thái độ chuyển biến 2, chương 270, thái độ chuyển biến 2. Chư vị ái khanh cảm thấy làm như thế nào xử trí việc này? Nội các sinh viên Điền Hồng Phi liền nói ngay, làm lệnh cưỡng chế Kim chướng Hán Quốc binh mã lập tức rút khỏi ta Liêu Tây địa, đồng thời phóng thích bị bắt tính. Cùng lúc đó, Kim Quốc làm bồi thường ta đại kiền dê bỏ một và đầu, vàng bạc 10 và lượng. Triệu Hán nhẹ gật đầu. Hắn nhíu mày, tiếp tục truy vấn, nếu như bọn hắn kiên quyết không theo, lại nên làm như thế nào? Bọn hắn nếu là không chịu, vậy thì xuất binh." Đại học sĩ Điển Hồng Phi nói, "Chúng ta làm khởi binh thảo phạt Kim Trướng Hãn Quốc, để bọn hắn biết được, ta Đại Kiền Thiên Uy không thể xâm phạm." Thần tán thành. Thần tán thành. Còn suất lại nội các đám đại thần, mọi thứ gật đầu đồng ý, nhao nhao biểu thị duy trì đại học sĩ Điển Hồng Phi đề nghị. Triệu Hán nghe xong, không chút do dự tiếp thu nội các đại học sĩ Điền Hồng Phi đề nghị. Việc chỉ, lấy lễ bộ lập tức hướng Kim Trướng Quốc gửi công văn đi, yêu cầu bọn hắn lập tức binh đồng thời bồi thường ta đại kiện tổn thất, đồng thời truyền chỉ đóng giữ biên cảnh các lộ binh mã, lập tức hướng biên cảnh di động, tùy thời chuẩn bị thảo phạt kim tướng Hán quốc. Truyền chỉ cho trấn quốc công Lý Tín, muốn hắn lập tức xuất quân giáo sát xâm lấn chi địch, cần phải không thể đi thoát một người. Triệu Hán hiện tại ngồi vững vàng hoàn bị, đã không có nhiều ít cố kỵ. Trước kia muốn cùng Kim tướng Hán quốc khai chiến, hắn có lẽ sẽ còn do dự một phen, dù sao lực lượng không đủ. Nhưng bây giờ không giống. Theo Liêu Châu Lưu kê biên tại sản vàng bạc tài có 2000 vạn chi cực, đủ để đánh một trận đại chiến. Hắn là muốn binh có binh, muốn bạc có bạc. Nếu là hắn có thể thừa cơ thu hồi mấy chục năm trước bị Kim Trướng Hãn Quốc xâm chiếm mấy cái châu phủ, vậy hắn thật liền có thể tên giữ lại sự sách. Làm tạo phong xuất bộ tiến vào Liêu Tây chi địa, giải quyết dứt khoát thu thập hết rồi một nhóm thân Kim Trướng Hãn Quốc địa phương thế lực, dẫn phát Kim Trướng Hãn Quốc Vũ Văn Bộ xuất binh xâm nhập Liêu Tây, dẫn đến Liêu Tây thế cục khẩn trương thời điểm. Đại kiên triều đình không có hoàn toàn như trước đây chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có, ngược lại là thái độ khắc thường triển lộ ra cường ngạnh thái độ. Trong đó các chúng đại rời đi ngự thư phòng sau, đại kiên máy chiến tranh cũng ầm ầm chạy lên. Từng người từng người người mang tin tức mang theo hoàng đế ý chỉ lao tới biên cảnh các nơi, muốn các quân làm tốt xuất binh chuẩn bị. Vô số phủ khố bên trong tiền lương liên tục không ngừng vận chuyển về tiền tuyến. Cơ hồ cùng lúc đó, Kim tướng Hàn Quốc tập kích quấy rối Liêu Tây, xâm chiếm đại quyền thành trì, các bốc bạch tính tin tức cũng truyền khắp đế kinh phố lớn ngõ nhỏ. Trước kia những chuyện này, phủ thông bạch tính căn bản liên tiếp xúc không đến, cho dù có một ít tin tức linh thông người biết được biên cảnh ma sát xung đột, cũng không dám loan truyền. Nhưng lúc này đây không giống. Đế nơi tụ họp phường Trà lâu, người người đều đang đàm luận sự tỉnh. Ngay cả trên đường cái người buôn bán nhỏ cũng biết hồ nhân ngang nhiên xâm lấn Liêu Tây, cướp bóc dân vùng biên giới truyện. Xuất binh thảo phạt hồ nhân, muốn hồ nhân nợ máu trả bằng máu tiếng hô tại Đế Kinh ngày càng tăng vọt, đồng thời cấp tốc hướng phía Cắt Châu phụ làm trận. Làm đại kiền đế kinh tử văn võ ba quan, cho tới Lê dân Bạch tính đều tại hô to thảo phạt Kim Trướng Hãn Quốc thời điểm. Dẫn phát một vòng này xâm lấn sự kiện hồ nhân Vũ Văn Bộ vẫn còn không có ý thức được phong bạo tiến đến. Bọn hắn chiếm lĩnh Bạch Vân huyện, 20 cái địa gia tộc giờ lại trị phá Trên thực tế Kim Trướng Hán Quốc cùng đại kiền nhiều lần chiến tranh. Tô nhân thường thường đều là chiến thắng một phương. Đại kiền vương triều từng nhiều lần bị trọng thương, rơi vào đường cùng, đành phải hướng cường Hán Kim Trướng Hán Quốc cắt đất cầu hòa, bội thường tiền ngân, mất hết thể diện, cả nước hổ thẹn. Đến mức rất nhiều đại kiền hoàng đế đối Kim Trướng Hán Quốc kia là vừa hận lại sợ. Bọn hắn mong muốn thảo phạt Kim Trướng Hán Quốc, đột lại đã mất đi thổ địa cùng tôn nghiêm. Có thể thường thường đánh công lại, lại sẽ tổn thất càng nhiều thổ địa cùng tiền lương. Mỗi một đời hoàng đế đều khát đánh bại Hồ nhân, có thể thường thường lực bất tòng tâm. Đại khi, khi bại, như là cự thạch tâm. Khiến triều chính trong ngoại sĩ khí sa sút, rất nhiều người trong lòng giấy lên ngọn lửa hy vọng dần dần dập tắt, lòng tin mất hết. Bọn hắn cảm thấy cùng nó khi thắng khi bại, không bằng sống chung hòa bình. Về phần trước kia các nhường thổ địa, vậy liền để cho hồ nhân. Kim tướng Hàn Quốc cũng đúng đại kiền sinh ra lòng kinh thị, nhiều lần phạm bên cạnh, khí diễm phách lối. Chương 271, Mật Hương, chương 271, Mật Hương. Đế Kinh. Nam Hổ. Một chiếc hoa lệ trên du thuyền, nước trà tại lửa than tiêu đốt hạ tư tư mà bước lên lấy khí. Mấy bản tinh xảo điểm tâm đặt ở xung quanh, tản ra mê người mùi thơm. Đại kiền lục hoàng tử Triệu Dũng cùng lại bộ Tạ thị Lang mạnh thần đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Nhạc phụ, ngươi nói phụ hoàng ta lần này là thế nào? Bỗng nhiên liền đối hồi nhân cường ngạnh như vậy. Kim tướng Hán Quốc sở thuộc Vũ Văn Bộ xâm nhập Liêu Tây, cùng đại kiền Liêu Tây quân bạo phát chiến sự. Hiện tại đại kiền hoàng đế tức giận, đã để lễ đi sứ người đi chất vấn kim tướng Hán Quốc. Cùng lúc đó, hoàng đế Triệu Hán còn hạ lệnh biên cảnh các quân làm tốt xuất chiến thảo phạt chuẩn bị, tại Nói tóm lại, Lần này Hồ Nhân Vũ Văn Bộ xâm nhập Liêu Tây, đã khơi dậy đại kiền triều chính to lớn phản ứng. Trước kia ta đại kiền cùng Hồ Nhân nhiều lần có ma sát, đều là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Lần này lại thái độ cương ngạnh, thậm chí tuyên bố không tiếp một trận chiến. Có thể Hồ Nhân binh cường mã tráng, phần lớn là kỵ binh, chúng ta đại kiền đã từng khi thắng khi bại. Cuộc chiến này nếu là thật đánh nhau, ta lo lắng chúng ta vẫn là ăn thiệt tỏi. Ngươi nói ta muốn hay không đi khuyên một chút phụ hoàng, nhường phụ hoàng tỉnh chút. Đại cùng kim Quốc đã từng bộ phát nhiều lần chiến tranh, đại cơ hồ liền không có thắng nổi. Không sai khi thắng khi bại, gây nên đại kiền bồi thường cắt đất, mặt mũi mất hết. Lúc này mới dẫn đến lịch đại hoàng đế đều muốn rửa sạch lục nhã. Đương nhiên, có người muốn báo thủ, cũng có người bị đánh sợ. Lục hoàng tử Triệu Dũng chính là sợ hãi một loại người. Hắn cảm thấy kim trướng Hàn Quốc hội nhân từ nhỏ đều tại trên lưng ngựa lớn lên, cung ngựa thành đạo. Bọn hắn đại kiền hiện tại quốc lực hoàn toàn chính xác tại một số phương diện cho thấy phát triển không ngừng xu thế. Chỉ khi nào chiến bại, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Đối mặt tử Triệu Dũng lo lắng, lại bộ Tả thị lang thần mỉm cười. Chúng ta đại kiền cùng hồ nhân giao thủ, nay liền không có thắng nổi. Lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Mạnh Tân lời nói nhường Triệu Dũng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm mấy phần, vẻ dò lo lộ rõ trên mặt. Thật là ta khuyên Lục Điện hạ không cần ở thời điểm này đi nói giảng hòa sự tình. Vì sao? Triệu Dũng không hiểu hỏi. Hoàng thượng mong muốn rửa sạch lục nhã, đoạt lại bị hồ nhân xâm chiếm thổ địa, quyết tâm là rất lớn. Quân hồ bây giờ Triệu chính trong ngoài, chủ chiến tiếng hô rất cao. Lục Điện hạ nếu là giờ phút này đứng ra đi ngăn cản việc này, cái kia lập tức liền sẽ trở thành đám người dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Bọn hắn nói Lục Điện hạ ngại tham sợ chết, e ngại hồ nhân, nhát gan nhát nói tạm lại, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng ngài danh vọng. Triệu Dũng nhíu nhíu mày, thật là biết rõ muốn chiến bại, ta lại không đi ngăn cản, vạn nhất đến lúc cục diện tới tình trạng không thể vãn hồi nên làm thế nào cho phải. Triệu Dũng rất sợ đại kiền một khi chiến bại, đem thất bại thảm hại, thậm chí đứng trước vòng quốc nguy hiểm. Mạnh Thần tự nhiên nhìn ra Triệu Dũng lo lắng. Hắn trấn an nói, lục điện hạ không cần phải lo lắng. Hồ nhân đến ta đại kiền, không quen khí hậu, khó thích đứng. Đồng thời hồ nhân không am hiểu trọng chọn, cũng không hiểu đến như thế nào quản lý bách tính. Bọn hắn tại thủ thành chi đạo nhất khiếu bất thông, duy trì có giá chiến, có chút tham hiểu. Chính bọn hắn cũng rõ ràng chính mình điểm yếu, cho nên trước kia ta đại kiền khi thắng khi bại, hồ nhân cũng vẹn vẹn yêu cầu một chút thủy thảo phong mỹ thổ địa cùng yêu cầu một chút tiền lương bồi thường. Không dám hy vọng xa vời chiếm lĩnh ta đại kiến tất cả thành trì, bởi vì bọn hắn không có nhiều như vậy binh mã, cũng không cái năng lực kia. Mạnh thân đối Triệu Dung nói, cho nên lần này ta đại kiền cho dù bại, cũng nhiều lắm là cắt nhường một chút cây rừng um tùm thổ địa, bồi thường một chút tiền tài, chỉnh trị một chút chủ chiến người mà thôi. Ta đại kiền vẫn là đại kiền." Mạnh Thần một lời nói, nhường lục hoàng tử Triệu Dung trong lòng thoáng yên tâm một chút. Chỉ cần đại bất diệt, vậy thì cái gì đều tốt nói. Lần này nhị hoàng tử điện hạ bọn người nhảy rất cao. Nghe nói nhị hoàng tử điện hạ thậm chí chủ động thượng chết tử, hy vọng Lãnh Minh Thảo phạt hổ nhân, đoạt lại đã từng bị cắt nhường thổ địa, rửa sạch lục nhã. Lục hoàng tử thở dài một hơi nói, chuyện này ta cũng nghe nói, ta cái này nhị ca, thật là một cái không an phận hàng người. Triệu Dung Suy đoan nói, ta nhìn hắn lần này là muốn mượn cơ hội bắt lấy một chút binh quyền, ta cũng không thể nhường hắn toàn quyền, ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Nếu để cho hắn chưởng khống quân đội, vậy ta thì càng đấu không lại hắn. Mạnh Trần lại lắc đầu. Lục điện hạ, ta ngược lại thật ra cảm thấy không cần ngăn hắn. Hắn phạt nhân, Vậy liền để hắn đi." Mạnh Thần giải thích nói, hồ nhân cũng không phải tốt như vậy đánh. Liêu Châu hồ nhân bộ lạc phản quân, trấn quốc công lý tiến suất lĩnh tinh binh cường tướng, đánh cho đều rất tốn sức, thương vong không biết. Đây càng đừng nói thực lực cường đại kim chướng Hán quốc. Ta còn là câu nói kia, ta đại kiền cùng kim chướng Hán quốc đánh trận, nhất định là mỗ thua. Nhị hoàng tử điện hạ lãnh binh xuất chinh, cái này đến lúc đó đại bại mà về, vậy hắn liền sẽ hoàn toàn mất đi cùng lục điện hạ ngài tranh đoạt thái tử chi vị tư cách. Triệu Dũng vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nếu là mình vị này nhị ca thật đại bại thua thiệt, vậy thì dễ làm rồi. Còn sót lại những cái kia ca ca đệ, đệ chính mình còn không có để vào mắt. Lần này Liêu Tây sự kiện chính là nhị hoàng tử điện hạ thủ hạ Tạo Phong dẫn dắt. Nếu là đại quân ta chiến bại, kia đến lúc đó cũng có thể thuận thế đem Tạo Phong đẩy đi ra làm dê thế tội. Nói tóm lại, ta cảm thấy đây là lục điện kích xuống dưới bại nhị điện hạ một cơ hội. Mạnh Thần có chút ước mơ nói, lục điện hạ ngài hiện tại cái gì đều không cần làm. Hiện tại nhị điện hạ bọn hắn nhảy càng cao, vậy bọn hắn đến lúc đó liền sẽ rơi càng thảm. Ngài nếu là ở thời điểm này đi ngăn cản lần này chiến sự, vậy thì sẽ thân bại danh liệt, rơi vào một cái hèn nhát sợ địch tiếng xấu. Chuyện này đối với ngài cạnh tranh thái tử chi vị, cực kỳ bất lợi. Cái này phản đối lần này chiến sự không ít người, Lục Điện Hạ không cần thiết chọn cái này đâu, đi rủi ro. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi đại quân chiến bại. Đến lúc đó lại ra mặt, đem tất cả chịu tội quy tội nhị hoàng tử, Tào Phong bọn người, khiến cho bọn hắn thất bại thảm hại, lại không đông sơn tái khởi ngày. Mạnh Thần trong lòng tất nhiên là minh bạch. Một khi đại kiền chiến bại, hoàng đế khẳng định là muốn rũ sạch sở trách nhiệm. Khi đến lúc đó chủ chiến phái liền phải sủi sẹo. Bây giờ nhị hoàng tử là chủ chiến phái người dẫn đầu. Nhị hoàng tử mong muốn mượn nhờ một trận thắng lợi tăng lên thanh danh của mình, đồng thời núng tràng quân đội. Vậy liên để hắn đi ngày tốt. Trờ hắn chiến bại thời điểm, đó chính là bọn họ cơ hội. Nhạc phụ thấy rõ, ta không bằng cũng. Vừa rồi Lục hoàng tử Triệu Dũng còn lo lắng, có thể trải qua chính mình Nhạc phụ mạnh thần một phen sau, hắn tựa như bỗng nhiên hiểu rõ. Hắn giờ phút này không cần ra mặt cản trở, chỉ cần lặng trở biến cố liền có thể. Chính mình vị kia nhị ca yếu linh binh xuất trình, vậy liền để hắn đi. Hắn chỉ cần tại đế kinh xem kịch vui chính là, Làm Lục hoàng tử Triệu Dũng cùng mình Nhạc phụ mạnh thần tại trên du thuyền mật đạm thời điểm. Tại Liêu một cái tiểu thôn trang bên trong, vị này đã từng chữ Sơn doanh đội phó, trong tay trường đao nhỏ máu. Trước người hắn buồn náo bên trong còn nằm mấy tên mã tặc sao, bước lên máu thi thể, lưu lại đầu. "Ngươi, ngươi sao lợi hại như vậy?" Mấy tên vết thương chồng chất mã tặc nhìn xem Tạ Bân, khắp khuôn mặt là kinh ngạc sắc. Bọn hắn đều là hổ khiếu lĩnh một cô mã tặc, đã từng cùng Tạ Bân cùng một chỗ kiếu cơm. Trong đó một người vẫn là Tạ Bân ân nhân. Lúc trước Tạ Bân theo Liêu Dương chạy trốn tới bên này, kém một chút chết đói, bị đường này qua mã tặc cứu được, mang về chạy bên trong. Lần này Liêu Tây thành thảm bại, mấy người bọn hắn liều chết mới bò ra. Có thể phần lớn đồng bọn đều chết tại đại kiền Tây quân trong tay. Bọn hắn đến nơi này sao? chất vất vả mới tìm được một chút ăn. Có thể mấy cái khác trốn tới mã tặc đống nhiên muốn rút đào tử muốn đen ăn đen. Bọn hắn vết thương chồng chất đánh không lại. Ngay tại thời khắc mấu chốt này. Với lúc tả bân đi ngang qua nơi đây, ra tay rết rơi mất mấy người này muốn đen ăn đen mã tặc, cứu hổ khiếu lính mấy người này. Dù sao mấy người này cùng hắn đều là hổ khiếu Linh xuất thân, một người đã từng còn có ân với hắn đâu. chương 272, lấy nhiều đánh ít. Trưng 272, lấy nhiều đánh ít. Liều Tây Phủ Bạch Vân Huyện. Hoàng Tuyên Sơn. Liêu Tây quân trung dũng doanh hơn 2000 tướng sĩ giờ phút này liền ẩn thân tại Hoàng Tuyển Sơn sở thuộc một chỗ khe núi bên trong. Ngày đó Kim Trướng Hãn Quốc Vũ Văn Bộ binh mã tập kích Đại Kiền Kim hồ bộ, chiếm lĩnh bộ lạc của bọn hắn, cướp đoạt bò của bọn hắn về Tề Lương. Cùng lúc đó, lấy ngàn mã tính hội nhân kỵ binh khí thế hung hăng hướng phía Bạch Vân huyện bộ nhào. Đối mặt đột nhiên xuất hiện địch tình, ngay tại Bạch Vân huyện khu chieng gỗ chống sửa chữa thành thuộc, sao, tường thành sữa, rất nhiều nơi nắng dẫn đến đổ sụp. Hỗ nhân Kỵ binh một khi vây quanh Bạch Vân huyện đối bọn hắn triển khai tấn công mạnh. Dưới trướng hắn chi này, tân binh chiếm đa số chúng dũng doanh, đem đứng trước toàn quân bị diệt tuyệt cảnh. Hắn vì bảo tồn chúng dũng doanh 2000 tính mạng của tướng sĩ, quả quyết bỏ thành mà chạy. Có thể hắn vô cùng rõ ràng, bỏ thành mà chạy thật là tội lớn. Cái này chạy trở về cho dù nhà mình tiểu hầu ra tha thứ chính mình, triều đình cũng biết giáng tội. Đến lúc đó chính mình khó thoát khỏi cái chết. Tần Xuyên bộ thoát đi sau, không có rút lui Cái này Hoàng Truyền Sơn địa thế cũng không hiểu, cũng may cây tối rậm rạp. Hoàng Truyền Sơn vô số tiểu sơn linh tạo thành, khe rẽ tung hoành, dễ dàng ẩn thân. Bọn hắn trốn vào Hoàng Truyền Sơn sau, gặp phải mấy bát hộ nhân trinh sát kỷ binh. Có thể những này hộ nhân chú ý lực đều tại Hồng Hà huyện phương hướng. Bọn hắn đối mảnh này Hoàng Vu Sơn linh cũng không biểu hiện ra quá nhiều hứng thú, không có phát hiện cái gì địch tình sau, bọn hắn liền chuyển hướng Hồng Hà huyện phương hướng đi. Buổi trưa, Tần Xuyên phái đi ra trinh sát kỷ quay trở về bọn hắn thân một chỗ khe núi. Chỉ huy sứ, hổ nhân đại bộ phận binh mã đã tại vài ngày trước mở hướng về phía Hồng Hà huyện phương hướng. Cái này Trinh sát kỵ binh đối Tần Xuyên bẩm báo nói, bây giờ lưu tại Bạch Vân huyện cũng liền hơn ngàn tên hộ nhân kỵ binh. Bọn hắn hiện tại đang phân tán tại các nơi cướp bóc. Trong thời gian ngắn hẳn là không phát hiện được chúng ta trốn ở trong sơn ao này. Tần Xuyên nghe xong Trinh sát kỵ binh lời nói sau, trong con ngươi lóe lên một vệt tinh quang. Cái này hộ nhân kỵ binh quả nhiên không ra hắn sở liệu, hiện tại chưa binh cướp bóc các nơi. Trên thực tế đây là Hồ nhân bộ lạc quen dùng chiến pháp. Bọn hắn mỗi lần trận hình thức đều không Trước tập trung ưu thế binh lực tiêu diệt hoặc là đánh tan nhân. Sau đó bọn hắn thì là sẽ phân tán cướp các nơi thành trấn. Phân tán cướp bóc ngắn thì 3 năm ngày, lâu là 1-2 tháng. Sau đó phân tán binh mã theo quy định thời gian mang theo cướp bóc tiền tài tù binh đi địa điểm chỉ định thu hợp, sau đó thắng lợi trở về. Hỗ nhân bộ lạc phân tán hành động hổ nhân mỗi một cố binh mã không nhiều, cũng liền 180 người. Đại cổ địch nhân đã bị tiêu diệt hoặc là bị đánh tan. Bọn hắn phân tán hành động không có bao nhiêu nguy hiểm, nhiều lắm là gặp phải một chút nhỏ cổ địch nhân chống cự. Cho dù bọn hắn không đối kháng được, cũng có thể lập tức kêu gọi xung quanh phân tán quân đội bạn trợ rút. Nói tóm lại, hổ nhân mỗi chiếm lĩnh một chỗ sau, cũng sẽ không tập trung hành động. Bọn hắn đại đa số đều là quen thuộc phân tán hành động, lấy để cao cấp bốc hiệu suất, đồng thời tránh cho cứ bốc cùng một nơi, dẫn đến chia của không đều tình huống xảy ra. Các huynh đệ, chúng ta dựa sạch nhục nhã cơ hội tới. Tần Xuyên biết được hộ nhân đa số binh mã đã lái đi Hồng Hà huyện phương hướng. Cái này lưu lại hơn ngàn kỵ binh hoàn toàn như trước đây phân tán cứ bốc, cái này khiến hắn biến hướng phân lên. Hộ nhân đã chưa binh, chúng ta vừa vẫn có thể đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Tần Xuyên ham sống sợ chết. Từ đó đối với hắn sinh ra lòng khinh thị. Tần Tình không biết tần xuyên liền mang theo 2000 trung dũng doanh tướng sĩ trốn ở mỹ mắt của bọn hắn dưới đáy, chờ lợi cho bọn hắn một kích chí mạng. Truyền ta quân lệ. các đội tướng sĩ chỉnh lý tốt đồ vật của mình, đánh bóng chính mình đáo tử. Tần xuyên cất cao giọng nói, trời tối sau chúng ta rời núi, đi giết hổ nhân. Hai người bọn họ hơn ngàn người trốn ở Hoàng Tuyền Sơn bên trong, cho dù bọn hắn mang theo một chút lương khô, thật là màn trời chiếu đất rất nhiều ngày, cũng làm cho trung dũng doanh các tướng sĩ chịu đủ. Bây giờ đạt được quân lệnh muốn xuất sơn, cái này khiến không ít người đều biến cẩn thận rất nhiều. Sắp trời chậm Hơn 30 tên trung dũng doanh chính sát kỵ binh liền dẫn đầu rời đi, bọn hắn ẩn thân khen núi, hiện lên hình quạt lục soát tiến lên. Tần Xuyên thì là mang theo dưới trướng 2000 tướng sĩ theo sát phía sau, rời đi Hoàng Tuyển Sơn. Nửa đêm thời điểm, bọn hắn đã tới một chỗ chỉ có 2, 30 hộ nhân khẩu tiểu thôn trang. Chỉ huy sứ, trong thôn có một đội hộ nhân, ước chừng trên dưới 100 người. Chính sát kỵ binh rất nhanh liền hướng Tần Xuyên bẩm báo tiểu thôn trang bên trong tình hình. Hơi đi tới, đánh hắn. Tuân Xuyên ra lệnh một tiếng, hơn 2000 tên trung dũng tướng sĩ liền lấy thôn vây lại. Hộ nhân tại trong đêm đem chính mình trinh sát tuần hành thả cũng không xa. Khi bọn hắn phát hiện có đại cổ địch nhân tới gần hướng trong thôn dự cảnh thời điểm. Trong thôn ngủ say hộ nhân căn bản liền không kịp phản ứng. Quần áo không chỉnh tề hộ nhân vừa cưới ngựa vọt tới cửa thôn, đối diện liền thấy vô số bó đuốc cùng đao quang. Zạ. Chung Dũng doanh tướng sĩ tựa như manh hổ xuống núi đồng dạng, hướng phía hộ nhân xông lên. Nhìn thấy kia vô số đen nghị địch nhân, hộ nhân cảm giác được tê cả ra đầu. Cái này bỗng nhiên toát ra đại lượng địch nhân, để bọn hắn sợ hãi không thôi. Hộ nhân không dám ham chiến, mong muốn trốn bán sống bán chết. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Thật là Trung Dũng doanh tướng sĩ tiến thì đã sớm phong tỏa ổ nhân chạy trốn con đường. Đối mặt cuồng phong mưa rào đồng dạng tiến thì, hổ nhân tại chỗ liền có hai 3 ba mươi người kêu thảm theo trên lưng ngựa ngã xuống. Tiến thì vào thịt một ngạt tâm thanh, chiến mã tê minh thanh, hổ nhân tiếng kêu thảm thiết trong đêm tối đan vào một chỗ. "Lên a! Giết hổ chó!" Trung Dũng doanh tướng sĩ mang theo đao thuần, nâng cao trường mâu theo bốn phương tám hướng vây giết đi lên. Trong đêm tối khắp nơi đều là báo khắp nơi đều là tiếng la Hơn trăm hổ nhân tả đột, không xông ra được, ngược lại hao tổn 4, 50 Còn sót lại hổ nhân lại bị bức ép về tới trong thôn. Bọn hắn muốn rựa vào trong thôn gạch một nhà tranh rựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thật là mang theo đao tử trung dũng doanh tướng sĩ theo bốn phương tám hướng tấn công vào đi, hộ nhân xong quyền nan địch tứ thủ. Nha, có hộ nhân cầm đao bước lui hai tên phóng tới hắn trung dũng doanh tướng sĩ. Thật là lập tức lại có mấy tên trung dũng doanh tướng sĩ nâng cao chưởng mâu ép về phía hắn. Đối mặt kia hàn quang loẹt loẹt chưởng mâu, hộ nhân lão đạo lui lại trên nẻ. Dưới chân chợt đi, cái này hộ nhân lúc này té ngã trên đất. Phốc, hung đâm đi xuống, tại chỗ đem cái này hộ nhân trên thân mấy cái lỗ máu. Cái này hộ nhân giận lấy. Hai tên trung dũng doanh tướng sĩ cầm đao chặt xuống, cái này hổ nhân máu tươi tại chỗ. Trong thôn các nơi, mỗi một tên hổ nhân cơ hồ đều muốn đối mặt mấy tên, thậm chí mười mấy tên địch nhân. Dù bọn hắn dũng mãnh vô cùng, nhưng vẫn là nguyên một đám không cam lòng ngã xuống trong vũng máu. Không đến thời gian một nén nhang, phân tán cấp bốc cái này, một đội hơn 100 người hồ nhân, toàn bộ đều bị trung dũng doanh tướng sĩ giết chết. Trung dũng doanh không chỉ giải cứu bị hổ nhân bắt lấy tù binh hơn 400 tên mất tính, bọn hắn còn theo hồ nhân trong tay thu được một chút ngựa, binh khí cùng tiền Lần này hai người bọn họ ngàn tướng sĩ lấy nhiều đánh ít, hoàn toàn là nghiền ép thức thắng lợi. Thương binh lưu lại. Những người còn lại hơi sự tình nghỉ ngơi, chúng ta đi đánh xuống một đội hồ nhân. Lần này bọn hắn đánh hồ nhân một cái trận tiêu diệt, không có một gã hồ nhân có thể đào thoát. Nhỏ thắng một trận sau, Chung Dũng doanh tướng sĩ sĩ khí cũng cao không ít. Chỉ huy sứ Tần Xuyên lưu lại một chút thủ thương tướng sĩ trong giữ tịch thu được đồ vật. Hắn thì là xuất lĩnh đại đội nhân mã tại màn đêm hiểm họa, hướng phía mặt khác một chi hồ nhân tiểu đội bổ nhỏ mà đi. Tần Xuyên bọn hắn tập trung ưu thế binh lực, chuyên những cái kia phân Vẹn vẹn một đêm thời gian, bọn hắn ngay cả đánh ba cầm. Cái này ba cầm bọn hắn toàn bộ chiến thắng. Chém giết hơn 250 tên hồ nhân, còn thu được một nhóm chiến mã binh khí cùng tiến thị. Chương 273, phục sát, chương 273, phục sát. Bạch Vân huyện một đầu trên con đạo. Hơn trăm tên hổ nhân kỵ binh cưới ngựa cao to, giam giữ lấy đoàn xe thật dài, đang thắng lợi trở về. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, bọn hắn cái này một tiểu đội nhân mã liền tẩy cướp 5 cái thôn trang cùng một cái hoang dã hổ nhân bộ lạc. Bọn hắn tranh đoạt hơn 1000 con trâu dê và mấy chục xe tiền lương các loại vật tư. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn bắt hơn 2000 tên đại kiền tính. Những này đại kiền bạch tính đối với hổ nhân kỵ binh mà nói giống nhau có giá trị không nhỏ. Chỉ cần đem bọn hắn mang về bộ lạc, một gã đại kiện thanh niên trai tráng mạnh tính, có thể thay xong vài đầu dây đâu. Nói tóm lại, lần này thu hoạch của bọn hắn tương đối khá. Đại kiện quân đội đã sớm chạy mất tâm nhi. Các thôn Bạch Tính có một ít tợ săn cùng dân cháng. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này tâm ngoan thủ lạc, dũng mãnh thiện chiến hổ nhân kỵ binh. Những cái kia giải giáp thợ săn cùng dân cháng chống cự, lộ ra không có ý nghĩa, cơ hội không cách nào đối bọn hắn tạo thành bao lớn uy hiếp. Làm cái này một đội hổ nhân thắng lợi trở về thời điểm, nơi xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một gã tóc hai bù xù Toàn thân vết máu loang lổ hổ nhân kỵ binh xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong. Đình chỉ. Lĩnh đội hồ nhân Bách kỵ trưởng đánh một cái thủ thế, hổ nhân bọn kỵ binh đều nhao nhao gỳ ngựa thớt. Chúng ta tại phía nam gặp phải làm chó tập kích. Cái này thủ thương hổ nhân kỵ binh chỉ vào hắn tới phương hướng, la lớn, chúng ta cần tiếp viện. Hổ nhân Bách kỵ trường khẽ giật mình. Làm chó không phải đều chạy trốn tới Hồng Hà huyện bên kia đi sao? Các người thế nào lại gặp làm chó? Nhưng nhìn rõ ràng. Thủ thương hổ nhân kỵ binh nói, đích thật là làm chó, bọn hắn ước chừng hai, 300 người, toàn bộ đều là kỵ binh. Bọn hắn lúc trước hẳn là giấu tại nơi nào đó. Từa dịp chúng ta không chú ý, đông nhiên đánh lén chúng ta. Chúng ta bắt Kỵ trưởng muốn ta đi cầu viện binh. Cái này Hồ nhân Bách Kỵ trưởng nghe xong cái này, thụ thương Hồ nhân Kỵ binh lời nói sau, giận không tìm được. Những ngày hèn hạ vô sĩ làm chó, bọn hắn không dám chính diện cùng chúng ta giao chiến, chỉ dám trốn ở chỗ tối tập kích bất ngờ, ta nhất định phải đem bọn hắn đầu cắt bỏ nuôi sói. Biết được là một chi trốn ở Bạch Vân huyện cảnh nội đại tiền quân đội tập kích bất ngờ, cũng không phải là đại bộ đội. Cái này Hồ nhân Bách Kỵ trưởng lúc này hô to, các dũng sĩ, cầm lấy binh khí của các ngươi, đi với ta giết làm chó. Áp giải vật tư cùng tù binh Hồ nhân nhóm Lúc này phân ra 50, 60 người, bọn hắn nguyên một đám thúc dụng ngựa, hướng phía kia thụ thương hổ nhân chỉ dẫn phương hướng mau chóng đuổi theo. Bọn hắn là phân tán cướp bóc không giả, thật là một khi nào đó một chi đội ngũ gặp khó có thể đối phó địch nhân. Trung quanh tiểu đội đạt được xin giúp đỡ sau, phải lập tức tiến về tiếp viện. Cho nên khi cái này một chi thắng lợi trở về hổ nhân tiểu đội đạt được quân đội bạn gặp phải địch nhân tin tức sau, bọn hắn lúc này phân ra đại đa số kỵ binh, thẳng đến phát hiện địch nhân phương hướng mà đi. Chỉ huy sứ, Hồ nhân đến đây. Tại ngang sâu của hang ổ bên trong, chỉ huy tần xuyên bọn hắn kín ở chỗ này. Liêu Tây thành trấn bên ngoài đại đa số địa phương đều là hoang tàn vắng vẻ chi địa. Những địa phương này cũng chưa từng có độ chăn thả cùng quá độ khai khẩn. Đại đa số địa phương đều là nguyên thủy phong mạo. Rất nhiều nơi bụi có độ cao thậm chí vượt qua người trưởng thành đỉnh đầu. Xói hoang, hồ ly các loại dã thú giữa khu rừng xuyên thẳng qua, khắp nơi có thể thấy được, là mảnh đất này tăng thêm mấy phần dã tính cùng thần bí. Tần Xuyên bọn hắn dấu kín tại ngang eo sâu cỏ hoang bụi bên trong, nhìn thấy nơi xa xuất hiện đại đội hổ nhân Kỳ binh, ước chừng 670 người. Nhìn thấy hổ nhân vội vã mà đến, ẩn thân tại rậm rạp của hoang bụi bên trong trung dũng doanh tướng sĩ, trên mặt tràn đầy kìm nén không được hưng phấn cùng chờ mong. Bọn hắn tại nhà mình chỉ huy sứ xuất lĩnh giới, mấy ngày nay đã liên tục đánh mấy cái thắng trận. Bọn hắn đã tích nhỏ thắng là đại thắng, mỗi một lần liền chém giết mấy chục đến hơn trăm tên hổ nhân. Nhưng bây giờ coi như có ít nhất 4-500 tên hổ nhân chết tại bọn hắn đau hạ. Lần này bọn hắn cố ý thả chạy mấy cái hổ nhân để bọn hắn trở về báo tin, lấy hấp dẫn cái khác hổ nhân đến. Thật tình không biết, Tần Xuyên bọn hắn đã sớm ở chỗ này thiết hạ mai phục, lặng chờ lấy hổ nhân mắc câu đâu. Cung nỏ chuẩn bị. Nhìn thấy hổ nhân càng ngày càng gần, Trí hy sứ tần xuyên nhẹ nhàng hướng tiêu sau gác. Từng người từng người Trung Dũng doanh cung thủ Trương cung cải tên, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhắm ngay hổ nhân phương hướng. Trong bụi cỏ có, có địch nhân. Không đợi tần xuyên bọn hắn động thủ, trên lưng ngựa hổ nhân liền chú ý trong bụi cỏ động tĩnh. Trung Dũng doanh đại đa số tướng sĩ đô đầu bên trên mang theo thảo vòng, trên thân bao trùm của hoàng, khiến cho tựa như dã nhân đồng dạng. Mà dù sao quá nhiều người, vẫn có một ít người không có nấp kỹ, đến mức ngưỡng hổ nhân phát hiện. Hổ nhân nhìn thấy trong bụi có, có địch nhân, lập tức kinh hãi. Bọn hắn đang kinh hoàng bên trong nhau nhau hái cùng rút đao. Bản tên. Vậy giết đi lên. Xem bọn hắn mai phục bị hổ nhân phát giác, chỉ huy sứ Tần Xuyên quả quyết hạ đạt công kích mệnh lệnh. Hiu hu hu, hiu lu lu, từng lớp từng lớp tiễn thệ từ các nơi hướng phía hổ nhân bắn trụm mà đi. Phốc phốc. A. Hổ nhân kỵ binh chỉ là phát hiện bên cạnh phía trước trong đuổi của Mai Phục Trung Dũng doanh tướng sĩ, lại không có nghĩ đến trung quanh các nơi trong đuổi cỏ đều có mai phục. Đối mặt cùng phong mưa rào đồng dạng tiễn thệ bắn trụm, lúc này liền có hơn 10 tên hổ nhân kỵ binh cả người lẫn ngựa bị bắn tại chỗ. Mau lui lại, rời đi nơi này. Nhìn thấy quanh chuyển đến tiếng la giết, Những sợi trưa ngang leo sâu trong đùi có Bỗng Nhiên tựa như mọc lên như nấm đồng dạng toát ra vô số linh nhân. Cái này khiến Hổ Nhân Bạch Kỵ trưởng sắc mặt đại biến. Hắn một đao chặt đứt vào chính mình trên bị giáp tiến thì sau, quay đầu ngựa lại liền phải chạy trốn. Đừng để hồ chó chạy. "Zạ!" Từng người từng người mai phục trung dũng doanh tướng sĩ theo ẩn thân chối nhảy ra, nào về phía Hổ Nhân. "A!" Có trung dũng doanh tướng sĩ ném ra dây thừng, đem Hổ Nhân moi ra, mạnh mẽ theo trên lưng ngựa lôi xuống. Hổ Nhân nặng nề mà quằn lăn trên mặt đất. Trong đùi của lúc này liền nhảy ra hơn 10 danh thủ nắm trường đao trung dũng doanh tướng sĩ. Bọn hắn loạn chặt xuống uyên nục vang tung toé, cái này xuống ngựa hộ nhân tại chỗ liền bị bọn hắn chặt thành thịt nát, còn có hộ nhân chúng tên xuống ngựa, rất nhanh liền bị phun lên đi trung dũng doanh tướng sĩ đâm thành huyết nhân. Gào thét tiến thị không ngừng. Bốn phía trong bụi cỏ, trung dũng doanh các tướng sĩ như là là báo đi săn đột nhiên nhảy ra, phong lợi lưỡi đao dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Hộ nhân chật vật chạy trốn, nhưng vẫn là không ngừng có người bị bắn giết, hoặc bị đột nhiên nhảy ra trung dũng doanh tướng sĩ chèn xuống dưới cộc cộc. nhân kỵ binh ra mấy trăm bước sau, phía trước vang lên tiếng vó ngựa. Chỉ thấy 200 tên đại kiền kỵ binh xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Cái này 1200 tên đại kỵ binh người mặc theo hổ nhân trên thi thể lấy mặc giáp. Đây là chỉ huy sứ Tần Xuyên lợi dụng thu được, tạm thời chọn lựa có thể cưới ngựa tướng sĩ tạo thành đội kỵ binh. Rít, hơn 200 tên kỵ binh thôi động ngựa, xông về may mắn còn sống sót hơn 30 tên hổ nhân kỵ binh. Cái này hơn 30 tên hổ nhân kỵ binh cũng bị khơi dậy thực chất bên trong hùng tính. Bọn hắn biết, nếu là không thể xông phá trước mắt ngăn cản, bọn hắn cũng phải chết ở nơi này. Giống! bọn hắn cũng đều thôi động ngựa, hợp thành tên trận, đón nhận Trung sĩ tạm thời đội kỵ rất nhanh liền đánh giáp la cả. Chỉ thấy chiến mã tê mình, binh khí va chạm phát ra tiếng leng keng. Đối mặt hơn 200 tên đại kiền kỵ binh, hơn 30 tên hổ nhân kỵ binh không sợ hãi chút nào, cùng bọn hắn chém giết thành một đoàn. Trong nháy mắt có phù, chúng dũng doanh tạm thời chấp vá đội kỵ binh liền có hơn 10 người bị chém xuống dưới ngựa. Trái lại hồ nhân vẹn vẹn chỉ có mấy người xuống ngựa. Bọn hắn những người này biết cưới ngựa không giả, nhưng so với từ nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên, cung ngựa thành thạo hổ nhân kỵ binh mà nói, song phương chiến lực chênh lệch còn rất lớn. Mặc dù bọn hắn nhân số đông đảo, nhưng ở đối mặt vẹn vẹn hơn 30 tên hổ nhân kỵ binh lúc, vậy mà ở thế yếu. Giết tới hỗ trợ, Chỉ Huy Tư Tần Xuyên cũng không nghĩ đến cái này, một đội hổ nhân kỵ binh hung ác như thế hung hãn, lúc này mang theo bộ quân sông tới. Nhìn thấy đen nghịt bộ quân vật tới, may mắn còn sống sót hổ nhân kỵ binh không dám ám chiến, muốn thoát đi chiến trường. Cái này nhường Trung Dũng doanh các tướng sĩ bắt lấy cơ hội. Bọn hắn cắn chặt hồ nhân không thả, khiến hổ nhân vừa vội vừa giận, nhưng thủy Trung không thể thoát khỏi bọn hắn dây dưa. Tại bộ binh cùng kỵ binh hợp lực giảo sát hạ. Lúc này mới đem cái này một đội nhân toàn bộ giết chết. Lần này, bọn hắn mặc dù bỏ ra thương vong không nhỏ một cái giá lớn. Thật là đang chỉ huy làm Tần Xuyên xem ra, hoàn toàn là đáng giá. Bọn hắn trải qua cái này từng vòng cùng hộ nhân chiến giết, bọn hắn trung dũng doanh phần lớn tân binh đều chiếm được thực chiến lực luyện. Mới đầu những cái kế dạ đến đao tử đều cầm không được tân binh, đã dám mang theo đao tử hướng hộ nhân chiến bảo. Bọn hắn trưởng thành rất nhanh. Chương 274, huyện ngoại, chương 274, huyện ngoại. Liêu Tây, Hồng Hà huyện. Bách Kỵ trưởng Vũ Văn Sơn sốc lên vài mảnh, bước vào một tòa trong chướng động. Phu thân, Phạm Tiên Sinh. Vũ Văn Sơn chủ động hướng ngay tại trò chuyện trưởng Vũ Văn, Văn. thấy nhi Văn Sơn không trả lời liền xâm nhập Liêu Bạch. Vũ Văn Diệu trên mặt hiện lên một tia không vui sắc. "Đồ hỗn trướng." Vũ Văn Diệu mắng, "Ai bảo ngươi không thông bẩm liền xuống tới? Ngươi không nhìn thấy ta đang cùng Phạm Tiên Sinh tại trao đổi đại sự sao?" Đối mặt phụ thân Vũ Văn Diệu trách cứ, Vũ Văn Sơn vội biện giải thích nói, "Phụ thân, ta có trọng yếu địch tình bẩm báo. Bởi vì địch tình khẩn cấp, ta không kịp thông bẩm liền xâm nhập, còn mời phụ thân bất giận." Vũ Văn Diệu nhìn thoáng qua cái này chính mình không thích như tử. Hắn sụm hỏi, "Nói đi, ta ngược lại muốn xem xem ngươi thu được cái gì khẩn cấp đi tình." Vũ Văn Sơn nói, "Phụ thân, ta được đến tin tức, Tây quân trùng dũng doanh binh mã cũng không có tán loạn." Bọn hắn bây giờ ngay tại Bạch Vân huyện cảnh nội tập kích chúng ta lưu thủ binh mã, đối với chúng ta phía sau có cực lớn uy hiếp. Vũ Văn Sơn lời nói còn chưa nói xong, Vũ Văn Diệu liền phất tay cắt ngang. Việc này đại ca ngươi vừa rồi liền đã bẩm bà qua. Vũ Văn Sơn khẽ giật mình. Trên mặt của hắn lộ ra thất vọng sắc. Hắn không nghĩ tới chính mình thật vất vả lấy được một cái đích tình, lại rơi ở phía sau đại ca của mình một bước. Còn có chuyện gì khác không? Vũ Văn Diệu không kiên nhẫn nói, nếu như không có liền ra ngoài đi. Vũ Văn Sơn có chút không cam lòng tiếp tục nói, thân Cái này Liêu Tây quân trung dũng doanh không có tán loạn, ngược lại là tại Bạch Vân huyện cảnh nội chủ động hướng chúng ta phát động công kích. Ta cảm thấy nhất định phải điều động một đội binh mã trở về, hoàn toàn đem trung dũng doanh tiêu diệt, bằng không bọn hắn sẽ uy hiếp chúng ta phía sau. Vũ Văn Bộ công chiếm Bạch Vân huyện sau, tiếp tục hướng Hoàng Hà huyện phương hướng thúc đẩy. Bây giờ tại phía sau bọn họ xuất hiện một cỗ thành kiến chế địch nhân. Vũ Văn Sơn cảm thấy có cần phải đem nguy hiểm bóp chết tại này sinh bên trong, phòng ngừa bọn hắn uy chính mình đại quân phía sau. Vũ Văn Diệu không để ý chút nào nói, chỉ là hơn binh, gì đủ e ngại. Lưu thủ Bạch Vân, huyện binh đủ để ứng phó. Vũ Văn Sơn nhìn mình phụ thân từ chối đề nghị của mình, trên mặt của hắn lộ ra lo lắng sắc. "Phụ thân." Hắn tiếp tục nói, từ trước mắt lấy được tin tức nhìn, cái này Trung Dũng doanh cũng không phải là hội binh, bọn hắn vẫn là có nhất định chiến lược 4 "Đi." Vũ Văn Diệu khoát tay náo, "Một chút hội binh mà thôi không cần ngạc nhiên. Ngươi hẳn là hướng đại ca ngươi nhiều học một ít. Gặp phải chuyện muốn trầm ổn một chút." Vũ Văn Diệu gian dạy con của mình Vũ Văn Sơn nói, "Chúng ta bây giờ chủ yếu nhân là làm chó tạo phong bộ đội sở thuộc. Không cần bởi vì một chút giải giác hội binh liền giật mình trong ngáy mắt, chính mình dọa chính mình." Lại nói Cái này định tình chuyện từ người đi phụ trách điều tra, cần gì phải ngươi lại phải người đi điều tra. Ngươi nếu là thật sự là rảnh đến không có chuyện làm, liền về bộ lạc bên trong đi, không nên ở chỗ này thêm phiền. Ngươi ra ngoài đi." Vũ Văn Diệu hạ đạt lệnh đuổi khách, ta cùng Phạm Tiên Sinh còn có chuyện quan trọng muốn trao đổi. "Phu thân." Hải Nhi cáo lui. Vũ Văn Sơn vốn là nghĩ đến bẩm báo một cái trọng yếu đề tình, lấy hy vọng thắng được cha mình tán thành. Nhưng mà ai biết tin tức này sớm đã bị đại ca của mình bẩm báo lên trên. Đề nghị của mình cũng bị coi nhẹ, còn bị khiển trách một trâu. Cái này khiến nội tâm của hắn bên trong đã tuôn ra một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại. Bất luận là hắn làm cái gì, phụ thân của mình đều không đồng ý chính mình, cảm thấy mình là chơi đùa lung tung. Cái này khiến hắn rất là phiền muộn. Vũ Văn Sơn đủ dũ cuối đầu đi ra lều vải, lúc này một gã thân tín liền nên đón tiếp lấy. "Chủ tử." Thân tín cười dặn rỡ điệu đạo, "Ngài lần này bẩm báo trọng yếu như vậy để tỉnh, tộc trưởng có thể cao hứng." Vũ Văn Sơn tức giận cho thân tín cái hốt một bàn tay. "Cao hứng cái rắm, ta đại ca đã trước bẩm báo lên trên. Phụ thân chẳng nhưng không có tán dương ta, ngược lại là khiển trách ta dừng lại." "Ha? Không có khả năng nha." Thân tín mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Tháng tử của chúng ta phát hiện địch tình sau" lập tức liền vội vàng trở về bẩm báo. Bọn hắn làm sao có thể so với chúng ta còn biết tiên tri dịch bệnh. Vũ Văn Sơn tung chân đá một cước thân tín của mình. Người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Đang lúc Vũ Văn Sơn phụng vịu thời điểm, tiếng vó ngựa vang lên. Vũ Văn Sơn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại ca của mình Vũ Văn Hà tại hơn 10 người chen chúc hạ, dùng ngựa mà đến. Nhìn thấy đại ca của mình sau, Vũ Văn Sơn đáy mắt lóe lên một vẻ khó chịu. Có thể hắn vẫn là như là đang định nọ̣t gạt ra vẻ tươi cười, chủ động chào hỏi. Đại ca. Vũ Văn Hà tung người xuống ngựa, nhìn thoáng qua nghiêng người lui qua một bên cái này đệ đệ. Nỷ Đệ, ngươi không có chuyện đến nơi đây mù lắc lư cái gì. Hiện tại ngươi đi làm một chuyện. Vũ Văn Hà đối Vũ Văn Sơn nói, trong doanh địa mới bắt một nhóm làm quốc bách tính, ngươi đi chọn lựa mấy cái tuổi trẻ đẹp mắt nữ nhân, sau đó tặng cho ta trong lều và đi. Đúng rồi, muốn rửa sạch sẽ. Vũ Văn Sơn mài mài răng, đáp ứng xuống. Là, đại ca. Vũ Văn Hà sau khi nói xong, không để ý đến sở hữu cái này đệ đệ, xốc lên vài mảnh tiến vào lều trại. Vũ Văn Sơn nghe được trong chướng đồng nói chuyện xong, lúc này mới sắc mặt trầm nhanh chân đi. Trong chướng đồng, Vũ Văn Hà đã ngồi xuống. Phu thân Liêu Tây những cái kia mã tặc sơn phỉ không có tác dụng lớn. Bọn hắn chẳng những không có đánh vào Liêu Tây thành, ngược lại bị chạy trở về Tào Phong giết đến đầu người quân quật, bây giờ đã tán loạn. Vũ Văn Hà bọn hắn vốn là muốn cấu kết Liêu Tây cảnh nội mã tặc sơn phỉ, cùng một chỗ đối phó Tào Phong. Đến lúc đó bọn hắn ở tiền tuyến kiềm chế Tào Phong binh mã, mã tặc sơn phỉ công kích phía sau bọn họ. Nhưng Tào Phong đầu đuôi không thể nhìn nhau. Đến lúc đó Tào Phong đã mất đi phía sau, nhất định quân tâm đại loạn, đánh bại dễ như bàn tay. Nhưng mà ai biết kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Không chỉ Tào Phong nửa đường xuất lĩnh kỵ binh trở về trở về, còn đến mã Tạc sơn lại Những này Mã Tắc Sơn phỉ chính là đám mưu hợp. Bọn hắn không có thừa dịp Liêu Tây thành trống rỗng thời điểm đánh vào, đích thật là khiến người ta thất vọng. Phu tá Phạm Chính vẫn nói, chúng ta lần này có chút khinh địch, khinh thường cái này tạo Phong. Không nghĩ tới hắn vậy mà nửa đường chiếm binh, xuất lính kỵ binh giết trở về. Chúng ta đều bị hắn lừa bịp, còn tưởng rằng hắn đã tiến vào Hồng Hà huyện đâu. Tào Phong nửa đường chiếm binh, xuất lính kỵ binh trở về Liêu Tây thành gấp rút tiếp viện. Chu Hoan, thân bọn người thì là đánh lấy cơ hiệu, quân gấp vào chiếm giữ Hồng Hà huyện. Cái này làm loạn Vũ Bộ nguyên địch kế hoạch. Phu thân, ta còn được đến một tin tức. Lam Quốc trấn quốc công Lý Tín đã điều động Thần Võ quân Tạ Lang đem Chu Chí Nghị, xuất lĩnh 3000 kỵ binh tiến vào Liêu Tây. Bây giờ bọn hắn đã cùng Tảo Phong bộ đội sở thuộc hợp binh một chỗ, đang hướng phía chúng ta bên này mà đến. Đây là đánh là rút lui, còn người phụ thân định đoạt. Vũ Văn Bộ kế hoạch ban đầu là tiêu diệt Tảo Phong bộ đội sở thuộc chủ lực, tiến tới chiếm lĩnh toàn bộ Liêu Tây. Nhưng bây giờ Tảo Phong bộ quân có đầu rút cổ tại Hồng Hà huyện thành nội thủ vững không ra, tựa hắn không hiểu thành, cho nên không làm gì được. Tảo Phong kỵ binh Thần Võ quân 3000 kỵ hướng hắn bên này lại tới. Bọn hắn lần này xuất kích ngoại trừ đánh cướp một chút tiền tài, bắt được không ít đại kiện bạch tính bên ngoài, không thu hoạch được gì. Nếu là tiếp tục lưu lại Hồng Hà huyện cảnh nội, một khi Tào Phong cùng Thần Võ quân kỷ binh đến, kia chiến sự liền sẽ thời gian ngắn lâm vào rằng co giằng co trạng thái. Có thể theo đại kiện đến tiếp sau binh mà đến, thế cục sẽ đối với bọn hắn càng ngày càng bất lợi. Nhưng bây giờ mang theo bắt được tiền tài bạch tính lui binh, vậy bọn hắn lại có chút không cam tâm. Bọn hắn muốn là muốn thừa dịp Tào tại Leo Tây đứng vững, đem nó tiêu diệt, tới đem trong bụng. Bây giờ cách mục tiêu của bọn hắn còn kém thật xa. Chương 275: Tính toán Chương 275: Tính toán. Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt. Vũ Văn Bộ muốn cấu kết Mã Tặc Sơn Phỉ, tiêu diệt đại kiền Tảo Phong bộ đội sở thuộc, tiến chiếm Liêu Tây chi địa. Đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Mã Tặc Sơn Phỉ đã hủy diệt tại Liêu Tây thành hạ, bây giờ bọn hắn Vũ Văn Bộ trở thành một chi một mình. Đại kiền trấn quốc công suất lĩnh đại quân ngay tại Liêu Châu, đã phái ra tiên phong 3000 cư tiếp viện Liêu Tây. Hiện tại Vũ Văn Bộ lầm tiếp tục sẽ tục không ngừng tiếp đi lên, bọn là Nếu là cứ như vậy đi, Bọn hắn lại có chút không cam tâm. Trong chướng đồng lâm vào ngắn ngủi chờ mặc. "Phạm tiên sinh, ngươi cảm thấy chúng ta làm như thế nào?" Vạn Kỵ trưởng Vũ Văn Diệu đưa ánh mắt về phía chính mình có chút nể trọng phụ tá Phạm Chính Văn. Phạm Chính Văn trầm ngâm sau nói: "Tôn kính bạn Kỵ trưởng, ta cảm thấy lần này chúng ta chiếm đoạt Liêu Tây cơ hội đã đánh mất. Nếu là chúng ta có thể ở đại kiền viện quân đến trước, cấp tốc chiếm đoạt Liêu Tây, vậy chúng ta liền có thể tiến một bước uy hiếp toàn bộ Liêu Châu. Đại binh mã cũng không dám xâm nhập Liêu Tây chi địa, mà là sẽ lui giữ Liêu Châu, lấy bảo đảm Liêu Châu không mất." Phạm Chính Văn thở giải nói: Đáng tiếc hiện tại chúng ta không có tiêu diệt hết Tào Phong Liêu Tây quân. Chúng ta thu mua những sơn tặc kia mã phỉ cũng không có đánh vào Liêu Tây thành, cái này để chúng ta đã mất đi trường kỳ chiếm lĩnh nơi đây chỗ đứng. Chúng ta nếu là tiếp tục lưu lại ở chỗ này, đại kiền binh mã liên tục không ngừng ra, ưu thế của chúng ta liền sẽ biến thành thế yếu. Cho nên ta đề nghị rút quân." Phạm Chính Văn giải thích nói, ngược lại chúng ta đã bắt được đại lượng tiền tài dê bỏ cùng nhân khẩu. Chúng ta thấy tốt thì lấy, cũng không mất mắt gì." Thiên quỹ trưởng Vũ Văn Hà lúc này không cam lòng nói, nhưng là bây giờ cứ như vậy rút quân, ta thật sự là có chút không cam tâm à. Thật vất vả lưu thị phả loạn. Bọn hắn kiểm chế ra đại kiện quân đội để chúng ta có nhúng chàm Liêu Tây cơ hội. Bây giờ cứ như vậy rút quân, sẽ bạch bạch bỏ lỡ chiếm đoạt Liêu Tây cơ hội. Đối mặt Tham Lam Thiên Kỵ trưởng Vũ Văn Hà, Phạm Chính Văn mỉm cười. "Thiên Kỵ trưởng không cần như thế. Chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội." Phạm Chính Văn nói, lần này đại kiện trấn quốc công Lý Tín suất lĩnh đại quân tiến vào Liêu Châu bình định, cho nên bọn hắn khả năng nhanh như vậy tiếp viện Liêu Tây. Cái này đủ để chứng minh, Lư thị phản quân đã chế bất lực kiểm chế đại kiện quân đội. Chúng ta như chờ một chút, chờ bọn hắn đã bình định Lư thị cùng nơi đó bộ lạc quân, thế tất yếu khai hoàn hồi triều. Bọn Hán đại quân vừa đi, kia đại kiền lưu tại Liêu Châu binh mã không phải là chúng ta đối thủ. Chờ mùa thu thời điểm, chúng ta chiến mã phiêu phỉ thế trắng, đến lúc đó đừng nói Liêu Tây, cho dù tiến chiếm toàn bộ Liêu Châu đều không phải là vấn đề. Phạm Chính Văn một phen, Dương Vạn Kỵ trưởng Vũ Văn Diệu cũng nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, lần này trước hết rút quân. Chờ mùa thu thời điểm chúng ta lại giết trở lại đến. Lần này bọn hắn Vũ Văn bộ xuất binh Liêu Tây, là nhiều loại nhân tố thúc đẩy kết quả. Thứ nhất là Tào Phong Tây quân tại Tây trận tiêu diệt toàn bộ thế lực của bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn không thể không đứng ra là thân thế lực của bọn hắn chỗ dựa. Thứ hai là đại kiền Liêu Châu bây giờ đang đánh trận. Bọn hắn cảm thấy giờ phút này tiến quân Liêu Tây có cơ hội để lợi dụng được. Chờ đại kiền quân đội kịp phản ứng, bọn hắn đã một mực khống chế lại Liêu Tây. Nhưng mà ai biết chiến trường tình thế biến hóa quá nhanh. Bọn hắn đã chưa cấp tốc tiêu diệt tạo phong bộ, liên thủ mã Tặc Sơn Phỉ cũng không có thể đánh hạ Liêu Tây thành. Mấu chốt nhất là Liêu Châu bên kia đại kiền viện quân tới quá nhanh. Cái này khiến bọn hắn bỏ lỡ chiếm đoạt Liêu Tây cơ Chính Văn đối trưởng Vũ Văn Diệu nói, chúng ta lần này được lượng nhân khẩu, cùng tiền tài. Những vật này muốn trở về đi, tiến lên thế tất chậm chạp. Đại kiền quân đội tuyệt đối sẽ theo sau chúng ta, đối với chúng ta tiến hành tập kích quấy rối chặn giết. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta bắt được nhân khẩu cùng dê bỏ tiền hàng, lại sẽ bị bọn hắn đoạt lại đi. Lời vừa nói ra, Vạn Kỵ trưởng Vũ Văn Diệu sắc mặt trầm xuống. Hắn lúc này hỏi, Phạm Tiên Sinh nhưng có rượu kế. Phạm Chính Văn cười cười, ta cảm thấy chúng ta tại trước khi đi, còn muốn đánh một trận mới được. Chúng ta nhất định phải đánh đau đại kiền quân đội, để bọn hắn không dám truy kích. Chỉ có như vậy, chúng ta khả năng dung đem bắt được toàn bộ mang về. Vũ Văn Diệu nhẹ đầu, cảm thấy Phạm Chính Văn nói rất có đạo lý. Mệnh trưởng áp dạy bắt được vật tư đường về. Khiến cho nghĩ lầm quân ta đem mang theo vật tư rút lui. Phạm Chính Văn nói, bọn hắn đến lúc đó tất nhiên sẽ đuổi theo tập kích quái rối chặn giết chúng ta. Chúng ta có thể tại nửa đường dĩ giật đãi lao, đối bọn hắn tiến hành phục kích, tiêu diệt rơi bọn hắn kỷ binh. Chỉ cần đánh rớt bọn hắn kỷ binh, vậy bọn hắn liền bất lực đối với chúng ta tiến hành theo sau tập kích quái rối. Đương nhiên, nếu là Hồng Hà huyện bên trong những cái kia bộ quân giám can đảm ra khỏi thành, chúng ta có thể lập tức giết bọn hắn một cái hồi mã thương, có thể đem bọn hắn cùng nhau thu thập. trưởng Vũ Văn Diệu lúc này đồng ý phụ tá Phạm Chính Văn đề nghị. Hắn lúc này nhìn về phía con của mình Vũ Văn Hạ. A ha. Ta lệnh cho ngươi xuất lĩnh 500 kỵ hộ tống bắt được vật tư trở về bộ lạc." Vũ Văn Diệu nói, "Ta tự mình xuất lĩnh 3000 người phụ trách đoạn hậu phục kích những cái kia làm chó quân đội. "Tuân mệnh." Đối mặt biến hóa đi tình, Vũ Văn Bộ cũng làm tức điều chỉnh bố trí. Hôm sau, Thiên vệ trưởng Vũ Văn Hà xuất lĩnh 500 kỵ binh, áp tại đại lượng bắt được nhân khẩu, tiền lương cùng dế bỏ các loại vật tư. Bọn hắn dọc theo Tang Kiền Hà hướng phía tây bắc hướng tiến lên, chuẩn bị trở về bộ của hắn. Vũ Văn Diệu thì xuất lĩnh tại Hà, lâu một ngày. Tại vật tư đội xe đi sau một ngày, bọn hắn cũng mới chậm rãi lên đường. Tốn phiệt đây bắt hướng mà đi, chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ chạy cũng không nhanh. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào cô đầu rút cổ tại Hồng Hà huyện thành nội Liêu Tây quân chủ lực. Một khi Hồng Hà huyện thành nội Liêu Tây quân dám can đảm ra khỏi thành truy kích, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ giết hắn một cái hồi mã thương. Phải biết Hồng Hà huyện thành nội Liêu Tây quân đại đa số đều là bộ quân, ở ngoài chính phủ chiến bên trong, bọn hắn Vũ Văn bộ kỵ binh có ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn 3000 kỵ có thể lấy năm, đem đối phương hoàn toàn án hết. Thật là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện. Bọn hắn ra một bộ rút quân tư thế, có thể Hồng Hà nội, Tây quân binh mã căn bản liền không lúc nức Hung Hà huyện bên trong Liêu Tây quân không có đội theo sao? Vũ Văn Diệu liên tục hỏi thăm phụ trách Liêu tại phía sau theo dõi Trinh Sát binh. Trinh Sát binh đều là lật đầu. Vạn kỳ trưởng, Hung Hà huyện thành nội Liêu Tây quân nhát như chuột, bọn hắn không có dám đuổi theo. Bọn hắn lẻn lẻn phái ra người mang tin tức hướng phía Liêu Tây thành phương hướng đi. Đoán chừng là hướng Liêu Tây quân trung lang tướng Tạo Phong bẩm báo chúng ta rút quân tin tức. Hung Hà huyện thành nội Liêu Tây quân như rùa ra thành Cái này khiến Vũ Văn Diệu vọng. bản ra một thế, hấp dẫn đối phương ra khỏi thành theo sau đâu. Có thể rất hiển nhiên. Đối phương cũng không lốc, bọn hắn biết tại dã ngoại bộ quân không phải bọn hắn kỵ binh đối thủ. Bọn hắn căn bản liền không có ra khỏi thành truy kích dự định. Hung Hà huyện bộ quân nhát như chuột, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi đối phó bọn hắn kỵ binh. Vũ Văn Diệu lúc này hạ lệnh nói, trời tối sau, kỵ binh chuyển hướng phía đông. Kia Tào Phong một khi biết được chúng ta rút quân, khẳng định sẽ đêm tối đi gấp suất lĩnh kỵ binh truy sát tới. Chúng ta vừa vặn có thể tại nửa đường phục kích bọn hắn, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. trưởng Vũ Văn Diệu mệnh rất liền đạt được chấp hành. Trời tối sau, Bọn hắn phụ trách đoạn hậu 3000 kỵ binh cũng không tiếp tục dọc theo Tam Kiền Hà hướng phía tây bắc hướng rút quân. Bọn hắn ngược lại là chuyển hướng phía đông, hướng phía Liêu Tây thành phương hướng đi. Chương 276, binh bộ công văn, chương 276, binh bộ công văn. Liêu Tây thành phía tây. Tam Kiền Hà bờ, cỏ xanh sơ lộ trồi non, đầy dây xanh biếc, sức sống tràn trề. Bờ sông người lên ngựa hí, vô cùng náo nhiệt. Bọn kỵ binh bận rộn cho ăn chiến mã, trên đồng cỏ, trên đất, dịp tạm thời ngơi công phu. Tào Phong vị này trấn Bắc Hầu thế tử nắm chặt thời gian hướng Thần Võ quân Tạ Lang đem Chu Chính Nghị lĩnh giáo kỵ binh chiến thuật. Thần Uy quân Tạ Lang đem Chu Chính Nghị xuất lĩnh 3000 kỵ binh gấp rút tiếp viện Liêu Tây thành. Bọn hắn tại Liêu Tây thành bên ngoài đại phá Mã Tắc Sơn phỉ, chém đầu hơn 3000 chúng, đại hội toàn thắng. Tào Phong thật là đứng tại nhỏ thổ cương vị bên trên, tận mắt thấy trận này thiên về một bên tàn sát. 3000 phi kỵ doanh như chém dưa thái rau đem những cái kia cùng hung cực các sơn Tặc quận quận. khí lạnh hãn. Hãn đến làm cho người Tại có lợi cho kỵ binh tiến công địa hình bên trên. Kỵ binh có thể buộc phát ra để cho người ta không tưởng tượng nổi cường đại chiến lực. Cái này cũng thúc đẩy Tào Phong mong muốn tổ kiến một chi cường đại kỵ binh bộ đội, lấy tăng cường thực lực của mình. Chu Chính Nghị cùng hắn phụ thân Tào Chấn quan hệ rất tốt, bản thân đối Tào Phong không ghét. Hỗ trợ Tào Phong không chỉ miệng ngọt, sẽ đến sự tình. Hắn đối Chu Chính Nghị vị này thần võ quân tạ lang đem định bợ thật sự dễ chịu. Cho nên Chu Chính Nghị đối với Tào Phong vị này thế ấn tượng kia là coi như không tệ. Hiện tại thân quen, đối mặt Tào Phong thị giáo, Chu Chính Nghị cũng không chệ dấu. Hắn chân tâm thật ý giáo thụ Tào Phong một chút kỵ binh chiến thuật. Tào Phong không chỉ là trấn Bắc hầu thế tử, hắn càng là bây giờ Liêu Tây quân trung lang tướng. Cái này Liêu Tây quân biên chế tuy nhỏ, có thể Tào Phong bây giờ tuổi còn trẻ cũng đã là trung lang tướng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Chu Chính Nghị tự nhiên cũng nghĩ mượn cơ hội này, cùng vị này tuổi trẻ tài cao Liêu Tây quân trung lang tướng Tào Phong rút ngắn quan hệ, làm hai người tại nghiên cứu thảo luận kỵ binh chiến thuật thời điểm. Mấy tên kỵ binh che chở một gã người mang tin tức, từ đằng xa chạy nhanh đến. Rất nhanh. Người mang tin tức liền được đưa tới Tào Phong cùng Chu Chính Nghị trước mặt. "Chu tướng quân." "Tiểu hầu gia." Người mang tin tức hướng Tào Phong bọn hắn chắp tay đi lễ. Binh bộ có công văn. Người mang tin tức cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một phần binh bộ khẩn cấp công văn, cung kính đệ trình cho Tạ Lang đem Chu Chính Nghị. Chu Chính Nghị lúc này mở ra công văn, đọc nhanh như gió nhanh chóng nhìn lại. Chu Chính Nghị cấp tốc xem hoàn tất, lông mày cau lại, đem công văn nhẹ nhàng đưa cho Tào Phong. "Hiện chất, người lần này tại Liêu Tây náo ra động tĩnh lớn như vậy, sợ là không tốt thu chẳng nha." Tào Phong nửa tin nửa nhận lấy công văn lật nhìn một lần. Sau khi xem xong, trên mặt của hắn cũng lộ ra nét mặt khổ quái. Đại kiên hoàng đế lúc nào thời điểm như thế vừa Trước kia cùng kim Trướng Hàn Quốc liên hệ, thường thường đều là người lồn ba phần. Cho dù ăn thì thòi, cũng là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng từ binh bộ gửi tới công văn mới được, đại kiền hoàng đế lần này thậm chí không tiếc một trận chiến. Binh bộ công văn nội dung thông báo lần này đại kiền đối kim chướng Hàn Quốc thái độ. Lần này đại kiền triều đình lấy kim chướng Hàn Quốc Vũ Văn bộ xâm lấn Liêu Tây làm lý do đầu. Thái độ cường ngạnh yêu cầu kim chướng Hàn Quốc làm ra giải thích, đồng thời bồi thường đại kiền tổn thất. Như kim chướng Hán Quốc không thể để cho đại kiền hài lòng, đại kiền xuất hiện binh Đại kiền bên này cũng không phải nói một chút mà thôi. Bây giờ đã truyền lệnh biên cảnh các quân làm tốt thảo phạt trả thù chuẩn bị. Cùng lúc đó, Thiên Lương đã bắt đầu hướng biên cảnh bắt đầu vào chuyển. Lần này Tảo Phong cùng Kim Trướng Hàn Quốc Vũ Văn Bộ xảy ra xung đột, dù là đối phương khiêu khích trước đây, có thể Tảo Phong áp lực vẫn là rất lớn. Dù sao dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, nếu là hắn đánh thắng, chọc giận đối phương, dẫn tới đối phương càng lớn trả thù. Triều đình đám kia quan văn vị dàn xếp hòa thoả, làm không tốt cuối cùng sẽ đem hắn xem như kẻ đầu sọ đi ra hội tội, phủ đối phương. Nếu là đánh thua, Vậy mình càng là sẽ bị gài lên một cái ném thành đất mất tội danh, tao nộ cách trước điều tra. Nói tóm lại, bất luận là đánh thua vẫn là đánh thắng, hắn Tào Phong đều không có quả ngon để ăn. Có thể cuộc chiến này lại không thể không đánh. Người ta đều đánh đến tận cửa, hắn Tào Phong cũng không thể đứng tại chỗ để người ta đánh. Hắn kế hoạch ban đầu là có hạn độ phản kích, chỉ cần đem xâm lấn hồi nhân trục xuất đi, tại không quá độ kích thích đối phương càng lớn quy mô trả thù điều kiện tiên quyết, giữ vững Liêu Tây cái này một khối địa bàn. Hiện tại triều thái độ cứng rắn như thế, cái này khiến Tào Phong trên mặt cũng lộ ra khó mà che giấu nụ cười. Tốt, tốt a. Chúng ta hoàng thượng thánh minh a. Đối phó những này ngang ngược cản rỡ hồn nhân, liền không thể nuông chiều bọn hắn, liền phải cường ngạnh mới được. Bọn hắn dám can đảm xâm lấn, vậy sẽ phải thu thập bọn họ. Nếu không hôm nay cắt đất cầu hòa, ngày mai bội thường xin an, cứ thế mãi, ta đại kiến sợ đem quốc đem không quốc. Chúng ta không gây chuyện, cũng không sợ sự tình. Thái độ của chúng ta nhất định phải cương ngạnh. Chúng ta hoàng thượng quá thánh minh. Tào Phong tâm tình thật tốt, lúc này đập lên hoàng đế mộng ngựa. Chu một cái Tào Phong, cách nơi này mấy ngàn nói một vạn hoàng thượng cũng nghe không đến. Ngươi vẫn là giữ lại về sau về đế kinh rồi nói sao? Tào Phong nghe vậy, cười hắc hắc. "Chú thúc, triều đình bây giờ cho chúng ta chỗ dựa, vậy ta coi như không sợ hổ nhân." Tào Phong đối chú Chính nghĩ nói, lúc trước cùng hồ nhân đánh, ta cái này trong lòng còn bất ổn, không có sức. Hiện tại không giống như vậy. Triều đình rất chúng ta, chúng ta liền có thể buông tay đi cùng hồ nhân đánh. Cái này binh bộ công văn còn nói, nhị hoàng tử điện hạ sắp xuất hiện mặt cho phương Bắc 5 châu binh mã làm. Mang ý nghĩa chúng ta đại kiện phía Bắc 5 cái châu binh mã đâu nghe Nghị hoàng tử điện hạ thiết chế, bọn hắn có thể tùy thời khởi sướng đối hổ nhân công kích. Có nhiều như vậy quân đội bạn, chúng ta cùng không phải là một mình chiến. Nhìn xem hưng phấn không thôi Tào Phong, Chu Chính Nghị thì là không có lạc quan như vậy. Cái này hồ nhân cũng không phải tốt như vậy đánh. Chu Chính Nghị đối Tào Phong nói, chúng ta trấn áp Liêu Châu cảnh nội những cái kia làm loạn hồ nhân bộ lạc đều phí hết nhiều tình. Cái này Kim Trướng Hãn Quốc thực lực so chúng ta Liêu Châu cảnh nội làm loạn hồ nhân bộ lạc cường đại mấy chục lần. Nghe nói Kim Trướng Hãn Quốc khống dây cung chi binh có trăm vạn chi trúng. Trước kia chúng ta đại kiền cùng Kim Trướng Hãn Quốc khai chiến, liền không có chiếm được qua tiện nghi gì. Chu Chính Nghị lo nói, lần này Triều Đình lấy Leo Tây sự kiện làm lý do đầu, cùng Kim Trướng Quốc khai chiến, muốn sạch lục ta cảm thấy có chút xúc động. Chu Chính Nghị có thể lý giải đường kim hoàng thượng ý nghĩ. Đại kiên phương Bắc các châu liên tục gặp kim chướng Hán quốc sở thuộc bộ lạc tập kích mấy dối. Đại kiên quân đội khi thắng khi bại, sĩ khí sa sút. Chiến bại kết quả, thường thường là cắt đất cầu hòa, bồi thường xong việc. Đại kiên lĩnh đại hoàng đế trong lòng đều kìm nén một mạch đầu. Phạm là có một chút cơ hội, liền muốn đánh bại kim chướng Hán quốc, rửa sạch lục nhã. Có thể mỗi một lần đều thất bại tan tắc mà quay trở về. Thân làm thần võ quân tạ Chính Nghị đối với cùng kim quốc khai chiến một chuyện, nắm cẩn thận mà thận trọng thái độ. Hắn biết đánh trận cũng không phải trò đùa. Đặc biệt là cùng kim Trướng Hàn Quốc cường đại như vậy đối thủ đánh trận, làm không tốt liền có vong quốc diệt chủng nguy hiểm. Tại không có vạn toàn năm chắc trước, vẫn là không cần khẽ mở chiến sự tốt. Nhị hoàng tử điện hạ lần này đảm nhiệm phương Bắc Nam châu binh mã làm, cái tiêu chính là trên danh nghĩa chủ soái. Một khi chiến bại, tiêu Nhị hoàng tử điện hạ liền sẽ biến thành mục tiêu công kích, có lẽ sẽ trở thành chiến bại dê thế tội. Chu Chính Nghị đối Tào Phong nói, ngươi cùng Nhị hoàng tử điện hạ đi được gần, cái này đến lúc đó không thể thiếu bị liên lụy. Lại nói, lần này cùng kim chướng Hàn Quốc ma là theo Liêu Tây mà lên, như bại, ngươi khẳng định khó thoát chịu tội. Chu Chính Nghị một phen Nhường Tào phong cũng bình tĩnh lại vừa rồi triều đình biểu hiện ra cường ngạnh thái độ nhưng hắn cảm thấy có người làm chỗ dựa, thương phấn không thôi giờ phút này tinh tế suy nghĩ lần này như lại tiền thật cùng kim kimướng Hán Quốc đánh nhau phong hiểm khá lớn cái này đánh thắng tất cả đều vui vẻ chỉ khi nào thua mất một trận kia không chỉ nhị hoàng tử điện hạ rơi đài chính mình cũng biết bị cách trước điều tra bị mất tiền đồ chương 277 hồ nhân kỵ binh chương 277 hồ nhân kký binh đế kinh binh bộ tin tức chuyển đến nhường Ttào phong nửa vui lửaờ Vui chính là lần này Liêu Tây biên cảnh đột nhiên bị hồ nhân xâm nhập, triều đình cũng không phải là giống như là lấy trước kia giống như dàn xếp thỏa ngược lại đưa cho trước nay chưa từng có coi trọng cùng kiên quyết duy trì. Lo chính là chiến sự tiền tuyến một khi thất bại, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ bị đẩy là thế tội chi dê, tiếp nhận không để lại tội danh. Cũng may tạo phòng cho tới nay đều là mò đá qua sông, đi một bước nhìn một bước. Đối với những thứ không biết, không quá phận xấu lo, từ đầu tới cuối duy trì lấy lạc quan thái độ. Bây giờ nhị hoàng tử điện hạ đã đảm nhiệm năm châu binh mã làm. Vô luận như thế nào, lần này ta đại cùng hồ nhân đều muốn đánh một trận. Tiên đã trên dây, không phát không được." Tao Phong cười khổ mà nói, hiện tại dù là phía trước là vách núi, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại nhảy xuống. Chúng ta bây giờ duy nhất cần làm chính là tận khả năng đánh thắng một trận, sẽ không thể có thể biến thành khả năng." Tao Phong lạc quan thái độ, nhưng tả Lang đem Chu Chính Nghị cũng nhẹ gật đầu. Hiện tại bọn hắn ở chỗ này, buồn lo vô cớ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Rất hiển nhiên, bọn hắn hoàng thượng là đã sớm muốn đánh một trận. Lần này chẳng qua là mượn Liêu Tây Hổ nhân xâm lấn sự kiện cớ, đi tìm hổ nhân cấp dạ. Người hoàng thượng này đã quyết định đối hổ nhân dụng binh. Vậy bọn hắn những này một tuyến binh tướng lĩnh Cần có nhất làm chính là sông pha chiến đấu, đánh thắng một trận. Tao Phong suy nghĩ một chút, lập tức đối Chu Chính Nghị triển khai tường tận phân tích. Chu thúc, chúng ta lần này cũng không phải là hoàn toàn không có phần thắng. Lần này ta đại kiền bỗng nhiên muốn đối Kim trưởng Hán Quốc dụng binh, Kim trưởng Hán Quốc bên kia khẳng định là không có phòng bị. Bọn hắn phân tán tại trên thảo nguyên các bộ muốn tụ họp lại, ít ra cần 1-2 tháng thời gian. Hỗn hổ mấy tháng này là dê bò đẻ con thời điểm. Đại quy mô động bình, đối hổ nhân là rất bất lợi. Hơn nữa cái này hổ nhân các loại có khô trải qua một mùa đông tiêu hao, đoán chừng đã tiêu hao đến 7 phần. Hỗ nhân chiến mã sụt khí rơi đến địch liệt, cái này chiến lược cũng biết cắt giảm rất nhiều. Chỉ cần chúng ta đánh cho rất nhanh đủ mạnh, vậy thì có thể đem hỗ nhân đánh mộng đã qua. Tao Phong hơi có vẻ hương phấn nói, trước kia hỗ nhân tụ hợp lại đối ta đại kiền dụng binh, bọn hắn là tiến công một phương, cướp bóc nhân khẩu cùng tiền tài, kia là có chỗ tốt có thể kiếm. Nhưng lúc này đây không giống. Chúng ta bỗng nhiên đối bọn hắn dụng binh, bọn hắn biến thành phe phòng thủ. Bọn hắn cho dù đánh thắng, chỉ sợ cũng không có nhiều chỗ tốt có thể kiếm. Các bộ Hồ nhân đánh trận sĩ khí cũng thế tất chịu ảnh hưởng. Thẳng nguyên lớn như vậy, bọn hắn đánh không lại. Bọn hắn khẳng định liền mang theo bộ hạ chạy trốn, không cần thiết cùng chúng ta cùng chết. Bọn hắn không có chí tâm, vậy đối với ta nhóm thì càng có lợi, cho nên lần này chúng ta vẫn là rất có phần thắng. Tào Phong một phen phân tích, nhường Chu Chính Nghị cũng hai mắt tỏa sáng. Hắn không nghĩ tới vị này Tiểu Hầu ra còn có như thế kiến thức, phân tích đến đạo lý rõ ràng. Xem ra hắn có thể ở Liêu Châu liên tục đánh mấy trận thắng trận, cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn là thật có tướng xoáy chi tài. Báo, làm Tào Phong cùng Chu Chính Nghị tại nghiên cứu thảo luận đối đại kiền muốn đối hổ nhân dụng binh chuyện thời điểm, một gã người mang tin tức từ đàng xa vội vã mà đến. Tiểu Hầu gia Hỗ nhân Vũ Văn Bộ đã mang theo đại lượng bắt được dê bò, tiền lương cùng Bách Tính hướng phía Tây Bắc hướng rút quân. Người mang tin tức đối Tào Phong bẩm báo nói, Chu Chỉ Huy làm cùng Trương Chỉ Huy làm nói Hồng Hà huyện đa số bộ quân, cho nên chưa dám ra khỏi thành truy kích. Hỗ nhân Vũ Văn Bộ rút quân. Tào Phong cùng Chu Chính Nghị hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Vũ Văn Bộ vậy mà chạy nhanh như vậy. Bọn hắn còn tính toán, muốn xuất lĩnh dưới trướng Xem cũng Cái này không có Mã Tạc Sơn phỉ phối hợp, vậy bọn hắn chính là một chi một mình. Vậy bọn hắn xâm chiếm Liêu Tây Ngưu Đồ Liễn không cách nào đạt thành." Chu chính nghị phân tích nói, bọn hắn ngược lại đã cướp bóc đại lượng Bạch Tính cùng tiền lương. Bọn hắn hiện tại rút quân, thấy tốt thì lấy, cũng là hợp tình lý." Tao Phong hận hận nói, cái này Liêu Tây chi địa cũng không phải bọn hắn hộ hoa viên, há lại cho bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lần này tuyệt đối không thể để bọn hắn như vậy mà đơn giản mang theo đại lượng bắt được Bạch Tính cùng tiền lương rút về đi. Lần này Vũ Văn Bộ Cố đại lượng nhân khẩu cùng tiền lương rơi vào tới Vũ Văn Bộ trong tay. Tào Phong có thể nuốt không trôi khẩu khí này. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta làm lập tức truy kích. Chu Chính Nghị tự nhiên cũng không nguyện ý hổ nhân tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy đem đại lượng tiền lương cùng nhân khẩu bắt đi. Chu Chính Nghị nói, cho dù lần này không thể trọng thương Vũ Văn Bộ, cũng muốn đem bọn hắn cướp bóc tiền lương cùng bách tính đoạt lại. Tào Phong nhẹ gật đầu, đồng ý Chu Chính Nghị đề nghị. Dưới tay hắn bây giờ có thể chiến kỵ binh còn có 4500 người, tăng thêm địa phương đẹp trai binh, có thể gấp 156. Chu Chính Nghị phi kỵ doanh Tây cùng Mã Tặc một trận chiến bên trong, bọn mình tăng thêm thụ thương cũng mới chỉ là 2, 300 người. Bây giờ bọn hắn có thể chiến chi binh cũng có 267. Hai người bọn họ bộ binh mã cộng lại tổng binh lực cùng hộ nhân kỵ binh đã tương xứng. Khả năng bọn hắn tổng thể chiến lực không bằng hồ nhân, cần phải đoạt lại một số người miệng cùng tiền lương, vậy vẫn là dễ dàng. Truyền ta quân lệnh. Toàn quân đình chỉ chỉnh đốn, lập tức xuất phát, truy kích hộ nhân. Khi biết hộ nhân đã theo Hồng Hà huyện rút quân tin tức sau, Tào Phong bọn hắn cũng không lo được Ra lệnh một tiếng. Tại bờ sông uống nước ăn lương kỵ binh nhao trở mình lên ngựa, Hồng Hà huyện phương hướng cấp tiến. Hôm sau, Buổi trưa, Tào Phong bọn người tiến vào Hằng Hà huyện cảnh nội. Chu thúc, các tướng sĩ rất là mỏi mệt, nghỉ ngơi một hồi a. Tào Phong bọn hắn vì đi đường, một đường hành quân gấp, nhân mã thể lực tiêu hao cũng không nhỏ. Giờ phút này Tào Phong là lại khốn vừa mệt, thực sự cần nghỉ ngơi một phen. "Tôi a, nghỉ ngơi nửa cách giờ." Chu chính nghị cũng đẩy mặt mỏi mệt mỏi. Hắn nhẹ gật đầu, đồng ý Tào Phong đề nghị. Truyền lệnh xuống, nguyên địa chỉnh đốn nửa cách giờ. Mệnh lệnh tầng, tầng xuống tiếp, mọi mệt không chịu nổi kỵ binh nhau, nhau tung người xuống ngựa, uống nước nghỉ ngơi. Nhưng khi hắn nhóm mới nghỉ ngơi không đến thời gian một nén nhang. Phải đi ra cảnh giới Trinh sát tuần hành từ đằng xa chạy nhanh đến. Hỗ nhân, Hỗ nhân Kỷ Binh. Trinh sát tuần hành cách thật xa liền gần cổ lên lớn tiếng la lên lên. Tao Phong bọn hắn nghe được Trinh sát tuần hành la lên sau, cũng đều nhao nhao hướng lấy nơi xa nhìn quanh. Chỉ thấy tại Trinh sát tuần hành sau lưng dốc thoải phía sau, toát ra lần lượt từng Hỗ nhân Kỷ Binh. Trong nháy mắt công phu, xa xa dốc thoải phía sau liền đã tuôn ra ít ra hơn ngàn tên Hỗ nhân Kỷ Bình. Thấy cảnh này, Tao Phong cùng Chu Chính Nghị sắc mặt đều lại biến. Hỗ nhân không phải đều rút quân sao? Thế nào nơi này bỗng nhiên toát ra nhiều như vậy Hỗ nhân? không cần Tào Phong cùng Chu Chính Nghị phân phó. Ngay tại nguyên địa chỉnh đốn phi kỵ doanh cùng kỵ binh dũng mãnh doanh cùng địa phương hảo soái kỵ binh, nhao nhao trở mình lên ngựa, rút ra dao cùng. Đối mặt bỗng nhiên xuất hiện hồi nhân kỵ binh, Tào Phong bọn hắn đội kỵ binh ngũ xuất hiện kinh hoàng sắc. Không nên hoãn loạn, bảy trận nên địch. Nhìn thấy vội vàng trở mình lên ngựa các tướng sĩ, Chu Chính Nghị vị này thần võ quân tà lang đem thần sắc phá lệ nghiêm túc. Bọn hắn một đường hành quân gấp, cho nên bọn hắn phái ra trinh sát chỗ điều tra phạm vi cũng có hạn. Trinh sát binh có khả năng xét phạm vi, vẹn vẹn cực hạn tại đại lộ hai bên, bất quá 7-8 Đương nhiên Nếu bọn họ lựa chọn chậm chạp tiến lên, chính xác thì sẽ xâm nhập hai bên, ít ra hơn 10 thậm chí 20 dặm. Nguyên nhân chính là nóng lòng đuổi theo hổ nhân, chính xác binh không dành bận tâm càng xa địa vực, dò xét phạm vi tự nhiên nhận hạn chế. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện đại lượng hồ nhân, để bọn hắn rất có một chút trở tay không kịp. Có thể chu chính nghị xem như kỵ binh lao tướng, rất rõ ràng tình cảnh của bọn hắn. Bọn hắn một đường phi nhanh đến tận đây, binh sĩ mỏi mệt không chịu nổi, chiến mã cũng thở Ở thời điểm này nếu là rút lui, rất khó theo hổ nhân dưới mí mắt chạy trốn. Hổ nhân thậm chí không dồn sức, chỉ cần chơi giệu đều có thể mài chết bọn hắn. Đến lúc đó chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Bọn hắn muốn sống, hiện tại chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là liều chết một trận chiến, đánh lui Hồ nhân, chương 278, nên chiến Hồ nhân, chương 278, nên chiến Hồ nhân. Kim tướng Hàn Quốc vạn kỵ trưởng Vũ Văn Diệu nhìn qua cách đó không xa bối rối tập kết đại kiện kỷ binh. Khóe miệng của hắn khơi gợi lên một vệt nụ cười gằn. Hắn rốt cục bắt được cơ hội này. Nhân số của đối phương cùng bọn hắn tương xứng, nhưng đối phương một đường hành quân gấp, giờ phút này đã người kiệt sức, ngựa hơi. Nhưng bọn hắn lại sớm đến nơi đây, ở chỗ này dị giật đại lao. Một trận chiến này bọn hắn nắm giữ không gì sánh được ưu thế. Tào Phong tới Liêu Tây sau, chẳng trận thanh tẩy tân bọn hắn kim chướng Hán quốc thế lực, nhường hắn giận không tìm được. Hắn muốn tự tay chém xuống Tào Phong cái này hoàng mao tiểu nhi thủ cấp, để tiết mối hận trong lòng. Rít. Vũ Văn Diệu tay phải giơ lên cao cao, lại đột nhiên vung xuống. Nha uống. Giống. Giống. 3000 ba vũ văn bộ kỵ binh tựa như hồ thủy điện xả lũ đồng dạng, hướng phía Tào Phong đám người phương hướng quét sạch nhanh, bay, địa Tại Phong trong đội ngũ của bọn họ, các tướng sĩ khắp khuôn mặt là nghiêm túc cùng bối rối sắc. Tào Phong trong lòng đang mắng mẹ, cái này hồ nhân quá giàu hoạt. Hưng Hà huyện Chu Hưng An bọn người phái người bẩm báo, nói hồ nhân đã mang theo đại lượng tịch thu được vật tư trợ giúp quân. Hắn vì thế buông lòng cảnh giác, cùng Chu Chính Nghị bọn người một đường đi vội, chuẩn bị theo sau chặn giết hồ nhân. Nhưng mà ai biết đây cũng là hồ nhân thả ra bom khói. Hiện tại số lớn hồ nhân khinh kỵ liền mai phục tại bọn hắn phải qua trên đường. Bây giờ đối mặt số lớn bổ nhào mà đến hồ nhân, tình cảnh của bọn hắn đột nhiên biến vô cùng nguy hiểm. Nhìn thấy đánh tới hồ nhân, Tào Phong lúc này mới sâu sắc cảm nhận được, trên chiến trường tình thế giống như phong vân biến ảo, thay đổi trong nháy mắt. Đối mặt chuyển tiếp đột ngột tình thế, Tào Phong trong lòng rất rõ ràng, bọn hắn hiện tại không thể chạy, bọn hắn khẳng định không chạy nổi dĩ giật đãi lao hồ nhân, đến lúc đó sẽ bị hồ nhân nguyên một đám đội kịp, đem bọn hắn chém giết tại cái này thảo nguyên bên trên. Tào Phong cấp tốc quét mắt một cái cách đó không xa đang vội vàng mặc giáp phi kỵ doanh tướng sĩ, trên mặt của hắn hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Phi kỵ doanh xem như đại kiện tinh nhuệ kỵ binh, mặc giáp xuất đạt đến tám thành, là danh xứng với thực bộ đội. Thật là tại hành quân thời điểm, ngoại trừ một số nhỏ cảnh giới binh mã bên ngoài, người mặc giáp ra chờ nhẹ nhàng giáp trụ không có cởi xuống. Những cái người mặc vậy cả giáp giáp lưới kỵ binh thì là tại hành quân thời điểm không có mặc giáp. Dù sao lúc ấy đạt được tình báo là, hô nhân kỵ binh đã rút quân, trung quân đã không có đại cổ có thể uy hiếp bọn hắn được nhân. Bọn hắn đại đa số tướng sĩ đều là quần áo nhẹ tiến lên, giáp trụ đều đặt ở tùy hành ngựa thổ trên thân. Giờ phút này, đột nhiên xuất hiện hồ nhân tập kích để bọn hắn trở tay không kịp, các tướng sĩ đang vội vàng hấp tấp, luôn cuốn tay chân mặc lên nặng nghề giáp trụ. Lý chỉ Huy làm, Tào Phong thu hồi ánh mắt của mình, hướng phía giáp hô một tiếng. Tiểu hầu gia, giáp lúc này ngựa tới Tào Phong trước mặt. Chúng ta đi lên trước cuốn lấy hổ nhân, là phi kỵ doanh mặc giáp tranh thủ thời gian. Lý Pha Giáp nghe vậy, tâm thần dựng lên. Đối diện ít ra mấy ngàn hổ nhân kỵ binh. Bọn hắn chủ động đi lên đỉnh một đợt, thương vong sẽ không nhỏ. Nhưng bây giờ bọn hắn muốn sống, duy nhất trông cậy vào chỉ có Chu Chính Nghị dưới trướng phi kỵ doanh. "Tuân mệnh." Lý phá Giáp nhẹ gật đầu. Bọn hắn thật vất vả kéo cái này mấy trăm tên kỵ binh, sợ là hôm nay muốn chết ở chỗ này, có thể làm đại cục, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Đem ta đem cờ nâng cao một chút. "Thôi hiệu." Thiên công." Tao Phong đột nhiên rút ra bên hông hàn quang loẹt loẹt trường đao. Càn cả giọng hô hét lên, thanh âm trên chiến trường cuồn cuộn lên. Trưởng kỳ quan đem Tào Phong đem cờ giơ lên cao cao, thôi động ngựa theo sát lấy Tào Phong sau lưng, chậm rãi hướng về phía trước. Kỵ binh dụng manh doanh các tướng sĩ, các vị hào soái, thiên công. Kỵ binh dụng manh doanh chỉ huy sứ Lý Phá Giáp cũng đi theo giống to. Tào Phong vị này tiểu hầu ra dẫn đầu hướng phía hội nhân nên đón tiếp lấy. Cái này khiến mặt lộ vẻ hoảng sắt hào soái nhóm cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không sợ chết, theo ta lên." Lăng Bảo Dương hưng động ngựa, lập tức liền đi theo. "Chúng ta đi trợ tiểu hầu gia một chút sức lực." bộ dung tụy cũng dục ngựa hướng về phía trước. Xuất lĩnh chính mình mấy trăm tên hắc ứng bộ hộ nhân theo sát phía sau. Kỵ binh dụng văn doanh cùng các bộ hào đẹp trai kỵ binh rất nhanh liền hội tụ tại Tảo Phong vị này tiểu hầu ra sau lưng. Bọn hắn đón kia đầy khắp núi đồi hộ nhân kỵ binh, kiên trì phát khởi đối công. Bọn hắn mặc dù mọi mệt không chịu nổi, mặc dù cũng sợ chết. Có thể Tảo Phong vị này tiểu hầu ra đều dẫn đầu công kích. Cái này cũng cực đại chấn phấn tinh thần của bọn hắn. Bọn hắn đều không phải là người ngu. Biết tại dạng này dưới hình thế, ai cũng đừng nghĩ theo hộ nhân dưới mí mắt chạy trốn. Bọn hắn chiến mã thể lực không ủng hộ bọn hắn làm như vậy. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là tại nguyên chỗ cùng hổ nhân đánh, đánh lui hổ nhân, bọn hắn mới có thể sống sót. Tại thời khắc này, không có người tự tiện đảm mệnh, bọn hắn đều đi theo Tào Phong giết đi lên. Thượng quân, Tào Phong tiểu hầu ra dẫn người chủ động sông đi lên. Tào Phong xuất lĩnh kỵ binh dũng vanh doanh cùng các lộ hảo soái hơn 1000 kỵ binh chủ động nên chiến. Cũng đang khẩn trương mặc giáp phi kỵ doanh tướng sĩ cũng chú ý tới. Chu Chính Nghị quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tào Phong kia một cây cờ lớn nhanh chóng xung kích về đằng trước, trên mặt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Tào đại gốc tự sinh ra một đứa con trai tốt, có loại. Chu Chính Nghị lớn tiếng nói, Tiểu Hầu ra đi lên là chúng ta đỉnh một đợt, chúng ta nắm chặt thời gian xuyên giáp. Tuân mệnh. Phi Kỵ doanh tướng sĩ đang khẩn trương xuyên giáp, Tào Phong bọn hắn những này giáp trụ thiếu kỵ binh dẫn đầu nên chiến hồ nhân. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Song Vương Kỵ binh còn chưa có tiếp xúc, Phô Thiên cái điệu tiễn thỉ liền bao phủ xuống tới. Phốc phốc. Phốc phốc. Đối mặt kia từng nhánh xuyên suốt mà đến tiễn thỉ. Kỵ binh dũng mãnh doanh cùng các hào đẹp trai kỵ tại công kích bên trong, không ngừng có người bị tiễn giết, từ trên ngụy trùng điệp nga xuống. Bắn trở về. Kỵ binh dũng mãnh đẹp trai bọn binh cũng đều đem ngựa cùng kéo căng. Từng nhánh tiến thị hướng phía hổ nhân bắn trụm mà đi, xông vào phía trước hổ nhân người ngã ngửa đổ, không ngừng có người ngã xuống đất. Khoảng cách của song phương đang nhanh chóng tới gần, thương vong cũng đang không ngừng gia tăng. Tào Phong mới đầu xông vào trước nhất bên cạnh, có thể không ngừng có kỵ binh phóng qua hắn, ngăn khuất hắn phía trước, có thể đối mặt gào két tiến thị. Tào Phong vị này tiểu hầu ra cũng không may mắn miễn. Trong chớp mắt công phu, trên thân liền đâm mấy chi tiến thị, cũng may hắn mặc vào một tầng nhẹ nhàng giáp. Tiến vô lực treo ở trên người hắn, cũng không có đối với hắn tạo thành vết thương mạng. Thật là hắn trưởng kỳ quan liền không có may mắn như thế dơ cao lên đại kỳ, trở thành trọng điểm mục tiêu. Trường kỳ quan trên thân cũng chúng hơn 10 tiễn, có một chi tiễn thị xuyên thấu cái cổ, xuyên suốt mà ra. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một gã thân vệ tay mắt linh lẹ, bắt lại lão đạo muốn ngã đại kỳ, lần nữa đem dơ lên cao cao. "Giết Tại rộng lớn trên chiến trường, hai chi kỵ binh bộ đội tại chấn thiên tiếng la giết bên trong, âm vang đụng vào nhau. Xông vào phía trước kỵ binh né tránh không kịp, rất nhiều người bị đối phương đâm đến người ngã ngựa đổ. Chiến mã thênh minh, lên. Có thể thanh âm này rất nhanh liền bị càng lớn lớn tiếng la bao phủ. Trên chiến trường tiếng vó ngựa ầm ầm, trường đao va chạm, tiếng thì gào thét, xen lẫn thành một bức tự vang hòa âm. Cổ pháp trong tay mang theo trường đao, một đao kiêu bay một gã mặt mũi tràn đầy dữ tợn hổ nhân thủ cấp. Theo sát lấy liền có một thanh hổ nhân trường đao gào thét chém tới. Cổ pháp đầu lực ra, trường đao cơ hỗn là lao ra đầu của hắn lướt qua. Hắn kinh xuất mồ hôi lạnh cả người đồng thời, lại có hai tên hổ nhân chớp mắt là tới. Chết. Cổ pháp trong tay trường đao chém ngang ra ngoài. Trong đó một tên hổ nhân thân thể lúc này đứt thành đoạn, ngũ tạng Hào xoáy nhóm cũng đều đang ra sức xung kích về đằng trước, đối mặt kia lít nha lít nhĩ hổ nhân, tất cả mọi người đang nhiều mạng. Hắc ứng bộ rơi hảo xoé mộ Dung Thụy dám đem một gã hổ nhân chém xuống dưới ngựa. Thật là sau một khắc, một gã hổ nhân trường đao liền chặt tại hắn trên cổ, máu tươi báo tố bay. Mộ Dung thủy thân thể như là diệu bị đứt dây, vô lực tự trên lưng ngựa chợt xuống, trong nháy mắt bị mảnh liệt chiến trường tốn vệ, tung tích hoàn toàn không có. Tốc trưởng, nhìn thấy Mộ Dung Thụy rơi xuống dưới ngựa, mấy tên ứng bộ binh dục đi lên nghĩ cách cứu viện. Nhưng mà, bọn hắn vừa phóng ra mấy bước, bị giống như thủy triều vọt tới hổ nhân vô tình xuống, nhau nhau rơi. Sống chết không rõ. Trên chiến trường chiến mã dũng du rồi, trường đao đổng ngang chém dọc, nhấc lên từng đợt huyết vũ. Chương 279, thay đổi thế cục, chương 279, thay đổi thế cục. Tào Phong xuất lĩnh hơn 1000 kỵ binh một đầu va vào ổ nhân kỵ binh trong đội ngũ. Trên chiến trường gió huyên ngựa hí, ba phủ tại to lớn tiếng hô nào. Nồng đậm mùi máu tươi để cho người ta hô hấp đều cảm giác là ứ đúng. Tào Phong mang theo đao tử nhưng thủy Trung không có phát huy chỗ trống. Đám thân vệ chen chúc tại bên cạnh hắn, hắn từng người từng người tới trước mặt ổ xuống dưới ngựa. Hướng về phía trước, xông lên a. Trên chiến trường nhiệt huyết nóng hổi, Tào Phong xé cổ họng đang téo lão. Phụp. Một ga thân vệ chúng tên xuống ngựa, trong nháy mắt liền biến mất tại tầm mắt bên trong. Lại một ga thân vệ cấp tốc dục ngựa hướng về phía trước, ngăn khuất Tào Phong phía trước. Phụp. Mấy tên hổ nhân vọt tới trước mặt, cái này thân vệ lần nữa bị chém xuống dưới ngựa. Chết đi. Lại có mấy tên thân vệ quên mình xông đi lên, đem đưa mấy tên hổ nhân giết chết. Tào Phong kia một mặt đem cờ đang chậm rãi hướng về phía trước, đã xâm nhập tới hổ nhân binh mã trùng điệp đang bao vây. Tào Phong trước nhân binh mã càng ngày càng nhiều, một cái lập tức lại lên hai cái. Trong thời gian ngắn Hắn mười mấy tên thân vệ đã thương vong hầu như không còn. Tiểu hầu ra. sông bất động. Hổ nhân nhiều lắm. Trên thực tế hổ nhân cũng chú ý tới Tào Phong đại kỳ, biết cái này một cây cờ lớn hạ là hắn Tào Phong. Vô số hổ nhân xúm lại tới, muốn chiếm tướng bắc cờ. Tào Phong nắm nhìn một phía, tầm mắt nhìn thấy, khắp nơi đều là diện mục giữ tận hổ nhân cùng nôn nháo chiến mã. Phía sau hắn kỵ binh trung danh tướng sĩ còn tại ra sức theo sát hắn. Thật là các lộ hào đẹp trai binh mã đã bị tẽ ra, mắt nhận hạn chế, không cách nào nhìn thấy tình huống của bọn hắn. Tào Phong cùng hắn đem cờ tựa như nam châm đồng dạng, hấp dẫn lấy đại lượng hổ nhân. Cái này cho bọn họ tạo thành áp lực rất lớn. Đối mặt bốn phương tám hướng bổ tới trường đao, gao thét mà đến tiến thị, bên cạnh hắn không ngừng có người ngã xuống. Tiếp tục xông về phía trước, Tào Phong liều một cái, xuất linh toàn thân đẫm máu tướng sĩ tại hội nhân trong đội ngũ ra sức chủ sát. Bọn hắn muốn xông ra một con đường máu. Nhưng bọn hắn tựa như là lằm vào vũng bùn bên trong, đối mặt tầng tầng bao khóa hội nhân. Bọn hắn thế nào cũng giết không hết. Rất nhiều tướng sĩ trưởng đao đều quấn lưới đao, có thể hội nhân còn liên tục không ngừng đánh giết đi lên. Mối đầu thân vệ Đường Hạo còn tại bên người. Nhưng rất nhanh Tào Phong phát hiện, Đường Hạo cũng không thấy bóng dáng, sống chết không rõ. Chỉ có toàn thân vết thương chồng chất cổ thấp còn gắt gao bảo hộ ở bên cạnh hắn, đám thân vệ thương vong hầu như không còn, Tào Phong vị này tiểu hầu ra cũng mang theo đao tử cùng hồ nhân giao thủ. Khen, trường đao cùng trường đao va chạm, lực phản chấn nhường Tào Phong trong tay đao tử cơ hồ muốn rời tay bay ra đi, lại một gã mặt mũi tràn đầy hùng quang hồ nhân vọt tới trước mặt. Tào Phong nghiêng người tránh thoát kia gáo kết trường đao. Chết, Tào Phong gầm thét một tiếng nói, trường đao đâm ngược ra ngoài, đem cái này hồ nhân trên thân thập một cái lỗ máu. Cái này loạn loạn theo trên lưng ngựa rơi xuống, biến mất tại tầm mắt bên trong. Đường đi vây công Tào Phong một đám ngu xuẩn. Nhìn thấy đại lượng hồ nhân đi vây công đại kỳ dưới Tào Phong, cái này khiến Vạn Kỵ trưởng Vũ Văn Diệu tức hồn hển lớn tiếng chửi mắng. Tại trước mắt chiến đấu bên trong, Song Vương Kỵ binh đã lâm vào hỗn chiến, bọn hắn công kích tốc độ nhận lấy trở ngại. Đại lượng hồ nhân vì chém tướng mà cở, quân mình xông về Tào Phong. Thật là ở ngoại vi, gần 3000 tên đại kiền phi kỵ doanh tướng sĩ đã nhanh chóng hoàn thành mặc giáp kết trận. Nhưng bọn hắn dũng sĩ lại bị hơn 1000 lấy. Cái khiến Vũ Văn Diệu ý được nguy hắn hơn kỵ binh đã bị hoàn toàn ra, quân lính tán dã. Bọn hắn vượt tốc mạch là đem dục ngựa tiếp tục xông về phía trước, đi đem lại kiện phi kỵ doanh phá tan, mà không phải đi vây công còn tại trên chiến trường sừng sững không ngã tạo phong. Tại hồ nhân vạn kỵ trưởng Vũ Văn Diệu tiếng mắng chửi bên trong, không ý hồ nhân từ bỏ đối tạo phong gây công. Bọn hắn dục ngựa tiếp tục hướng phía trước, mong muốn nhất cổ tác khí, đem lại kiện phi kỵ doanh đánh tan. Tạo phong bọn hắn vừa rồi một trận xông loạn, bọn hắn hơn 1000 kỵ binh mặc dù bị hồ nhân đánh tan, thật là bọn hắn lấy nhân, nhân đội ngũ, nhân Hiện tại Chu Chính phi kỵ doanh đã thành mặc giáp cả đội, làm xong xuất kích chuẩn bị. Phi kỵ doanh các tướng sĩ, xuất kích. Chu chính nghị trường đao hướng phía trước vung lên. Đông đông đông, đông đông đông. Tiếng trống trận lập tức vang vọng chiến trường, thậm chí để lại trên chiến trường kêu nào náo động tiếng la giết. Phi kỵ doanh các tướng sĩ dục ngựa hướng về phía trước. Chiến ma lúc đầu đạp trên nhỏ vụn bộ pháp, sau đó như là thoát cương chi ngựa hoàng, tốc độ đột nhiên tăng. Gần 3000 phi kỵ doanh tướng sĩ phát khởi công kích, đinh hai nhấc góc móng ngựa tựa như sấm rền đồng dạng, khiến người ta run sợ. Xuất. Phi tướng sĩ đồng loạt rút đao, sáng như trường đao dưới ánh mặt hiện ra lạnh thấu xương hàn quang. Giống. Giống Ước chừng hơn ngàn tên hổ nhân kỵ binh đã đục xuyên chiến trường. Bọn hắn thở dốc như trâu, trong miệng phát ra đinh thai nhức góc gào thét, tựa như trong rừng manh thú. Bọn hắn cơ nhuốm máu trường đao, hô to gọi nhỏ đón nhận phi kỵ doanh tướng sĩ. Tại một bọn người ngựa ngựa lật bên trong, song phương manh liệt đụng vào nhau. Bịch, bịch. Song phương kỵ binh không ngừng có người nặng nghề mà ngã xuống ngựa, sau đó bị manh liệt kỵ binh giẫm thành thê nát. Rết. Hổ nhân vừa rồi một trận trùng sát, tay hơn 1000 kỵ binh hoàn toàn đánh tan. Nhưng lúc này đây bọn hắn lại không có vận khí tốt như vậy. Bọn hắn cảm giác mình tựa như là đụng phải lớp kiến tường thật dày đồng dạng. Phía trước sông đi lên hổ nhân kỵ binh hoặc là bị đánh rơi giỡng ngựa, hoặc là bị trường đao chém giết. Phía sau kỵ binh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông đi lên, rất nhanh liền bị mãnh liệt mà đến phi kỵ doanh kỵ binh bao phủ. Đối với hổ nhân kia tán loạn trận hình, phi kỵ doanh bọn kỵ binh sắp xếp dày đặc công kích đội ngũ, nơi bọn họ đi qua, thế không thể đỡ. Hơn ngàn tên hổ nhân kỵ binh rất nhanh liền bị nghiền ép mà qua, lưu lại khắp nơi trên đất tàn phá thi thể. Và kỵ trưởng Vũ Văn Diệu trước kia không có cùng đại kiện phi kỵ giao thủ qua. Phi kỵ trưởng đóng ở đế kinh, đội một trong. Hiện tại giao thủ một cái, cố nhân liền tựa như đá vào tấm sắt bên trên như thế. Bọn hắn trường đao thậm chí không cách nào phá mở đối phương giáp trụ, cái này khiến không ít hội nhân tuyệt vọng. Vũ Văn Diệu nhìn cái này, một chi kỵ binh như thế dũng mãnh, hắn cũng chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn hiện tại có chút hối hận, sớm biết hẳn là phải người làm rõ ràng cái này, một chi đại kiền viện quân nội tỉnh lại động thủ. Phải biết đối phương như thế cường hãn, hắn cũng sẽ không như thế lố mãng khởi xướng tiến công. Dưới trường hắn kia hơn một đã từng đánh đâu đó tinh binh, giờ phút này lại như là trong gió thu lá rụng, bị đối phương lấy thế lôi đình bạc quân, trong nháy mắt đánh trúng linh lạc, quân lính tang gia. Cái này khiến Vũ Văn Diệu cũng thịt đau không thôi. Phải biết bọn hắn Vũ Văn Bộ tính toán đâu ra đấy cũng liền có thể tập kết hơn 4000 kỵ binh mà thôi. Lần này bọn hắn ở chỗ này rĩ rợt đại lao, tập kích tạo phong tiếp viện bộ đội. Hắn là muốn một lần hành động đem đối phương phá tan tiêu diệt hết. Nhưng bây giờ đối phương cường hắn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn mắt thấy dưới tay mình dũng sĩ không ngừng chết đi, hắn manh động thấy ý, rút quân. Không nên cùng bọn hắn đánh. Vũ Văn Diệu cái khác hộ nhân như thế, bọn hắn am hiểu nhất chính là đánh thuận gió cầm. Một khi gặp phải ác chiến trận đánh ác liệt, mắt thấy dưới tay binh mã tổn thất quá nhiều, bọn hắn cũng không dám tiếp tục đánh. Dù sao trên thảo nguyên cũng giảng cứu một cái thực lực vi tôn. Bọn hắn Vũ Văn Bộ nếu là tổn thất quá lớn, kia các bộ lạc liền sẽ giòm giũ bọn hắn đồng cỏ cùng bộ hạ, bọn hắn liền thủ không được đồ vật của mình. Tại kiến thức đến phi kỵ doanh cường hắn sau, Vũ Văn Diệu quả quyết dưới mặt đất đạt lui ra chiến trường mệnh lệnh, mong muốn bảo tồn thực lực. Chương 280, đánh lui hổ nhân, chương 280, đánh lui hổ nhân. Vũ Văn Bộ muốn dĩ giật đại lao, nửa đường phục kích thảo phong gấp rút hắn, hắn không tới đến kỵ bị thế tinh lương, như thế cho dù tại người kiệt sức, ngựa hết hơi tình huống hạ, như cũng bạo phát ra để cho người ta sợ hãi than chiến lực. Mắt thấy trong thời gian ngắn ăn không xong đối phương, Vũ Văn Diệu một kích không trúng, lúc này hạ lệnh rút lui. Ô ô ô. Ô ô ô. Hỗ nhân Nưu Giác Hào âm thanh tại ồn ào náo động trên chiến trường vang lên, liên miên bất tuyệt. Những cái kia lâm vào hỗn chiến bên trong hộ nhân kỵ binh nghe được tiếng kèn sau, tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, lúc này bắt ra thoát ly chiến trường. Tào Phong cùng Lý Phá Giáp chờ kỵ tướng sĩ tại trường vị trí Bọn hắn gặp phải mấy lần hộ nhân kỵ binh vây công, Ngựa của bọn hắn đã sớm tại trùng sắt bên trong ná lăn, bọn hắn không thể không xách dao cùng sông lên hổ nhân bộ chiến chém giết. Hổ nhân kỵ binh tựa như như thủy triều thao chạy, cái này khiến áp lực của bọn hắn đột nhiên bung lòng. "Tiểu Hầu, tiểu Hầu ra." Hổ chó lui. Cổ Tháp thở hổn hển nói một câu, lúc này toàn thân như nhũ ra, đặt ngum ngồi trên mặt đất. Tào Phong trung quanh kỵ binh dũng mãnh quân tướng sĩ cùng cổ Tháp không sai biệt lắm. Bọn hắn nhìn qua lui bước hổ nhân, đã bất lực đối bắt. Vừa rồi cường độ cao bỏ mạng giết, đã hao hết thể lực của bọn họ. Bọn hắn siêu siêu vẻo vẻo nằm tại trong sắt chết, miệng lớn hện, đứng lên cũng không nổi. Tào Phong chống trường đao không có ngã xuống, hắn ngắm nhìn bốn phía, lấy bọn hắn làm vật tâm, xung quanh đã chất đống tầng tầng lớp lớp thi thể. Đã có kỵ binh dũng mãnh doanh tướng sĩ, cũng có người mặc các loại quần áo địa phương hào soái bộ đội sở thuộc kỵ binh. Còn có rất nhiều hồi nhân thi thể nổn ngang lộn xộn xếp cùng một chỗ, một chút thụ thương hồi nhân còn tại trong đống xác chết dãy rủ kêu rên. Tào Phong Siêu thì nơi xa nhìn lại, số lớn hồi nhân kỵ binh đang hướng phía phương hướng tây bắc mà đi. Tại phía sau bọn hắn, đại kiên thần võ quân kỵ tướng sĩ đang mang theo tự truy chặn. Chỉ thấy xù xù âm thanh không ngừng một chút chạy trốn không kịp hổ nhân bị tiễn thì xuyên thấu, nặng nề mà theo trên lưng ngựa quẳng lăn xuống đến. Hổ nhân vốn định ở chỗ này bố trí mai phục, đánh tạo phong bọn hắn một cái trở tay không kịp, nhưng bọn hắn lại một cước đá vào trên ngưỡng sắt, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đình chỉ truy kích. Thần võ quân Tả Lang đem Chu Chính Nghị tự mình chém giết hai tên hổ nhân sau, lúc này mới thở hổn hộc hạ lệnh đình chỉ truy kích. Mệnh lệnh tầng tầng truyền đàn số dưới. doanh tướng sĩ cũng đều lần lượt đớt, thấy hổ nhân càng chạy càng xa. Bọn hắn theo thành một đường hành quân đến tận đây, thể lực tiêu hao rất lớn. Vừa rồi tại thế cục vạn phần thời điểm nguy cấp, cũng không lo được mệt mỏi, chỉ có thể sách dao cùng hổ nhân liều mạng. Hiện tại Hồ nhân rút đi, Chu Chính Nghị quả quyết hạ lệnh đình chỉ truy kích. Cảnh sát theo sau nhìn chằm chằm hổ nhân, người dẫn người cảnh giới. Chu Chính Nghị bố trí tốt sau, lúc này mới mang theo toàn thân đẫm máu phi kỵ doanh tướng sĩ trở về một mảnh hỗn độn chiến trường. Trên chiến trường khắp nơi đều là ngã lăn chiến mã, xác thi thể cùng tàn mát binh khí kì phiên. Vừa rồi chiến sự bỗng nhiên bộc phát. Nếu không phải mang theo kỵ binh dũng mãnh mã kịp thời đi tới ngăn chặn Hồ nhân, một trận chiến này bọn hắn chỉ sợ đã giữ nhiều ít. Có thể tạo phong bọn hắn hơn 1000 kỵ binh vốn là đông binh tây đấu, chiến lực cao thấp không đều. Bọn hắn cùng hồ nhân đối công huyết chiến một trận. Mặc dù kịp thời trận hồ nhân thế công, là phi kỵ doanh mặc giáp kết trận tranh thủ thời gian. Nhưng bọn hắn này 1000 nhiều tên kỵ binh cũng bị hồ nhân tại chiến trường đánh tan, lâm vào từng người tự chiến hoàn cảnh. Bây giờ hồ nhân rút đi, người còn sống sót không ít người đều biến thành huyết nhân đồng dạng, toàn thân sủi lơ trên mặt đất. Tiểu hấu ra, ngài không có sao chứ? Nghị nhi tử Chu Vân Quý mang theo người tại nơi ná bữa bọn trên chiến trường tìm tới nằm trên mặt đất nghỉ ngơi tạo phong bọn người. Mẹ nó, kém một chút liền chết ở chỗ này. Tào Phong nhìn Chu Vân Quý dẫn người tới, hắn mắng, những này hồ nhân thật là đủ rảo hoạn. Ta chủ con nha. Nhìn thấy Tào Phong toàn thân vết máu loang lộ bộ dáng, Chu Vân Quý bước lên phía trước đem Tào Phong dịu dẫn lên. "T, tiểu hầu ra, người thụ thương." Nhìn thấy Tào Phong ống quần đều bị máu tươi nhuộm đỏ, đứng không vững, Chu Vân Quý vội hỏi. Tào Phong vừa rồi một mực khẩn trương cùng hồ nhân chiến giết, căn bản liền không có chú ý tới đuổi thụ thương tình huống. Hắn kéo ra ống quần xem xét, trên đùi bị quẹn cho một phát máu me đầm đìa lỗ hổng. "Đồ chó hoang hồ nhân." Tào Phong nhìn thấy kia máu tươi đều đã ngưng kết vết máu, hận hận mắng một tiếng. Hôm nay thật là đủ hiểm. Nếu không có phi kỵ doanh ở chỗ này ngăn cơn sóng giữ, bọn hắn sợ là đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Trước kia hắn đối hồi nhân là xem thường, luôn cảm thấy hồi nhân là không có khai hóa man gì. Nhưng bây giờ một phen liên hệ xuống tới. Tang Phong lúc này mới ý thức được, cái này hồi nhân cũng không phải là tứ chi phát triển đầu Goku si. Bọn hắn giống nhau không thể khinh thường. Lần này bọn hắn phong thích bom khói mê hoặc chính mình, lại đột nhiên ở chỗ này đánh bất ngờ bọn hắn, cái này đủ thấy hồi nhân thủ đoạn lợi hại. Có thể hồi nhân nhìn tính và tính. Không nghĩ tới cùng bọn hắn đồng hành viện quân là đại kiện tinh nhuệ nhất phi kỵ doanh, lúc này mới không có đạt được. Chu Vân quý tự mình cho Tạo Phong băng bó vết thương sau, lúc này mới vện hắn lên ngựa đi gặp phụ thân của mình Chu Chính Nghị. Chu thúc, Tạo Phong nhìn thấy Chu Chính Nghị sau, buồi nguội mãi thôi. Lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, chính mình liền đã quỷ môn quan bên trên đi một lượn, kém một chút nhìn thấy Chu Chính Nghị. Tiểu Hầu ra. hôm nay may mắn mà có người dẫn theo bộ trống đi tới ngăn chặn hổ nhân, cho chúng ta mặc giáp tranh thủ thời gian. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Tiểu Hầu gia Lâm Uy không sợ. Dụ khí mười phần xuất bộ phản xung ngăn chặn hồn nhân, ta phi kỵ doanh toàn thể tướng sĩ đều kính nể không thôi. Trước kia Chu Chính Nghị đối Tào Phong ấn tượng tốt, đó là bởi vì Tào Phong mê ngọn, sẽ đến sự tỉnh. Có thể Tào Phong lần này ở lúc mấu chốt không có kéo hồng, ngược lại là biểu hiện xuất sắc. Cái này khiến Chu Chính Nghị đối Tào Phong cũng lau mắt mà nhìn. Gặp nguy không loạn, có gan có biết. Hắn càng thêm cảm thấy Tào Phong có tướng xoáy chi tài. Nếu là gặp phải những người khác, tuyệt đối sẽ không giống Tào Phong như vậy dám dẫn người nào tới cùng hồn nhân chiến. Đối mặt khắp núi đòi bổ nhào mà đến Hồ nhân, bọn hắn đã sớm dọa đến đảm mệnh đi. Phi kỵ doanh tướng si cũng đúng tạo phong độ thiện cảm tăng nhiều. Tạo phong vừa rồi trên chiến trường một phen biểu hiện, đã thắng được bọn hắn tán thành. Chu Thúc chớ có cho ta lời tân búc, ta nào có bản sự kia. Vừa rồi hồ nhân vọt tới trước mặt của ta, dọa đến ta kém một chút kẻ ra quần đầu. Tạo phong lời nói, nhường đám người phát ra một hồi cười khẽ, bầu không khí lập tức dễ dàng hơn. Bọn hắn mới không tưởng tượng Tạo phong như thế dũng mãnh người, sẽ dọa đến kẻ ra quần. Tạo phong nói, nếu là không có Chu Thúc cùng Phi kỵ doanh tướng sĩ si ngăn cơn sóng dữ, ta cùng ta người sợ là đã bị hồ nhân băm. Ta Tạo phong hẳn là cảm Chu Thúc cùng Phi kỵ doanh tướng sĩ si mới là. Hai người lẫn nhau khen tặng một phen sau, cũng đều cảm khái không thôi. Bọn hắn kém một chút lật tuyển trong mương, tao ngộ một trận thảm bại. Cũng may Tào Phong phản ứng rất nhanh, đầy đủ dũng mãnh. Có thể trước tiên chống đi tới kiểm chế lại hồ nhân, là Phi Kỵ doanh mặc giáp kết trận tranh thủ thời gian. Phi Kỵ doanh cũng không khiến người ta thất vọng, ở lúc mấu chốt phản kích thành công, đánh lui hồ nhân. Hồ nhân rút đi. Chiến sự kết thúc. Tào Phong bọn hắn hao tốn nước chừng hơn nửa ngày thời gian, lúc này mới đem chiến trường thanh lý hoàn tất. Một trận bọn hắn trận chạm 1500 dư tên hồ nhân, còn bắt làm tù binh hơn 200 tên hồ nhân dư binh. Chính bọn hắn cũng tổn thất không nhỏ. Tao phong dưới tay thân vệ đường hạ bọn mình, hào xoé mộ dung thủy bọn mình, hào xoé dương hương trọng thương. Tao phong giới tay kỵ binh lần này cơ hội hơn phân nữa. Bọn hắn cùng hổ nhân đối công, vừa đối mặt liền bị hổ nhân tách ra. Kỵ binh dụng manh doanh, các hào xoé đằng sau cơ hội là lâm vào từng người tự chiến hoàn cảnh. Cho nên thương vong của bọn họ rất lớn. Người sống sót cũng vết thương chống chất, đã mất đi chiến lực. Phi kỵ doanh tử trận một gã chỉ huy, năm tên đội trưởng cùng mấy trăm tên bình thường kỵ binh. Bọn hắn tại thể lực đỡ hết nội tình hạ, cùng hổ chiến một trận. Không có tao toàn quân tác, đã là vạn trong bất hạnh. Chương 281, nửa đêm địch tỉnh, chương 281, nửa đêm địch tỉnh. Tào Phong bọn hắn liều chết đánh lui hồ nhân, chính mình cũng bỏ ra thảm trọng thương vong. Tào Phong đội thân vệ đang Đường Hạo cũng lực chiến mà chết. Tào Phong chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn chăm chú toàn thân thấm đẫm vết máu Đường Hạo di thể, hai tay run rẩy nhẹ nhàng phủi nhẹ trên mặt hắn vết máu. Tâm tình của hắn phá lệ nặng nề. Đường Hạo đại ca, Người lên đường bình an. Đường Hạo thanh âm bi thống điệu đạo, ta định để có linh thiêng. Đường là thân, trước kia tại Tịnh đội hiệu lực người của hắn so tào phong lớn, nhưng lại đối tào phong nói gì nghe nấy. Từ khi đi theo Tào Phong tới Liêu Châu sau, vô số lần là Tào Phong cần đạo, trung thành vô cùng. Tào Phong đối với hắn cũng phá lệ nể trọng cùng tín nhiệm, chắc nổ hắn là thân binh đội trưởng. Nhưng lúc này đây bọn hắn tao ngộ hồi nhân kỵ binh nửa đường tập kích, chiến sự bộc phát đến bỗng nhiên. Đường Hạo Vị này Tào Phong có chút tín nhiệm cùng nể trọng đội thân vị đang chiến tử sa trường. Trong đầu quanh quần Đường Hạo cởi mở tiếng cười cùng kiên nghị ánh mắt, sót, mắt không khỏi Lúc trước dưới tay hắn cũng tử trận không thiếu sĩ. Có thể hắn cùng đại đa số tướng sĩ giao tình không sâu, bọn hắn tự trận, chính mình cảm thụ cũng không sâu. Mà giờ khắc này, nhìn qua kia đã từng ngày ngày đi theo, bây giờ lại nằm yên tĩnh ở đây đường Hạo, Tào Phong trong lòng cảm giác vẫn vẻ. Tào Phong hiện tại mới chính thức cảm thụ tới sinh mệnh yếu ớt, cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. Tào Phong tự mình cho đường Hạo lau sạch sẽ khuôn mặt, lại dùng chiến bảo của mình đem hắn bọc, lúc này mới cùng một đám bỏ mình tướng sĩ hạ táng. Rất nhanh, chiến trường cách đó không xa núi nhỏ hạ, thêm ra một cái to lớn ngôi mộ mới mộ. Đông đảo tướng sĩ tự tay đem những cái kia quen thuộc đồng đội, từng cái vui lấp tại đất vàng phía dưới, trong đám người thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp mà đè nén tiếng nước nở. Vui lấp bỏ mình tướng sĩ di thể, thanh lý kết thúc chiến trường sau, tao phong bọn hắn ngay tại cách đó không xa xây dựng cơ sở tạm thời. Một đường hành quân gấp, lại cùng hồ nhân ác chiến một trận. Trải qua một đường hành quân gấp cùng với hội nhân ác chiến, các tướng sĩ si thể lực cơ hồ đã hao hết, mọi mệt không chịu nổi. Bọn hắn chuẩn bị ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời chỉnh đốn một đêm sau, lại xuất phát đi cùng Hồng Hà hiện đại quân tụ hợp. Ban ngày ác chiến một trận, còn thương vong nhiều như vậy tướng sĩ Cái này khiến Tào Phong cũng có phần không đối bụng. Tào Phong chỉ là qua loa gặp mấy cái khô cứng bánh bột nô, liền vội vàng che kín chiến bảo, co cấp tại đơn sơ trong lều vải, ngủ thật say. Có thể nằm ngủ chưa tới một canh giờ, bên ngoài liền vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Báo! Tiểu hầu ra. Có một cỗ hộ nhân kỵ binh giết trở lại tới. Tào Phong bị trinh sát kỵ binh tiếng hô hoán đánh thức. Hắn một cái giật mình liền xoay người mà lên. Cái gì? Hộ nhân kỵ binh giết trở lại tới? Có bao nhiêu người? Tào Phong chui ra lều sau, thanh gấp rút hỏi thăm. Bởi vì cái gọi là một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thử. Tào Phong bọn hắn lúc ban ngày tao Ngộ Hổ nhân bỗng nhiên tập kích, tổn thất nặng nề, trong lòng tự nhiên cảnh giác và phần. Lần này Tào Phong cố ý phái thêm một chút trinh sát theo sau đi lên nhìn chằm chằm Hổ nhân, phòng ngừa Hổ nhân giết một cái hồi mã thương. Hiện tại trinh sát nói Hổ nhân giết trở lại đến, nhường Tào Phong lập tức khẩn trơ lên. Không nghĩ tới Hổ nhân thật đúng là giết trở lại tới. Tiểu hầu ra, giết trở lại tới Hổ nhân không nhiều, cũng liền năm 6 chấm rưỡi. Bọn hắn đang hướng về phía chúng ta trực tiếp mà đến. Biết được đột Hổ nhân chỉ có năm 6 chấm rưỡi, Phong trong lòng không khỏi thở dài một hơi, lông cũng có chút giãn ra. Bọn hắn kỷ binh dũng mãnh doanh cùng hảo soái kỷ binh thương vọng hơn phân nữa, có thể phi kỵ doanh chiến lược rất mạnh. Bọn hắn bây giờ hợp binh một chỗ, năm 600 cưới hổ nhân nếu là đánh ngẫn, nói không chừng còn có thể lật đổ. Nhưng bây giờ bọn hắn đã phát hiện hổ nhân, kiên định sẽ không để cho hổ nhân đạt được. Lập tức tăng phái người đi điều tra hổ nhân động tĩnh. Tang Phong đối cứng chui ra lều vải tham quân Trương Vĩnh Võ phân phó nói, từng cái phương hướng trinh sát tuần hành đều phái thêm một chút. Hổ nhân xảo khó lường, nhất định không thể phất lở. mệnh. Trương Vĩnh Võ vội đi an bài nhân thủ điều tra nhân tính, phái trinh tuần hành cảnh giới địa. Các ngươi nhanh đi, vừa sĩ nhóm đều gọi tỉnh. Trước đừng bảo là xảy ra chuyện gì, để tránh cho gây nên khủng hoảng. Trước đêm các tướng sĩ đều tụ hợp lại lại nói. Tào Phong nói xong, lập tức nhảy lên trên mã, hướng phía cách đó không xa phi kỵ doanh doanh địa mau chóng đuổi theo. Khi hắn đổi tới phi kỵ doanh doanh địa thời điểm, phi kỵ doanh tướng sĩ cũng đang nhanh chóng tập kết. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có đánh quá nhiều báo đúc, là trong bóng đêm bí mật tập kết. Tạ Lang đem Chu Chính Nghị đã mặc giáp chỉnh hắn cũng đã nhận được nhân giết trở lại tới tin tức. "Hiển chất, ngươi tới được rồi vạn." Nhìn thấy Tào Phong tới sau, Chu Chính Nghị vội vàng đem hắn gọi vào trước mặt. Có năm 600 cưới hổ nhân giết trở lại tới. Bọn hắn có thể là muốn giết chúng ta một cái hồi mã thương." Chu Chính Nghị nói khẽ với Tào Phong nói, "Ý của ta là tương kế tự kế. Binh mã của ngươi tại trong doanh địa hấp dẫn hổ nhân, ta mang phi kỵ doanh tướng sĩ rời đi trước doanh địa, tại bên ngoài mai phục. Chờ hổ nhân giết tới thời điểm, ngươi chính diện chống đỡ một hồi, ta dẫn người đánh phục sườn bọn hắn, tranh thủ đem bọn hắn toàn diệt." Tào Phong không nghĩ tới Chu Chính Nghị tại ngắn ngủi như vậy thời điểm đã nghĩ ra cách đối phó. "Tốt, ta đều nghe Chu thúc." Tào Phong cảm thấy Chu Chính Nghị biện pháp này cũng không có chỗ kham ổn, lúc này đáp ứng xuống. Tổng hợp trên chiến trường kiên kỵ nhất chính là làm ra nhiều chỗ. Bọn hắn đoạn đường này binh mã tạo thành thành phần khá phức tạp. Mình nếu là không đồng ý Chu Chính Nghị đề nghị, kia không chỉ chậm trễ thời gian, sẽ còn chậm trễ sự tình. Chính mình đáp ứng. Dưới tay mình hào xoé nhóm cho dù có ý kiến, cũng không dám nhiều lời. Tào Phong chi sảng khoái, khiến Chu Chính Nghị đối tiểu hầu ra cảm kích và phần. Tại thời khắc mấu chốt này, Tào Phong không có ỷ vào thân phận của mình đưa ra dị nghị, kiên quyết ủng hộ quyết định của hắn. Cái này không chỉ là đối với hắn tôn trọng, càng hiển lộ rõ ràng Tào Phong cái nhìn đại cục. Trên chiến trường đồng đội che trở cùng tín nhiệm là thủ thắng nhân tố Trọng Yếu một trong. Tào Phong thái độ, nhường Chu Chính Nghị đánh thắng một trận lòng tin cũng tăng cường không biết. Hiện chất, chúng ta cũng coi là đồng sinh cộng từ đồng đội. Chu Chính Nghị vỗ vỗ Tào Phong bà bay, đánh xong một trận, chúng ta thật tốt uống vài chén. Tại thời khắc này, Chu Chính Nghị không còn đem Tào Phong xem như con cháu của mình nữa, mà là xem như chính mình đồng đội. Tốt, ta nghe Chu thúc. Hai người râm bà ba câu liền định ra cách đối phó. Tào Phong rời đi phi kỵ doanh, doanh địa tạm thời sau, cấp tốc trở về chuẩn bị. Bọn hắn tướng sĩ ở trong màn đêm cấp tốc tập kết, Lãnh Yên không một tiếng động bố trí từng gạt ngựa cùng các loại hẩn nấp chứng lại, chờ đợi sắp đến địch nhân. Theo bên ngoài nhìn lại, doanh địa hoàn toàn yên tĩnh, dường như các tướng sĩ biết rõ hơn ngủ lồng dạng. Phi kỵ doanh tướng sĩ Lãnh Yên không một tiếng động rời đi doanh địa, tại doanh địa cách đó không xa trong bóng tối ẩn nấp. Bọn hắn lặng chờ lấy hổ nhân đến. Không có chờ chờ bao lâu, phương hướng tây bắc liền vang lên ầm Theo sát liền thấy, lấm lấm thấy nhân dòng trống Cái này hổ nhân cũng quá trương. Bọn hắn giết một cái hồi mã thương tới thậm chí ngay cả ẩn nấp che lấp đều không làm. Thật xa liền dơ bó đuốc đánh tới. Bọn hắn cứ như vậy chắc chắn có thể đánh thắng một trận sau. Làm hồ nhân cách bọn họ doanh địa còn có một quãng thời điểm, hộ nhân bỗng nhiên dừng bước. Thấy cảnh này, Tào Phong tâm lập tức nhấc lên. Chẳng lẽ lại hồ nhân phát hiện bọn hắn thiết trí cả mấy? Đang lúc Tào Phong bọn người nghi ngờ thời điểm, hơn 10 tên dơ bó đuốc hộ nhân từ đằng xa rục ngựa mà đến. Bọn hắn tại doanh địa bên ngoài gỉa ngựa thớt. Chúng ta là Vũ Văn bộ người. Chúng ta muốn gặp Tào Phong tiểu hầu gia. Hồ nhân không có đối bọn hắn triển khai tập kích, ngược lại là dừng ở cách đó không xa. Con chỉ mặt gọi tên muốn gặp Tào Phong. Cái này khiến Tào Phong cũng đầy đầu sương ngủ, không biết rõ cái này hồ nhân làm cái quỷ gì. Chương 282, trốn về tìm nơi nương tựa, 1. Chương 282, trốn về tìm nơi nương tựa, 1. Những này hồ nhân hơn nửa đêm bỗng nhiên vòng trở lại. Bọn hắn chẳng nhưng không có đối Tào Phong doanh địa phát động công kích, ngược lại ngoài dự liệu điều động xứ giả đến đây liên lạc. Cái này khiến Mai Phục tại trong doanh địa một đám tướng sĩ đều hai mặt nhìn nhau, không biết rõ hồ nhân muốn làm gì. Tiểu Hầu gia, bọn hắn nói là ta đại tiếng phổ thông, không giống như là hồ nhân. Thủ tịch phụ Tá Mạnh Học Văn chủ động xin đi nói, không bằng ta đi tiếp xúc một phen, nhìn xem những người này trong hội lô muốn làm cái gì. Từ Mạnh Học Văn dấn thân vào tạo phong giới trướng đến nay, hắn không chỉ có thu được phong phú đãi ngộ, càng tại rất nhiều phương diện nhận lấy lễ ngộ. Thật là chính hắn lại cảm thấy nhận lấy thì ngại. Hắn tốc công chưa lập, lại bị phụng làm thượng khách. Nói là bày mưu tính kế, nhưng trên thực tế đại đa số quyết sách đều là tiểu hầu ra mình làm ra. Hắn cảm giác chính mình như là trong doanh trướng một cái dư thừa bài trí, không có đất dụng võ chỗ nào. Hắn thật không tốt ý tứ. Hiện tại hắn chủ động xin đi, đi cùng hội nhân tiếp xúc, mong muốn biểu hiện một phen ta. Người đi hỏi thăm một phen, kiểm tra lai lịch của hộ nhân. Mạnh Học Văn xuất thân Liêu Tây, đối hồi nhân hiểu rất rõ, cũng rất có nghiên cứu. Tào Phong lúc này đồng ý Mạnh Học Văn xin đi rất dặc, phái hắn đi cùng hộ nhân tiếp xúc một phen. Tuân mệnh. Tào Phong nhắc nhở một câu, ngươi tại một tiễn chi địa bên ngoài dừng lại, phải chú ý hổ nhân tên bắt lén. Đa Tạ tiểu hầu ra nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Mạnh Học Văn đối Tào Phong chắp tay sau, lúc này mới đứng dậy hướng phía hộ nhân phương hướng mà đi. Hắn đứng tại địa biên giới, mấy hắn bảo ở sau tại chỗ cùng chủ động đến đây tiếp xúc hộ nhân chuyện. Vì lý do an toàn, Tào Phong cũng không có áp sát quá gần, chỉ có thể mơ hồ nghe được một chút lể thẻ lời nói. Nói chuyện sau một lúc, Mạnh Học Văn lúc này mới trở về hướng Tào Phong bẩm báo tình huống. "Tiểu Hầu ra, cái này mấy trăm người cũng không phải là hồ nhân." Mạnh Học Văn cao hứng đối Tào Phong nói, "Bọn hắn là Vũ Văn Bộ đã từng bắt đi ta đại kiện Bắc Tính. Bọn hắn tại hồ nhân bên kia làm trâu làm ngựa, biến thành hồ nhân nô bộc. Đánh trận thời điểm, Hầu nhân để bọn hắn xông pha chiến đấu, xem như tiêu hao đội cảm tử. Lần này Vũ Văn Bộ tổn thất nặng nề, đối bọn hắn trông dữ không nghiêm." Bọn hắn chờ đúng thời cơ, bắt được hồ nhân thủ lĩnh Vũ Văn Diệu Hấu Tử Vũ Văn Sơn, cố ý đến đây tìm nơi nương tựa. Tào Phong nghe xong Mạnh Học Văn lời nói sau, lúc này đứng chết chân tại chỗ. Hắn vừa rồi còn buồn một đâu. Hộ nhân giết bọn hắn một cái hồi mã thương, hẳn là lén lén tập kích bọn họ mới đúng. Có thể những này hộ nhân lại đánh lấy bó đúc, gióng trống khua chiêng tới, sợ bọn họ không phát hiện được sao? Hiện tại biết được đối phương cũng không phải là chân chính hộ nhân. Bọn hắn chẳng qua là hộ nhân nô bục, thừa cơ thoát ly hồ nhân trốn về đến thời điểm. Tào Phong trong lòng thở dài một hơi. Bọn hắn trước kia vì sao không trốn, hết lần này tới lần khác hiện tại trốn về tìm nơi nương tựa chúng ta. Tao Phong lúc trước bị Hổ Nhân tập đi qua, hiện tại đối Hổ Nhân cũng không dám tùy tiện tin tưởng. Hắn như cũng duy trì cảnh giác. Vạn nhất đây là những cái kia đi theo Hổ Nhân nô bộc trả hàng, đến lúc đó cùng Hổ Nhân nội ứng ngoại hợp, vậy thì phiền toái. Mạnh Học Văn liền nói ngay, bên ta mới cũng hỏi thăm bọn hắn, vì sao hết lần này tới lần khác lúc này trốn về. Bọn hắn nói trước kia bọn hắn tại Vũ Văn Bộ bị trông giữ thật sự nghiêm, lại không biết đường, cho nên khó mà đạo thoát. Cho dù có một ít lớn gan địa muốn chạy trốn, nhưng tại Mên Ngông trên Thảo nguyên rất dễ dàng mất phương hướng hoặc là bị bắt trở về nhận hết cha tấn mà chết, hoặc là bị các bộ lạc trộm tới làm nô tải, có lẽ sẽ thảm hại hơn. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn không dám chạy trốn." Mạnh Học Văn giải thích nói, "Lần này bọn hắn đi theo hồ nhân xuất trình, tới chúng ta Liêu Tây. Bọn hắn rất nhiều vốn là Liêu Tây người, bọn hắn vụng trộm sâu chuối muốn chạy trốn. Đúng lúc gặp hồ nhân tổn thất rất lớn, bọn hắn lúc này mới cùng một chỗ chạy ra. Bọn hắn đang chạy thời điểm, còn cùng hồ nhân đánh một trận. Hiện tại bọn hắn tìm nơi nương tựa chúng ta, là tìm kiếm chúng ta che chở bốn." Tào Phong nghe xong Mạnh Học Văn một phen sau khi giải thích, trong lòng thoáng an một chút. Những giải thích này nghe cũng là hợp tình hợp lý. Như thế nói đến, cái này mấy trăm tên trốn về đến người cũng đều là người đàn thương. Bọn hắn trước kia là đại kiến Mạch Tính, bị hồ nhân bắt đi sau, biến thành hồ nhân nô bộc. Nếu không phải Vũ Văn Bộ lần này xuất chinh liêu tây, chỉ sợ bọn họ muốn cho hồ nhân làm cả đời nô bộc cùng tiêu hao thành phẩm. Bọn hắn nếu thật là đã từng bị Vũ Văn Bộ bắt đi ta đại kiến Mạch Tính. Chương 282, trốn về tìm nơi nương tựa, 2, chương 282, trốn về tìm nơi nương tựa, 2. Chúng ta chỉ coi tiếp nhận bọn hắn, đồng thời vì bọn họ cung cấp chế trợ. Tào Phong trầm ngâm sau nói, bọn hắn đông nhiên trở về, việc này có chút kỳ quặc, chúng ta còn không thể hoàn toàn tin tinậy. Nếu bọn họ trả hàng, cùng hổ nhân trong ngoài cấu kết, chúng ta chắc chắn lâm vào bị động. Như vậy đi, để bọn hắn đem hổ nhân Vũ Văn Sơn trước gáp giải tới. Tào Phong phân phó nói, sau đó để bọn hắn đem tất cả binh khí chiến mã toàn bộ lưu tại nguyên địa, để bọn hắn nguyên một đám tay không qua bên kia đất chống chờ đợi. Nếu là bọn họ làm theo, vậy chúng ta liền phái người đi đem bọn hắn trước trông giữ lên, sau đó từng cái từng cái địa hoạch thực thân phận của bọn hắn. Tào Phong lời nói xoay chuyển, đang đằng sát khí nói, nếu bọn họ không muốn nghe theo chúng ta phân phó, Vậy thì loạn tiễn bắn giết là Mạnh Học Văn nhẹ gật đầu. Hắn lúc này trở về, hướng những này theo Vũ Văn Bộ mà đến bọn nô bộc truyền đạt Tào Phong muốn bọn hắn tức vũ khí mệnh lệnh. Lời vừa nói ra, đội ngũ của bọn hắn lập tức đánh trống gieo họ lên. Để chúng ta bỏ binh khí xuống cùng chiến mã, đây không phải tức vũ khí sao? Chúng ta cũng không phải hổ nhân, vì sao muốn đem chúng ta tức vũ khí? Đúng vậy à? không phải là không tin chúng ta. Chúng ta liều chết chạy về, bọn hắn lại như thế đối đại với chúng ta, cái này quá làm cho người ta trái tim băng giá. Những quan quân này ta nhìn không phải đồ tốt. Chúng ta một khi tức vũ khí Vạn nhất bọn hắn đối với chúng ta đầu thủ chúng ta chẳng phải là sức hoàn thủ đều không có quan này quân thật là có giết lương mạo nhận công lao thói quen chúng ta cũng đừng đận độn chính mình đưa đầu cho bọn họ đối mặt tạo phong bọn hắn bên này yêu cầu những này nô buộc rất nhiều người không tình nguyện bọn hắn thật vất vả trở về từ coi chết không phải bằng lòng lại đem chính mình đưa vào chỗ chết Vương lão đại người nói làm sao bây giờ nơi đây không lưu ra tự có giữ lại ra chỗ chúng ta nếu không chuyển sang nơi khác tìm nơi nương tựa đi thôi Đúng vậy a bọn hắn rõ ràng không tin chúng ta chúng ta như bỏ binh khí xuống vạn nhất bọn hắn độnga tử Vậy chúng ta liền sẽ mặc người chém giết. Cả đám đưa ánh mắt về phía bọn hắn Đầu Lĩnh, người này gọi Vương Đại Thụ. Hắn người này tại hội nhân nô bộc bên trong chiến lực là mạnh nhất. Đã từng Vũ Văn Bộ chiếm đoạt một bộ khác rơi thời điểm, bọn hắn xung phong, Vương Đại Thụ một người liền chém giết hơn 10 tên địch nhân. Hắn rất được hội nhân coi trọng cùng tín nhiệm, nhường hắn thống lĩnh những này bọn nô bộc. Không những không lúc hiệp cùng bị bắt chi buộc, phản khắp nơi che chở tương trợ. Cho nên hắn tại mọi người trong lòng uy vọng rất cao. Cái này Tào Phong Hầu, tào Vương Đại Thụ nói, Tào Hầu gia Quang lạc, thanh xa, ta tin tưởng hắn nhi tử giống Minh lỗi lạc không phải là kia giết lương mạo nhận công lao người. Hiện tại hắn đối với chúng ta không tín nhiệm, đó là bởi vì bọn hắn vừa cùng hồ nhân đánh một trận. Đổi lại là chúng ta, vậy khẳng định cũng không thể dễ tin có người bỗng nhiên tìm nơi nương tựa. Vương đại tụ chỉ chỉ sau so lưng trên chiến mã nâng tụ thương huynh đệ, lại nói, chúng ta có mấy chục tên huynh đệ bản thân bị trọng thương, nhu cầu cấp bách trị liệu. Chúng ta nếu là cải đầu chỗ hắn, bọn hắn nhất định là chống đỡ không đến lúc kia. Vương đại tụ mặt nghiêm túc nói với mọi người nói, chư vị huynh đệ, chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ, mới từ những cái hung tàn hồ nhân trong tay chạy trốn ra ngoài. Chúng ta sớm muộn là muốn cùng quan quân liên hệ. Chúng ta tạm thời tin kia tiểu hầu ra một lần uốn. Vương đại thụ trong lòng cũng không chắc chắn. Hắn biết tức vũ khí mang ý nghĩa đem tính mạng của mình giao cho người khác, có thể hắn hiện tại chỉ có thể đánh cược một lần. Thật là tại cái này sinh tử con đầu, vẫn là có không ít người trong lòng còn có lo nghĩ. Đang lúc bọn hắn đang thảo luận thời điểm, bốn phía bỗng nhiên vang lên tiếng võ ngựa. Vô số bó đuốc theo bốn phương tám hướng sáng lên. Phi kỵ doanh tướng sĩ đã từ phía sau bộc đánh đi lên, đem vương đại thụ bọn người đoàn đoàn bao vây. Vương đại thụ bọn người cả kinh tất sắc, nhao nhao rút đao. Đang lúc Phi Kỵ Doanh muốn công kích thời điểm, Tào Phong bọn hắn kịp thời thổi lên cái lệnh. Phi Kỵ Doanh tướng sĩ nghe được tiếng kèn sau, lúc này mới tạm hoán công kích, nhưng lại cũng không có để đào xuống cung. Chu Chính Nghị bận đựu phái người đi liên lạc Tào Phong, muốn làm rõ ràng vì sao để bọn hắn không nên công kích. Vương Đại Thủ bọn người sắc mặt bỗng biến, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, trong bóng đêm lại vẫn ẩn giấu đi quan quân mai phục. Hiện tại bọn hắn đã bị vây quanh. Không ít người muốn cầm đao xông ra, bị Vương Đại Thủ ấn xuống, không nên vọng động, để tránh hiểu lầm. Chương 283: Tước vũ khí, chương 283: Tước vũ khí. Trong đêm tối, báo đuốc đốm đốm rung động, tia lửa tung tóe, đem bốn phía chiếu rọi đến giống như ban ngày đồng dạng sáng tỏ. Vương đại tụ mấy trăm người, từng cái cầm trong tay phong lợi binh khí, vẻ mặt khẩn trương mà bồi rối. Bọn hắn trên trán thậm chí mơ hồ có thể thấy được mồ hôi mịt. Bọn hắn tao ngộ đột nhiên vây quanh. Đối mặt trung quanh tay kia nắm cung nọ phi kỵ doanh tướng sĩ, lòng của bọn hắn đều nhấc lên. Cứ may phi kỵ doanh tướng sĩ vẹn vẹn đem bọn hắn vây quanh, cũng không hắn độc xuống, tay không qua bên kia chờ đợi kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận. Nếu các ngươi thật là theo Vũ Bộ chạy ra ta đại kiền người, chúng ta làm tiếp nhận các ngươi. Nếu các ngươi là tráo hàng hay là có ý đồ riêng, giết chết bất luận tội. Đối mặt Tào Phong gọi hàng, Vương Đại Thụ bọn người là sắc mặt âm tình bất định. Vương lão đại, nếu không chúng ta lao ra a. Cái này bỏ binh khí xuống cái kia chính là tùy ý bọn hắn làm thịt. Đúng vậy a. Chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Tao Ngộ đột nhiên biến cố, không ít người đều trong lòng không có cảm giác an toàn. Song phương trong lúc nhất thời lâm vào căng thẳng. Ngay vào lúc này, thủ tịch phụ tá Mạnh Học Văn đứng ra. Ta là Mạnh Văn, các ngươi thật là ta đại kiến bất tính, làm nghe nói qua tên của ta. Mạnh Học Văn đối Vương Đại Thụ bọn người nói: Ta lấy nhân phẩm hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần các ngươi không phải trả hàng, chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi. Đến lúc đó muốn về nhà có thể trở về nhà, muốn sắp xếp chúng ta liêu Tây quân, chúng ta cũng hoàn nên. Mạnh Học Văn xuất thân Liêu Tây, đã từng đảm nhiệm qua đại kiện quan lớn. Hắn tại Liêu Tây địa khu xem như rất có danh vọng nhân vật, không nói nổi tiếng, nhưng vẫn là rất có một chút thanh danh. Vương đại tụ bọn người tự nhiên nghe nói qua Mạnh Học Văn đại danh, biết hắn là một cái quan tốt. Chúng ta tin Mạnh đại nhân một lần. Mạnh học Văn là Liêu Tây quê hương người, tại Liêu Tây thanh danh cũng không tệ lắm. Hắn đứng ra nói chuyện, Vương đại thủ bọn người ở tại do dự một hồi sau, lựa chọn tức vũ khí đầu hàng, xuống ngựa, binh khí đều ném ra. Tại vương đại thủ mệnh lệnh dưới, mấy trăm tên trốn về đến Bạch Tính thanh niên trai tráng tung người xuống ngựa, tức vũ khí đầu hàng. Nhìn thấy vương đại thụ bọn người thật tức vũ khí, đám người cũng đều thở dài một hơi. Bọn hắn bị dẫn đạo đến một bên trên đất chống chờ, mặc giáp chấp duyệt các tướng sĩ cấp tốc tiến lên, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, tiến hành nghiêm khắc quản ngống. Trải qua một phen điều tra sau, bảo đảm vương đại thủ bọn người không có kín binh khí, đám người lúc này mới yên tâm. Trong các ngươi, ai là người đầu lĩnh? Tại bảo đảm sau khi an toàn, Tào Phong lúc này mới tại mọi người chen trúc hạ lên trước, cùng bọn hắn bàn bạc. "Ta là dẫn đầu." Vương Đại tụ đứng ra nói, "Ta gọi Vương Đại tụ, Liêu Tây mục mã huyền người." Mượn nhờ bó đuốc ánh sáng, Tào Phong quan sát toàn thể vài lần cái này dáng người gầy gò hắn tử. "Các người lại an tâm chờ đợi ở đây, chúng ta sẽ từng cái kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận của các ngươi." Tào Phong đối bọn hắn nói, "Như các ngươi xác thực là ta đại kiền quan dân, mà không phải hồ nhân phái tới gián thế, ý đồ trả hàng. Đến lúc đó liền sẽ phóng thích các ngươi, nếu có chỗ đặc tội, còn xin các ngươi nhiều hơn đảm đương." Tào Phong thái độ hòa ái, cái này khiến Vương Đại tụ bọn người rất có hảo cảm. Bọn hắn biết mình thân phận rất mất cảm. Dù sao cũng là mới từ hồ nhân bên kia trốn qua tới, Tào Phong vị này tiểu hầu ra không tín nhiệm bọn hắn kia là tình có thể hiểu. Tiểu hầu ra yên tâm, chúng ta sẽ không động động. Chúng ta cựu tử nhất sinh trốn về đến, cuối cùng là thoát ly bể khổ. Bây giờ có thể trốn về đến, đã rất cao hứng. Bây giờ chờ một hồi, còn chờ nổi. Vương Đại Thụ tỏ thái độ, nhường Tào Phong nhẹ gật đầu. Các người có người thủ thương. Tào Phong cũng chú ý tới Vương Đại Thụ trong đội ngũ không ít coi thóp người bị thương. Vương Đại tụ liền nói ngay, chúng ta muốn đảo vòng, Vũ Văn Độ người mòng muốn dạo sát chúng ta. Chúng ta cùng Vũ Văn Bộ hổ nhân chém giết một trận, lúc này mới chạy ra, không ít huynh đệ thủ thương. Vương đại thủ Ôn Quẩn khẩn cầu nói, còn khẩn cầu tiểu hầu gia mau cứu ta những huynh đệ này. Tào Phong không nói hai lời, hắn quay đầu nhìn về phía Tham Quân Trương Vĩnh Võ. Tranh thủ thời gian sắp xếp người cho bọn họ trị thương, lại cho bọn hắn chuẩn bị một chút đồ ăn. Trương Vĩnh Võ lúc này đã ứng, tuân mệnh. Tào Phong bọn hắn đem trốn về mấy trăm tên đại kiện thanh niên trai tráng thu xếp sau, đã là sau nửa đêm. vào vải ngủ hồi. thời điểm, thủ tịch đã đưa cho hầu gia Trốn về người hết thể có 478 người. Liêu Tây các huyện đều có, còn có mấy chục người là Liêu Châu mấy cái thương hội hóa kế, tiêu cùng người. Ta trong đêm hỏi thăm tên của bọn hắn, chỗ ở, người trong nhà các loại tình huống. Để cho ổn thỏa, ta còn để bọn hắn đơn giản giảng thuật chính mình thôn xóm đại khái tình huống. Mạnh Học Văn đối Tào Phong bẩm báo nói, chỉ cần phải người đi bọn hắn thôn trấn xác minh một phen, liền có thể xác định bọn hắn thân phận của những người này. Tào Phong nhận lấy thật dày văn thư, lật nhìn vài lần. Trong này ghi chép cặn kẽ mỗi một tên trốn về đến người tương quan tình huống, liếc qua thấy ngay. Mạnh Học Văn tại trong khoảng thời gian ngắn Đem 4500 người tình huống thăm dò rõ ràng, Nhường Tào Phong rất vui mừng. Hắn muốn là muốn sau khi trời sáng, lại phải người làm những chuyện này. Có thể Mạnh Học Văn không chỉ nghĩ đến, còn đã sớm làm, cái này khiến hắn có chút vui mừng. Có như thế trợ thủ, quả nhiên là đã giảm bớt đi chính mình rất nhiều tinh lực. Mạnh Tiên Sinh vất vả, người đi trước nghỉ ngơi một hồi a. Tào Phong đối mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Mạnh Học Văn nói, cái này ăn xong điểm tâm sau, chúng ta còn phải đi đường đâu? Là. Mạnh Học Văn cũng đích thật là mệt đến ngư. Tuy có theo quân một chút thư bọn người hỗ trợ, Có thể trong thời gian ngắn làm như thế một phần danh sách, vẫn là hao phí rất nhiều tinh lực. Ăn xong điểm tâm sau, Tào Phong đám người bọn họ tiếp tục lên đường, chạy tới Hồng Hà huyện cùng Liêu Tây quân chủ lực hội hợp. Vương đại tụ chờ hơn 400 tên tìm nơi nương tựa trở về đại kiên bạch tính cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Bọn hắn đào thoát khỏi nhân ma trảo, thoát ly khổ hải, bọn hắn nguyên một đám lộ ra thật cao hứng. Làm Tào Phong bọn hắn tiếp tục chạy tới Hồng Hà huyện thời điểm. Tại Liêu Tây Bạch Vân, huyện cảnh nội, Vũ, Vũ tại khẩu, vật tư đang dọc theo đầu quan đạo đường về. Bọn hắn xong điểm tâm sau không có đi bao lâu, Chỉ thấy quan đạo cách đó không xa dốc thoải bên trên, đột nhiên hiện ra mười mấy tên người mặc đại kiện bảo giáp quan quân. Có địch nhân. Nhìn thấy dốc thoải bên trên xuất hiện đại kiện quan quân, cái này khiến hành quân đội ngũ xuất hiện một hồi bối rối. Bầu không khí đột nhiên căng trương. Phụ trách hộ tống hộ nhân kỵ binh nheo nhau, nhau rút đao hái cùng, hướng phía Vũ Văn Hà bên người hội tụ. Vũ Văn Hà bọn người hướng phía dốc thoải nhìn lại, chỉ thấy những này đại kiện quan quân trong tay còn mang theo máu me đầm địa thủ cấp. Những này thủ cấp đúng là bọn họ phái đi ra cảnh giới chính sa binh. Thấy cảnh này, Vũ Văn Hà sắc mặt âm trầm như nước. Thiếu tộc trưởng, bọn hắn chỉ có hơn 10 người. Hắn là làm chó trung dũng dưới người. Đại kiên trung dũng doanh nguyên bản chủ đóng ở Bạch Vân huyện. Vũ Văn Bộ xâm lấn thời điểm, chỉ huy sứ Trần Thuyên cảm thấy tổn hại nghiêm trọng Bạch Vân huyện không cách nào thủ vững, lúc này chủ động dẫn người rút lui. Hắn cũng không có lui hướng Hồng Hà huyện, ngược lại là đem giới chướng binh mã kéo đến Bạch Vân huyện cảnh nội Hoàng Tuyển Sơn tùy thời mà động. Lãm Hộ Nhân Kỵ binh đại bộ phận chuyển đi vào Hồng Hà huyện bên kia đi sau. Trần Thuyên người được cơ Cố nhân kỵ binh phân tán tại các nơi cứ bốc, tao ngộ tần xuyên bọn hắn vây công, không ngừng bị nhỏ cố tiêu diệt. Vài ngày trước, tần xuyên bọn hắn càng là thông qua dạ tập, đột kích ban đêm, theo độ sụp Bạch Vân huyện Tường thành, giết trở lại Bạch Vân huyện thành nội. Ở lại tại Bạch Vân huyện thành nội hơn 300 tên hổ nhân toàn bộ bị bọn hắn chém giết. Hiện tại biết được hổ nhân áp tại cứ bốc mà đến Bạch Tính cùng vật tư theo Hồng Hà huyện phương hướng mà đến. Tần xuyên lúc này giẫng người Bọn hắn hôm nay đã không phải ngày xưa có thể so sánh, giống như súng hơi đổi pháo, thực lực tăng nhiều, gần nửa đến được tướng sĩ đều đã nắm giữ bắt được chiến mã. Nếu không phải cung ngựa thành thạo quá ít người, Tần Xuyên lập tức liền có thể đem Trung Dũng Doanh cái này một chi bộ quân biến thành kỵ binh. Chương 284, Mắc Câu, chương 284, Mắc Câu. Thạch Đôn tử xuất lĩnh mười mấy tên Trung Dũng Doanh tướng sĩ nhìn qua bồi rối tập kết hổ nhân. Dưới trướng hắn cái này mười mấy tên tướng sĩ, từng cái đều là theo Trung ra thuật cao thủ. Trải qua những ngày này cùng nhỏ cố hổ nhân chém giết tác chiến, thực chiến rèn luyện để bọn hắn chiến lực tăng lên rất nhanh, tập kích quấy rối bọn hắn. Thạch Đôn Tử đánh một cái hô lên sau, lúc này dục ngựa lao xuống rất khoải, lao thẳng tới hổ nhân đội xe. Nha uống, Giống. Giống. Mười mấy tên trung dũng doanh tướng sĩ dục ngựa theo sát phía sau, miệng bên trong còn phát ra từng đợt quái khiếu. Xiu xiu siêu. xiu xiu siêu. Hơn mười tên trung dũng doanh tướng sĩ càn là tháo xuống ngựa cùng, dục ngựa đối hổ nhân tiến hành chạy bắn. A. Có hộ nhân chúng tên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như là giống như riều dây trùng điệp xuống đất, lan loạn không ngừng. Đối mặt Thạch Đôn Tử bọn hắn khiêu khích, Vũ Văn Bộ thiếu tộc trưởng Vũ Văn Hà giận tím mặt. Những này đại kiền quan quân quá phế lối, chỉ là hơn 10 người liền dám đi lên khiêu khích, quả thực chính là không có đem bọn hắn để vào mắt, giết chết bọn hắn. Vũ Văn Hà giận không tìm được, hắn lúc này rút ra trường đao, dụ ngựa xuống tới. Mấy trăm tên tụ hợp lại hồ nhân kỵ binh cũng đều đằng đẳng sát khí sông về khiêu khích thạch đôn tử bọn hắn. Đi! Nhìn thấy hộ nhân bị chọc giận, dụ ngựa vọt lên. Thạch tử đánh một cái hô lên, lúc này quay đầu ngựa lại hướng phía nơi xa chạy trốn. Thạch đôn bọn hắn trên lưng ngựa tác chiến năng lực không bằng hộ nhân, nhưng bọn hắn chạy cũng là rất nhanh. Mắt thấy thạch đôn tử bọn người như chó nhà có tang giống như chạy chối chết, Hồ Nhân khinh thị chi tình tự nhiên sinh ra, khỏe miệng không khỏi câu lên một vệ khinh miệt ý cười. "Thiếu tộc trưởng, cẩn thận có trá. Những này đại kiền quan quân bỗng nhiên đi lên tiêu khích, vạn nhất là muốn đem chúng ta dẫn ra, tập kích đội xe của chúng ta, vậy thì phiền toái." Nhìn thấy Vũ Văn Hà muốn mang binh truy kích, tuy hành phụ tá Phạm Chính Văn lúc này mở miệng ngăn cản. Vũ Văn Hà nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy nhà mình phụ tá nói rất có đạo lý. "Các ngươi đổi bắt, cần phải đem những này làm chó đều giết. Những người khác lưu lại chăm sóc đội xe." Vũ Văn Hà lúc này sai khiến một gã hồ nhân Bách Kỵ trưởng, nhường hắn xuất lĩnh hơn 200 dặm cung ngựa thành tạo hổ nhân truy kích. Chính hắn thì là mang theo người gỳ ngựa tốt, quay trở về đội xe. Hổ nhân Bách Kỵ trưởng ra lệnh một tiếng, đám người gào thét mà ra, tiếng vó ngựa như sấm bên hai, thế phải đem thạch đôn tử mấy chục người chém ở dưới ngựa. Có thể thạch đôn tử bọn hắn cũng không quay đầu lại trốn, song phương một chạy một đuổi, rất nhanh liền cách xa đại đội nhân mã. Rất nhanh. Chạy trốn thạch đôn tử bọn người liền một phân thành hai, hướng phía hai cái phương hướng chạy trốn. Bách Kỵ bọn hắn tách ra chạy. Nhìn thấy thạch đôn tử bọn người chia nhau chạy, Cái này khiến truy kích hổ nhân cũng đều không biết nên như thế nào truy kích. Chia ra truy, cần phải không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Cái này thảo nguyên bên trên, bọn hắn còn không có sợ qua ai đây. Hộ nhân Bạch Kỵ trưởng tại trải qua ngắn ngủi trần chờ sau, quả quyết đem dưới trướng binh mã một phân thành hai, như là báo đi săn nhanh chóng mà truy kích mà đi. Bạch Kỵ trưởng chính mình cũng mang theo hơn trăm người, hướng bác truy kích. Có thể đuổi theo ra đi sau một lúc, phía trước chạy trốn thạch đôn tử bọn người lần nữa chia binh hướng phía phương hướng khác nhau chạy. Mắt thấy cảnh này, hộ nhân trưởng giận không tìm được, trong miệng buộc phát ra liên tục chửi mắng. Đáng chết làm chó có gan đường chạy, chúng ta đánh nhau một trận. Rất hiển nhiên, chạy trốn làm chó mong muốn thông qua loại phương thức này, đào thoát bọn hắn truy kích. Nhưng mà, lần này, Hồ Nhân Bạch Kỵ trưởng lại biến cẩn thận, hắn biết rõ triều binh phong hiểm, bởi vậy quyết định tập trung binh lực truy kích. Truy bên phải. Hắn để mắt tới Thạch Đôn Tử cái này trung dụng doanh chỉ huy, dẫn đội đuổi theo. Thạch Đôn Tử nhìn Hồ Nhân cắn chặt bọn hắn không hé miệng, khóe miệng của hắn khơi gợi lên cười lạnh. Bọn hắn đang truy đuổi bên trong, đã sớm rời đi đại lộ. Làm Hồ Nhân trưởng mang theo người theo đuổi không bỏ thời điểm. Đồng nhiên, trong buổi cỏ Rất nhiều đầu ẩn nấp thường gạt ngựa giống như rắn độc đột nhiên bắn ra. Trong nháy mắt đem hơn 10 tên hộ nhân kỵ binh hất tung ở mặt đất, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Thấy cảnh này, hộ nhân Bạch Kỵ trưởng cả kinh tất sắc. Hắn bận bịu khẩn cấp gìm ngựa né tránh. Xiu xiu xiu, xiu xiu xiu. Ngay tại hồ nhân còn không có kịp phản ứng thời điểm, trung quanh đã vang lên tiếng thỉ tiếng xé gió. Phốc phốc. A. Đối mặt cung nọ khoảng cách gần bán trụ, lại có mấy 10 tên hộ nhân bị mạnh mẽ tiến là tung. Zạ trưởng nhìn thấy, xung quanh nhiên toát ra lít nhã quân. Những này đại kiền quan quân kêu gạo, nâng cao hàn quang loẹt loẹt chửng màu, mang theo nặng nề dao tuẫn, thế không thể đỡ bộ nhỏ tới. Có mai phục, mau bỏ đi. Vừa rồi bọn hắn vào xem lấy truy kích, không có phát giác được đã bước vào vòng mai phục. Đối mặt bỗng nhiên theo bốn phía giết ra đại kiền quan quân, hổ nhân kinh hãi đồng thời, nhao nhao quay đầu ngựa lại muốn chạy trốn. Thật là có hổ nhân kỵ binh vừa đi ra ngoài mấy chục bước, liền bị trên mặt đất bắn lên từng gạt ngựa lật tung. Hổ nhân nặng nghề mà quẳng lăn trên mặt đất. Bùi cổ dường như bị bàn tay vô hình xúc lên, trong mắt cầm trong tay sáng dao tuẫn sĩ như quỷ giống như trôi ra. Các tướng sĩ trong tay trường đao như là gió thu quét lá vàng, bổ ngang chém dọc. Mỗi một kích đều nương theo lấy hồn nhân tiêu thảm, máu tươi trên không trung bay ra, nhuộm đỏ chiến bảo, hồ nhân nguyên một đám chết thảm tại chỗ. Trong ngáy mắt công phu, cái này Bạch Kỵ trưởng xuất lĩnh hơn 100 tên hồn nhân liền thây nằm tại chỗ. Tần Xuyên vị chỉ huy này làm tự mình chém giết một gã hồ nhân sau, lúc này mới xoa xoa trường đào bên trên vết máu, đứng lên. Hắn ngắm nhìn bốn phía, hồn nhân đều đã bị giết. Lần này bọn hắn phục kích rất thành công. Hơn 100 tên hồn nhân bị sát, bọn hắn bên này ngoại trừ mấy cái thụ thương bên ngoài, không một bỏ mình. Cái này so với lúc trước bọn hắn phục kích hổ nhân mà nói, thương vong đã giảm mạnh. Trải qua vô số lần phục kích, bọn hắn đã nắm giữ phong phú kinh nghiệm tự chiến. Các tướng sĩ bất luận là ẩn ngấp vẫn là cơ hội xuất thủ, đều nắm chắc rất khá. Bọn hắn tại đối hổ nhân triển khai thời điểm tiến công, lẫn nhau phối hợp đến cũng rất thành thạo. Bọn hắn thậm chí tại hổ nhân chạy trốn trên đường, bố trí nhiều tầng phòng tuyến, phòng ngừa có hổ nhân chạy trốn. Nhìn thấy trước kia bọn hắn sợ như sợ cọp hổ nhân, bị bọn hắn như chém tướng sĩ bây giờ sĩ khí tăng vọt, đối phó hổ nhân lòng tự tin cũng đạt tới mức cao phong. Bọn hắn lúc này mới phát hiện Chỉ cần bọn hắn bố trí thỏa đáng, trước kia không ai bị nổi hổ nhân, cũng bất quá như thế. Tiêu diệt hồ nhân, chúng tướng sĩ nhảy cẳng hoan hô, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, không cần tần xuyên phân phó. Các tướng sĩ cấp tốc vờ vết hổ nhân trên người bảo giáp thiệt tài, đem chiến mã cũng thu nạp lên. Ước chừng 1 canh giờ sau, Thạch Đôn tử bọn người xuất hiện lần nữa tại Vũ Văn Hà xuất lĩnh đội xe cách đó không xa trên sườn núi. Bọn hắn đem từng quả máu me đầm địa hổ nhân thủ cấp bỏ xuống, thủ cấp theo dọc thoải liền lăn rơi xuống. Nhìn thấy những cái kia thủ cấp khuôn mặt, Vũ Văn Hà bọn người cả kinh tất sát. Vừa rồi bọn hắn phái đi ra hơn 200 người truy kích, chỉ là trở về hơn 100 người. Những người còn lại chậm chạp chưa về, Vũ Văn Hà lúc ấy cũng không hề để ý. Ngược lại mới hơn một canh giờ, nói không chừng cái này hơn 100 người tiện đường đi cướp bóc cái nào đó tôi đi. Nhưng bây giờ bọn hắn người chưa có trở về, đại kiền quan quân xuất hiện lần nữa, còn đem hắn phái đi ra người toàn bộ chiến đầu Cái này khiến Vũ Văn Hà bọn người vừa sợ vừa giận, đáng chết làm chó. Các người chọc giận ta. Nhìn thấy chính mình phái đi ra người lại bị giết chết, Vũ Văn Hà tức giận rít gào lên. Hơi đi tới, ta muốn đem những này làm chó chặt. Vũ Văn Hà nhìn mình người bị giết hơn 100 người, phẫn nộ làm cho hôn mê hắn đầu não. Hắn không để ý vụ Tá Phạm Chính Văn khuyên can, lúc này mang theo 3, 400 tên hộ nhân kỵ binh, đàng đàng sát khí nào tới. Rút lui. Nhìn thấy hộ nhân đại đội binh mã đuổi theo, Thạch Đôn Tử cười lạnh một tiếng, lần nữa quay đầu liền chạy. Thiếu tộc trưởng, không thể truy, ý. cẩn thận có trá. Nhìn thấy Vũ Văn Hà mang theo người không chút do dự đuổi theo, phụ Tá Phạm Chính Văn gấp đến độ thẳng rậm chân. Thật là Vũ Văn Hà hiện tại lên cơn giận dữ, may may nghe không vào khuyên cáo. Hắn cảm thấy mình có 3, 400 người, chỉ cần cẩn thận một chút một chút cho dù gặp phải hơn ngàn đại kiền qua quân, bọn hắn đều có thể đứng ở thế bất bại. Chương 285, hổ lõm. 1. Chương 285, hố lóm. 1. Sắc trời dần tối. Quan đạo trung quanh lớn đất hoang bên trong cọ tranh theo gió chập trùng, phát ra sàn sạt tiếng ma sát. Vũ Văn Bộ phụ tá Phạm Chí Văn, đứng ở quan đạo một bên nhỏ sườn dốc bên trên, ánh mắt xuyên việt hoàng hôn, hướng phương xa tha thiết nhìn ra xa. Hắn hy vọng nhìn thấy thiếu tộc trưởng Vũ Văn Hà đám người thân ảnh, nhưng mà, hắn ánh mắt đi tới, chỉ có bóng đêm mịt mờ, liền ảnh cũng không bắt được. Vũ Văn Hà xuất lĩnh kỵ binh truy kích khiêu khích một đi không trở lại. Tình cảnh này khiến phụ tá Phạm Chính Văn trong lòng sầu lo như nước thủy triều, khó mà bình phục. Hắn hiện tại rất lo lắng Vũ Văn Hà đám người an nguy, lại phải người đi tìm thiếu tộc trưởng. Người thiếu tộc trưởng đình chỉ truy kích những cái kia đại kiện quan quân, chớ có mất lửa. Chúng ta làm chăm sóc tốt giành được nhân khẩu cùng vật tư quan trọng. Phạm Chính Văn nhìn Vũ Văn Hà bọn người chậm chạp chưa về, lúc này lại sai người tiến đến tìm kiếm. Giờ phút này, thiếu tộc trưởng Vũ Văn Hà xuất lĩnh một đám hộ nhân kỵ binh, đã đến sinh tử tổn vòng thời điểm. Tại một chỗ địa thế bằng phẳng địa phương, Vũ Văn Hà chờ hộ nhân kỵ binh đã bị dẫn vào cả mê. Muôn bản đồ có bao trùm địa phương, không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện từng đạo chiến hào. Mỗi một đạo chiến hào khoảng cách vừa đúng, cho dù hổ nhân phóng ngựa bay vọt một đạo chiến hào, thật là hai đạo chiến hào khoảng cách quá gần. Hổ nhân kỵ binh còn không có đứng vững, lập tức liền sẽ ngã tiến mặt khác một đạo chiến hào. Mặt khác một đạo chiến hào bên trong đâm đầy bén nhọn gai gỗ. Chỉ thấy hổ nhân kỵ binh nặng nghề mà ngã vào chiến hào sau, rất nhiều cả người lẫn ngựa bị gai gỗ xuyên thấu thân thể. Những cái kia bị gai gỗ xuyên thấu thân thể hổ nhân không có lập tức tử vong, bọn hắn tại thống khổ tê thảm. Bọn hắn càng giãy rủa, càng thống khổ. Máu theo đâm rách vết thương. Soi đầu cái cô, nhuộm đỏ chiến hào. Vũ Văn Hà bọn hắn căn bản cũng sẽ không nghĩ đến, ở chỗ này một cái có thể nhìn tới đầu địa phương, vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy chiến hào cảm ấy. Ô, nhìn thấy không ít kỵ binh ngã vào chiến hào, Vũ Văn Hà tùy ngựa thất, thần sắc phá lệ nghiêm trọng. Dọc theo đường cũ đi trở về, tiền phương của bọn hắn đã bị những cái kia ẩn dấu chiến hảo cản trở đường đi. Vũ Văn Hà cũng không biết những cái kia bụi của bao trùm địa phương còn có hay không càng nhiều cảm ấy. Hiện tại duy nhất sinh lộ chính là lập tức quay đầu trở về. Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu, làm Vũ Văn Hà bọn hắn đang quay đầu thời điểm, Trung quanh lớn đất hoang bên trong, bỗng nhiên tựa như mọc lên như nấm đồng dạng toát ra rất nhiều đại kiện cung binh. Những này cung binh toàn thân hất lên cỏ hoang huy tràng, tựa như nguyên một đám dã nhân đồng dạng. Vừa rồi bọn hắn dấu kín tại trong bụi cỏ, cùng trung quanh liền thành một khối, để cho người ta khó mà phát giác. Giờ phút này bỗng nhiên xô ra, đối với Vũ Văn Hà chờ nguyên địa quay đầu kỵ binh tiến hành bắn trụn. Từng nhanh tiến thị gào thét lên bay về phía Vũ Văn Hà bọn người. Phốc phốc. A. Đột nhiên tiến thị tập kích tại chỗ liền đem mấy tên đội vàng không kịp chuẩn bị hộ nhân bén xuống dưới ngựa. Mau bỏ đi. Vũ Văn Hà trên thân cũng bị bắn trúng mấy chi tiến thị của mai hắn thân làm thiếu tộc trưởng, áo giáp tinh lương. Cái này mấy chi tiến thì cũng không có đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Vũ Văn Hà bọn người rục ngựa dọc theo đường về muốn chạy trốn ra vòng mai phục, có thể vừa rồi còn không có nguy hiểm bắt luận. Rất nhanh liền bắn lên từng cây từng cả ngựa, xông vào phía trước mười mấy tên kỵ binh vội vàng không kịp chuẩn bị, rơi người ngã ngựa đổ. Bịch, bịch. A. Nhìn thấy phía trước kỵ binh nguyên một đám quẳng té xuống đất, Vũ Văn Hà lập tức cả kinh tất Theo bên trái chạy. Vũ Văn Hà tại đã có chút luống cuống. Hắn lúc này quay đầu ngựa lại, mang theo người lướng bên trái chạy. Thật lạ bên trái sông về phía trước ra ngoài mới mấy trăm bước, lại là một hồi người ngã ngựa đổ. Tại trên mặt cỏ, xuất hiện vô số hố bẫy ngựa. Chiến mãi nhanh như tên bắn mà vừa qua, không ít móng ngựa bị gãy, đem trên lưng ngựa hổ nhân nặng nghề mà quăng bay ra đi. Ầm ù giữa trời chiều, khắp nơi đều là gào thét tiếng thỉ, khắp nơi đều là quằn lăn trên mặt đất hồ nhân. Zaa. Từng người từng người đầy bụi đất trung dũng doanh tướng sĩ theo ẩn thân địa phương nhảy lên mà ra, hướng phía hổ nhân bổ đi lên. Hổ nhân kỵ binh trước kia căn bản liền chưa từng gặp qua loại này đối pháp, trực tiếp bị đánh ngợp. Bọn hắn căn bản cũng sẽ không nghĩ đến Đám này đại kiền quan binh vậy mà tại nơi này đảo nhiều như vậy chiến hào, nhiều như vậy cả mấy. Những này đại kiền quan binh liền ẩn thân ở đằng kia chút cỏ rải bao trùm hố đất bên trong. Chương 285, hố lõm 2, chương 285, hố lõm 2. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện, làm cho người ta cảm thấy mảnh liệt đánh vào thị giác, nhường hồi nhân một mảnh bối rối. Chung Dũng danh trị uy sứ Tần Xuyên giờ phút này liền ẩn thân tại một cái hố đất bên trong, hắn đang quan sát chiến trường tình huống, đánh bất cờ hiệu cho cung thủ. Hướng phía đầu lĩnh hổ nhân bao trùm bắn tên. Trước đem đầu lĩnh kia hổ nhân bắn cho ta giết. Tôn mệnh. Mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống dưới, từng người từng người đại kiện cung thủ thay đổi phương hướng, hướng phía Vũ Văn Hà kia một cây cờ lớn phương hướng tình xạ. Phốc phốc. A. Đối mặt bốn phương tám hướng bắn trụm mà đi tiến thì, Vũ Văn Hà bên người hồ nhân Kỵ binh không ngừng tèo thảm xuống ngựa. Thiếu tộc trường, đi mau. Đối mặt quần phong kia mưa rào đồng dạng tiến thì, có thân tín che chở Vũ Văn Hà liền phải sông ra ngoài. Bọn hắn hiện tại ai cũng không lo được, hốt chạy vừa hướng lấy đại kiện quan binh thiếu địa phương Thật là bốn phía sớm đã bị Trung Dũng tướng sĩ không ít chiến hào, hô bới bao trùm địa phương, nguy cơ tứ phía. Vũ Văn Hà bọn hắn vừa lao ra mấy chục bước, bọn hắn liền một đầu đâm vào hố bẫy ngựa. Mã tất tiền đề, Vũ Văn Hà liền theo trên lưng ngựa bị quật bay ra ngoài. Vũ Văn Hà vị này Vũ Văn Bộ thiếu tộc trưởng nặng nề mà lăn xuống trên mặt đất, cảm giác toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Giết a. Mấy tên trốn ở phụ cận trong hầm Trung Dũng Doanh tướng sĩ thấy thế, sách theo đao liền lao tới. Phốc phốc. Nhưng bọn hắn còn không có vọt tới trước mặt, hô nhân liền gào thét mà tới. Cái này mấy tên Trung Dũng Doanh tướng tự bị tiễn thấu xuyên thân thể, không cam lòng té ngã trên đất. Hộ nhân kỵ binh rục ngựa xông về Vũ Văn Hà, muốn đem hắn cứu lên đến. Có thể hộ nhân kỵ binh cũng gặp phải đại kiền cung binh tính nhắm vào bản trụ. Hộ nhân kỵ binh tại dày đặc mưa tên hạ nhao nháo xuống ngựa, tiếng kêu thảm thiết, tiếng vó ngựa đan vào một chỗ, trong chớp mắt, hai ba mươi tên hộ nhân liền ngã tại vũng máu bên trong. Zạ. Trung Dũng Doanh một gã đội trưởng trương Kính mang theo mười mấy tên Trung Dũng Doanh tướng sĩ hướng phía xuống ngựa Vũ Văn Hà vây Z đi lên. Khèn. va chạm, có Trung Dũng Doanh ngắm phía, chỉ thấy các tướng sĩ giống như thủy triều ập tới. Hắn biết rõ chính mình quả bất địch chúng, không dám ham chiến, đành phải cắn chặt răng, quay người bỏ chạy. "Hồ chó, chạy đi đâu?" "Dừng lại." Trương Kính bọn người tự nhiên không nguyện ý con vịt đã đun sôi bay, nguyên một đám chạy vội truy kích. Có hộ nhân dục ngựa tiến lên, tiếp ứng. Trương Mâu đâm đi lên, hộ nhân bị đâm xuống dưới ngựa. Vũ Văn Hà vị thiếu tộc trưởng này giờ phút này cũng kinh hoàng không thôi, lào đảo chạy trốn. Có thể Trương Kính bọn người rất nhanh liền đuổi kịp hắn. Vũ Văn Hà bị đuổi kịp đi một gã quân sĩ bay lên một cước đạp lăn trên mặt đất. Không chờ Vũ Văn Hà đứng lên, Trương Kính bọn người liền vọt tới trước mặt, trong tay đao tử không chút lưu tình chặt xuống dưới. Phập! A! Trương đao chặt tại Vũ Văn Hà trên mặt, lúc này máu tươi chảy ra. Đối mặt loạn đao chém vào, Vũ Văn Bộ vị thiếu tộc trưởng này trong chớp mắt liền biến thành một cái h้ว nhân. Hơn 30 tên hộ nhân kỵ binh vọt tới trước mặt, tách ra Trương Kính bọn người. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy đâ máu thịt bè bè Vũ Văn Hà thời điểm, hơi hồi hộp một chút, một trái tim chìm đến đáy cốc. Thiếu tộc trưởng chết, đáng chết làm chó. Hộ nhân kỵ binh phát ra phẫn nộ Có người rục ngựa hướng phía Kính bọn người trùng sát, muốn là chết đi Vũ Văn Hà báo thù. Còn có hồ nhân tựa như mất hồn đồng dạng, khắp khuôn mặt là bùi rối sắc, manh động thấy ý, giết a, giết hổ chó. Từng người từng người đại kiền trung dũng doanh tướng sĩ theo bốn phương tám hướng sông đi lên. Đối những cái kia bị chiến hảo, hố bẫy ngựa vây khốn hổ nhân triển khai dạo sát. Hồ nhân kỵ binh am hiệu nhất giá chiến, bọn hắn kỹ thuật tinh xảo, thường thường đánh không lại cũng có thể chạy mất. Nhưng lúc này đây không giống, bọn hắn bị dẫn vào khắp nơi đều là chiến hảo cùng hố lõm chiến trường. Bọn hắn tính cơ động bị cực đại hạn chế. Đối mặt gào mà đến thỉ, bọn hắn tại nguyên chỗ quanh, như là súng ngắm Đối mặt bốn phía chen đi lên đại kiền quân mình, đã mất đi chủ tâm cốt hội nhân đông chạy tây trốn, thương vong không ngừng lên cao. Mắt thấy đồng bạn nhau nhau vỡ lạc, hoặc bị tiến thị truy tim hoặc bị trưởng thương đánh rơi. Đây càng thêm trầm trọng hơn hổ nhân khủng hoảng cảm xúc, bọn hắn ai cũng không lo được ai, chạy từ phía. Nhưng đến chỗ đều là hố lõm chiến hào, bọn hắn tựa như con rồi không đầu đỏng dạng chạy loạn đi loạn, thương vong tốc độ càng nhanh. Chương 286, Bạch Vân huyện đại thắng. 1. Chương 286, Bạch Vân huyện đại thắng. 1. Hưng Hà xếp lại, hắn đang võ đem Chu Chính Nghị Lưu Tây quân hội ý do chính trị sứ Chu Hưng An bọn người thương thảo đi tỉnh. Một gã phong trần mệt mỏi người mang tin tức đã đến. "Tiểu hầu gia, Bạch Vân huyện đại thắng." Người mang tin tức mặc dù thân sắc mỏi mệt lại khó nén vẻ hưng phấn. "Đại thắng?" Tào Phong lơ ngơ. Đóng giữ Bạch Vân huyện trung dũng doanh chính trị sứ Trần Xuyên bỏ thành mà chạy, không biết kết cục ra sao. Bạch Vân huyện đã sớm luôn hãm. Hắn hiện tại đang cùng Chu Chính Nghị bọn người thương thảo, chuẩn bị chỉ ngày, chỉnh đốn một vật tư sau, xuất Nhưng bây giờ lại có người mang tin tức nói cho hắn biết, Bạch Vân Cái này khiến Tạo Phong mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, người mang tin tức chủ động giải thích: "Tiểu hầu ra. ngày đó hộ nhân quy mô thời điểm tiến công, nhà ta chỉ huy sứ cảm thấy Bạch Vân huyện tưởng thành tan phá, không thể thủ vững, liền xuất bộ chủ động rút khỏi. Chúng ta rút khỏi Bạch Vân huyện sau, ẩn thân tại Hoàng Tuyển Sơn bên trong. Sau đó chờ hồ nhân đại bộ phận binh mã chuyển hướng Hồng Hà huyện thời điểm, chúng ta lúc này mới chui ra Hoàng Tuyển Sơn, tập sát phân tán cướp bóc hộ nhân binh mã. Chúng ta lớn nhỏ hơn 30 tiêu diệt hộ nhân gần người. Cơ hồ là một ngày muốn đánh hai ba cẩm." Người mang tin tức lời nói nhường Tạo Phong cả đám đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trung Dũng doanh tần xuyên càng như thế có thể đánh. Lúc trước tần xuyên xuất bộ không đánh mà chạy, Tào Phong biết được sau, còn có chút tức giận. Nhưng khi đó hổ nhân quy mô tiến công, hắn cũng không thể không đi thu thập tần xuyên. Lúc ấy khắp nơi đều là hổ nhân du kỵ chính sát. Hắn mặc dù phải người đi tìm tần xuyên, có thể tần xuyên trung Dũng doanh tựa như châu đất xuống biển, không biết tung tích. Hắn không biết rõ tần xuyên là toàn quân bị diệt, vẫn là chạy trốn tới nơi khác đi. Hắn chuẩn bị chiến hậu lại đi tìm tần xuyên đám người tung tích. Hiện tại biết được tần xuyên vậy mà tại địch hậu làm động tĩnh lớn như vậy, nhường Tào Phong đều khiếp sợ không thôi. Chúng ta dạ tập, đột kích ban đêm, Bạch Vân huyện, theo đội sụp tưởng thành đánh vào thành nội, toàn diệt lưu thủ hổ nhân, giải cứu bị bắt giữ Bạch Tính. Người mang tin tức tiếp tục nói, chúng ta biết được hổ nhân áp giải đại lượng Bạch Tính cùng vật tư quay lại, hộ tống binh mã không nhiều. Nhà ta chỉ ủy sứ lại xảo bố bây dập, đem hộ tống đội xe mấy trăm hổ nhân toàn diệt, đoạt lại bị cấp cắp tiền lương cùng Bạch Tính. Người mang tin tức ngữ tốc nhanh chóng, sinh động như thật dạng thuật như thế nào dùng ít được nhiều, nhiều lần chiêu kỳ, đem hổ nhân đánh cho quân lính tan hoàng chỉ trích. được sửng một chút, không nghĩ tới Tần Xuyên lợi hại như vậy. Hắn Trung Dũng doanh vậy mà liền chém giết hơn ngàn hổ nhân, còn đoạt lại bị hổ nhân đánh cắp tiền lương cùng cứu trở về bất tính. Cái này thật bất khả tư nghị. Đây quả thực là đoạt thức ăn trước miệng của nha. Đúng vậy a. Lúc trước Tần Xuyên huynh đệ bỏ thành mà đi, không biết tung tích, ta còn tưởng rằng hắn làm đạo binh đâu. Lúc ấy ta còn mắng hắn là tham sống sợ chết chi đổ ném chúng ta liêu tây quần mặt. Bây giờ xem ra, là ta trách lầm hắn. Biết được Trung Dũng doanh chỉ uy sứ tại địch hậu đánh thắng trận, thu hoạch rất nhiều. Cái này khiến chỉ uy sứ Chu mấy người cũng đều đúng Tần Xuyên lau mắt mà nhìn, cảm thấy hiểu lầm hắn. Đối mặt cái ngoài ý muốn này nên vui. Tào Phong vị này Liêu Tây quân trung lang tướng cũng tâm tình rất tốt. Chúc mừng Hiền Chất lại đánh một cái thắng trận lớn. Hiền Chất ngựa dưới có phương, tướng tài xuất hiện lớp lớp, quả thực là để cho người ta hâm mộ nhà. Tạ Lang đem Chu Chính Nghị nhìn Liêu Tây quân lại đánh một cái thắng trận lớn, cũng chủ động hướng Tào Phong trúc. Hắn mặc dù không biết rõ cái này Tần Xuyên là ai, có thể Tần Xuyên có thể mang một doanh binh mã tại địch hậu đánh ra như thế chiến tích, quả thực là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Hắn hiện tại là thật hâm mộ Tào Phong. Không chỉ chính hắn đánh trận lợi hại, không nghĩ tới dưới tay người cũng lợi hại như thế. Chu thúc cao khen. Tào Phong kiêm nói, lần này chiến thắng Quả thật may mắn. Cao Phong ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trong lòng lại cao hứng không thôi. Xem ra hắn không có nhìn lầm người. Cái này Tần Xuyên thật đúng là có chút bản lãnh. đáng ra thật tốt vun trồng một phen. Tiểu Hầu ra. bây giờ nhà ta chỉ huy sứ xuất lĩnh Bạch Tính cùng đoạt lại tiền lương vật tư, lui giữ Bạch Vân huyện. Có thể Bạch Vân huyện tàn phá không chịu nổi, một khi gặp phải đại cổ hồ nhân công kích, khó mà thủ vệ. Con mời Tiểu Hầu ra nhanh chóng phát binh tiếp viện. Người mang tin tức cuối cùng mới nói rõ ý đồ đến. Tần Xuyên mặc dù theo hồ nhân trong tay đoạt lại đại lượng tiền lương cùng vật có thể Tần Xuyên lo lắng lại bị hồ nhân cấp đi khẩn cấp phái người hướng Tào Phong cầu viện. Khi biết Tần Xuyên đám người tình cảnh sao. Chương 286, Bạch Vân huyện đại thắng. 2, Chương 286, Bạch Vân huyện đại thắng. 2. Tào Phong lúc này đối Chu Chính Nghị nói, Vũ Văn Bộ chủ lực vẫn còn tồn tại, nếu bọn họ tấn công mạnh Bạch Vân huyện, Tần Xuyên bọn người nhất định ngăn cản không nổi. Chúng ta làm nhanh chóng xuất binh, gấp rút tiếp viện Bạch Vân huyện. Tào Phong đối Chu Chính Nghị ôn quyến nói, ta kỵ binh dũng mãnh doanh Tổn thất không nhỏ. Hiện tại bọn hắn đơn độc đi Bạch Vân huyện, thật đúng là không có năm chắc có thể đánh được Vũ Văn Bộ. Tào Phong hiện tại còn chỉ có thể trông cậy vào Chu Chính Nghị. Hiển chất nói lời này liền xa lạ. Quốc công gia mệnh ta gấp rút tiếp viện Liêu Tây, cùng hội nhân tác chiến sự tình chúng ta phi kỵ doanh nghĩa bất dung tử. Chu Chính Nghị đối Tào Phong nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta làm lập tức xuất phát mới là. Tào Phong nhẹ gật đầu. Vậy thì theo Chu thúc lời nói, chúng ta mau chóng xuất phát. Tào Phong lúc lý phá lý làm, nhanh chóng truyền lệnh, muốn đem nhóm nhanh làm chuẩn bị. Sau nửa canh giờ xuất phát, gấp rút tiếp viện Bạch Vân huyện. Tuân lệnh. Kỵ binh dũng vanh doanh chỉ huy sứ Lý Phá Giáp lúc này đứng dậy lĩnh mệnh. Sau nửa canh giờ, Tào Phong xuất lĩnh Đông Bính Tây Thấu hơn 500 tên kỵ binh cùng phi kỵ binh rời đi Hồng Hà huyện, thẳng đến Bạch Vân huyện mà đi. Tào Phong bọn hắn kỵ binh dũng vanh doanh cùng địa phương hào đẹp trai kỵ binh cộng lại, nguyên bản có 1506. Nhưng cùng hội nhân Vũ Văn Bộ một trận chiến, bọn hắn vội vàng chiến, bỏ bỏ thương đi chiến lực, có thể góp hơn 500 kỵ binh cũ mai phi kỵ doanh chủ lực vẫn còn tồn tại, này mới khiến Tào Phong có gấp rút tiếp viện Bạch Vân huyện lực lượng. Tào Phong bọn hắn rời đi Hồng Hà huyện sau, một đoàn ngựa không ngừng vó hướng phía Bạch Vân huyện hành quân gấp. Lần này bọn hắn hấp thụ giáo huấn, bọn hắn phái ra đại lượng trinh sát kỵ binh dò đường, phòng ngừa lại xuất hiện nửa đường bị tập kích chuyện. Mấy ngày sau, khi bọn hắn đến Bạch Vân huyện thời điểm, Vũ Văn Bộ hộ nhân kỵ binh tại Vũ Văn Diệu xuất giới, Văn Diệu Trường, là ý là tiêu Cùng Mã Tặc Sơn Phỉ cấu kết, đem Liêu Tây chi địa nuốt vào trong bụng. Hắn cảm thấy đây là 10 phần chắc chín chuyện. Tào Phong Liêu Tây quân là lính mới, hắn lại có Mã Tặc Sơn Phỉ phối hợp. Đại kiên quân đội vội vàng tại Liêu Châu bên kia chấn áp Lư thị phản quân, dọn không xuất thủ tiếp viện. Có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tiến công Liêu Tây thành Mã Tặc Sơn Phỉ tao ngộ hủy diệt tính đả đá kích không nói. Hắn nửa đường tập kích Tào Phong binh mã, cũng thất bại tan tác mà quay trở về, còn hao tổn không ít binh tướng. Hắn chuẩn bị tụ hợp háp dải vật liệu đội xe trở về bộ lạc, chờ mùa thu lại ngóc đầu trở lại. Nhưng mà ai biết khi bọn hắn đến Bạch Vân, huyện cảnh nội thời điểm Phát hiện con của mình Vũ Văn Hà áp giải tiền lương nhân khẩu đều bị đại kiện binh mã cướp đi, con trai mình Vũ Văn Hà cũng bỏ mình. Cái này khiến Vũ Văn Diệu giận không tìm được. Hắn lúc này xuất lĩnh quân sốt lại kỵ binh tấn công mạnh bạch Vân huyện, thế muốn đoạt lại tiền lương nhân khẩu, đồng thời vì chính mình nhi tử báo thù. Hộ nhân không có công thành thang mây, đột thành truy chờ khí giới. Có thể bạch Vân huyện tàn phá không chịu nổi, rất nhiều tường thành khu vực thậm chí đổ sụp dây mất. Hộ áp chế giữ. Cùng lúc đó, số lớn nhân bỏ trung bình chiến, muốn theo chỗ Thần xuyên lần này không có cách nào lại bỏ thành mà chạy. Hắn thật vất vả đoạt lại Bạch Vân huyện, đoạt lại đại lượng tiền lương vật tư. Hắn có thể chạy, nhiều như vậy Bạch tính cùng tiền lương liền phải lần nữa rơi xuống hồ nhân trong tay. Lần này hắn cũng phát hung ác. Hắn xuất lĩnh Trung Dũng doanh tướng sĩ tử thủ Bạch Vân huyện, cùng hồ nhân lập đi lập lại tranh đoạt chém giết. Một tháng trước, Trung Dũng doanh đối mặt hồ nhân tấn công mạnh, có lẽ hai ngày đều nhịn không được. Nhưng lúc này đây không giống. Trung Dũng doanh một tháng này đến nay, lớn nhỏ mấy chục chiến, mỗi một lần chiến đấu quy mô tuy nhỏ, nhưng từ trị huy sứ đến cùng tầng quân sĩ, vậy cũng là cùng hồ nhân vùng chiến đấu qua. Tân binh từng thấy máu giống, đã thích hứng tàn khốc chiến sự. Lúc trước đám kia tân binh trải qua từng trận quy mô nhỏ chết giết, đã cấp tốc trưởng thành là lạp binh. Đối mặt hồ nhân tấn công mạnh, bọn hắn biến trầm ổn hữu lực, không còn sợ địch như hổ. Bọn hắn dựa vào tường thành cùng thành nội công trình kiến trúc, cùng hồ nhân giết đến có đến có về. Liên tục mấy ngày, hồ nhân từ đầu đến cuối không cách nào đột phá quân coi giữ phòng tuyến, ngược lại tổn thất nặng nề, binh mã hao tổn vô số. Cái này khiến Vũ Văn Diệu phải lớn là chấn kinh. Hắn trăm vẫn không có giải. Theo hắn biết, bất Quá là một chi linh mới, lúc trước còn bỏ thành mà chạy đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, làm sao lại chiến lược biến như thế Cường Hãn? Chương 287, An ủi, chương 287, An ủi. Bạch Vân Huệ. Thành Nam. Tường thành chỗ lỗ hổng, thi thể xếp như núi, máu tươi đem bùn đất nhuộm dần thành đỏ sẫm. Giết Số lớn vất bỏ trung bình tấn chiến hổ nhân xách theo trường đao, hướng phía lỗ hổng Dũng nhanh lao tới, sát khí ngút trời. Hổ chó lại nổi lên. Nhìn thấy đen nghịt hổ nhân vào tới, thủ vệ lỗ hổng Trung Dũng doanh chỉ huy thạch đôn tử lên. Còn có thể động đậy Chuẩn bị lên Từng người từng người toàn thân vết máu Trung Dũng doanh tướng sĩ si từ các nơi tụ lại. Bọn hắn nhìn chằm chằm công kích mà đến hồ nhân, cấp tốc xếp dày đặc trận, ngăn chặn lỗ hổng. Hồ nhân giẫm lên thi thể, miệng bên trong phát ra như dã thu tiếng gầm gừ, nhanh chân xung kích về đằng trước. Quân coi giữ tiễn thỉ đã hao hết, không thiếu tướng sĩ trưởng đạo đều quẩn lưới lao. Có thể đối mặt những cái kia đánh thẳng tới hồ nhân, bọn hắn không có lui bước. Bạch Vân huyện thành trở thành bọn hắn sau cùng che chở. Một khi không có tường thành bảo hộ, bọn hắn tại lớn đất hoang bên trong liền sẽ biến thành hồ nhân tán sát đối tượng. Giết. Nhìn thấy từng người từng người mặt mũi tràn đầy hung quang hồ nhân vọt tới trước mặt, từng nhánh trường mâu đột nhiên tộc ra ngoài. Phốc xích. A. Lúc này liền có hơn 10 tên hộ nhân bị Trường Mâu thọc một cái xuyết tim, kêu thảm náo xuống. Giống. Rất nhiều Trường Mâu còn chưa kịp thu hồi lại, xét theo đao tử hộ nhân liền đã cất bước bay nào đi lên. Khèn. Phốc xích. A. Có hộ nhân trường đao chém vào tại trên tấm chắn, tấm chắn mảnh gỗ vụ bay loạn. Còn có trường đao chặt tại trung dũng doanh tướng sĩ trên thân, lập tức máu tươi chảy ra. Rét a. Rét hổ chó. Chỉ huy thạch đơn tử toàn thân vết máu, bạ phát ra tiếng rống dữ. Trong tay hắn trường đao chém vào ra ngoài, chém vào một nhân xương bạc vai bên trên. Cái này hộ nhân kêu thảm một tiếng lão đảo lui lại lập tức liền bị một tên khắc trưởng mộ binh đâm giết tại chỗ. Tên này hổ nhân vừa ngã xuống, lại có mấy tên hổ nhân cất bước xông lên. Khen, đối mặt kia sắc bén trường đao, Chỉ Huy Thạch đơn tử bị bức phải lui về sau mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình. Tương thành chỗ lỗ hổng, rất nhanh liền lâm vào hỗn chiến chém giết. Đối mặt những cái kia như hổ lang đồng dạng hung hãn 10 phần hổ nhân, Chu Dũng doanh tướng sĩ liều chết ngăn cản, không ngừng có người ngã trong vũng máu. Làm xong phương giết đến khó phân thắng bại thời điểm, mấy mấy tên mang theo binh khí từ sau mà đến. Những này dân đều là Vân, huyện cùng Hồng Hà Bọn hắn bây giờ bị hồ nhân bắt đi, lâm vào tuyệt vọng. Trung Dũng doanh tướng sĩ đem bọn hắn cứu ra. Mới đầu bọn hắn giúp quân vận tiến thị, tu bổ lỗ hổng, nhất vận tương minh, thổi lửa nấu cơm. Có thể theo Trung Dũng doanh tướng sĩ thương vong tăng lớn, một tuyến phòng giữ lực lượng yếu bớt. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng không thể không mang theo đào tử ra trận. Chỉ một lát sau công phu, mười mấy tên dân tráng chỉ còn lại không đến 10 người rồi. Còn sót lại đều ngã xuống trong vũ máu. Dân tráng chưa luyện, chỉ có một lời hết dũng. Bọn hắn mấy người đều không nhất định có thể giết chết một gã hồ nhân. Nhưng bọn hắn tiếp viện, cũng làm cho thạch đồn tử bọn người đạt được chỉ chốc lát cơ dốc. Lô lô, lô lô, làm chỉ huy thạch đôn tử dẫn người cùng hổ nhân tại chỗ lỗ hồng tranh đoạt chém giết thời điểm, nơi xa vang lên hổ nhân tiếng kèn. Những cái kia toàn thân máu tươi thấm đẫm hổ nhân nghe được tiếng kèn sau, tựa như như thủy triều lui xuống. Nhìn thấy hổ nhân lui xuống, toàn thân phát lực thạch đôn tử lúc này mới đặt mông ngồi trong đống sắt chết, miệng lớn thở hổn hển. Những cái kia huyết chiến quãng đời còn lại trung dũng doanh tướng sĩ cùng may mắn còn sống sót mấy tên dân trắng cũng đều cùng thạch đôn tử như thế. Bọn hắn cũng không có bởi vì hổ nhân rút đi mà nhảy cẳng hoan hô. Bọn hắn đã không còn khí lực hoan hô, thậm chí khí lực nói chuyện cũng bị mất. Lần này hồ nhân sau khi lui xuống, cũng không có lập tức phát động một vòng mới tiến công. Hồ nhân đây là muốn làm gì? Không đánh sao? Vì sao không có tiếp tục tiến công? Nhìn thấy hồ nhân chậm chạp không có tiến công, cái này khiến Thạch Đôn Tử bọn người ngược lại trong lòng không nỡ. Hồ nhân lúc trước đại quy mô tiến công, Song phương chân nứt chân giáo chém giết, so liền là ai không sợ chết, ai càng cứng cỏi. Nhưng bây giờ hồ nhân chậm chạp không có tiến công, cái này khiến bọn hắn hoài nghi hồ nhân kìm nén cái gì xấu chiêu. Viện quân, viện quân của chúng ta tới. Làm Thạch Đôn Tử bọn hắn nghi hoặc hồ nhân vì sao không có tiếp tục phát động thời điểm tiến công? Trên đỗ thành có người kinh hô lên. Thạch Đôn Tử bọn người ngay vậy, Nguyên một đám ngạc nhiên đứng dậy, hướng phía nơi xa nhìn ra xa. Chỉ thấy xa xa trên đường chân trời, xuất hiện một mặt đại kiền màu vàng nhạt lơ kỳ. Tại cái này một lá cờ phía sau, theo sát lấy liền xuất hiện Liêu Tây Quân tạo. Cớ sĩ, Thần Uy Quân Tuần, Kiều Kỵ danh lý. Làm kia từng mặt cờ sĩ tại tầm mắt trên đường chân trời dần dần rõ ràng, Thạch Đôn Tử bọn người lúc đầu ngạc nhiên, ánh mắt trong nháy mắt hướng Rất nhanh trên mặt của bọn hắn liền lộ ra khóe má che dấu nụ cười. Viện quân, viện quân của chúng ta tới. Ha, ha, ha. Tiểu hầu gia mang binh tới cứu chúng ta. Vừa rồi còn tinh bị lực tận thạch đôn tử bọn người, kích động reo hò ồm ắp, không ít người vui đến phát khóc. Đối mặt hồ nhân một đợt lại một đợt tiến công, bọn hắn không ít đồng đội tử vong. Nội tâm của bọn hắn chống cự tín niệm đang không ngừng tan rã. Nếu là không còn viện quân, bọn hắn hoặc là chiến tử ở đây, hoặc là thừa dịp trời tối làm bệnh. Trên thực tế rất nhiều người đã đang suy nghĩ làm đạo binh. Bởi vì tiếp tục thủ vững tòa này cô thành, không khác đi vào tử vong được sâu, lại không còn sống khả năng. Viện quân đến, để bọn hắn tinh thần đại chấn. Bọn hắn không cần chiến chết, cũng không cần làm đạo binh. Đầu tướng bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Trung Dũng doanh cùng dân chúng nhóm cao hướng không thôi. Tào Phong xuất lĩnh viện quân đến, nhờ hộ nhân cũng từ bỏ đối Bạch Vân huyện tiền công. Bọn hắn thối lui đến khu vực căn toán, bảo trì đề phòng trạng thái, cũng không có lập tức rút đi. Tào Phong bọn hắn đường xa mà đến, cũng không lập tức đối hộ nhân phát động công kích. Bọn hắn cũng cần nghỉ ngơi chỉnh đốn bổ sung mạo xương thể lực. Rất nhanh, Tào Phong xuất lĩnh kỵ binh liền tiến đến tới Bạch Vân huyện Nam môn bên ngoài. Trung Dũng doanh Tần Trị Huy sứ, xin đứng lên. Tạo Phong nhìn Tần Xuyên bảo giáp bên trên cũng vết máu loang lổ, rất hiển nhiên hắn cũng tới trận chém giết qua. Lúc trước Tạo Phong đối Tần Xuyên bỏ thành mà chạy thật sự xinh khí, nhưng bây giờ Tần Xuyên không chỉ cho địch nhân đại lượng sát thương, còn đoạt lại Bạch Vân huyện. Cái này khiến hắn cải biến đối Tần Xuyên cách nhìn. Tần Xuyên cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, hắn chẳng qua là dùng binh linh sống mà thôi. Lúc trước đám người đối với hắn đều hiểu lầm. Như hắn không có đoạt lại Bạch Vân huyện, kia nhất định là muốn trừng phạt. Có thể hắn đánh trận, Bạch Vân huyện bây giờ lại lại, còn giữ vững. Vậy dĩ nhiên là mặt một phen quan cảnh. Tần Trị Huy sứ, các ngươi trung dũng doanh tại địch hậu đánh cho rất tốt, ngươi cũng đã có rất nhanh nhẹn, không có để ý một thành một chỗ chi được mất, bảo toàn chính mình, tiêu diệt đại lượng địch nhân." Các tướng sĩ vất vả. Tào Phong tại chỗ cao rộng lên ngợi, đối Tần Xuyên cùng với dưới trướng trung dũng doanh đưa cho đầy đủ khẳng định cùng tán dương, trong ngôn ngữ tràn đầy thưởng thức cùng kính nghệ. Hiện tại địch nhân còn tại ngoài thành, chiến sự còn chưa có kết thúc. Tào Phong đối Tần Xuyên bọn họ nói, chờ đánh rặc xong sau, chúng ta lại bàn về công hệ thưởng." Tào Chuyện này nếu là truy tố tới, đây chính là muốn hỏi tội. Đại kiện quân pháp, bỏ thành mà chạy võ tướng, đây chính là muốn xử tử. Hắn hiện tại lấy công trục tội đoạt lại Bạch Vân huyện, trả lại cho địch nhân đại lượng sát thương. Có thể tiểu hầu ra thái độ gì, hắn như cũng không rõ ràng, cho nên trong lòng rất thấp vọng. Nhưng bây giờ Tào Phong tỏ thái độ, nhường trong lòng của hắn treo lấy tảng đá rơi xuống. Tào Phong trấn an Tần Xuyên bọn người, cái này khiến Tần Xuyên mấy người cũng buông xuống lo lắng cùng lo lắng. Tần Xuyên lập tức an bài thức ăn nóng hổi, là đường xa mà đến Tào Phong bọn người bảy tiệp người khách. Lâm Tào Phong bọn hắn cùng quân coi giữ hội hợp, đồng thời tại bắt gấp thời gian ăn cơm chỉnh đốn thời điểm. Vũ Văn Bộ doanh địa tạm thời bên trong, lại tràn ngập một cố khó mà diễn tả bằng lời kiểm chế bầu không khí. Chương 288, thay người, chương 288, thay người. Vũ Văn Bộ xuất động hơn 4000 tinh nhuệ kỵ binh xâm lấn đại kiền Liêu Tây chi địa. Trừ cái đó ra, còn có hơn 2000 tên từ nô lệ tạo thành tôi tớ quân hiệp trợ tác chiến. Đây là một cố khiến người ta run sợ lực lượng cường đại. Nếu là đặt ở trước kia, Vũ Văn Bộ cho dù không địch lại, cũng có thể cướp bóc đại lượng tiền lương nhân khẩu, trong trở về. Trước kia, Vũ Văn Bộ mỗi lần xuất chinh, luôn có thể thắng lợi trở về, bất luận là tiền lương vẫn là nhân khẩu, chưa từng thất bại. Nhưng lúc này đây lại không giống. Chiếm đoạt Liêu Tây chi điệu ngưu đồ phá sản, bọn hắn cướp bóc tiền lương nhân khẩu cũng bị đại kiền quân đội chiếm trở về. Vũ Văn Bộ hơn 4000 binh mã tại từng chặng chiến sự tiêu hao bên trong, hao tổn hơn phân nửa. Ngay cả hộ tống hiệp trợ tác chiến tôi tớ quân, cũng gây tổn hại đến 7, 8 phần, còn chạy 5, 600 người. Trọng điếu hơn là, thiếu tộc trưởng Vũ Văn Hà cũng bị trận chạm, tổn không thể bảo là không lớn. Vũ Văn Bộ lần này ăn trộm gà bất thành còn mất gạo. Bây giờ lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Bọn hắn nguyên muốn đánh hạ Bạch Vân huyện, đoạt lại những cái kia tiền lương cùng niên khẩu. Nhưng bây giờ Tào Phong cùng Chu Chính Nghị xuất lĩnh viện quân kỵ binh đến, cái này khiến Vũ Văn Bộ đã mất đi binh lực ưu thế. Hiện tại bọn hắn cho dù tăng thêm những nô lệ kia tạo thành tôi tớ quân, cũng không có nắm chắc ăn hết Tào Phong bọn người. Muốn đánh, bọn hắn không có nắm chắc tất thắng. Hỗ ủng bọn hắn tiền lương toàn bộ bị đoạt đi, cái này khiến hắn khó mà bền bị tác chiến. Binh, hắn này khí thế hùng Tây, 2 tháng thời gian. Bây giờ ngoại trừ tổn binh hao tướng bên ngoài, không thu hoạch được gì. Cứ như vậy sám xịn trở về thế tất sẽ bị những bộ lạc khác cời nhạo, từ đây không ngẩng đầu được lên. Đi con đường nào, cái này khiến Vũ Văn Diệu bọn người khó mà lựa chọn. Nếu là ngày trước, còn có phụ tá Phạm Chính Văn hỗ trợ bảy mưu tính kế, nhưng bây giờ Phạm Chính Văn cũng sống chết không rõ. Dưới trướng hắn Thiên Kỵ trưởng cùng Bạch Kỵ trưởng nhóm đều quen thuộc tính nghe theo mệnh lệnh tác chiến, thời điểm fen chốt sách không ra tốt đề nghị vì hắn phân ưu. Đang lúc Vũ Văn Diệu tiến thoái lượng nan điểm, lên lều vải, Cái này nhân bước vào sau, hướng ngồi Diệu lễ làm chó bên kia đem Phạm Tiên Sinh thả lại tới. A, biết được phụ tá Phạm Chính Văn trở về, Vũ Văn Diệu lúc này cao hứng đứng dậy. Mau đem Phạm Tiên Sinh mang vào. Là, khoảnh khắc sau, quần áo rách dưới, xương mặt xương môi Phạm Chính Văn bị hộ nhân mang vào trong chướng động. Thấy Phạm Chính Văn cái này bộ dáng chật vật, Vũ Văn Diệu trong lòng giận mình. Bãi kiến vạn kỳ trưởng. Phạm Chính Văn sửa sang lại một phen chỉnh mình áo vào sau, có chút hổ thẹn chắp tay hành lễ. Phạm Tiên Sinh chịu khổ. Vũ Văn Diệu lúc này để cho người ta cho Phạm Chính Văn dọn chỗ. Ngày đó hắn để cho mình nhi tử cùng phụ tá đạo, áp giải tiền lương nhân khẩu đường về. Có thể lừa đường bọn hắn tao ngộ đại kiền quân đội tập kích, con trai mình bỏ mình, tiền lương nhân khẩu bị đoạt đi. Vạn Kỵ trưởng, ta không có bảo vệ tốt thiếu tộc trưởng, còn mời Vạn Kỵ trưởng trách phạt. Đối mặt Phạm Chính Văn thịnh tội, Vũ Văn Diệu khoát tay áo. Hắn đã theo may mắn chạy trốn người miệng bên trong biết được ngày đó phát sinh tình huống. Chuyện này thật đúng là không trách Phạm Chính Văn. Con của mình khinh địch chủ quan, khư khư cố chấp, lúc này mới dẫn đến bọn hắn tiền lương nhân khẩu bị đoạt. Phạm Sinh, việc đã đến nước này, cho dù trách phạt người, cũng không cách nào để cho con của ta phục sinh. Chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại. Phạm Chính Văn học thức y bác, có thể bày mưu tính kế rất được Vũ Văn Diệu nể trọng. Hiện tại Phạm Chính Văn có thể bình yên trở về, Vũ Văn Diệu trong lòng là rất cao hứng. Bởi vậy hắn cũng không có trách phạt Phạm Chính Văn ý tứ. Thấy Vũ Văn Diệu chưa thêm trách phạt, Phạm Chính Văn trong lòng ấm buông lòng một hơi, không sai trong lòng ấy nấy chi tình có nén. Chính mình như lúc ấy cưỡng ép quên can một phen, nói không chừng Vũ Văn Hà sẽ không phải chết. Vũ Văn Diệu nhìn về phía trật vật Phạm Chính Văn, to mò mở miệng hỏi thăm về đến. Chỉ là không biết rõ vì sao làm chó lại đột nhiên thả ngươi trở về. Phạm Chính Văn chắp tay trả lời nói, vạn kỳ trưởng, lần này Tào Phong thả ta trở về, là hy vọng chúng ta hai nhà có thể bãi binh giảng hòa. Bại binh giảng hòa. Vũ Văn Diệu như như mày. Song Phương Thương vong rất nặng, làm sao có thể bãi binh giảng hòa? Bọn hắn Vũ Văn bộ kỵ binh cùng tôi tớ quân cộng lại vẫn là có lực đánh một trận. Cho dù không thể toàn diệt Tảo Phong bộ đội sở thuộc, trọng thương đối phương vẫn có thể làm được. Không có khả năng. Bọn hắn giết con ta, ta nhất định phải bọn hắn nợ máu trả bằng máu." Đối mặt phẫn nộ Vũ Văn Diệu. Phạm Chính Văn nói, nhị công tử Vũ Văn Sơn kỳ thật cũng chưa chết, hắn bây giờ ngay tại Tảo Phong trong tay. Cái gì? Biết được chính mình tiểu nhi tử lại còn còn sống. Vũ Văn Diệu trên mặt trong nháy mắt hiện lên một vẻ khó có thể tin kinh ngạc. Lập tức trong ánh mắt lóe lên phức tạp cảm xúc. Ngày đó có một ít nô lệ tôi tớ thừa cơ chạy trốn, còn đem hắn Tiểu Nhi tử sâu đi. Hắn muốn cho là mình Tiểu Nhi tử Vũ Văn Sơn đã chết. Nhưng bây giờ biết được đã rơi vào tạo phong trong tay, cái này khiến hắn kinh ngạc đồng thời, trên mặt cũng nhiều mấy phần vui mừng. Chính mình Tiểu Nhi tử còn sống. Vũ Văn Diệu nửa tin nửa ngờ hỏi, "Phạm tiên sinh, ngươi thấy rõ ràng?" Phạm Chính Văn nhẹ gật đầu. "Nhị công tử Vũ Văn Sơn đích thật là ở trong tay bọn họ." Phạm Chính Văn nói, đem một cái ngọc bội xuất ra, đưa cho Vũ Văn Diệu. Vũ Văn Diệu nhìn thấy thuộc về mình Tiểu Nhi tử ngọc bội thời điểm, trong lòng tin mấy phần Đây là tiểu nhi tử ra đời thời điểm, chính mình đưa cho hắn thiếp thân chi vật, một mực mang ở trên người đâu. Hắn mặc dù cảm thấy mình tiểu nhi tử là đỡ không nổi tường mù nhão, không có kế thừa hắn Vũ Dũng, trước kia không lắm ưa thích hắn. Nhưng hôm nay đại nhi tử đã chết, hắn chỉ còn lại như thế một cái tiểu nhi tử. Trong lúc vô hình, Vũ Văn Sơn tại Vũ Văn Diệu trong lòng địa vị lặng yên tăng lên. Cái này đã từng bị xem nhẹ tiểu nhi tử, bây giờ thành hắn huyết mạch duy nhất kéo dài, phân lượng tự nhiên nặng lên. Phạm Văn tiếp tục nói, Tào Phong nói, chỉ cần chúng ta lui binh, đồng thời phóng thích những cái kia theo quân nô lệ trở về. Bọn hắn liền thả nhị công tử Vũ Văn Sơn. Đối mặt Tào Phong mở ra điều kiện này, Vũ Văn Diệu Long mày vận thành chưa xuyên. Bọn hắn trong quân còn vẫn có mấy trăm tên nô lệ tôi tớ quân. Bọn hắn toàn bộ đều là nhiều lần xâm lấn đại kiền biên cảnh, cướp đoạt đại kiền dân vùng biên giới. Trải qua một đoạn thời gian đánh đập cùng điều giáo, những người này trở thành nô bộc của bọn họ. Ngày bình thường, bọn hắn phụ trách là bộ lạc người thả mục nhu dương, lo liệu bếp núc, duy trì lấy bộ sinh trận thời điểm thì là phụ trách tùy hành hiệp trợ chiến, tác dụng vẫn là rất lớn. Đặc biệt là tại bọn hắn bây giờ tổn binh hao tướng tình hạ, Những người ở này quân tác dụng càng thêm nổi bật, có thể ở một mức độ nào đó đền bù binh lực của bọn hắn tổ thất. Nội tâm của hắn bên trong là không nguyện ý đem những này nô lệ trả về, có thể chính mình bây giờ cần tồn một đứa con trai. Hắn tuổi tác đã cao, năm gần đây mặc dù tại giành được nữ nô trên thân hao phí không ít tinh lực, lại chưa thể lại có xuất ra. Như đứa con trai này có không hay xảy ra, kia mang ý nghĩa chính mình đem không người kế tụ. Chờ mình chết sau, Vũ Văn Bộ liền sẽ rơi xuống Vũ Văn gia tộc bảng chi trong tay. Vũ Văn Diệu hai tay chắp sau lưng, tại trong chướng bổng đi qua đi lại suy tư. Vạn Kỳ Trưởng, những này nô lệ cũng không trung tâm. Phạm Chính Văn nhìn Vũ Văn Diệu khó mà lựa chọn, hắn mở miệng thuyết phục: "Trước kia chúng ta Vũ Văn bộ thực lực cường đại thời điểm, còn có thể áp chế bọn hắn, để bọn hắn không dám vọng động. Nhưng hôm nay chúng ta đến mũi thất bại, những nô lệ kia chỉ sợ sẽ không như vậy an phận. Giữ lại bọn hắn là một cái rất lớn thai hoang lầm." Phạm Chính Văn nghĩ sâu tính kỹ sau, hướng Vũ Văn Diệu góp lời nói: "Không bằng mượn cơ hội này, dùng những này nô lệ đổi về nhị công tử, tiêu trừ thai hoang lầm. Còn nữa, thiếu tộc trưởng đã qua đời, nhị công tử Vũ Văn Sơn chính là vạn kỵ trưởng ngoại duy nhất. Nếu là hắn không thể bình yên trở về, tộc trưởng kia chi vị, thế tất sẽ bị những người khác ngắt nghẽ." Như vậy chúng ta Vũ Văn Bộ sợ rằng sẽ lâm vào nội bộ tranh đoạt cùng Dung truyện. Như nhị công tử Vũ Văn Sơn có thể trở về, hắn có thể tiếp nhận thiếu tộc trưởng chi vị, vậy ta Vũ Văn Bộ liền có thể bảo trì nội bộ ổn định. Phạm Chính Văn dừng một chút nói, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần chúng ta trở về thật tốt chỉnh đốn một phen, chờ cuối thu ngựa phí lúc, chúng ta lần nữa giết trở lại Liêu Tây, chúng ta liền có thể đoạt lại mất đi tất cả. Đến lúc đó có thể lại cướp đoạt càng nhiều tiền lương cùng nô lệ. Phạm Chính Văn, phên, Văn quyết tâm. Vậy thì theo Phạm Tiên Sinh lời nói, trước dùng những nô lệ kia đem con ta đổi đi. Vũ Văn Diệu đằng đằng sát khi nói, nếu là Tào Phong dám can đảm ra vẻ, ta nhất định phải huyết tẩy liêu tây, vì còn ta bảo thủ.